t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i tám vào tiêu diêu tông nghe vậy tiêu diêu lăng không nhất thời cả kinh lấy tư chất người ở một trăm năm mươi tuổi trước tuyệt đối có cơ hội đột phá đáo thần đế trung kỳ ngươi có thể biết một ngày đi vong tâm ngai ít nhất phải thả i sĩ niên thời gian mà ở vong tâm ngai bên trong thì không cách nào tiến hành tu luyện vậy thì như thế nào tân loạn cười cười nếu như có quen thuộc tân loạn người đang nhất định sẽ thất kinh cho tới nay tân loạn mặc dù ngoài miệng không nói nhưng không ai có thể nhìn ra được hắn muốn vượt qua đạo xa lăng không thần thoại cho nên hắn không đứng ở tu luyện là vì ở một trăm năm mươi tuổi chi đạt tới chức thần đế bốn tầng tình cảnh chỉ cần có thể làm được một điểm này liền ý nghĩa hắn thiên phú phải xa xa dẫn trước tiêu diêu lăng không mà bây giờ luôn luôn đối với tu luyện coi trọng như vậy tần l o ạ n lại nói lên phải đi vòng tâm ngai điều này có thể không để cho tiêu diêu lăng không giật mình trước tần đại ca đã nói ở thiên đạo cảnh giới trên còn có cảnh giới cao hơn nếu con đường tu luyện từ từ ta cần gì phải cố chấp với cố gắng đột phá tần l o ạ n lời nói để cho tiêu diêu lăng không trở nên quỷ dị cái này cùng lúc trước chính mình vị sư đệ kia còn là một người phải không ta biết ta trước mắt thiếu sót chính là trên tâm cảnh vấn đề cho nên ta dự định đi quên tâm n a i tu luyện mười năm nếu là tâm cảnh không có tăng liền tu luyện nữa mười năm tần loạn nghiêm túc nói tiêu diêu lăng không rốt cuộc phục hồi tinh thần lại than nhẹ lên tiếng nếu như tông chủ biết chuyện này tất nhiên sẽ hết sức vui mừng tần loạn không nói gì ngược lại nhìn về phía tần vũ nghiêm túc nói tần đại ca xin chuyển c á o dưới tay ngươi mười năm sau khi ta hẹn hắn đánh một trận tần vũ trong lòng dở khóc dở cười ngoài mặt chính là mặt đầy nghiêm túc nói mặc dù ta không biết vòng tâm nhai là địa phương nào nhưng trước tiêu diêu huynh cũng đã nói vòng tâm nhai bên trong không cách nào tu luyện nói cách khác mười năm sau khi ngươi cảnh giới như c ũ dừng lại ở thần đế hai tầng mà thủ hạ ta mặc dù tư chất đ ầ n đ ộ n nhưng ở trong vòng mười năm đột phá đáo thần đế ba tầng thậm chí thần đế trung kỳ đều không phải là v i ệ c khó ngươi chắc chắn còn phải hướng hạt khiêu chiến chúng ta võ giả không sợ thất bại tần l o ạ n sau khi nói xong chính là tiến vào bên trong căn phòng tần vũ nghe được câu này sau có chút thất thần trận thất thanh cả cười người này tương lai không thể hạn chế không thể thất bại sợ đáng sợ là sau khi thất bại không đi tìm kiếm mình nguyên nhân cũng không đứng nổi có thể làm cho tần vũ thấy hợp mắt người không nhiều tần đoạn coi như là một cái Trước cực độ ngông củng, độ đến bây giờ đã ngông giờ bây hai i ể u được phong m n n g ộ liễm, ngày ắ ngắn n không đến n g một ngày lúc lớn gian người đem một sau ố n như người nào tin. g sờ sờ lột xác tới mức như thế, xác dám mức h i ngày s a tần vũ cùng tiêu diêu lăng không cùng với tần l o ạ n ba người đi tới tiêu diêu tông nơi ở tiêu diêu đảo yêu đế đám người chính là bị ở lại cựu x a trên đảo cựu x a đảo nắm giữ trực tiếp đ ạ t đến tiêu diêu đảo truyền thống trận cho nên ngắn ngủi bất quá cân nhắc cái hô hấp công phu mấy người liền là xuất hiện ở điểm truyền thống bên trên tiêu diêu đảo đệm truyền thống an bài ở bên trong tô môn cũng chỉ có tiêu diêu đảo đệ tử mới có thể thông qua trước truyền thống trận hướng đến những địa phương khác đương nhiên nếu là ở thu nhận đệ đủ thời gian ngừng bên trong truyền thống trận cũng là sẽ hướng người ngoài cởi mở đại sư h i n h nhị sư h i n h phụ trách trong trường điểm truyền thống đệ tử tiến lên cung kính nói đồng thời cũng đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá tần vũ điểm truyền thống vị trí chính là một nơi cao điểm thứ nơi này về phía trước nhìn mây mù lượt quanh giống như tiên cảnh phía dưới chính là liên miên bất t u y ệ t quân sơn trong quần sơn có một mảng lớn cung điện đứng sừng sững ở vậy thần vũ có thể cảm nhận được toàn bộ tiêu diêu đ ả o bên trên bố trí vô số cái truyền thống trợ những thứ này truyền thống trận tầng trùng điệp giấy gấp lẫn nhau trồng chung một chỗ ngưng tụ ra linh khí ở quần sơn chính vị trí trung tâm bầu trời nơi đó trên hư không linh khí đã ngưng tụ thành thể lỏng tuyệt đối có thể nói là một nơi tu luyện thánh địa không hổ là đứng đầu tông môn một trong tần h vũ từ trong thâm tâm thở dài nói thần minh thích nơi này sao tiêu diêu lăng không chắp hai tay tiến lên hỏi thích tần vũ gật đầu một cái tiêu diêu lăng không thấy vậy trong lòng vui mừng bất quá lại không có chỉ vì cái lợi trước mắt đi hỏi tần vũ ý nguyện lấy hắn tâm cảnh tuyệt đối trầm h trụ à i t í chính rất phát Tiêu nhanh hiện Lăng không là Diêu m c đích, cười cười sau khí i thời mặc cho Tiêu Diêu lăng không giới thiệu. cũng gạch thức cảnh mặc cho không trần, thưởng đồng Lăng không phần đẹp Về Có như thế kiên nhẫn cũng là bởi vì tần vũ hôm nay tâm tình tương đối khá ngay tại bước vào đạo sa tông một khắc kia tần vũ đã cảm nhận được một cái khác mai b u ồ n nguyên giới châu khí tức dọc theo đường đi tần vũ một mực ở n g h ĩ nên như thế nào lấy được một quả này b u ồ n nguyên giới châu ở không phá hư đôi phương quan hệ dưới tình huống bất kể như thế nào tần vũ đối với cái này một quả b u ồ n nguyên giới châu nhưng là tình thế bắt buộc cho đến lúc hoàng hôn mới vừa tới chủ điện trước tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong thời gian ngắn chính là nhìn do đến trong chủ điện có một đạo tương đối khí tức cường đại cái này khí tức thực lực đã đến gần vô hạn với thần đế đình cảnh đại khái tại thần đế bắt tầng t à hữu ở tiêu diêu tông bên trong còn có một đạo khí tức đạt tới thần đế bắt tầng đạo k i a khí tức so với một đạo muốn lộ ra hơn hùng hậu theo tần vũ hẳn là tiêu diêu tông thái thượng trưởng lão loại thân minh bên trong chính là giá phụ m ờ i được hai người tiến vào c h ụ điện trên thủ vị ngồi một người mặc trường b à o màu xanh nho nhã trung niên nhìn đến trung niên nam từ này tiêu diêu lăng không dẫn đầu hành lễ phụ thân mà tần vũ cũng là chắp tay một cái đúng mực tiêu diêu tông chủ a a nhanh ngồi xuống nói chuyện tiêu diêu tông, tông chủ cũng chính là tiêu diêu thiên vui tươi hớn hở nói tân vũ thờ nhìn vị tông chủ này ngược lại một cái so sánh dễ nói chuyện đối với tần vũ mà nói có thể tránh khỏi không cần thiết chiến đấu liền tận lực đi tránh cho b a n g vào hắn nội tình tin tưởng sẽ xuất ra rất nhiều để cho tiêu diêu thiên trở nên hài lòng đồ vật lần hành động này vương phi thường phiêu lượng lưỡng danh thần đế thất tầm cừng giả còn bắt huyết tộc đại vương tử thật đáng mừng tiêu diêu thiên nhìn qua tương đối vui vẻ chương ba trăm mười chín ác ma huyết tộc xâm phạm nguyên nhân chẳng những có tiệp báo chuyển tới hơn nữa hắn đắc ý nhất một người học trò hôm nay lại xưa nay chưa thấy nói muốn đi vào vòng tầng a nói với tiêu diêu thiên tuyệt đối là to lớn niềm vui ngoài ý mới lần này còn nhiều hơn thua thiệt tần huynh còn có h ắ n vị bằng hưu kia tần huynh bằng hưu ở linh hồn chi bên trên thành tựu i đã đạt tới thần đế hậu kỳ nếu không phải nàng thường xuyên dùng linh hồn lực đi ảnh hưởng huyết tộc phần người m u ộ n thuận lợi sợ rằng hết sức khó khăn hơn nữa tần huynh ở thời khắc mấu chốt đoán được cái k i a m ộ t nhánh huyết tộc chủng tộc nhược điểm đối với chiến đấu đi về phía cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng tiêu diêu lăng không đem toàn bộ công lao cũng giao cho tần vũ ồ huyết tộc chủng tộc còn có nhược điểm đây là chuyện gì xảy ra tiêu diêu thiên nhất thời hưu nhưng nhìn về phía tần vũ một ít chi tiết chuyện tiêu diêu lăng không trước ở đưa tin lúc cũng không báo. tiêu diêu thiên, tộc tộc thiên thần sắc rất là nghiêm túc hơi suy tư phía sau mới trả lời đối với ác ma huyết tộc nắm giữ mạch một chuyện ta vẫn biết một ít thủy lam giới có một ít cổ tịch ghi lại không ít quan vu ác ma huyết tộc tin tức nghe nói loại này tộc quần du đãng ở vô số vị diện trên thế giới cường đại vô phu thân chẳng lẽ trừ thủy lam giới ra còn có vị diện khác đối với cái này nhiều chút tiêu diêu lăng không chưa bao giờ thảo qua cho đến hôm qua tần vũ nói ra tại thần cảnh trên còn có còn lại cảnh giới lúc tiêu diêu lăng không mới vừa đối với thế giới bên ngoài có một tí hiếu kỳ dĩ nhiên tiêu diêu thiên gật đầu một cái chúng ta thủy lam giới chỉ chẳng qua là vạn thiên thế giới một cá vị diện ở thủy lam giới ra, còn có đến không hết vị diện đến không hết t r ù n g tộc thoáng giải thích một chút sau tiêu diêu thiên nhìn về phía tần vũ cười nói tần tiểu h ư u đối với huyết tộc cũng có nhất định biết tần vũ không thể đưa hay không cười cười xâm phạm thủy lam giới ba cây huyết tộc thuộc về trung đảng huyết tộc bên trong tương đối nhỏ yếu một loại được đặt tên là nguyễn hoa tộc loại này huyết tộc sức chiến đấu thật ra thì ở trung đảng huyết tộc bên trong hàng đầu. c h ẳ n sau một hồi lâu tiêu diêu thiên xoa xoa huyện thái dương khe thở dài không nghĩ tới chi này huyết tộc nhược điểm thật không ngờ nhiều nếu như đã sớm biết lời nói có lẽ nói đến đây tiêu diêu thiên vi hơi dừng ngừng chất có chút hiếu kỳ hỏi tần vũ tiểu hữu là như thế nào biết được những thứ này huyết tộc n h ư ợ c điểm chất có kỳ ngộ thấy qua một bộ liên quan tới toàn bộ thấp tộc ghi lại cho nên có biết một hai tần vũ cũng chưa từng làm giải thích thêm tiêu diêu thiên cũng không hỏi nhiều vừa g i à n h rôi trò chuyện một trận sau khi tần vũ trầm ngâm thoáng cái tiến vào chính đề tiêu diêu tông chủ có từng biết huyết tộc tại sao lại xâm phạm chỉ là một đơn giản vấn đề thật đúng là đem tiêu diêu thiên vẫn ở huyết tộc đột nhiên tập kích sau đó bắt đầu trắng trận sát hại cho tới nay thân là đông vực biên thủy vùng bá chủ đứng nuôi chịu xào gánh vác bảo vệ người bình thường cùng tu luyện giá trách nhiệm nhắc tới bọn họ còn thật không có suy nghĩ qua huyết tộc đến cùng tại sao xâm phạm suy nghĩ chỉ chốc lát sau tiêu diêu thiên có chút trần t r ờ hỏi huyết tộc trời sinh tính thị sát hút thu người loại tiên huyết có thể tăng lên thực lực bọn hắn hẳn là nguyên nhân này đi tần vũ cười lắc đầu một cái không có giải thích cái gì mà là từ trong óc lấy ra một quả m ộ c nguyên giới châu thấy tần vũ trong tay bánh bánh châu thể tiêu diêu thiên tiên là kinh ngạc tiếp theo sắc mặt đại biến huyết tộc sở dĩ sẽ xâm phạm là bởi vì này cái b u ồ n nguyên giới châu tồn tại tần vũ nhìn tiêu diêu thiên nếu như ta không đoán sai lời nói tiêu diêu tông chắc lấy được một mai bổn nguyên giới châu chứ thấy tần vũ đã đem lời nói vật rõ tiêu diêu thiên dứt khoát cũng sẽ không giấu dếm nữa khẽ gật đầu mở miệng đạo, không sai, mấy tháng trước, tiêu diêu tông s á c thực lấy được một quả tương tự hạt châu chẳng qua là tần h tiểu hữu ngươi nói đây là b u ồ n nguyên giới châu là ý gì từng cái trung thiên thế giới bất đồng nếu là ma giới thần đế cơn giả g khi nhìn đến b u ồ n nguyên giới châu sau khi tin tưởng đầu tiên nhìn là có thể nhận ra nhưng thủy lam giới lại bất đồng thủy lam giới không có b u ồ n nguyên giới châu tồn tại chỉ có b u ồ n nguyên tri hồn hơn nữa đã bị tần vũ hấp thu mà thủy lam giới không có giống ma giới như vậy sụp đổ cũng là bởi vì thủy lam giới đợi trước chính là đại thiên thế giới đại thiên thế giới s ừ n vô cùng vững chắc coi như bây giờ thoái hóa thành trung thiên thế giới nhưng đại thiên thế giới đường danh vẫn còn đang bổn nguyên tri hồn đối với thủy lam giới ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y đã thoái hóa trở thành trung thiên thế giới thủy lam giới tương hội diễn sinh ra mới bổn nguyên tri hồn lâu cụ thể là ý gì ta cũng không rõ lắm nhưng quyển này nguyên giới châu đối với ta rất trọng yếu không biết tông chủ có thể hay không bỏ những yêu thích tần vũ trực tiếp có nên nói hay không đạo một bên tiêu diêu lăng không lúc này mới từ trong ngây người phục hồi tinh thần lại tân minh ngươi là nói huyết tộc là vì hạt châu này mới lựa chọn xâm phạm tiêu diêu lăng không cảm giác có chút khó tin không sai tần vũ gật đầu một cái tin tưởng tiêu diêu tông chủ chắc cảm nhận được hạt châu này diệu dụng tiêu diêu thiên c a o mày t ố t tần vũ thẳng thừng để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận đoạn này thời gian tiêu diêu thiên xác thực lĩnh hội tới bổn nguyên giới châu diệu dụng chỉ cần trong tay nắm bổn nguyên giới châu tu luyện tiêu diêu thiên liền sẽ phát hiện mình tâm cảnh trở nên vô so với ôn hòa hơn nữa bổn nguyên giới châu bên trong cũng có một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể gia tốc hắn công pháp vận chuyển cứ theo đà này lời nói tiêu diêu thiên có đầy đủ năm chặt ở trong vòng năm năm đột phá trở thành thủy lam giới thứ năm thần đế cường giả tối đỉnh bổn nguyên giới châu đối Tần Vũ dĩ chương ba trăm hai mươi khó mà chống đỡ cám dỗ tần vũ lắc đầu một cái nguyên do trong đó thứ cho ta không cách nào tiết lộ ta có thể dùng bản nguyên giới châu cùng đồng giá trị đồ vật cùng tiêu diêu tông chủ tiến hành trao đổi còn hy vọng ngươi có thể suy tính một chút thấy tần vũ cũng không hề từ bỏ ý tứ tiêu diêu thiên mày nữ lại chắc hơn Hắn cũng không cũng tần i n t vũ có, có、so、c á ta ta ngón tay khẽ búng ngọc này bình chính là bay vút mà ra cuối cùng trôi lơ lửng ở tiêu diêu thiên trước người tiêu diêu thiên theo bản năng nhận lấy bình ngọc trong bụng than nhẹ một tiếng l i ê n hướng lần này tần vũ đối với tiêu diêu tông trợ g i ú p cùng với cùng con mình quan hệ hắn cũng không thể có thể trực tiếp hạ lệnh trục khách cho nên tiêu diêu thiên định cho tần vũ một bộ mặt trước xem một chút trong bình ngọc rốt cuộc là cái gì làm bình ngọc mở ra một khắc kia một cổ đậm đà đến làm người ta tức lộn ruột linh khí từ trong lan tràn ra trong khoảnh khắc chính là tại trong hư không ngưng tụ ra thất sắc đan vân đế cấp đan dược tiêu diêu thiên hơi biến sắc mặt đợi đến đan vân ngưng tụ sau khi mới vừa nhìn vào bên trong khi thấy cái kia ba miếng toàn thân hiện ra màu xanh nhạt phản phát hồn nhiên thiên thành đan dực lúc tiêu diêu thiên thần sắt xuất hiện chốc lát mờ mịt bởi vì hắn chưa từng thấy qua loại đan rừng này bất quá thật giống như ở tích bên trong trong điện tịch thấy qua tương tự hình ảnh tần vũ thanh â m ú u vang lên ba miếng phá đế đan đây là ta đạo thứ nhất thành ý phá đế đan tần vũ thanh â m còn dường như sấm xét ở tiêu diêu thiên nhĩ bờ nổ tung tiêu diêu thiên chỉ cảm thấy đại não dung một cái nổ hầm nguyên vốn có chút mơ hồ ký ức ở tần vũ dưới sự dẫn đường trong nháy mắt hiện hiện ra giờ khác này hắn rốt cuộc nhớ lại ban đầu ở trong điện tịch thấy hình ảnh phá đế đan dan như ý nghĩa có thể giúp thần đế tầng thứ tu luy cũng í tiêu nhất có thể phá đột có đủ là g a tăng 5 phần 10 tỷ t phần lệ. Mà i diêu thiên tại chỗ mặt đầy bắt t n trong cường g c giả khiếp sợ nhìn về phía tần vũ hắn không biết tần vũ tại sao có thể có chân quý như vậy đan dược hơn nữa một c ầ m chính là ba miếng bốn nguyên giới châu mặc dù chân quý nhưng ở tiêu diêu thiên nhãn bên trong lại kém xa ba miếng phá đế đan giá trị tới cao hơn ba miếng phá đế đan chỉ cần vận dụng làm lời nói hoàn toàn có thể đào tạo được ba cái thần đế đỉnh phong cường giả đây tuyệt đối là có thể coi là c h ấ n tông chi bảo tồn tại nuốt nước miếng tiêu diêu thiên trực tiếp mở m i ệ n g nói tần tiểu hữu như là đã xuất ra như này giá cao cây số ta không có lý do gì không đáp ứng không cần thêm nữa đưa những vật khác chỉ là ba bản phá đế đan đã đầy đủ sau này ta liền thần tự đem cái viên này hạt châu đưa đến tiểu hữu trong tay t ầ n vũ kinh ngạc ngược lại không nghĩ tới tiêu diêu thiên thật không nờ thống khoái liền đ đương nhiên đây cũng là bởi vì phá đế đan đối với tần vũ thật sự mà nói là không có tác dụng gì ba miếng hay là từ ma giới bên trong vơ vét mà đến tần vũ nhớ thật giống như h u y ễ n ma vực chấn vực chi bảo ba miếng phá đế đan đều là thượng cấp phẩm chất đừng nói là tăng lên ba thành tỷ lệ thành công coi như nói thăng tứ thành năm phần mười cũng không phải là cái gì về khó bất quá đối với tần vũ mà nói không hề có tác dụng tiêu diêu thiên vốn có thể đổi lấy càng nhiều tiền đ ặ c cuộc lại hiểu được có chừng mực đây cũng là để cho tần vũ rất là ngoài ý muốn đồng thời cũng cao liếc hắn một cái theo lý thuyết có thể trở thành nhất tông tri chủ tuyệt đối đều là cái loại này khôn khéo vô cùng nhân vật nhưng p h à m có thể vì tông môn cũng nhu cầu một ít phúc lợi coi như là mặt dày thậm chí không biết xấu hổ cũng phải nỗ lực làm đến nhưng tiêu diêu thiên lại không có tần vũ hơi suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới chính mình bên trong không gian chữ a vật còn có không biết bao nhiêu đan dược trở tài nguyên tu luyện những đan dược này đối với sắp đi đại thiên thế giới hắn tới nói không có chút nào tác dụng nhưng đối với một cái tông môn mà nói chính là hiếm có chân quý tài nguyên những đan dược này không thiếu có đế cấp thanh cấp tầm thứ đan dược thậm chí rất nhiều đan dược ở thủy quyền đã thất truyền hơn nữa nơi này là đông vực đông vực giỏi là mỗi cái trong vùng biển là bảo đảm hải vực bản lĩnh xuất chúng đủ cường đại cho nên ở sản xuất nhiều đan dược nam vực rất ít sẽ có đan dược hoặc là đan phương chạy vào đến còn lại ba cái trong khu vực giống nhau đông vực luyện k h í tiêu chuẩn cũng bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, còn lại hải vực vũ khí pháp bảo so với đông vực mà nói không thể nghi ngờ là muốn rơi ở phía sau không chỉ một cấp bậc mà thôi cho nên đông vực đan dược tài nguyên bên trên vẫn tương đối thiếu thốn t i ê u diêu tông chủ có một cuộc làm ăn nghĩ tưởng nói với ngươi một chút không biết ý của ngươi như thế nào nhìn tiêu diêu thiên làm bảo bối như thế đem ba miếng phá đế đ a n thu hồi tần vũ cờ nhạt mở miệng nói ừ tần tiểu n g đây chính tốt gì k h là làm ý nghĩa n tần vũ giao dịch hiển nhiên là cùng tông môn lợi ích có liên quan phá đế đan cho dù là tiêu diêu lăng không nghe đan dược hiệu dụng sau khi đều hết sức hoảng sợ đây chính là ý nghĩa tông môn rất nhiều đạt tới bình thành kỳ không cách nào tiến lên trước một bước thần đế tầng thứ trưởng lão cũng có tiến thêm một bước cơ hội tần vũ đang muốn mở miệng nói chuyện mộ nhân gian lại cảm ứng được cái gì chân mày cao lại người nói đạo tiêu diêu tông chủ giữa chúng ta giao dịch sợ rằng phải thoáng theo sau tại sao tiêu diêu thiên kinh ngạc nhưng rất nhanh h ắ n chính là phát hiện có cái gì không đúng địa phương giữa thiên địa này linh khí đang lấy tốc độ kinh khủng bị nhanh chóng rút ra hóa thành cuồng phong hướng hư không chi dâng trào quá khứ mà ở tiêu diêu đảo bầu trời một đoàn một dạng đậm đặc mây máu tản ra mùi máu tành trong lúc mơ hồ có đến từng trận nhọn tiếng cười âm lánh mây trắng đoá gian văng lên không muốn đến bọn họ lại đưa tới cửa tần vũ như c ũ duy trì nụ cười nụ cười này không thể là giả đi ra mà là xuất phát từ nội tâm vui sướng bởi vì ở mây máu xuất hiện sau khi tần vũ bắt được một quả cuối cùng thất lạc b u ồ n nguyên giới châu khí tức mà máu kia vân trung có vài cổ kinh khủng dị thường tồn tại như vậy thực lực cuối cùng đã đạt tới thần đế chín tầng trình độ sơ lược tính được ít nhất có ba người đạt tới thần đế chín tầng còn có mấy cái thần đế bắt tầng cường giả không nghi ngờ chút nào nếu là hôm nay tần vũ không ở lời nói sợ rằng toàn bộ tiêu, diêu tông đều muốn gặp phải tiêu diệt nguy cơ chẳng qua là trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như lăng không để cho toàn tông phòng bị chuẩn bị nên chiến d ạ cha tiêu diêu lăng không cung kính đáp một tiếng c h ậ t lui ra tần tiểu h ư u người đang ở đây bên trong tông hơi chút nghỉ ngơi chờ ta đem các loại huyết tộc toàn bộ thanh lý chúng ta lại nói chuyện làm ăn chuyện dứt lời cũng không đợi tần vũ đáp lại tiêu diêu thiên thân hình chính là hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ xuất ra đại điện thấy như vậy một màn tần vũ chẳng qua là khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng sau theo ở phía sau hắn có thể không muốn để cho tiêu diêu thiên vẫn rơi thứ nhất tiêu diêu thiên tự mình phẩm chất không tệ so sánh hợp với tần vũ khẩu vị thứ hai vạn nhất đạo sa thiên treo hắn những bảo vật kia cùng ai giao dịch đi ba miếng buồn nguyên giới vị trí đều đã sao định tần h vũ biết mình là thời điểm đi đại thiên thế giới thế giới một đầu khác sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết cho nên là chuẩn bị sớm ở trung tiên h thế giới thời điểm tần h vũ liền định liền tồn một ít điểm tích lũy ở yêu thần cung v ấ t không ít nhưng suy nghĩ một chút nghĩ tưởng thiên đạo cảnh hắn cần thiết hối đ o ạ i công pháp cùng với cảm hứng thú phụ t diện tri đạo những thứ này điểm tích lũy cuối cùng còn, còn thiếu rất nhiều nhìn trước mắt đến tiêu diêu tông thân là luyện khí tông môn đại tông nội tình tài nguyên có lẽ không bằng toàn bộ loạn yêu hải tới thâm hậu hơn nhưng ở đủ loại pháp bảo pháp khí phương diện tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thủy lam giới đệ nhất tông không ở nơi này kiếm bộn điểm tích lũy thật là có lỗi với chính mình ùng ùng làm mây máu phô thiên cái địa vọt tới lúc tiêu diêu tông cũng là ngay đầu tiên vang lên bên trong tông cảnh báo chỉ một thoáng vô số đạo thân ảnh tự tông môn dinh thự bên trong bay vút mà ra cướp lên t h i u u hắn nhìn không chung một đoàn huyết vân hào khí mênh ngông nói chúng đệ tử nghe lệ hôm nay huyết tộc lại dám chủ động phạm ta tiêu diêu tông tất cả đệ tử đều có thể anh dũng giết địch sắt thần tông cảnh giới dưới đây cường giả mỗi một người có thể tích lũy tông môn t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt điểm cống hiến điểm thần tông cảnh giới trên mỗi giết một người có thể tích lũy điểm cống hiến l ậ n mười lần đệ tử sẽ làm anh dũng giết đệ tử sẽ làm anh dũng giết địch trời long đất lỡ tiếng reo họ ở giữa tiên địa này vang dội như vậy thanh thế coi như là tần vũ đều là nhìn có chút cảm xúc m ê n ngông thuộc về mình tông thế lực trung pi là muốn thành lập vất quá cũng không phải tại đây tần vũ trong bụng thở dài trong đầu chính là đột nhiên hiện ra đã từng gặp phải lần đóng ậ u vô số người hô to tên hắn vô số đạo tôn sùng ánh mắt phản phất hắn chính là vậy để cho vô số vị diện thật sự rung động chín tầng trời thần đế hắn chính là cái kia trí cao vô thượng đế quân toàn bộ đều sẽ có tần vũ tự lẩm bẩm hắn cuối cùng có cơ hội k h á m phá chân tướng sự thật ta tới đánh trận đầu một tên thần đế lục tầng trưởng lão c h ă m trong đám người hô khiếu nhi ra hóa thành một vệ tuồng phong vọt thẳng hướng mây máu tuyết trưởng lão trầm đã tiêu diêu thiên hơi biến sắc mặt cái tiêu ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc trên đám mây có một cổ rất là kỳ lạ khí thức chính là cổ hơi thở này đem tiêu diêu thiên cảm giác cách trở bên ngoài cho nên tiêu diêu thiên cũng không thể t r a rõ bên trong hư thật thấy tông môn trưởng lão lô mang cử động tiêu diêu thiên bén n mẹ cảm giác có chút không ổn trưởng lao thân ảnh trực tiếp đi vào đến mây m á u bên trong rất nhanh chính là không có một tí xúc đ ộ n g t ĩ n h kiệt kiệt kiệt kiệt. âm lanh c h ó i hai tiếng cười tự mây máu bên trong chuyền da khiến cho phía dưới vô số vốn là ở phất cờ họ g e o đệ tử trong lòng không khỏi trật lạnh ngay sau đó làm người ta kinh hoàng một m mây máu bên trong đột ngột có một cái nhân hình bộ xương bị từ bên trong vứt ra chân chân chính chính cũng chỉ còn lại có một cái bộ xương cốt chiến kệ cho dù là ngay cả mảy may huyết n ụ c đều đã không còn tồn tại kinh khủng nhất là bộ xương chính là một cụ đế cốt toàn thân lóe lên nhàn nhạt h u n h quang lấy cùng đế quốc trong lòng mọi người đột ngột có một tia cảm giác không ổn dâng lên như là là nghiệm chứng mọi người phỏng đoán mà vân chi bên trong tiếng cười bộ phát tùy ý kiệt ế t thần đế lục tầng cường giả huyết n ụ c thật đúng là mỹ vị chính là thực lực hơi chút n ư ợ c điểm lại dám khiêu khích ta huyết tộc k i n g h i ệ m bản đế vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngông cùng như vậy nhân loại lời này vừa nói ra mọi người ồ lên phía dưới một đám đệ tử môn theo bản năng quay ngược lại hai bước trơ mắt nhìn bộ xương khoảng không bên trong không tiếng động rơi xuống cuối cùng rơi ở tại bọn h ắ n chỗ trên quảng trường chuyện này bộ xương là tuyết trưởng lão một người học trò dùng run dậy thanh â m nói tiêu diêu thiên đồng lỗ cũng là trợn co r ụ t lại thần sắc trở nên vô cùng n g ư n g trọng tuyết trưởng lão ở bên trong tông môn mặc dù không coi là người mạnh nhất nhưng cũng coi là cao thủ hàng đầu bên trong trụ cột vững vàng cho dù là đối mặt tầm thường thần đế cao cấp tường giả cũng có thể chống cự một hai nhưng này mới tiến vào mây máu ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian hắn cũng đùa ã biến thành một bộ bên khỏi cũng quá kinh đến thành xương. không cũng khủng. trong một Mây máu Đây c quá n ẩn nút lần này tần、vũ、ngược lại không chút nào ngoài ý muốn. g gì? chút cái Đối với lại đ vũ ý người ta ba cái thần đế c h í n tầng nhiều cái thần đế bắt tầng thần đế thất tầng cường giả càng là không đếm xuể một mình ngươi thần đế lục tầng cường giả đụng lên đi không là lấy t r ứ n g t r ọ i đá thì trách không trung đầm đặc mây máu bắt đầu biến tiếp theo dần dần đ ạ m hóa hiện lộ ra bên trong d à y đặc tê dại tê dại bóng người phô thiên cái địa sinh hai cánh huyết tộc trải rộng toàn bộ không trùng chỉ là liếc nhìn lại liền để cho người tê cả ra đầu cầm đầu ba người phân biệt mặt chơi bởi cách nhìn đỏ thấm gặp nhau Cùng v tiêu n g sen diêu tông r ư bên trong tông môn bắt đầu có tiếng ầm ầm ầm vang lên từng cổ một năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành khí trụ từ cái đảo hai bên tâm trận nơi phún ra ngoài dù nói thế nào nơi này cũng là thủy làm giới mà tiêu diêu tông làm một chờ nhất tông cánh cửa nắm giữ một cái thực lực mạnh mẽ hộ sơn đại trận đúng là chính tần vũ đại khái liếc mắt nhìn khẽ gật đầu tiêu diêu tông hộ sơn đại trận s á t thực rất mạnh nếu như hắn là huyết tộc lời nói nhất định sẽ t r ư ớ c ở hộ sơn đại trận mở ra trước vọt thẳng vào đến trận pháp bên trong như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực nhưng hiển nhiên tần vũ cũng không phải là huyết tộc mà huyết tộc mục đích tần vũ cũng coi là nhìn ra bọn họ là nghĩ tưởng bằng vào cương quyết lực lượng công phá hộ sơn đại trận dùng cái này đánh tan tiêu diêu tông trong lòng phỏng tuyến mắt thấy hộ sơn đại trận mở ra xong tiêu diêu thiên tâm đầu một t thành thật mà nói hắn còn thật lo lắng huyết tộc sẽ thừa dịp mở ra hộ sơn đại trận đoạn này không cản trở trực tiếp xâm nhập đi vào tiến hành công kích nói như vậy bọn họ hơn phân nửa là không chống đỡ được t i ệ t k i ệ t trận pháp coi như không tệ bất quá tiêu diêu tông hôm nay nhất định phải ở thủy l a m giới trừ cầm đầu bạch sắt huyết y trung niên cười lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng phía dưới một tất cả trưởng lao cô nén nội tâm sợ hãi lên tiếng xích có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng đợi một hồi các ngươi cũng biết động thủ thành y do huyết đế vung tay lên một cổ nồng nặc mùi máu tanh tự tay áo bảo trên h u y ế t t á ra nay cổ huyết sắc khí tức rất nhanh chính là ngưng tụ thành một quả trừng hơn trăm t r ư ợ n g đại quả đấm nhỏ mang theo tựa là hủy diệt uy thế từ bầu trời bên trong ầm ầm tung tích đúng quả đấm ở môn u người chú ý bên dưới cùng tiêu diêu tông hộ tông đại trận ầm ầm đ ụ n g nhau từng vòng sóng gợn hướng bốn phía chấn động ra đến đồng thời toàn bộ tiêu diêu đảo phụ cận nước biển đều là sôi trào vén lên cao vài chục trượng sóng lớn đại địa đang run g dày một ít thực lực mạnh một ít đệ tử vẫn có thể bằng vào thực lực của chính mình ổn định thân hình thực lực hơi yếu trực tiếp bị chấn người ngã ngửa đổ thân cương giả tối đỉnh toàn bộ một đòn cuối cùng kinh khủng như vậy. Đại trận thật không tệ. nhìn vậy không dừng run dày xe pháp quần áo đen huyết đế cười lạnh một tiếng đồng thời vung tay lên tiểu môn cùng công kích chỉ muốn pha trận pháp trận pháp bên trong huyết thực có thể tự đi phân phối toàn bộ bằng bản lĩnh quần áo đen huyết đế tiếng nói vừa dứt toàn bộ huyết tộc đều là hưng phấn trong lúc nhất thời đ ầ y trời hồng sắc bóng người bắt đầu đối với trận pháp tiến hành không khác biệt thức oanh tạc như vậy giày đặt tiếng nổ vang để cho toàn bộ tiêu diêu tông đệ tử sắc mặt phát ra đáy mắt thậm chí lộ ra ra chút vẻ sợ hãi thế như vậy một màn tần vũ không khỏi khẽ lắc đầu không thể không nói là huyết tộc một mực đúng là thành công tiêu diêu tông trận pháp xác thực cường nhưng cường đại trung quy sẽ có một cái hạ độ ở nhiều như vậy huyết tộc cường giả công kích bên dưới trận pháp bị phá trừ chẳng qua là vấn đề thời gian nếu như mới bắt đầu tiêu diêu tông cùng huyết tộc giao chiến lời nói và ban đầu tiêu diêu tông đệ tử như vậy khí thế ít nhất song phương giao chiến sẽ rất kịch liệt nhưng thế cục diễn biến tới mức này một ngày trận pháp bị phá trừ như vậy ý chí chiến đấu hoàn toàn không có đạo xa tông đệ tử đem sẽ trở thành đợi làm thịt d â con hoàn toàn không có nửa điểm lực phản kháng làm sao bây giờ nên làm thế nào cho phải tiêu diêu thiên hoàn toàn hoảng thân là nhất tông tri chủ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó giải quyết như vậy tình huống m ộ t nhân gian một đạo khí tức cường đại từ tiêu diêu tông sâu bên trong bay lên tần vũ m ú mắt có chút vừa nhấc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cổ hơi thở này đã chỉ nửa bước vượt nhập thần đế cảnh giới đỉnh cao nếu như không phải là huyết tộc xuất hiện cái này khí tức tuyệt đối là đông vực cấp hạng số một số hai cường giả khí tức cường đại trợt lõe rồi biến mất ngay sau đó trong hư không một đạo thương lao thân ảnh dần dần ngưng tụ thấy bóng này tiêu diêu thiên hai mắt tỏa sáng không kìm lòng được kêu lên lên tiếng tổ sư lao tổ tông một tất cả trưởng lão cùng các đệ tử phản phất thấy thử quang lần nữa t i ê u đốt lên ý chí chiến đấu. Lao giả này nhìn về phía hư không bên ngoài tùy ý ngông cồn g huyết tộc than nhẹ một tiếng sau một khắc một cổ ác liệt vô cùng khí tức từ trên người lão giả bay lên trời có thể nguyện theo ta đánh một trận lão giả thanh â m hư vô buộc coi là thật có mấy phần tiêu giao tự tại mùi vị tiêu diêu thiên mật ra lão giả thanh â m phảng phất có ma lực một dạng để cho tất cả đệ tử nóng này bất an nội tâm cũng là vào giờ khắc này bình tĩnh lại về phần tiêu diêu thiên tự mình cũng là như thế về tâm cảnh ôn hòa đi qua tiêu diêu thiên lần nữa nhìn về phía trong hư không huyết tộc cường giả lúc ánh mắt cùng dạng trở nên không hề bận tâm đứng lên tiêu diêu đạo công pháp vốn là chủ tu tâm cảnh chẳng qua là thân là tông chủ tiêu diêu thiên phải cân nhắc sự t ì n h quá nhiều mà ở lão giả trong giọng nói dưới ảnh hưởng tiêu diêu thiên bỏ ra thân phận của mình tâm cảnh lại lại có chút cho phép tăng lên tần vũ có thể nhìn ra được trước mắt về mặt cảnh giới tiêu diêu trời mặc dù cùng lão giả nhìn qua đều là thần đế bát tầng cũng còn không có vượt qua cái đó khảm nhưng trên thực lực hai người lại là có t r ê n lệ không nhỏ hữu vô trưởng giả cùng theo đồng thời giết địch tiêu diêu thiên một bước đặc không trong nhấp nháy chính là đi tới đại trận phòng vệ màn hào quang trước mặt dày đặc vô cùng công kích giống như mưa rơi rơi vào tiêu diều thiên gần trong gang tấp vị trí cái loại này thuấn bên trong ba lạp tiếng nổ vang lại không t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt năm để cho tiêu diêu thiên mặt nhăn nửa câu mày ta tới hét lớn một tiếng tiêu diêu lăng không phi thân nhảy vào đến tiêu diêu thiên bên cạnh một thân thần đế năm tầng khí thế buộc phát ra tiêu diêu lăng không nhìn bên ngoài huyết tộc trong mắt lộ ra vô cùng s á c ý đưa bé ngoan tiêu diêu thiên trên mặt lộ ra một nụ cười quý dị đưa tay nhìn qua muốn vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái đạo tặng lăng không b ả vai nhưng mà ngay tại bàn tay hắn rơi vào tiêu diêu lăng không trên bà vai phương lúc lại nhanh như nhanh như tia chớp đệ ở tiêu diêu lăng không trên cổ tiêu diêu lăng không rên một tiếng trực tiếp khiến cho là sủi xuống đi xuống. ngầm đầu lên tiêu diêu tiên nhìn về phía lao giả kia than nhẹ một tiếng tổ sư xin thứ lỗi ta ích kỷ đây không tính là ích kỷ tiêu diêu tông trung pi phải có hương khói kéo dài tiếp chương ba trăm hai mươi ba xuất thủ lao giả nhìn tiêu diêu lăng không l ư ớ t mắt thần thái gian lộ ra chút cưng chịu vẻ một cổ bi thương tâm tình từ tiêu diêu tông đệ tử trên người kích động mở ra ta nguyện cùng theo tông chủ và tổ sư giết địch ta cũng nguyện ý nguyên b u ồ n đã suy sụp xuống khí thế rốt cuộc lại một lần trở nên vô cùng dâng cao đứng lên chúng đệ tử nghe lệnh tiêu diêu thiên nhìn phía dưới không có chút nào lùi bước các đệ tử trên mặt lộ ra nồng nặc vui vẻ yên tâm nhưng trong nhấp nháy ánh mắt của hắn chính là trở nên nghiêm nghị chấp pháp đường cùng theo chúng đệ tử cùng nhau đi tới truyền tống trận ở chúng ta tranh thủ khoảng thời gian này bên trong có thể đi nhiều ít đi nhiều ít dư trưởng lão cùng theo ta đồng thời giết địch tông chủ vô số đệ tử ánh mắt d ư n g d ư n g thậm chí trực tiếp phịch một tiếng quỷ xuống đất đây là ta cuối cùng mệnh lệnh tiêu, tiêu diêu lăng không từ từ hướng tần vũ phương hướng thổi tới hơn nữa hướng tần vũ truyền tâm nói tần vũ huynh đệ còn ta còn làm phiền phiền ngươi chiếu c ố một hai đang lăng không bên hông chính là ta tiêu diêu tông tông môn bảo khố mở ra chìa khóa nhu cầu cái gì ngươi chỉ để ý khứ thủ ta chỉ hy vọng tương lai một ngày nào đó nếu là lăng không có thể xây lại tiêu diêu tông ngươi có thể chiếu c ố một hai ai tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái thấy đã quay đầu đi tiêu diêu thiên tâm lý biết tiêu diêu thiên là căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội g i ế theo t gầm lên một tiếng vang lên tiêu diêu thiên trực tiếp xé hộ tông đại trận trong lúc nhất thời vốn là chuẩn bị rơi vào hộ tông trên đại trận vô số đạo huyết tộc công kích về phía tiêu diêu thiên p ô thiên cái điệu kéo tới huyết tộc g i á c dưới chủng tộc mà thôi phá cho ta tiêu diêu thiên mặt lộ vẻ sắc ý hai tay trợt trống lên một đạo to lớn không khí bích trướng huyết tộc cường giả công kích rơi vào bên trong nhất thời giống như sinh vào v ũ bùn tốc độ tiến tới trở nên chậm chạp không ít tiêu diêu công thâu thiên hóa nhật một tiếng q u á t lên tiêu diêu thiên hai tay về phía trước đẩy một cái ùng ùng thu nạp vô số huyết tộc cường giả to lớn không khí bích trướng bắt đầu tại trong hư không di động di động tốc độ mặc dù so sánh lại so với chậm chạp thế nhưng như vậy thanh thế lại phảng phất là đem chọn cái không chung đều đã thâu tóm ở bên trong kinh khủng các người y năng để cho huyết tộc c huyết n g hô hấp đối thủ là ta tiêu diêu tông lão tổ tông tiêu diêu mới vào nghề khẽ run chính là thần lực bùng nổ gắn lượn đem máu kia ánh sáng bóp vỡ đi ra nhân loại ngươi chỉ bằng ngươi có thể đủ ngăn cản bà chúng ta đại thần đế tối đỉnh bà nhi huyết đế tựa như cười mà không phải cười nói thử một chút liền biết tiêu diêu sinh hai tay tại trong hư không chậm rãi vũ động cuối cùng hóa thành hắc bạch nhị sắc cơm d ư ơ n g ngư h á n động tác thật ra khiến tần vũ coi trọng một chút tần vũ phát hiện tiêu diêu sinh thần lực trong cơ thể đã có như vậy một tia hướng bổn nguyên lực lượng lồ s á c khuyên hướng nói cách khác t hôn độn chi lực mà lồ s á c như vậy tất cả đều là bằng vào chính hắn đối với cảm giác mạnh mẽ ngộ cái này thì càng khó được nhân loại cuối cùng là toàn bộ vũ trụ thông minh nhất c h ủ tộc toàn bộ trưởng lão vọt vào huyết tộc cường giả hội tụ chi địa sau chính là đặc biệt chọn những thế lực kia hơi yếu huyết tộc hạ thủ thoáng qua giữa liên là có hơn m ư ơ i ngàn huyết tộc bỏ mạng ở tiêu diêu tông các trưởng lao thủ hạ. huyết tộc cao tầng đang kinh nộ giữa cũng là dối rít phái nhân thủ vây g i ế t nhân loại nhưng mà tiêu diêu tông các cường giả đã g i ế t đỏ mắt giống như là n g u y ệ t hoa huyết tộc ở ban ngày chiến đấu lực chỉ có thể coi là cho nên ở tiêu diêu tông các trưởng lao điên cùng thế công bên dưới huyết tộc cao tầng một đối một lại không cách nào bắt lại một người lao giả kia đã như vậy trước hết đưa người giải quyết hắc y huyết đế cười lạnh một tiếng dẫn đầu triển khai công kích còn lại lưỡng danh huyết đế theo sát phía sau rốt cuộc là thần đế cường giả tối đỉnh giao thủ mấy trăm cái hội hợp sau khi tiêu diêu sinh thế cục bắt đầu trở nên hiện tượng h o à n sinh Tiêu d một, một, cứng đối, cứng đối một, một trường này càng làm cho tiêu diêu sinh toàn thân dung mạnh chỉ cảm thấy xương dường như muốn vỡ vụn thổ sư thấy như vậy một màn tiêu diêu trên hai mắt đỏ như máu lại không cất giữ toàn thân khí thế điên cùng rúng động trong thời gian ngắn cuối cùng đem toàn bộ thần đế bắt tầng huyết tộc cường giả cho áp chế xuống nhưng mà bên kia bà thi huyết đế chính là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng một tay ác liệt chỉ thương hướng tiêu diêu sinh nơi mi tâm xuyên tới tiêu diêu sinh thấy vậy có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại hắn bây giờ đã không có lực lượng đi chống cự một cách này không kém bao nhiêu đâu đang lúc này một cái đột một thanh â m từ trong hư không văng lên thanh â m này phảng phất mang theo một cổ ma lực một dạng làm cho tất cả mọi người chiến đấu đều dừng lại tới mọi người theo bản năng nghiêng đầu xem ra nhưng mà bất kể là huyết tộc còn là loài người cường giả khi nhìn đến trước mắt một màn lúc đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí trên hư không một đạo tuổi trẻ gầy gò bóng người đứng lại ở tiêu diêu sinh trước mặt bạch tạm thủ trưởng lộ ra chính là chỉ có hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại cái tiêu đủ để đem tiêu diêu sinh tiêu diệt chỉ thương bạch y huyết đế nhìn mình thanh niên trước mắt trong thần s ắ c tràn đầy hoảng sợ hắn muốn đem chính mình chỉ thương rút ra lại phát hiện đối diện thanh niên này hai ngón tay giống như cái kìm nổ đinh một loại hung h ă n g bấu vào một cổ phái nhiên lực lượng từ trên ngón tay chuyển tới cho dù hắn dùng đem hết toàn lực cũng vẫn không cách nào nhúc ních chút nào trong bụng hoảng sợ đồng thời bạch y huyết đế cũng làm ở miệng hét lớn còn đứng ngây ở đó làm gì nhanh lên một chút độc ở thanh y thì huyết đế cùng màu đỏ đế trong mắt ngược lại thì bạch thí vi huyết đế xuất thủ kèm chế ra tần vũ kết quả là hai người một tả một hưu trước tiên xuất thủ n g u y ệ t hoa nhất tộc ở ban ngày sức chiến đấu cứ như vậy không chịu nổi tần vũ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt giơ tay lên chính là một cái tắt dùng được một cổ vô hình khí lãng theo tần vũ thủ trưởng về phía trước quyết tán chương ba trăm hai mươi b ố đều là ra dưới thư không trong nháy mắt băng liệt mà vốn là phát động công kích lưỡng danh huyết đế khi nhìn đến băng liệt không gian chi sau biến sắc do thế công trong nháy mắt đổi thành thế thủ nhưng vẫn đang bị cổ lực lượng này có thể bay được quay ngược lại ba bước ba g ã huyết đế mặc dù đều là thần đế chín tầng nhưng thần đế chín tầng cũng là có mỗi người mạnh yếu tần vũ đã đạt tới thần đế chín tầng tột cùng nhất bất luận là trong khí h ả i thần lực còn là tự thân tinh thần lực đều đã đạt tới trạng thái bão hỏa xem xét lại ba g ã huyết đế mặc dù cũng là thần đế chín tầng nhưng theo tần vũ đạo hạnh còn kém được xa ngón tay liền lưu lại đi đánh lui lưỡng danh huyết đế sau khi tần vũ vừa nhìn về phía mặt đầy khiếp sợ bạch thi huyết đế cười nhạt sau một khắc hét thảm một tiếng chuyển tới bạch thi huyết đế quắt đến tay mình chỉ với n i ệ m lui về phía sau mà tần vũ chính là đem trong hư không vừa mới liều mạng đi xuống ngón tay đang lúc trở tay chấn động thành một đám m ư a máu hơn nữa ở tần vũ lòng bàn tay một tia thủy lam diễm lặng lẽ hệ lên đem trong hư không mà phục mua đốt hầu như không còn người rốt cuộc là ai bà y huyết đế trong thần s ắ c tràn đầy kinh hoàng nhưng mà càng làm cho hắn kinh hoàng chuyện còn ở phía sau huyết tộc cực kỳ cho rằng nhất là m vinh chính là bọn hắn tự thân năng lực khôi phục bọn họ có thể mang tự thân tốc độ máu c h ả y điều chỉnh đến chính thường nhân gấp mấy lần tiêu chuẩn từ đó xúc tiến huyết dịch tuần hoàn cho dù là đứt gãy cánh tay ở ngắn ngủi mấy hơi thở công phu cũng có thể khiến cho sống lại. nhưng mà bạch t i di tiên đế muốn để cho mình đầu ngón tay mọc ra lần nữa cố gắng nửa ngày lại phát phát hiện mình cố gắng căn bản là phí công một luồng sức mạnh kỳ lạ xâm nhập vào bạch t i di h u y ế t đế trong vết thương chính là cổ lực lượng này để cho đứt gãy ngón tay chẳng những không có sinh trường thậm chí ngay cả vết thương đều không cách nào khép lại ta là ai không trọng yếu trọng yếu là bất kể là ở cái gì vị diện huyết tộc đều đáng chết tần vũ toát miệng lộ ra một cái xâm răng trắng giả thần giả quỷ giết hắn màu đỏ đế cùng hắc y di viết đế rõ ràng lộ vẻ khâm phục một lần nữa công đi lên đừng nói bây giờ là ban ngày coi như là buổi tối Các n g ư ơ i cũng không chịu nổi một kích tần vũ tiếng nói rơi xuống lấy tay lại một cái tát một tát này bên trên tần vũ vận dụng chút h ố n độn chi lực đánh giá t r ầ m thấp t r ầ m đục tiếng vang âm thanh truyền tới song phương đụng vào nhau tần vũ đứng lại tại chỗ vẫn không nút đ í c h xem xét lại màu đỏ đế cùng hq ắ c huyết đế hai người nhưng là bị một tát này chụp bay rớt ra ngoài tới ở sau lưng bất kể là huyết tộc còn là tiêu diêu tông cường giả đều đ ẳ ngốc nhất là tiêu diêu thiên chắc hắn còn tưởng rằng tần vũ là một gã thần đế lục tầng cường giả so với chính mình mạnh hơn kết quả bây giờ nhìn lại hiển nhiên không phải như vậy tần vũ t r i ể n hiện ra thực lực để cho tiêu diêu thiên có một loại nằm mờ cảm giác thần đế đ ỉ n h phong chân chính trên ý nghĩa thần đế đ ỉ n h phong tiêu diêu sinh tự lẩm bẩm trong thần sắc có không che giấu được sợ hãi đây là hắn một mực hướng tới cảnh giới a mà bây giờ lại xuất hiện ở một vị quất linh chưa đủ trăm tuổi thanh niên trên người bà gã trước h ă n hở không ai bị nổi huyết đế ở tần vũ trước mặt lại giống như một đứa bé sơ sinh giống nhau y ế u ớt xông lên bị trụt bay trở về lại xông lên lại một lần nữa bị đánh bay không sai lầm bản tôn cũng chơi chán xuất ra các ngươi mạnh nhất bản lính đi nếu không, không có cơ hội tần vũ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn sở dĩ giao thủ thời gian dài như vậy là bởi vì tần vũ muốn xác nhận b u ồ n nguyên giới châu đến cùng ở đâu trên người một người bây giờ như là đã xác định được cái kia cũng thì không cần tiếp tục cùng bọn họ nói nhảm ba g ã huyết đế hai mắt nhìn nhau một cái r ồ i rít gật đầu một cổ đậm đà cực kỳ mùi máu tanh từ ba trên người bay lên trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ không trung nhuộm thành tiên huyết một loại hồng sắc tần vũ thiêu thiêu mi chật vung tay lên tất cả mọi người tiến vào trong trận pháp cảm thụ cái kia làm người sợ hãi ba động tiêu diêu tông một tất cả trường lão thậm chí bao gồm thân là tông trụ tiêu diều thiên đô là nuốt nước miếng cổ ba động kia thật sự là quá mức kinh、khủng. thậm chí để cho bọn họ có một loại ảo giác một khi chiêu thức kia thả ra ngoài bọn họ còn ở phạm vi công kích bên trong lời nói sợ rằng tất cả mọi người đều đem khó thoát khỏi cái chết ở tiêu diêu sinh cùng tiêu giao vương dưới sự chỉ huy toàn bộ tiêu diêu tông cường giả lại lần nữa trở về đến trận pháp bên trong vị tiểu hữu này có thể chống đỡ sao tiêu diêu sinh không khỏi có chút khẩn trương hắn cũng không nhận ra tần vũ không biết ba gã huyết đế cường giả tối đỉnh liên thủ thật sự là quá mạnh mẽ tiêu diêu thiên khẽ than thở một tiếng thân là tông chủ hắn lần đầu tiên cảm nhận được chính mình lực lượng lúc như vậy yếu tới nếu không phải tần vũ hôm nay xuất hiện sợ rằng tiêu diêu tông một số năm cơ nghiệp liền muốn ở hôm nay bị hủy bởi một ngày ba trên người huyết khí phóng lên cao cuối cùng cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ đậm đặc huyết khí ở l ằ n giữa hóa thân làm một người to lớn huyết sắc cự nhân đồng thời ba người pháp tướng kim thân toàn bộ xuất hiện phân biệt ngồi tại ở cự nhân hai cái bả vai cùng với trên đỉnh đầu cảm nhận được chân mình xuống huyết sắc cự nhân phát ra kinh khủng ý năng bạch y huyết đế hít sâu một hơi chật chân chờ thoáng cái từ trong ngực lấy ra một quả bánh hạt châu màu trắng thấy hạt châu này tân vũ trước mắt cũng là trong nháy mắt lớn hạt châu này chính là một khắc cuối cùng bồn nguyên giới châu bây giờ nhìn lại ba người hình như là muốn mượn b u ồ n nguyên giới châu lực lượng khí cái gì chó má cự nhân ta một cây đ ố c đốt, đốt ngươi tần vũ mặt coi thường sau một khắc bàn tay hắn vung lên phô thiên cái địa thủy lam diễm ngừng dạ sao tốt lúc theo tần vũ quanh thân quận sạch mà ra mà khi nhìn đến huyết sắc cự nhân sau khi thủy lam diễm nhất thời phát ra một tiếng vui sướng kinh minh diễm bình mở ra vọt thẳng huyết sắc cự nhân bay vút qua ở to lớn huyết sắc cự nhân bên dưới hỏa diễm kích thước thật là giống như con kiến hôi một loại nhỏ bé cho nên ba gã mà đế căn bản không có đi để ý nhất đoàn hỏa diễm mà là bước ra nặng n ề bước ch hãy y dư huyết đế bị bất thình lình tình trạng làm cho biến sắc hình như là huyết sắc cự nhân chương ba trăm hai mươi năm tiêu diệt nhiệm vụ hoàn thành hãy y dư huyết đế mới vừa mở miệng nói chuyện chính là phát hiện mình lòng b à n chân thật sự đạp huyết sắc cự nhân vai bảng trở nên phá lời nóng hoàng bét ba gã huyết đế ý thức được k h ô n g ổn liền vội vàng phi thân rời đi huyết sắc cự nhân phản ứng còn rất nhanh chứ sao tần vũ mặt đầy miệng ấm sau một khắc toàn bộ huyết sắc cự nhân đều là bị thủy lam diễm lướt mất trên bầu trời huyết quang nhanh chóng bị thủy lam diễm sáng chói l a m mang thay thế chói mắt l a m mang trực tiếp làm cho trong không khí nhiệt độ lên cao không ít mà huyết sắc kia cự nhân chính là hoàn toàn l u ô n là thủy lam diễm tế phẩm thân là cựu thiên thần diễm thủy lam diễm không nhất định là phải chiếm đoạt hỏa diễm mới có thể lớn lên chỉ bất quá thôn p ệ hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cùng hòa diễm sẽ để cho hắn lớn lên nhanh hơn mà thôi. nhưng mà thủy lam diễm giống vậy nhu cầu tinh thuần nhất năng lượng t i ê t niệm huyết s á c này cự nhân chính là ba gã mà đế dốc toàn lực thả ra ngoài lá bài t ẩ y có thể nói ba g ã huyết đế trong cơ thể ít nhất có vượt qua tám phần mười huyết khí đều bị dùng để ngưng luyện cự nhân họ như vậy để đến ba g ã huyết đế trước mắt trong cơ thể còn có bao nhiêu huyết khí nhìn cách đó không xa cái kia tản ra kinh người nhiệt độ lam sắc h ỏ a diễm ba gã huyết đế chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại quá kinh khủng nếu không phải bọn họ trước thời hạn rời đi sợ rằng bây giờ cũng sẽ rơi vào cái táng thân biện lửa kết quả dù vậy ba người hai mắt nhìn nhau một cái đều là xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ trốn đường đường ba gã thần đế cường giả tối đỉnh đang đối mặt một cái thần đế cường giả tối đỉnh dưới tình huống lại lựa chọn chạy trốn chết đây nếu là chuyển đi chỉ sợ sẽ làm cho vô số người t r ờ cười đến r ụ n g răng nhưng đối với ba gã huyết đế mà nói lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt chỉ cần bất tử thì có kéo nhau trở lại cơ hội húng chi lấy nhựa tiền tần vũ t r i ể n hiện ra thực lực đến xem liền coi là ba người bọn họ lưu lại tiếp tục liều mạng đi phân đấu cũng căn bản không phải tần vũ đối thủ ba người có đủ tự tin bọn họ đều là thần đế tối đỉnh có lẽ thực lực không bằng đối phương nhưng chạy trốn phương diện tốc độ huyết tộc cường g i ả tuyệt đối là số một số hai không đúng vậy sẽ không ở ngàn vạn vị diện đổi u r ế t bên trong như cũ tồn tại đến nay nhưng mà tần vũ đã sớm nhìn thấu bọn họ ý đồ hướng về phía phía dưới cửa nhạc tiêu diêu tông chủ mượn dùng một chút ngươi bên trong tông môn hộ sơn đại trận tiêu diêu thiên kinh ngạc còn không có phục hồi tinh thần l ạ i lúc chính là thấy tần vũ hai tay có không lưu loát cực kỳ ấn múa đậu ở tần vũ hành động một khắc kia ba gã huyết đế thân hình cũng là trong nháy mắt trận lui hướng cái đảo chi bên ngoài vương hướng lao đi bây giờ muốn muốn chạy tr tần vũ, vũ thả ra thủy lam diễm thủy lam diễm đi qua tần vũ không ngừng dùng thiên dương ngọc thủy tinh hồn tiến hành nhân cần săn sóc sau khi trở nên bộ phắt lớn mạnh bây giờ thủy lam diễm nếu là toàn lực thi triển e là cho dù là cả tiêu diêu đảo cũng không đủ nó đốt h ào h ào h ào phô thiên cái địa h ỏ a diễm tuân hướng những huyết tộc kia lần này là thanh giao nộp tiêu diêu tông cơ hồ toàn bộ huyết tộc tất cả đều tới loại này một lưới bắt hết cơ hội tần vũ làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho h ỏ a diễm r u n g động vô số huyết tộc cường giả thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra chính là bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô ngay tiếp theo một tia bụi bẩm đều không thể lưu lại đồng thời còn có một đám lửa nhỏ trực tiếp hướng ba gã huyết đ ế đuổi theo kết quả cuối cùng không có chút nào hề n g i ệ m đang bị trận pháp vây ba gã huyết đế thậm chí ngay cả bí pháp cũng v ậ n dụng vẫn như cũ không cách nào chạy thoát tần vũ lòng bàn tay đối với tần vũ mà nói chỉ cần tần đế tầng thứ trận pháp căn cơ vẫn còn hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay thay đổi trận pháp vận hành kết cấu khiến cho đi ngược chiều dưới mắt đây cũng là một cái tốt nhất ví dụ tần vũ chẳng qua là nghịch chuyển thoáng cái trận pháp đem một cái phòng vệ công kích kiêm bị lại trận từ tụ thành một cái khốn trận mà thôi lấy ba gã huyết đế thực lực muốn đột phá k h ố n trận chẳng qua là vấn đề thời gian thời gian không là vấn đề vấn đề là tần vũ sẽ cho bọn hắn thời gian sao câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ ba g ã huyết đế ở thủy lam diễm cháy bên dưới rất nhanh chính là rơi vào cái hình thần câu diện kết quả trong hư không một quả bánh hạt trâu màu trắng rơi xuống từ trên không tần vũ vây tay một cái đem hạt trâu chiêu vào tới trong tay cũng trong lúc đó tần vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm kiểm tra đến ký chủ đã thu góp ngũ mai bổn nguyên giới châu mời ký chủ mau sớm trở lại thâm viên ma giới đem bổn nguyên giới châu trở về vị trí cũ hệ thống khen thưởng tương hội đạt được thâm viên ma giới toàn bộ bổn nguyên n g u lực ngay được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tần vũ cuối cùng là thợ phảo đi tới thủy lam giới cũng có thời gian nửa năm cự ly nhiệm vụ nhu cầu một năm chỉ chỉ còn lại không tới nửa năm cũng còn khá trước thời hạn tìm tới thấy rằng ký chủ trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đạt được một lần rút số cơ hội đang đột phá đến thiên đạo cảnh sau khi liền có thể thực hiện hệ thống thanh âm lại vừa là vang lên nếu là đổi thành bình thường tần vũ có lẽ sẽ thẩm chửi một câu hệ thống bê tra nhưng là bây giờ tần vũ tâm cảnh lại không hề bận tâm bởi vì tần vũ biết bản thân lập tức liền muốn đi trước đại thiên thế giới lần nơi trở lại trong tông môn tất cả mọi người nhìn về phía tần vũ ánh mắt cũng trở nên không giống nhau nhất là tiêu diêu thiên trơ mắt nhìn tần vũ lật tay giữa tùy tiện trấn áp huyết tộc tam đại đế cái loại này thị giác bên trên rung động cùng tâm hồn trùng kích để cho hắn thật lâu không cách nào tình hồn tông chủ bây giờ chúng ta tới nói một chút làm ăn chứ tần vũ như cũ phong khinh vân đạo phản p h ấ t chức cũng không có trải qua cái gì đại chiến được、Tốt. tiêu ố t t diêu thiên cứng ngắc gật đầu một cái đối với tần vũ t r i ể n hiện ra thực lực hắn đã trải qua trở nên có chút chết lặng chủ điện bên trong không biết tần huynh cần gì chính sở vị người thành đạt là sư tiêu diêu thiên hiển nhiên đối với quý củ này thập phân nhìn chúng tần vũ thực lực mạnh hơn hắn hơn nữa cường không dừng một điểm nửa điểm cho nên cho dù là ở tuổi tắc bên trên hắn muốn vượt qua xa tần vũ như c ũ n gọi g tần vũ một tiếng minh chương ba trăm hai mươi sáu đại t i ê n thế giới tần vũ trên thế giới này không thiếu cái lạ bất kể phát khi nào có thể chuyện gì cũng hẳn thật tốt trông coi hảo chính mình mặc dù bây giờ n g ư ờ i năng lực đã không thể tầm thường so sánh nhưng cần phải phá lệ tiểu thơm tông m ô n các người sư minh trưởng lão không ngừng đô la hét cho đến tần vũ không có tính tính này t ự đón thêm thu đến bất kỳ một câu nói thật tốt ta cũng không phải là không từng va chạm xã hội hiện tại tại thế giới vẫn tương đối an toàn nào có người nói đáng sợ như vậy tại đây nói bây giờ nhưng là không thể tầm thường so sánh bất kể là người nào ta cũng có thể đưa nó chém thành m g u y n mảnh sửa sang lại toàn bộ sau khi tần vũ liền đi xuống chân núi tần vũ biết lần này rời đi nơi này chỉ sợ thật lâu mới có thể trở về có lẽ là ba năm năm năm có lẽ nửa đời đều không thể về tới đây bất quá tần vũ biết hiện tại chính mình nhiệm vụ là cái gì chỉ không hề ngừng đất chiến thắng những người khác mới có thể mang năng lực mình đạt tới tốt nhất tần vũ lần này đường xá g a n ổ nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình trên đường gặp phải khó khăn gì thời điểm nhớ ta và n g ư ờ i nói những lời đó còn có năng lực mình không nên tùy tiện hiện ra để tránh rước họa vào thân tông đứng ngoài cửa một đám người ở xa xa quán võng cho đến tần vũ bóng người từ từ sau khi biến mất chúng nhân tại xoay người rời đi q u á n trả mời vào trong tần vũ đi rất xa từ hoang tàn vắng vẻ đến bây giờ tập thị tần vũ cảm giác giống như là chuyển k i ế p toàn bộ thế kỷ tình huống như vậy cũng chỉ có trải qua mới có thể thể hiện ra bất quá đi sao xa, xa tần vũ thật là có nhiều chút nước h á c nghi thầm dứt khoát tại đây trong quán trả uống quá mấy chén sau đó trên đường cũng không trở thành nước h á c mời tiếp thu nhiệm vụ t hôn u d ư g m đản hôn đản bên ngoài truyền tới từng trận thét tần vũ sau khi nghe một trận kinh ngạc đầu năm nay như vậy trên đường mua món đồ còn mắng chửi người đây tần vũ chính hương tiến lên nhìn một cái h ồ n đản người liền sách một túi khen đồ vật đi lên vị trẻ tuổi này hôn đản có hay không yêu cầu tần vũ mặt mộ đầy cười t xảy ra cười n n này tại sau trực t đó bắt đầu lôi kéo biết rõ mình tình huống gì tần vũ kết luận không thể mang vật như vậy hôn đản hôn đản ông chủ hôn đản hòa hồn thú là một vật sao tần vũ trợ thoáng cái phục hồi tinh thần lại ta sau đó mở miệng nói vật này sao đại khái s u ấ t tương tự về phần công dụng sao còn chưa tương đối rộng hiện lên không có mấy người đây sẽ không cũng nuôi như vậy nhanh rời húng chị như bây giờ đồ vật thập phân lưu hành ta khuyên ngươi chính là chính mình thu nhận một đồ vật nhỏ như vậy ngạch đồ vật đối với ngươi sau này có rất lớn trợ giúp tần vũ vẫn còn có chút không tin đã có năng lực như vậy tại sao còn sẽ ở đây loại địa phương xuất hiện đối mặt đông đảo không nghĩ ra vấn đề tần vũ muốn đi vào nhìn một chút là tình huống gì càng đi vào trong vừa đi phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều có thể nhìn đến hồn đạn thanh âm có trực tiếp ở trên đường chính tùy ý vứt bỏ tại sao trong đường phố tùy chỗ đều là hồn đạn chẳng lẽ những thứ này cũng không có người thu nhận sao tần vũ tiến lên tùy tiện hỏi một chút mới biết được như vậy hồn đản trô ích lợi gì cũng không có hồn đản là phân cấp bậc càng có năng lực người thu dưỡng hồn đản liền nắm giữ siêu đại năng lực nhưng là so sánh một ít không có năng lực người dùng có vật như vậy còn n g ạ i lãng phí thời gian bất quá rất nhiều người cũng nghĩ thông qua hồn đản tới đổi hình vận mệnh từ xưa liền có như vậy hoặc pháp nếu muốn thay đổi vận mạng mình vậy phải xem mình một chút có hay không nam đại năng lực hôn thú đối với cái này người bên trong ý nghĩa trọng đại càng là rất nhiều người biểu diễn chính mình tiêu bản một trong nếu muốn biết có thể hay không chiến thắng đối phương đầu tiên là muốn biểu diễn chính mình hồn thú mà hồn thú cũng là yêu cầu mọi người bảo vệ hàng năm đổi hồn đ à n cũng có số lượng nhất định càng không phải là muốn mới có thể lớn hồn đ à n có một loại phi thường lợi hại năng lực làm gặp phải chính mình chân chính chủ nhân thời điểm liền sẽ nói chuyện với chủ nhân nếu như chủ nhân không thể nhận lãnh hồn đ à n liền một mực ở c á c bên trong cho đến hít thở không thông chết mất như vậy sự tình vẫn là rất ít phát sinh dù sao rất nhiều người cũng trông cậy vào thông qua hồn đản tới thay đổi vận mạng mình cho nên trên thế giới mọi người là không có khả năng lấy tánh mạng mình bừa thế giới lớn không thiếu cái lạ q tần, tần, tần vũ tự g biết bây giờ có thể lực là có chút cao cường nhưng là nho nhỏ này hồn đản liền có thể nhìn ra toàn bộ kết quả có năng lực gì có thể biết nhiều như vậy sự tỉnh mới ra hồn đản m a n g lại đây nhìn một chút tới nhìn một chút tần vũ nghe được xa xa thép khi nào có thể liền đem tầm mắt rời đi quá khứ chỉ thấy rất nhiều người vây quanh chỗ đó còn giống như thập phân liệu mạng giám v ẻ giống như ngang mới vừa rồi ông chủ nói như vậy những người này thân thể hoa lệ xuyên mặc dù không là kim sợi ngân tuyến nhưng nhìn qua vẫn là hết sức cao cấp chỉ bất qua chật trội tình huống thật sự là làm đ ụ c giá cao nhã hình tượng chủ nhân tần vũ mơ h ồ nghe được cái gì bởi vì chỉ chốc lát sau thì biết rõ đây là hồn thú thanh âm trước mặt chính là một cái kiếm x ì h ổ thu cùng thể trạng lại phát ra như vậy thanh âm tần vũ thật sự là không nghĩ ra ngươi là ai tại sao gọi là chủ nhân ta ta không cần ngươi nga trợ giúp ngươi hay là tìm những người khác đi mặc dù vật này mười phần khả ái nhưng là tần vũ biết rõ mình phải làm gì sự tình cho nên chỉ có thể tàn nhẫn cự c h i ngàn dặm bất quá tần vũ cũng là vì hồn thú lo nghĩ sau này đi theo chính mình khó tránh khỏi sẽ phải chịu uy hiếp lại nói ngày tháng sau đó thập phân gian khổ nếu thật là mang theo một cái như vậy đồ vật quả thực không có phương tiện chủ nhân ngươi biết hồn thú cả đời chi nhận thức một người chủ nhân sao tần vũ nghĩ thầm đây không phải là làm người khác khó chịu sao không cần vật này làm sao còn có thể nạp là mình có đây ta bất kể ngươi đi đâu vậy ngươi không thể đi theo ta Ta là thật là không chương ầ n ngươi. c ủ nhân, nếu n g i thật h k ô cần ba chỉ trăm hai mươi bảy cái quỷ gì ta bây giờ không có phương diện này năng lực vạn nhất sau này đuổi theo ta còn chưa phải là chịu khổ sao lại giả thuyết tình huống bây giờ còn không biết có thể duy trì bao lâu ở chỗ này một đoạn thời gian sẽ phải rời khỏi đến lúc đó sau ngươi làm sao bây giờ lời nói không rơi trước mặt tên tiểu t ử này liền ngựa đầu đi tới không có năng lực h ừ ta mới sẽ không cùng ngươi chịu khổ đây thế đạo này ai không muốn tìm một cái dựa vào phổ điểm chủ người tần vũ nghe được câu này sau thập phân c ă m thức không nghĩ tới trong thế giới này tiểu động vật cũng học sao có độ sâu xem ra chính mình phải cẩn thận một chút dù sao vừa đến nơi đây phải hay không phải thập phân quen thuộc còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong để cho tần vũ cảm thấy khiếp sợ chuyện hệ thống chậm chạp chưa có hồi phục hết thể các thứ này nếu như không có hệ thống trợ rút con đường nhưng là thập phân gian khổ hệ thống đúng nha hệ thống để cho ta thu nhận một cái h ồ n thú tần vũ trong lòng nhất thời có ý tưởng tiểu gia hỏa bây giờ ta chính là ngươi chủ nhân sau này liền theo ta l a lộn đại ca dạy ngươi lược bên trong phân ha, ha. dứt lời tần vũ ngây ngốc cười cười sau đó tướng hồn thú một tay nắm giữ ở tự mình trong tay tiểu gia hỏa thấy rõ hướng không phải là thập phân n h u thuận chỉ bất quá một mực đất đ ạ c lai đ ạ c khứ thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi mình liếm thoáng cái tần vũ và áo mặc dù tần vũ thập phân ghét cái vật nhỏ này nhưng là là có thể tại hắn dưới sự giúp đỡ tốt hơn rèn luyện chính mình cũng chỉ có thể hủy khuất mình một chút sau này ta nói cái gì người thì phải làm gì chỉ bất quá bây giờ còn không có chuyện gì lấy sau ngươi nhưng là ta sùng vật nhớ nhất định phải hắn nghe lời tần vũ đối với vật nhỏ này thật sự là không yên lỏng chỉ có thể một đường lạnh ạ i bất quá như vậy gian. tiếp tục phát hiện còn có một cái nói chuyện bạn lần này nhưng là giải quyết tần vũ một đường buồn chán sự tình lão đại không động thủ nữa liền s o n g ngươi xem hắn bây giờ đã tìm được chính mình hồn thú mặc dù nhưng hồn thú chưa ra hình dáng gì nhưng là lúc sau lại hắn dưới sự giúp đỡ hồn thú sẽ càng ngày càng lớn mạnh đến lúc đó sợ rằng ta sao mấy cái liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại ý kiến hắc á m nhà bên trong mấy người bị mặt chính đang thương nghị đến sự tình bọn họ hôm nay muốn làm là được nói tần vũ bắt lại ở cái địa phương này phàm là đi tới nơi này người nhất định sẽ gặp phải đáng ghét này ba người, ba người này cũng không phải là nơi này bà chủ chỉ có thể nói là một cái không biết tên côn đồ các kẻ mà thôi nhưng là người ở đây năng lực chưa đủ đi tới nơi này sau này ba người bọn họ lại một chút lấy được c ũ n g có năng lực hồn thú trong thế giới này chỉ cần nắm giữ tốt hồn thú thì tương đương với tự cấp chiếm hơn phân nửa ưu thế không có mấy người có thể có được như vậy ưu đãi nhưng là thế sự khó liệu rất nhiều người cũng không minh bạch vì sao lại xuất hiện không công bình như vậy sự t ì n h từ ba người bọn họ nắm giữ hồn thú sau này liền bắt đầu muốn làm gì thì làm đốt giết cấp đoạt vô ác không làm càng sẽ thỉnh thoảng đi trong nhà cấp đoạt thiếu nữ ba người ở trong thế giới này đã để cho người căm ghét hết sức vội cái gì hoảng bây giờ chúng ta trong tay còn không có hồn thú sao coi là hắn năng lực mạnh mẽ hơn chúng ta nhưng là cũng không thể chính chứng minh hắn hồn thú có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới tốt nhất tài nghệ mặt đầy dâu tử ác người nói ba người ở trong phòng còn tiếp tục thương lượng mà tần vũ thật sớm rời đi bọn họ tầm mắt trong phạm vi nhìn một chút coi trộm một chút hở à à à hồn thú quần áo thiện nghi xử lý tần vũ dừng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới bên trong thế giới này đối với hồn thú cũng tốt như vậy đến trong nhà còn có y phụ mặc bao nhiêu tiền tần vũ nghĩ tưởng nhìn một chút nhưng là trong tay không có bao nhiêu ngân lượng cũng may bây giờ có hệ thống trợ rút năm nghìn l ư ợ n g hoàng kim ngoa tạo bây giờ vật giá như thế này mà đắt tần vũ muốn u ố n người rời đi giá tiền này quả thực không phù hợp tần vũ t i n h khí tần vũ đang muốn chậm rãi rời đi trong nháy mắt bên người vây hơn trăm mười cô gái dáng dấp một cái so với một cái anh tuấn để cho người quả thực khó mà chịu đựng càng đúng dịp là trong tay các nàng cũng ôm hồn thú cầm lên nhìn một cái chính cùng mình tâm tư sau đó mở miệng nói tiểu ca ca cái này quần áo thế nào ta cảm thấy thập phân đẹp đẽ muốn không sẽ đưa ta một bộ đi thiếu nữ tiếng nói chuyện có chút biến thái nhưng là khi đến nhiều người như vậy mặt có thể nói ra những lời này đủ để chứng minh hiện tại vị vẫn tương đối tôn quý. hai người chúng ta từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua như ngươi vậy trực tiếp tiến lên gọi có phải hay không có chút không tỏa h tần vũ chỉ thích như vậy người chỉ cần là chủ động đến cửa không có một là tần vũ cầm không xuống biểu n ộ i buổi tối ở đâu ngủ nha k a ca tìm ngươi nói chuyện t i ế m tần vũ biết những thứ này lao xáo lộ cho nên đi thẳng vào vấn đề thẳng bản chủ đề k a ca thật là xấu người vạn nhất xuất hiện cái gì không may ngươi nhưng là thua không trách nhiệm lão đại ngươi chắc chắn lần này tiểu tử này sẽ mắc lửa thế nào cảm giác có chút u n ơ không là đầu góc có bệnh đi cách đó không xa lầu các bên trên ba người này vẫn còn đang xem chừng chờ đợi tay thời cơ Cút! người biết cái gì người tuổi trẻ bây giờ chính là khí thế ngất trời thời điểm thấy thiếu nữ sau liền không nhịn được chính là bắt cái n h ư ợ c điểm này ta mới bỏ ra nhiều tiền triệu tập nhiều người như vậy đi trước câu dẫn cái kia mặt đầy d â u t ử lao đầu trực tiếp tại chỗ t ứ c giận đem chén nước quật ngã xuống đất người kia nhìn tình huống không đúng lập tức đi cấp ly nước nhưng là không nghĩ tới lao đầu này sẽ như vậy sinh khí trực tiếp một cước g i ấ m đạp ở trên tay tình huống hơi không đúng tần vũ biết đây là người nào đang hám hại chính mình đầu tiên khả nghi nhất là vật giá căn bản không có mắt như vậy hơn nữa còn nghe người khác nói hồn thú là so sánh thú nhân tôn trọng cho nên quần áo không có khả năng xuất hiện hoàng kim giá tiền nếu quả thật là như vậy trên đường t i ự u không khả năng nhìn đã có nhiều như vậy bình dân nhà có thể mặc vào làm chính mình nghe được giá tiền sau này lập tức có như vậy bao nhiêu nữ vây lại nhìn như phi thường đơn giản bởi vì tần vũ dáng dấp phá lệ dấu hiệu nhưng là người trong lúc bất chợt liền xông tới khiến người ta cảm thấy có nhiều chút hề hiểu tần vũ chuẩn bị lúc đi thấy tiệm này ra lão bản hướng nghiêng phía trên các trên lầu quan sát tần vũ biết phía sau màn người điều khiển liền ở vị trí này để cho tần vũ thập phân không hiểu là mình cũng không có bao nhiêu năng lực trên người cũng không có bao nhiêu bạc vì sao lại để cho những người này nhớ tần vũ biết hiện tại chính mình bất kể làm cái gì sự tình cũng sẽ gặp phải gật bỏ thà như vậy một mực né tránh không bằng trực tiếp đem người chủ s ự sau màn bắt lại lão đại người không thấy nhìn tới trong tay con mồi một lần nữa chạy trốn hắt h ổ t ử thật sự là không tam l ò n g hung hãn m ộ t c ước sau đó rời đi bằng rượu trên đất giữ lại đỏ tươi huyết dịch tần vũ cũng không biết phát sinh cái gì bây giờ chỉ có thể tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ dính sau tại chỗ bắt mấy người này sau đó thật tốt chất vấn trong ư ba trăm hai mươi tám câu cá các ngươi đã nghĩ tưởng câu cá vậy thì có thể phải làm cho tốt câu lên tới cá ăn thịt người giác ngộ tần vũ thầm nói tần vũ cũng không đi xa chỉ ở phụ cận lượn quanh một vòng lại lơ đãng đi về tới tiểu ca tới xem một chút hồn thú của não a trong điếm ông chủ lại bắt đầu chăm sóc tần vũ một bên nữ tử thấy vậy bận rộn lại đi tới trước tiểu ca ca ngươi vừa vặn đi chỗ nào có thể làm cho nhân ra một hồi dễ tìm đây thế nào cái này thì không kịp đợi tần vũ mang trên mặt cười tà ô kia đáng ghét nói cái gì nữ tử làm t h thùng hình bất quá hai ba câu nữ tử liền đem tần vũ dẫn hướng một cái ít người hè nhỏ không nghĩ tới ngươi thích loại này tần vũ ngoài miệng trêu chọc ánh mắt cũng không so với trong suốt ngược lại muốn nhìn một chút là ai đem chủ ý đánh tới trên người của ta tới còn không phải là vì tiểu ca ngươi chứ sao nữ tử đưa lưng về phía tần vũ dẫn đường thanh âm m ơ m người trong mắt lại phủ đầy rùng mình chậm rãi đem bên trên thủ từ trong cửa tay háo trợn tới lòng bàn tay theo một tiếng chim hót nữ tử trợn xoay người đem bên trên thủ mãnh liệt hướng tần vũ đồng thời ở tần vũ sau lưng cũng có số người nhảy ra ngăn lại tần vũ đường lui nữ tử tình thế bắt buộc nhất kiếm lại là khoảng không tần vũ sớm có phòng bị lập tức nhất chân đánh vào mười bảy tay cô gái cổ tay đem bên trên thủ đánh r ấ t trên đất đây là tần vũ chưa từng phát lực nếu không cô gái này chắc chắn sẽ h ó a thành bụi có thể hay không là tại hạ giải đáp thoáng cái là vị nào muốn thử ta một lần nhất kiếm rơi vào khoảng không nữ tử cũng không quá nhiều sợ nghĩ đến cũng đúng đi qua nghiêm khắc huấn luyện cái này làm cho tần vũ càng nghi ngờ sẽ đi giao hấn thứ người như vậy chắc hẳn cũng nên là một vài gia tộc lớn mà ở tần vũ nhớ ước bên trong hắn thật giống như không đắc tội qua đại gia tộc nào a nữ tử cùng hắc y nhân đồng thời cẩn thận từng ly từng t í hướng tần vũ đến gần muốn đem tần vũ bao vây không nói lời nào ấy ư xem ra cần phải ta tự mình động thủ tần vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương phỉ ngoan ngoan không tốt sao tiếng nói vừa dứt còn không có thấy tần vũ có động tác gì tiểu kiếm s ỉ hổ liền nhào ra đi cứ việc chẳng qua là chỉ h ấu hơi thở sức chiến đấu nhưng cũng thập phân khả quan không lâu sau nhi ngay tại mấy người quần áo đen lưu lại không ít thương thế tần vũ bên này càng là đơn giản không ra mấy giây nữ tử đập một nhớ sống bàn tay ngã xuống đất mất đi thấy tần vũ hướng mình đi tới vài tên hắc y nhân nhất thời cả người run dậy ta nói ta cái gì đều nói tốt lắm nói là ai cho ngươi ra tay với ta dạ chính là lời còn chưa dứt mấy người liền thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết tần vũ biến sắc vội vàng tiến lên muốn siêu hồn lại phát hiện mấy linh hồn cũng đồng thời băng liệt không cách nào đọc ra bất kỳ tin tức gì ngược lại rất quả quyết không thể nghi ngờ là người chủ sử sau màn điều khiển hết thẻ các thứ này chính là đáng tiếc không có thể đem phía sau màn câu đi ra tần vũ ống tay h áo rung lên mấy người thi thể liền hóa thành bụi bị gió thổi tán may mắn còn có một người tần vũ xách cô gái kia bay bước tới một cái khách đ i ế đi tới Tiểu kiếm nữ h phòng, lại lấy thần thức giò ngang phía, chắc chắn không ả y lấy này đến đó đóng đem tần trên vương, ngang buôn người dòng nó, lúc này mới đem lúc trước người trước vũ vai, bà mà sau cửa lại giò mới kỹ lúc lúc tử đánh thức. Nữ thức. tử mở mắt liền nhìn tần vũ lúc này liền muốn phát động thế công lúc này mới phát hiện chính mình bị giam cầm ở trên giường nhỏ cho ngươi hai cái lựa chọn một là tự ngươi nói ra trụ sử sau màn cùng còn lại toàn bộ hai chính là ta chính mình cưỡng ép sư hồn bất quá như vậy ngươi liền sẽ biến thành ngũ si tần vũ nhìn thẳng nữ tử giết người ánh mắt nghe lời nói này nữ tử n ạ c t h o n cái rồi sau đó túi đầu xuống suy nghĩ qua tần vũ mừng thầm trong lòng liền sợ ngươi không có chút nào là lay động chỉ cần ngươi do dự vậy tuyệt đối sẽ như ta mong muốn ai cũng không muốn trở thành ngô si nói thật nữ tử trong mắt l ử a giận cũng chậm rãi tiêu đi đó là tự nhiên sai sử ta người là tổ ba người tổ ba người nghe câu trả lời tần vũ ngược lại càng thêm nghi ngờ ta cũng không nhận ra hắn môn bọn họ vì sao phải phái cắp ngươi thì sao ta đây liền không biết ngươi nên thực hiện ngươi lời hứa nữ tử biểu tình lạnh như băng cùng chức chức có thể nói là khác biệt trời vực chờ ta diệt trừ ba người kia tổ lại thả ngươi đi tần vũ dứt lời liền lại lần nữa hướng về kia tiệm cửa hàng đi lão đại cái kia tiểu tử ngốc tại sao lại trở lại người tìm nữ đây xem ra cái đó t ử thất bại mẫu thân cũng biết bị ả tử không nhờ vào được lầu các bên trên mặt đầy d â u tử l ã o đầu tức giận mắng không ngừng nếu không ta liền trực tiếp lên đi đi lão đại tiểu tử kia chỉ có một người chúng ta có ba cái còn sợ sẽ đánh không lại hắn một bên một mực không lên tiếng đàn ông quần áo tím đi tới trước cửa sổ nhìn tần vũ bóng người đạo hắn cũng không phải là cái t h i ệ n nếu người nữ kia phòng trường đã chết bất quá không việc gì lần này đụng phải chúng ta hắn chắc chắn phải chết hắn không chết cấp trên coi như không tốt giao phó、dạ. lần này nhất định để cho hắn chỉ có tới c h ứ không có về tần vũ cố ý đi dạo một vòng biểu hiện không h ư n g lắm dáng vẻ xoay người hướng vừa mới cái kia thiên về hoang vắng ngõ hẻm đi tới đoán chừng cũng nên đến đây đi tiểu t ử kia đem trên người đáng tiền cái gì cũng giao ra ta sẽ để cho ngươi chết hơi chút đẹp mắt một chút tần vũ thất thanh cả cười cười cái gì đừng nói nhiều trực tiếp bên trên đàn ông quần áo tím nắm đoạn đao hướng tần vũ chém mạnh đi mắt thấy đến tần vũ cũng không có tránh ngược lại lấy tay đi đón đ o nam tử khỏe mắt ý rêu cận cẳng đồng quả nhiên là một kẻ ngu ở đoạn đao cơ hồ đẹp trai hơn đến tần vũ lúc đàn ông quần áo tím đột nhiên quát khẽ lên tiếng điện con chém đàn ông quần áo tím đoạn đao kế tiếp tốc độ trong nháy mắt đến mắt thường không thể nhận ra mức độ ba tấc đao mang nhập vào cơ thể mà ra thật là ngu si hắn p h ả n phất đã thấy n g ắ n chương ba trăm tám mươi ba đao đem đối với mặt tiểu t ử ngốc cả cái cánh tay thao xuống tình cảnh cái gì tiếp theo sát hắn liền khiếp sợ đến tột đỉnh mức độ điều này sao có thể làm sao có thể có người có thể tay không tiếp nhị ca đao tần vũ là rất xem thường cái này địa phương nhỏ mọi người tu vi đều không cao cứ việc trước mặt đàn ông quần áo tím tu vi ở trong trấn coi là cao nhưng hiển nhiên còn chưa đủ nhịn lui đàn ông quần áo tím lại lần nữa dùng được điện chém nghĩ tưởng vì chính mình cùng đồng bạn tranh thủ thời gian các ngươi vẫn chưa rõ sao tần vũ thả ra một tia thần đế tối đỉnh khí thế đang ở h o ả n g bận rộn chạy trốn ba người nhất thời như thua đại sơn quỳ dạm xuống nằm vô pháp lúc đ í c h đối lại những người này tần vũ đương nhiên sẽ không k h á c h khí trực tiếp c ư ơ n g ép siêu hồn tuy nói sẽ có chút thiếu sót không hoàn chỉnh bất quá ba người so sánh thoáng cái tin tưởng cùng tin tức chân thực cũng sẽ không có cái gì đại xuất nhập nguyên lai、like、là hướng về phía tiểu hồ tới căn cứ ba người này biết tin tức đến xem tiểu hồ huyết mạch rất có thể so với mình ban đầu nghĩ tưởng mạnh hơn hơn nữa từ bọn họ ký ức đến xem đối với tự mình động thủ hơn phân nửa là thượng quan gia tộc cũng là bọn họ trước nhất nhìn thấy mình lại gia tộc này bên trong còn có một vị s ắ p tọa hóa lao tổ thần đế ngũ giai cao thủ trong c h ấ n đều nói hắn khả năng đã hóa đạo chỉ có tần vũ biết người lao tổ kia hơn phân nửa còn sống chương ba trăm hai mươi chín không sợ tuy nói không hận bọn hắn nhưng đ ề u khiến người nhớ cũng không phải là một chuyện a tần vũ sơ cằm tiện tay đem ba người thi thể chấn động là bụi bậm tiểu h ổ ngươi lại là thượng cổ thần thú huyết duệ tần vũ dắt tiểu hồ đây là tần vũ ở mới vừa ba người trong óc lục soát mà ra chính là thượng quan gia tộc trấn tộc thuật vì để ba người đem hết toàn lực thượng quan gia tộc cho bọn hắn pháp này tàn thiên thậm chí còn làm một định sửa đổi dù sao trấn tộc thuật không có khả năng chuyển ra ngoài bất quá ba người này vẫn còn không tập được thuật này đây cũng là tắc thành tần vũ tuy nói chẳng qua là tàn tiên h nhưng ở tần vũ thần đế đ ỉ n h phong trung thiên thế giới tối đỉnh phong pháp lực rót chú xuống vẫn buộc phát ra bất phàm tốc độ cái này làm cho tần vũ đối với thuật này rất là khát vọng nếu là lấy được hoàn chỉnh thần thuật toàn lực dưới sự kích thích cho phép có thể đạt tới thiên đạo cảnh suy nghĩ sâu xa chi xuống tần vũ rung động trong lòng đây cơ hồ cũng có thể coi là là cấm thuật nghĩ đến bộ tộc này đã từng ra khỏi tuyệt thế thiên tiêu tần vũ trong lòng âm thầm cảnh giác xúc đ i ệ thành thốn tốc độ thật làm người ta thán phục không ra nửa giờ tần vũ liền tới đến thượng quan gia tộc phụ cận nhưng lại cũng không tiến lên mà là ở cự ly xa hơn một chút địa phương cẩ tại sao không trực tiếp bên trên đâu rồi hẳn không có người nào có thể ngăn lại chủ nhân đi tiểu kiếm răng hổ đại mắt to tràn đầy cảm thấy lẫn lộn nếu bộ tộc này có bực này t h ầ n thuật khó bảo toàn bọn họ lao tổ tông có không có để lại cái gì hộ tộc đại trận hộ tộc thần binh cái gì cẩn thận cảm ứng mấy lần tần vũ cũng cảm giác có rất nhiều nơi ngay cả mình đều không cách nào nhìn t h ấ u ngừng lúc để cho tần vũ đối với một nhà này tộc coi trọng mấy phần đông nhiên tần vũ giống như là phát hiện cái gì tựa như sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng thế nào gặp nguy hiểm sao khí ngay cả tiểu hổ cũng nhận ra được tần vũ thần sắc không đúng Cái tộc, chỉ có pháp kia gia không quanh trong trên thành thành trận rất thể xung phụ lúc à mày, thành vào. nào thiên Tần trực tiếp thể thầm nhìn phụ không quanh hồng như không pháp Không cách chỉ cái kia biện đăng xung quang. cường công lẹn đạo cao vào. cấp. có có vũ về vậy Xem âm có l này mới mấy ngày à công tử liền lại không kềm chế được lại để cho ta đi ra ngoài cho hắn tìm thú vui cả người quản gia quần áo trang sức bản tử từ, từ thượng quan gia tộc phụ không thành bên trong đi ra theo quan g mang một tránh hàng tới mặt đất bất tranh cãi một tí đi nhanh lên một chút cũng xong trở về giao nộp phải không một tên khác quản gia lên tiếng chân ăn nói hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều là thở dài tiếp tục đi đến phía trước không chút nào chú ý tới một c ả n h trong quán rượu một cái toàn thân ẩn ở dưới nón lá nam tử đang lẳng lặng thám tính đến hết thẻ các thứ này người này chính là ở phụ cận đây lưu lại hai ngày tần vũ tần vũ ngửa đầu đem rượu trong ly uống cạn tiện tay bỏ lại tiền rượu l ư n g t h ớ n g với đi ra ngoài với sau một thời gian ngắn tần vũ liền phát hiện người chung quanh càng ngày càng ít chẳng lẽ là có cái gì pháp khí phát hiện ta thân nhiệm ộ t tần vũ không khỏi bật cười nguyên lai là hướng phong nguyệt chi địa đi a bất quá ngược lại cũng thuận lợi ta chờ xung quanh lúc không người tần vũ nổi lên đem hai người đánh xịu ngay sau đó bắt đầu siêu hồn ph hôm nay nhanh như vậy thì trở lại không nhiều chơi một hồi tay cầm thần binh thị vệ mở miệng khỏi phải nói thiếu gia cuối c u ồ n g quản gia hướng một bên đứng nữ tử nỗ biếm môi được dụ vậy ngươi liền vội vàng cho thiếu gia đưa tới cho thị vệ đem m ấ y viên tinh thạch thẻ vào trận mắt quản gia dẫn nữ tử truyền tống trận c h ờ một chút thị vệ đột nhiên đưa tay ngăn lại quản gia làm sao quản gia nhũ mày liền còn chưa phải là chuyện kia ấy ư ngươi biết thị vệ mắt nhìn sáng lên nữ tử biết thiếu không ngươi quản gia cười đáp chống đỡ chặt tay lại lần nữa lòng ra tốt dụ ngươi mau đi, đi. thị vệ cười mở ra trận đồ đi tới chỗ không có người quản gia đột nhiên đứng lại vừa lao mặt trả lời lúc đầu dung mạo chính là tần vũ một bên nữ tử bận rộn chỉ chỉ mình tần vũ bật cười đem pháp lực triệt hồi nữ tử d á n g bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng bất ngờ biến thành tiểu kiếm xì、si、hồ đi thôi nên làm chính sự tần vũ hoạt động hạ thân tử xương cốt va chạm gian phát ra hơi hơi âm thanh có một ít người nên thanh lý thanh lý thượng quan bình vũ thượng quan gia tộc tiểu công tử bởi vì thiên phú tu luyện xuất chúng mà được x u n g ái mà giờ khắc này thượng quan vũ lại lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên thượng quan vũ bận rộn chạy đi mở cửa khí vương thúc ngươi có thể t ỉ n h tới ngươi là ai ngươi tới chính là tần vũ đoạt ngươi người tần vũ khúc nghiệp t h à n h trạo đem thượng quan bình vũ nói trên không trung ngươi dám ta nhưng là thượng quan gia tộc công tử nói nhảm nhiều như vậy tần vũ bắt đầu thêm trong bàn tay cường độ lần này thượng quan bình vũ thật hoảng ho khan xa cách thần quân ho khan là ta có mắt không biết thái sơn chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta một mạng chúng ta thượng quan gia tộc tất có hậu báo chỉ cần là ngươi mới chúng ta đều có sớm muốn như thế chăng liền có thể sao tần vũ lòng ra chỉ móng Thượng quan bình vũ tê liệt bình dưới quan ngồi vũ đột ấ t to thở hồn hện. Đà tạ thần quân, ta vật tới. tay tay, tối miệng âm để cho người làm đem liền người hai lui. hồn hện. quân, chuyển Quan bình vũ hai tay chắc tay, hướng huyền quan cho bảo chắc Đà đây để đưa đ vũ nhiên thượng quan vũ bắt cửa phòng muốn trốn ra khỏi phòng cũng ngắm phát hiện cửa bị phong bế ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi truyền đi là cái gì tân vũ cười lạnh cho ngươi cái cơ hội đem biết toàn bộ nói ra các ngươi bên trong tộc có thể có đạo khí đạo trận loại vật kiện có có có bất quá một loại đều tại tộc trưởng nơi đó ta không lấy được ca vậy các ngươi tộc trưởng hiện ở nơi nào hãn tại hậu sơn mật địa bế quan thân quân thưa a cái gì đều nói, liền gì đều t ả ta đi đi. đ ợ ợ c rồi. t h ư n quang Bình n Vũ ừ rỡ, lần nữa hướng bên ngoài chạy đái i nhiên i đột cảm g đao u xót. t là nhất g quan Vũ cưới đầu, quan là đại gia chủ bởi vì sinh ra trên cánh tay mang theo đao hình thai ký được tên này thiên phú ở đó đệ nhất bên trong cũng coi như nổi bật lại đi qua nhiều năm khổ tu lúc này mới leo đến g i a chủ vị trí lên chức không dễ đảm bảo vị càng khó hơn thượng quan đái đao một mực liền muốn là gia tộc làm ra một cái gì trọng công n h n lớn cứ như vậy hắn g i a chủ này chỗ ngồi liền ổn có lẽ là ý t r ờ i khó tránh mấy ngày trước một đội người liền phát hiện một cái kiếm sĩ tiệm chuột mới sinh phải biết kiếm sĩ hổ bồi dưỡng không dễ dàng nhưng là so với cùng cảnh giới tu sĩ kiếm sĩ hổ ưu thế là tính á p đ ả o vì vậy thượng quan đái đao liền tự mình đi cuối cùng phát hiện kiếm xỉ hổ lại vẫn là thần thú huyết duệ cái này làm cho thượng quan đái đao mừng như điên không dứt thượng quan đái đao tiến lên muốn bắt kiếm sĩ hồ ấu hơi thở cũng không biết đụng c h ạ m pháp trận gì kiếm r ă n g hổ cứ như vậy từ bọn họ trước mắt biến mất thượng quan đái đao suýt nữa k h í một cái lao hết phun ra sau tới lại nghe nói tiểu kiếm sĩ hồ bị một người thanh niên tiếp lấy học chung với khả năng này chính là mình liên nhâm tiền vốn thượng quan đái đao bắt đầu phái từng đợt sóng người đi tìm người thanh niên này tung tích cũng không biết có hay không bắt một ngày không phải kết quả thượng quan đái đao liền tâm thần có chút không tập trung không cách nào đầu nhập tu luyện không biết ngươi nghĩ hay k i nguyệt thanh âm chuyển tới can dỡ chỗ này là các ngươi nên tới sao q u xuống cho ta dập đầu nhận sai ta có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng không sai quy xuống dập đầu ta cho ngươi lưu cái chín trăm tám mươi bảy toàn thây tần vũ thanh âm không mang theo một tia tình cảm được rất tốt nói khoác mà không biết ngượng thượng quan đái đao giận quá thành cười hy vọng thực lực ngươi đúng như ngươi ngoài miệng lời muốn nói hoang xà phệ theo thượng quan đái đao tiến quát một đoàn hắc vụ mang theo nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt đi không phải mới vừa còn nói thật không lấy ừ thế nào bây giờ bị dọa sợ đến cũng sẽ không tránh né đây hắc vụ chính là hoang xà phệ tâm địa độc gác tăng cường được đến chính là đại la thần tiên tới cũng được lộ ra thượng quan đái đao liếc về liếp mắt tiểu kiếm xì hồ ngươi là gia tộc chúng ta lúc trước chẳng qua chỉ là không cẩn thận rơi vào tay người khác thượng quan đái đao đ ỗ n g nhiên chú ý tới tiểu kiếm s ỉ h ồ thật giống như cũng không có, có một chút hốt hoảng trong lòng không khỏi giật mình sau đó lại nghĩ đến đây cũng là mình cũng không chịu nổi chắc hẳn hắn đã hóa thành thoát nước sương mù tan hết cái gì thượng quan đái đao cả kinh thất sắc trước mắt thanh niên này không những không bị tổn thương thường thậm chí liên ý phục cũng hoàn hảo không chút tổn hại ngươi liền chút bản lãnh này ấy ư như vậy nên đến ta tần vũ đưa tay phải ra rõ ràng chẳng qua là đơn giản tay trái theo thượng quan đái đao lại phảng phất là trong lòng bàn tay nắm nghi p tần vũ phát ra tiếng nghi ngờ trưởng pháp lại mang theo tịnh hóa thuộc tính chẳng qua là đáng tiếp thi pháp giả cảnh giới quá thấp không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực tiểu hữu còn hy vọng tha cho người được nên tha chuyện này lúc đó bỏ qua như thế nào một đạo thương láo thành âm chuyển tới người đáng là gì ban đầu mạng hắn người đổi rét chúng ta thời điểm thế nào không thấy người đi ra khuyên căn đây giả khuôn mẫu giả thái tần vũ cẳng tay rung lên thượng quan đái đao cánh tay phải liền đứt thành tướng khúc tiểu h ư u ngươi không khỏi vô cùng c ư ờ n g thế vừa dứt lời một hạc phát đồng nhan lão giả mang đến phong hô khiếu mà tới sợ ngươi sao tần vũ hai tay n ắ m quyền một cái trực quyền về phía trước đánh tới đụng chạm kịch liệt lão giả bay ngược mà ra tại trong hư không mánh đặng mấy đá lúc này mới dừng lại nơi đây chiến đấu đã sớm hấp dẫn rất nhiều thượng quan gia tộc người chú ý thấy cảnh này trong đám người càng là giống như nổ tung như thế tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi vô địch thái thượng trưởng lão lại bị đánh lui bạch phát lao giả vẻ mặt nghiêm túc vạn hạnh g là ở thuế nguyệt tăn mòn phát trận cuối cùng không phải là hòa mỹ nếu không phải như này tần vũ sợ là phải bỏ mạng ở đất này bất quá coi như là không lành lặn đại trận cũng là cực đoan nguy hiểm một cái sơ sẩy sẽ gặp vạn kiếp bất phục bước vào thiên đạo lĩnh vực sẽ gặp nắm giữ thiên nhãn nhìn thấu hư vọng tần vũ đã nửa chân đạp đến vào thiên đạo lĩnh vực cho nên cũng có thể sử dụng một điểm thiên nhãn năng lực nhìn thẳng bồn nguyên một bên chống cự đại trận điện quang lôi hỏa một bên tìm đại trận sơ hở tìm sinh lộ cứ việc tần vũ thể s ắ c cường hãn nhưng cũng bị đánh ra từng cái lỗ thủng huyết quang băng hiện thính tâm loại thời điểm này càng hốt hoảng ngược lại càng nguy hiểm tần vũ ngồi xếp bằng tại trong hư không không hề đi để ý chính mình thương thế toàn tâm toàn ý tìm được ra rốt cuộc tần vũ ở vô tận lôi quang bên trong tìm được một nơi sơ hở ngưng thế sức lực hy vọng có thể một g i ơ phá trận mà ra đại trận bên ngoài t h ư ợ quan đái đao bay về phía thái thượng trưởng lao bên người hung tận nhìn chằm chằm phát trận đáng chết tiểu tử lần này nhìn ngươi còn có chết hay không đáng tiếc không có thể tự tay giết người được đi nhanh bắt cái kia kiếm xỉ hồ ấu hơi thở đi thái thượng trưởng lão xoay người đột nhiên hộ tộc đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn một vệ ánh sáng bạo xạ như ra đang chuẩn bị rời đi thượng quan đái đào thân thể cứng đờ túi đầu nhìn cái kia xuyên qua chính mình lồng ngực n ắ m đấm vàng khó tin vậy làm sao khả năng xin lỗi cho ngươi thất vọng tần vũ quả đấm rung lên thượng quan đái đao liền trên không trung băng liệt máu me tung t ó còn có cái gì còn lại â ư cũng xử suất ra đi ta cùng nhau bị tần vũ xoay người quyền chỉ thái thượng trưởng lão không biết gì tiểu nhi lão phu vốn không muốn như vậy là ngươi buộc ta nên tổ binh tóc trắng lao người hướng phía dưới phụ không thành phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết vừa chạm tới mặt đất liền bị hấp thu không thấy một cổ đáng sợ ba động truyền ra khiến cho phụ không thành cũng chấn động động không ngừng chửi thêm một tiếng ta liền tùy tiện nói một chút lại thật còn có tần vũ nhẫn mại không được ở bão nổ thô t ụ liêu mạng không chính là thiên đạo binh khí ấy ư ta hiện tiên một tay chấn áp chi tần vũ cứng đầu bị gọi tới ngươi có thể thử một chút bạch phát lao giả cười lạnh ma đức thử liền thử ta cũng không tin tần vũ dành thời gian khôi phục thương thế bởi vì là cái kia có lẽ sẽ so với sông hộ tộc đại trận muốn phải gian nan hơn mấy lần thế nào chuẩn bị s o n g tiếp nhận tử vong sao lao giả phát ra cười om sòm lao đầu chỉ biết tranh đua miệng lưới tiểu tử vô dụng thộc ta tổ binh đã hồi phục cổ băng bạc cực kỳ mạnh mẽ khi tức hoàn toàn chuyển đổi một đám thượng quan tộc nhân ủy lệ trên đất mang theo vô so với sùng tính vẹn mặt bạch phát lao giả mâu quang như điện nên tổ binh chương ba trăm ba mươi một trên tổ binh hệ thống ta ngươi có thể chống đỡ được cái này sao tần vũ sắc mặt nghiêm túc căn cứ tính toán ký chủ sống sót tỷ lệ là một hệ thống không mang theo một chút tình cảm thanh â m chuyển ra nói như vậy vẫn có cơ hội cái t i ê một định nhân đánh l ệ n h ta trong n g a y mắt thượng quan nhất tộc tổ khí liền đem thật sự có khí tức nội liễm lực áp bách chính là càng thêm khủng bố theo quan g mang biến mất tần vũ lúc này mới thấy rõ tổ khí bộ dáng cuối cùng một cái tinh bản mệnh luân tức đ o ạ n b ạ c h phát lao giả thúc giục mệnh luân to lớn mệnh luân bắt đầu chuyển động n a m ánh sáng màu mang núi nhảy cuối cùng mệnh luân ngừng ở khô lâu dấu hiệu bên trên quan mang cố định hình ảnh ở huyết h ù n g sắc lao giả mặt như giấy sắc phun ra một ngụm màu tươi hiển nhiên cưỡng ép thúc giục tổ khí đối với hắn cũng tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương nặng ha ha ha tiểu tử lần này xem ngươi còn có thể như thế nào bay qua ngày này lao giả giống như bị điên tiếng nói vừa dứt chỉ thấy máu kia ánh sáng hướng tần vũ bạo xạ nhi tới tần vũ sắc mặt tâm trầm dưới chân xúc địa thành lập hết sức nghĩ tưởng kéo ra cùng máu kia ánh sáng tự ly trực giác nói cho hắn biết máu này ánh sáng chạm vào h ắ n phải chết cứ việc tần vũ tốc độ cực nhanh thế nhưng huyết quang lại mang theo vô tận khí sát phạt lấy làm người ta kinh sợ tốc độ ép tới gần không được tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối sẽ qua đời ở đó tần vũ cắn răng dưới chân không dám có một tí bung ô lỏng loại trình độ này ta khẳng định không chống đỡ được nhìn điệu bộ này đánh vạt ra hiển nhiên cũng là không có khả năng chẳng lẽ nói ta hiện ngây thơ muốn qua đời ở đó tần vũ khống chế binh khí trong tay tấn công về phía huyết quang vẫn vô ích với chuyện binh khí chạm được mà ánh sáng tựa như cùng tuyết gặp ánh mặt trời như vậy vô thành vô tức tiêu dùng tiểu tử vừa mới không phải là còn nói muốn chấn áp mà nay sao chật vật như cầu đây lao giả đặt chân trong hư không cửa như điền không thôi tần vũ muốn rách cả mi mắt trên người mình trang bị tuyệt đối không ngăn được đây là một cái hẳn phải chết tri cục hắn cũng không phải tự đại đến cho là có thể chống cự thiên đạo binh khí chẳng qua là tổ binh xuất thế một sát tự mình cũng đã bị tập trung đây hoàn toàn là kiên trì đến cùng đi ứng đối mắt thấy vũ khí cái gì gần như thấy đáy mà máu kia ánh sáng cũng bất quá là chậm lại điểm tốc độ vẫn như cũ đi nhanh ép tới gần tần vũ đáng chết đáng chết đáng chết tần vũ sắc mặt trắng bệnh một đường chạy như điên cũng là tiêu hao không í t vân vân có lẽ liều mạng tần vũ dừng lại xoay người đối mặt huyết quang cuối cùng từ bỏ chống lại ngươi bây giờ chính là quỷ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng hôm nay ngươi tất chết một bên lão giả nhọn tiếng rêu cận đi ra ô n sòm tần vũ nhìn thẳng huyết quang chìm tâm t í n h k h í c h ậ t nhắm mắt lại hệ thống ngươi có thể tạm thời ký thân đến cái này trên t ấ m thuẫn à dạ chủ nhân tần vũ mở hai mắt ra đáng sợ mâu quang bắn ra sống hay chết thì nhìn đánh một trận tần vũ x u ể bàn tay ra một khối cổ lâm tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay đến đây đi tần vũ trợ t quát lên tiếng đem tấm c h ắ n trong tay toàn lực đập về phía ép tới gần trước người huyết ánh sáng to lớn tiếng nổ khiến cho mọi người đều là đầu nao phun một cái một ít tu vi tu thấp sĩ thậm chí bị tươi sống động chết cho dù là lấy bạch phát láo giả tu vi cũng là một trận phát ngôn tình lại mọi người bận rộn nhìn về phía trong sân n g ồ i xuống chỉ thấy trong lúc này nơi đ â m lại ánh sáng mạnh thật là khủng khiếp thế công không nghĩ tới thượng quan nhất tộc như thế cần thế không sai ngày sau sợ là không người dám đưa ra bên phải c h ờ một chút không đúng các ngươi mau nhìn có người kêu lên sợ hãi bạch phát lao giả từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m trong ánh sáng tâm trời mới biết tiểu tử này có còn hay không hậu thủ không có dấu hiệu của sự sống lao giả thở phào một cái xem ra c h ế t thật đáng tiếc hắn như thế năm nhẹ cũng là đệ nhất kiêu hùng coi như lúc này một tiếng trầm mụn tiếng tim đập truyền khắp trong sân cái gì bạch phát lao giả kinh hãi hào quang dần dần biến mất lao giả hết sức nhãn lực cuối cùng thấy rõ ở đó gần như bị phá vỡ t o á i trong hư không nổi lơ lửng một trái tim lúc đầu chỉ còn lại tim có thể ở loại công kích này xuống giữ được tim ngươi quả thật rất cường đại lao giả c ả m g khái liền để cho ta tự tay giải quyết người đi cũng coi là đối với cường giả tôn trọng dứt lời liền hướng lơ lửng tim ép tới gần ngay tại lao giả tay đem bắt trái tim kia thời điểm đột nhiên có vô lượng thần quang từ cái này tâm bẩn bên trong vào bắn mà ra bạch phát lao giả giơ tay lên bảo vệ tự thân về phía sau trật lui nhưng dù cho như thế hai tay của hắn cũng là bị thương nặng n g u y ế thái thượng trưởng lão xoay người đem tổ khí đưa ở trước người trận địa sẵn sàng đón quân địch không biện pháp tiểu tử này quá tà hồ không thể không phòng chỉ thấy quyển k i ê u bao quanh tim tỏa liên bây giờ biến thành một người hình thể hình mà ở khóa liên bên trong đang không ngừng sinh trưởng hiện lên bảo quan g huyết đủ. là bực nào yêu thuật tóc trăng thái thượng trưởng lão sợ hãi chốc lát sau một cái tần vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại đất đứng đứng ở trong hư không tần vũ cứ như vậy đứng trên không trung nhắm mắt lại tinh tế h i ể u tưởng tận chính mình thân thể mới các loại thần dị chỗ cũng không lo lắng sẽ có người đánh lén bởi vì bên ngoài cơ thể hóa nguyên thần quang còn chưa hoàn toàn tàn đi mới vừa tần vũ ý tưởng đột phát hệ thống biến thái như vậy nói không chừng có thể chống đỡ kinh khủng như vậy thế công chẳng qua là nên như thế nào khiến nó ngăn cản lúc này mới có tần vũ để cho hệ thống gợi ở tấm thuẫn bên trong một màn vạn hạnh tần vũ đánh cuộc cái này làm cho tần vũ đối với hệ thống đánh giá lại cao một cấp độ có thể để cho một người bình thường đế cấp tấm thuẫn miễn cưỡng ngăn trở thiên đạo binh khí một đòn đây cơ hồ tương đương với ở đi ngược triệu phạt thiên a cứ việc có hệ thống gia trì nhưng tấm thuẫn phẩm chất bày ở nơi đó cho nên cuối cùng vẫn phá toái mở đến bất quá nhưng cũng là tần vũ thắng được một chút hy vọng sống tim bảo tồn lại n Coi nói h ư đ ư ợ cách tim, Tần khác trở lại ba lần hệ thống thì sẽ hoàn toàn cùng tần vũ dung hợp tuy hai mà một nếu là ta không chặn một kích kia đây tần thân vũ ở trong lòng hệ thống ký chủ tử vong đem lần nữa tìm ký chủ đồ chơi này còn phải chơi bạc mạng a căn cứ tần vũ xem xét hắn cường độ thân thể Đã tương đương với thiên đạo cảnh đỉnh tương thiên thể cảnh phong với so với b ì như t h ờ n thân thể nhiều hơn thần như g thể cho phép đa thần khắc chỗ. So với So đa bây giờ ở tần vũ trận khai thiên nhãn chẳng qua là phía trước thái thượng trưởng lão quanh thân xuất hiện cho phép đa số theo cùng với thân thể cơ năng tình huống quanh thân phá thống các loại xóa đi xem không hiểu số liệu tần vũ chỉ đảm bảo lưu lại một chút thực dụng thân thể cơ năng có thể có thể phương thức công kích cùng đường đi quanh thân sơ hở liên đệ cho ta tới thử một chút thân thể này cường đại bao nhiêu tần vũ bày chặt quả đấm chương ba trăm ba mươi hai thượng quan di tộc n h ì n thấy t ầ n vũ h o à n trưởng o à n tỉnh thượng hồi thái lại, t lão cắn răng một cái, móc ra một quả mùi thuốc răng mênh ngông ra một một mùi quả đ a n dược n u ố t nuốt xuống. t i ể u tử, hôm n a y k h ô n g g i ế t n g ư ơ i t a thể k h ô n g g làm n ư ờ i phục xuân đan trưởng l ã o đảo là số tiền khổng lồ a tần vũ cười trêu nói phục xuân đan so ra kém khô m ộ t đan nhưng cũng vẫn có thể xem là một mực thánh dược chữa thương sử dụng dược liệu chi chân quý cũng thật đủ thịt đau một phen chỉ cần giết n g ư ơ i đem trên người của ngươi bảo vật cùng pháp môn đoạt lại chỉ đáng giá trưởng lão ác lang h á nói không thể không nói phục xuân đan dược liệu quả thực cường hãn đang khi nói chuyện trưởng lão thương thế liền đã khôi phục thất thất bát, bát. còn thừa lại phần lớn dược liệu tổn trự ở trong cơ thể một khi đánh đấu vô nghi sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn có phục xuân đan làm sức lực trưởng lao thôi phát lên tổ khí cũng sẽ không có chỗ cố kỵ toàn lực đem bảy hai ba pháp lực rót vào mệnh luân bên trong lấy được pháp lực g i a trì mệnh luân lại bắt đầu chuyển động tức đoạn kèm theo trưởng lao tiếng quát mệnh luân ngừng ở khô lâu dấu hiệu bên trên vô tận huyết quang sen lẫn kinh khủng tuyệt luân khí sát phạt phun r a tần vũ thu liễm tâm tình hắn muốn làm một món điên cùng chuyện người kia hắn lại muốn dùng thể sắc chống cự tổ khí sát c i ê u thượng quan tộc nhân kêu lên sợ hãi châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình bạch phát lao giả cười lạnh tần vũ bảo thể thống ra k i m quang xuyên thấu qua phá nguyên thiên mắt xem xét máu kia ánh sáng thái thượng dài cuối cùng chẳng qua là tại thần đế ngũ giai đã chi nhiều hơn thu tới thúc giục tổ khí tự nhiên sẽ không hề quá mức hoàn mỹ chỗ mà loại địa phương này chính là tần vũ nhìn chúng phá chiêu nơi không ngoài s ở liệu ở vậy cường đại thế công bên trong trung gian một bộ phận đúng là thập phân không hư vốn nên là s á t thương mạnh nhất địa phương lại đồ có hình bất quá lao giả kia hiển nhiên cũng biết một điểm này khéo léo dùng bốn phía xúm lại đến trung tâm nếu không phải thiên nhãn thành công tần vũ cũng khó mà phát hiện cái này nhìn như đáng sợ nhất vị trí trung tâm ngược lại vô cùng trống r ố n g huyết quang đã gần kề gần người trước tần vũ nhưng không thấy vẻ bối rối mức độ này lui chính là chết cố tìm đường sống trong chỗ chết đây chính là n ế p b ả n rốt cuộc cả người hiện lên mãnh liệt kim quang tần vũ cùng m á n h liệt mà đến huyết quang va chạm to lớn giống vậy tiếng nổ bất đồng là thượng quan gia tộc thuộc quyền lại không có hoan hô thẳng đến trên mặt đều không mang một tia huyết s ắ c ở huyết s ắ c dòng lũ bên trong một điểm kim quang vững như bàn thạch cho dù huyết quang trúng kích tần vũ tự vững và không tần vũ nhìn vô tận huyết quang ở trước người mình từng khúc băng liệt bán ra tung tóe so với lần trước yếu hơn a tần vũ n h u mày ngay sau đó tần vũ lại chủ động hướng huyết sắc dòng lũ p h o n g tới lấy vô cùng tư thái cường thế đem ngày này đạo binh khí đánh ra công kích bể ra thật chẳng qua là thần đế cảnh ấy ư thái thượng trưởng lao thất thần lầm bầm trên mặt đất thượng quan gia tộc tộc nhân cũng là tử khí trầm trầm một loại cực độ không rõ dự cảm bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng theo lão giả thất thần mệnh luân nối tiếp mất sức bị tần vũ miễn cưỡng lao ra tần vũ cả người đâm máu cao ngất dáng người để cho thế nhân sợ hãi xem ra ngươi cũng là nọ hết à tần vũ ánh mắt bức thị phía trước thái thượng trưởng lao. Cái này không thể nào. không có khả năng lao giả đột nhiên nổi lên điên tựa như đánh giết hướng tần vũ tần vũ khen nhữ mày lao đầu này thế công không có chút nào pháp có thể nói h i ệ n nhiên đã làm mất tất vông cũng sẽ không vận dụng tổ khí như thế lời nói không có thể làm cho mình tiếp tục thử tay nghề liền không có tác dụng lao giả loạn xạ vọt tới trước năm ngón tay thành trào hung hãn đâm vào tần vũ trong cơ thể ha ha ha ngươi không có phép lối rất ngông cùng lấy ư còn chưa phải là chết trên tay ta lao giả cự như điên không thôi lao đầu ngươi chẳng lẽ là thất tâm phong đi ở sau lưng láo ta trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh chính là tần vũ không cái này không thể nào lao giả gần như điên cuồng nhìn trong tay tần vũ dần dần tiêu tán trên không trung nên chấm dứt tần vũ uống được nắm đấm vàng trợ n h ủ ở hải gia k h ắ c ở lao giả vác tiếng giống giận hơi ngừng sau đó lao giả thân thể nổ tung thần hình câu trong thiên địa yên lặng lại sau đó tất cả mọi người đều thét lên chạy tứ tán b ộ n phía phương xa thượng quan gia tộc s o n g đúng vậy trong một đêm chia lịa băng tích đi thôi tần vũ dùng thần nghiệm tạo tìm trong thiên địa minh thượng quan gia tộc tộc nhân trong ngày thường bực nào khí trương bạc hô hành động tất cả người người đ á n trách tần vũ trong mắt lửa dận cháy lừng Cuối bằng trừ một huyết n c khí i n chấn động hư không cho dù là tiểu hầu ngày này mọc ưu thế thể sắc cũng là khó mà chịu đựng thần vũ chỉ chỉ điểm ra trợ giúp tiểu hồ trải vớt cẩn thận bảo vệ hắn kinh mạch một lát sau tiểu hồ dần dần tính lại bắt đầu chính mình dẫn đạo máu kia khí tuần hoàn ở kinh mạch bên trong vì vậy tần vũ từng điểm thu lực cuối cùng hoàn toàn thối lui ra cho dù tiểu hồ điện điện trên đất tiêu hóa lực lượng cường đại huyết khí minh ông dần dần ở tiểu hồ xung quanh tạo thành một cái huyết mầm đến đây tần vũ mới hoàn toàn yên lòng bắt đầu suy nghĩ vừa mới thấy một màn ở tiểu hồ nuốt xuống máu kia đan thời điểm vậy ngay cả ở tiểu hồ cùng huyết đan giữa màu xám đường cong nước ra tới cùng lúc đó tiểu hồ trên người quang mang trở nên cường thịnh một ít đây là nhân quả tiểu hồ đây là đoạn đầu này nhân quả thăng hoa sao tần vũ xem xét tự thân phát hiện mình trên người trừ mấy cây cực kỳ rõ ràng chuỗi nhân quả còn có rất nhiều hơi lãnh đạm chuỗi nhân quả lit nít quấn vòng quanh tiểu h ổ ra đời không lâu chuỗi nhân quả dĩ nhiên là thiếu bất quá ta cũng không tránh khỏi quá khen đi lúc trước không nhìn thấy ngược lại cũng không cái gì bây giờ nhìn thấy lại chịu đủ trói buộc muốn tránh thoát mà ra nhưng này liền ý nghĩa cái kia mấy cây nổi bật nhất nhân quả phải chặt đức cùng cha mẹ cùng nhi cùng minh châu những thứ này đều phải chánh dụng đây chính là tu đạo một đường đường phải đi qua sao chặt đức p h ẳ n trần nhưng ta không muốn đoạn chương ba trăm ba mươi ba vào đại thiên tần vũ đem tiểu hổ thu vào không gian thần khí bên trong bắt đầu ở thượng quan gia tộc bên trong lục loại cứ việc thượng quan gia tộc tổ đ ị a còn có thật nhiều rất nguy hiểm phát trận bất quá phần lớn đều đã tàn phá chỉ có số ít mấy cái không có chịu ảnh hưởng bất quá đây đối với nắm giữ phá nguyên thiên mắt tần vũ mà nói hiển nhiên không thành vấn đề rất nhanh tần vũ liền phát hiện vấn đề một chút tư sấn tần vũ phóng người lên mắt nhìn xuống thượng quan gia tộc tổ đ ị a loại địa thế này là phượng về tổ mới vừa lúc chiến đấu tần vũ liền mình chú ý tới thượng quan gia tộc địa thế đặc thù lại không có tại sao để ý mà nay xem ra chính mình hôm nay thật là tìm vận may trong đại sảnh có một cái tế đàn phá lệ nổi bật hiện lên ngũ thải quan mang tần vũ sự chú ý lại không ở tại bên trên bởi vì trên đất khắc rõ một tòa hoàn chỉnh thiên đạo trật pháp tần vũ lông tơ đứng thẳng cùng cấp bậc bên trong trận pháp không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất cho dù là chính mình thiên đạo bảo vệ tần vũ lúc này mới chú ý tới toàn bộ tế đàn đều bị rậm rạp chẳng chịt trận văn phủ đầy gần như không phân biệt được tế đàn này đi thông nơi nào đại thiên thế giới tần vũ cười đây cũng là thuận lợi không y ta không để cử ký chụp như vậy lối đi đi loại này lối đi sẽ đúng giờ mở ra dùng để tiếp ứng chân lấy đi vào đại tiên h thế giới tu sĩ bất quá cho nên nói nơi này cơ duyên và cái kia pháp trận lực lượng đều là bị tế đàn cướp đi là như vậy không sai tần vũ thở hồn hện mới liền đã phát hiện rất nhiều thần binh lợi khí tuy nhiên cũng mất đi quan g hoa một chút đụng chạm liền biến thành bụi trận bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất tìm tới một cái lệnh bài mặc dù không có nắp ấy nhưng cũng là linh khí hoàn toàn không có hóa thành phạm khí tức giận tần vũ xông lên tế đàn hướng về phía trung tâm tạo địa đá quyền cước gia tăng cảnh cao tốc chủ như vậy cử động có thể sẽ kích quan g mang trận lóe chống rông không gian lần nữa lâm vào yên tĩnh hùng vĩ trên tế đàn cũng là chống không một người nhìn lối đi lại cao không biết lại có mấy cái sẽ bị hành hạ đến tạm vỡ nói cái gì một đạo ngừng hoa khắc ở người sau lưng còn không mo một chút làm việc cùng lúc đó hệ thống ngươi thế nào không nói sớm tần giới hạn không được đem hệ thống lấy ra tới hung hăng dày xéo một phen chủ nhân đến cửa ra coi là cũng coi là thiên ý đại thiên thế giới ở ta thần úy hạ chiến đến đây đi ánh sáng mạnh trận lóe tần vũ liền bị ném ra lối đi ra tần vũ dự liệu là lối đi lại có người nên đón đột nhiên một đạo khó khăn ám chỉ tới tìm chết tần vũ ánh mắt run lên giơ tay lên ngăn cản lại phát hiện mình không cách nào động dùng pháp lực chính mình một thân tu vi công phu thâm hậu tạo hóa mà nay lại giống như một người bình thường tần vũ kinh ngạc trong lúc nhất thời c à n g không có cách nào thích ứng điện ảnh hạ xuống ở tần vũ trên người đánh ra một đám tia lửa một bên vung roi tử binh sĩ kinh ngạc thân thể mạnh như vậy sao sau đó cười lại lần nữa trọng nặng nề vung xuống đâm khó khăn tần vũ hử lên tiếng phát hiện lên ra một đạo huyết ngân ngay vừa mới rồi trong nháy mắt tần vũ thông qua hệ thống đã biết phát sinh cái gì cái thế giới này tu là nguyên lực đó là đẳng cấp cao hơn lực lượng mà tần vũ bản thân lực lượng cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ tự nhiên bị áp chế bây giờ trọng yếu nhất là đem thể nội lực lượng toàn bộ đổi thành nguyên lực khôi phục thực lực nếu không không chỉ không cách nào kích thích hệ thống đụng phải cảnh giới cao hơn một chút tu sĩ hắn đem không có nửa điểm sức chống cự vì vậy tần vũ sống chung một cái như vậy chú ý giả bộ giận tha ở bên ngoài mạo hiểm không bằng chính là ở đây đi trước khôi phục thực lực hơn nữa nhìn tình huống đám này binh sĩ bắt mình cũng chẳng qua là, là làm cho mình xuống đến ngầm sưu tầm quan thạch quả nhiên binh sĩ đi tới trước chân đem một cái bạch sắc đặc thủ thủ h o à n bộ tại chính mình cổ tay sau đó tần vũ kinh dị phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào hấp thu nguyên lực thật kỳ phải sao binh sĩ khinh bị nhìn tần vũ cũng vậy các ngươi những hương ba lão này p h ỏ n g chừng cũng chưa từng thấy loại vật này tần vũ không lên tiếng được lại tới một kẻ ngu binh sĩ hướng trên đất cắn một cái bên trong cái a i đổi chặt cho hắn mang đi trễ mãi công việc ta làm chết các ngươi một cái mang màu đen thủ hoàng người liền vội vàng chạy tiến lên đem tần vũ lôi đi ngầm huynh đệ ta đây nhi có chút thuốc chữa thương ngươi đem vết thương xử lý một chút đi đem tần vũ bệnh bạch đới tới nam nhân đưa tới một chai thuốc ta gọi là tần mạnh vậy chúng ta là bản gia a tần vũ cười nói có lúc thật hâm mộ các ngươi những thứ này mới tới còn có thể cười được tần bốn mạnh cầm lấy hai thanh hạo đưa tới một thanh có gì không cười nổi tần vũ nghi ngờ ta lúc đầu cũng từng nghĩ qua tìm cái cơ hội chạy đi nhưng nhiều năm như vậy ta lại không thể không công tha tần mạnh nhìn càng giả nuôi nhiều chút cái này thủ hoàn không chỉ hạn chế nguyên lực còn có thể đem ngươi thể xác cường độ cực lớn hạ xuống áp chế thể xác tần vũ chấn động chẳng lẽ là bởi vì mình thể chất đặc thù d u y ê n cớ chính mình cũng không có cảm giác được thể xác bị áp chế à? không sai nếu không bằng vào ta thiên đạo cảnh nhất giai thể xác như thế nào lại bị chính là một lần binh sĩ thật sự áp chế tân mạnh không cam lòng cái kêu mạnh linh ngươi có thể từng nghĩ qua nếu như có một ngày ngươi tránh thoát thủ hoàn sẽ đi hướng nơi nào tân vũ nói xa nói gần hy vọng có thể hỏi thăm nhiều đến cái gì đó không trốn thoát không phải là đại thiên thế giới người liếc mắt là có thể phân biệt ra trừ phi có thành chủ nguyện ý giúp ngươi tẩy thoát nếu không thì sẽ cai mắng người trong thiên hạ đổi giết tân mạnh thở dài ban đầu có người thiếu niên thiên tài không cam lòng bị nô dịch mua được binh sĩ chạy ra khỏi thành này s a u lại tại cái khác trong thành là người thật sự chém chết chỉ có một cái đầu lâu bị đổi u về tới tần vũ n h ư mày lời như vậy liền không dễ làm bất quá cũng còn có một loại khác phương pháp có thể tẩy thoát thân phận há xin mạnh huynh báo cho biết tần vũ tới tinh thần có những phương pháp khác vậy liền khá hơn nữa bất quá sinh tử quyết đấu t r à n g chương ba trăm ba mươi b ố khôi phục thực lực lúc nói những lời này sau khi tần mạnh ánh mắt trở nên vô cùng h u n g ác cùng trước kia chán trưởng chừng như hai người cũng ta cùng xông đến đây giới đệ đệ chính là chết ở quyết đấu chàng bên trên xin lỗi nhắc tới cái này không việc gì ta cũng vậy muốn nhắc nhở người đ ừ n g đi cái kia sinh tử quyết đấu c h ẳ n g đây chẳng qua là vì những thứ kia thật sự vị quý tộc cung cấp chuyện vui địa phương bằng vào chúng ta sinh tử coi như chuyện vui cái kia quyết đấu c h ẳ n g có phải hay không sẽ có có đầy đủ sức hấp dẫn phần thưởng tần mạnh sắc mặt nghiêm túc ta cũng không phải là lại nói đồ ù dỡn quyết đấu c h ẳ n g tuyệt đối không thể đi tần vũ vội vàng khoát tay danh hiệu chính mình chẳng qua là cảm thấy hứng thú không không có đi dự định như thế tốt lắm tần mạnh thợ phào một cái cũng để cho tần vũ rất là làm rung động phải nói thường phẩm chín mươi chín tháng liên tiếp sau tẩy thoát thân t h ậ n bên đã có cực lớn hấp kia p hai cái làm gì vậy còn không mau một chút làm việc muốn chết sao một đạo khó khăn ảnh dùng qua tới tần mạnh vội vàng đem tần vũ kéo đến một bên thấp giọng nói ta không biết ta vừa vặn nói ngươi là hay không nghe đi vào bất quá nghe ta khuyên một câu không muốn bước vào pháp đấu trường Cái c kia tần vũ vội để c vàng i tìm tới tần mạnh hỏi kết quả lại được cho biết chỉ phải xuyên qua lúc trước cái thời không kia lối đi vô luận ngươi như thế nào ở nút cũng sẽ bị lối đi phát giác sau đó cũng sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g ta cùng với đệ đệ của ta cũng là vô cùng may mắn mới không có t à u tán tiểu hồ tần vũ ngược lại cũng không phải rất lo lắng tần vũ lo lắng duy nhất chính là làm thấm nhi hệ thống có biện pháp gì có thể tìm được thấm nhi sao khí tần vũ vô cùng nóng nảy hệ thống đang ở đổi mới bên trong trước mắt đã hoàn thành năm phần trăm ta đi hệ thống lúc nào đổi mới không tốt thế nào cũng phải loại thời điểm này tần vũ quay đầu lại lần nữa hỏi tần mạnh mạnh huynh ngươi có thể biết bọn họ sẽ bị ngẫu nhiên bị truyền t ố n g đến nơi nào ngươi nếu có thân hữu tẩu tán khuyên n g bởi phải làm c là vì trừ thiên đế trở ra không người nào có thể ở đại thiên thế giới bên trong vượt qua vũ trụ nói mình như vậy vẫn có cơ hội vậy ngươi có thể biết lối đi này đều tại đại thế giới phương hướng nào sao ta đây không biết ta cũng chưa đi ra nơi này tân mạnh lắc đầu bất quá theo ta bình trong ngày nghe lén được binh sĩ nói chuyện với nhau đến xem những thông đạo này đều có đại thế giới siêu cấp gia tộc hoặc là là môn phái nắm trong tay đây là bọn hắn một cái to lớn nguồn kinh tế bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là khôi phục thực lực tần vũ hai tay hơi vừa dùng lực tay còn liền dạn nứt một cái hở mất đi tác dụng n g ư ơ i tần mạnh kinh hãi mạnh minh ta không có biện pháp cùng ngươi giải thích thêm ngươi có thể lý giải cho ta thiên sinh thần lực bất quá ta thật yêu cầu đem hết khả năng đất đ ể cao thực lực tần vũ xoay người đem tần mạnh thủ hoàn cũng mở ra một cái hở tần mạnh yên lặng một hồi đạo ngươi là là đi tìm tự mình ở con người hầu như đi ta làm ban đầu không có bảo vệ cẩn thận đệ đệ của ta lần này ta sẽ không tiếc toàn bộ giúp ngươi bảo vệ ngươi quan tâm người đa tạ mạnh minh tần vũ ôm quyền ngẫu nhiên ngồi xếp bằng má xuống đem khai thác mỏ nhiệm vụ toàn bộ đóng cho tần mạnh hắn tạm thời còn cần phải ở chỗ này bởi vì hệ thống còn không có đổi mới hoàn thành nhưng tần vũ đã không kịp đ ợ i hai nén hương công phu dựa vào thể chất ưu thế tần vũ rất nhanh thì hoàn thành nguyên lực chuyển đổi ta muốn đi sinh tử quyết đấu tràng tần vũ đứng lên nhìn thẳng tần mạnh ánh mắt chắc chắn chứ không sai cái kia ta chờ ngươi khải hoàn tần mạnh biết tần vũ lòng kiên quyết tự thì không cách nào khuyên ta ở quyết đấu tràng thượng hội gây ra một ý、chuyện. Không tần h giành mạnh huynh chỗ tính. nhất ể động Càng càng cường xin giả tới. này làm toàn lớn dẫn ra ra tay, một ít động tính. Càng lớn càng tốt, tốt t đem ở bộ cường giả đều hấp dẫn tới. Tần vũ trịnh trọng đến giao cho ta đi t ầ n mạnh gật đầu người đâu t à tờ mở không được để cho ta đi sinh tử quyết đấu tràng tần vũ la to muốn đưa tới binh sĩ phải chú ý ưu a lại tới một cuộc vọng tự đại tiểu tử bọn binh sĩ cười ấm lên mở đây chính là sẽ chết tiểu thí hải cái kia là người khác nên lo lắng chuyện tần vũ kiệt cả đến các người nói thế nào ta ngược lại thích nhất nhìn chính là thiên tài rơi biểu tình kia thật làm người ta mê mội binh sĩ cười lạnh hỏi những người khác vậy liền như ngươi n g u y ệ n đi à à sinh tử quyết đấu chàng tần vũ đỉnh lên trước mắt đối thủ đây là một cái thắng liên tiếp bốn mươi chàng cường giả thân thể tố chất cực kỳ kinh người người chung quanh cũng đang cười nạo tần vũ xui xẻo lâu đến đây đi có thể hay không kích hoạt hệ thống thì nhìn lần này tần vũ ý tưởng sĩ phân lớn mật có thể nói là đẩy vào chỗ chết chiến đấu bắt đầu bị giải khai thủ hoàn huyết lang ngửa mặt lên t r ờ i thép dài loại này trọng mới chiếm được lực lượng k h o i cảm thật là làm cho người vui thích a tần vũ bởi vì vừa mới cởi ra thủ hoàn không có pháp lực tất nhiên không chống nổi chiến đấu bốn mươi tràng huyết lang bởi vì trong quá trình chiến đấu sẽ chuyển hóa nguyên lực chiến đấu trường thứ càng nhiều lực lượng không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh đây cơ hội là tất cả mọi người ý tưởng trừ tần vũ huyết lang hướng đem tới tốc độ cực nhanh một cái trừ quyền nhanh như tia chấp h ù ở hải ra tần vũ giống vậy giơ tay lên một quyền đánh ra gần như cùng lúc đó trúng mục tiêu tần vũ bắn ngược mà ra mà huyết lang chính là chật vật lăn lộn ở đất xoay mình lên huyết lang sắc mặt rất khó nhìn có vài phần l ư ợ đạo tiếng nói vừa dứt huyết lang da thịt bắt đầu p h i m hồng thẳng đến giống như huyết sắc đến huyết lang đốt huyết、thuật. tần vũ nếu không phải cùng hắn đánh cận chiến hắn muốn tiền vương là đối phương vận dụng nguyên lực chiêu thức vì vậy chủ động xông lên tiểu tử này tại tìm chết sao người xem kêu lên lợi như vậy vậy thì khó coi huyết lang liếc thấy tần vũ đi nhanh ép tới gần cũng là cười lạnh không biết tự lượng sức mình đồng dạng là một đòn trực quyền lần này quả thật mang ra l a n g khiếu chi thanh so sánh cùng nhau tần vũ đải vô hoa tiếu quả đấm để cho người lo lắng sẽ sẽ không trực tiếp bị bẻ gãy lấy quyền đối quyền khí lãng nổ ra ở trong sân nâng lên bụi mù che kín hai người thân hình tiểu tử kia chết chắc vui bầm lắng xuống tình huống thực tế cho tất cả mọi người một cái bạt hai mạnh tử huyết lang cánh tay mềm nhũng thủy ở một bên làm sao có thể huyết lang mình cũng là khó tin chính mình lại tại ở một cái tiểu thí hải trong tay c h ậ n huyết lang trầm giọng nói vật nhỏ ngươi thành công chọc g ra ta huyết lang mang ra một cái huyền dị thủ lớn phải biết nguyên lực mới là tu sĩ cường đại nhất địa phương cùng người bình thường tối đại chỗ bất đồng a chương ba trăm ba mươi lăm nghiết b ả n nguyên lực mãnh liệt đem tần vũ và táo thổi bay phất phới ta chiến đấu hơn bốn mươi tràng đã sớm khôi phục thực lực bất quá vẫn ẩn nút đứng lên mới không sẽ đưa tới những thứ kia biến thái nhưng hôm nay ngươi để cho ta bại lộ ra cho nên ta sẽ n h ư ợ n g cho người chết rất thảm huyết lang cắn răng nghiến lợi đến tần vũ chính là thần sắc như thường rốt cuộc vận dụng nguyên lực cả h ắ n nghĩ như vậy thành hay bại thì nhìn phía dưới thiên dịch trường huyết lang ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm cùng mới vừa ngoan lệ tưởng như hai người một cái to lớn kim quang trói m ắ t phật đường tự không trung đẻ xuống cơ hồ bao trùm một phần hai cái pháp đấu trường ngươi không đường có thể trốn tần vũ như c ũ đứng thẳng x ố n g lưng xúc thế đài phát trường ấn hạ xuống tần vũ giống giận lên tiếng một q u y ề n văn trời cùng cái tia đường ấn mạnh hám nắm giữ nguyên lực huyết lang không thể nghi ngờ là cực đoan kinh khủng trọng áp bên dưới tần vũ đã sớm là cả người đ ấ m máu máu me đầm địa giang có một trận cuối cùng trường ấn p h á thoái tiêu tan ở trong thiên địa huyết lang vẻ mặt nghiêm túc tuy nói bây giờ tần vũ t r ậ t vật không chịu nổi có thể quả thật chặn một cách này nếu như đ ổ i thành chính mình tuyệt đối ngăn cả không n h ư n ế u không có ở nơi này ta ngược lại thật ra nguyện cùng ngươi xưng h u n h gọi lệ liền n g u y ê loại ý chí này ta bội phục ngươi huyết lang trịnh trọng đến bất quá thiên ý để cho chúng ta ở quyết đấu tràn gặp nhau chú định chỉ có thể nhất tử nhất sinh cho nên chỉ có thể có lỗi với ngươi nói như vậy ngươi cũng không muốn bị nô dịch một đạo truyền âm làm huyết lang vô cùng sợ hãi bởi vì chính là tần vũ truyền lại ra ngươi khôi phục thực lực huyết lang giống vậy truyền âm đến động tác trên tay lại không dừng chỉ bất quá chiêu thức nhìn thanh thế thật lớn nhưng cũng không có lực sát thương không sai chỉ cần ngươi không muốn bị nô dịch theo ta đồng thời chúng ta đồng thời x u n g ra huyết lang mừng rỡ trong lòng ngươi có chắc chắn hay không không có chẳng qua chỉ là một chút hy vọng sống huyết lang suy nghĩ nữa cho phép truyền âm nói vương nói đi muốn ta làm gì dùng toàn lực đánh chết ta cái gì huyết lang nghi ngờ người điên nhanh lên một chút nếu không nên hoài nghi ngươi chỉ phải nhớ kỹ cho ta liền một chút hy vọng sống không muốn toàn bộ d i ệ t tuyệt là được thời gian dài như vậy lấy tần vũ tàn phá thân thể còn có thể chống nổi quả thật sẽ khiến người hoài nghi huyết lang không do dự nữa lúc này giận dữ h ế t tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết huyền minh tuyệt sát trận dứt lời cả người nguyên lực phun r a hóa thành từng đạo sắc bén nguyên lực chi nhận hướng tần vũ bạo nổ bắn đi tần vũ giơ lên hai cánh tay trung điệp toàn lực phòng thủ nhưng vẫn là bị nguyên lực kia chi đao gọt đi từng cục h ế t đ ụ tuy nói cùng huyết lang thương lượng xong nhưng hắn vẫn lưu tưởng tượng dùng toàn bộ nguyên lực bảo vệ tâm mạch sát trận ra xem cuộc chiến người là từng trận sợ hết đều chính là như vậy lang hắn đã sớm nên như vậy như vậy mới có ý tứ mà huyết lang nhớ mày hắn cảm giác trong sát trận tần vũ như là không kiên trì nổi do dự thoáng cái đem sát trận triệt trừ trong sân hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có một trái tim ở một nhóm phá toái trên thân thể có chút r u n g dung hy vọng ngươi có thể hiện ra thần tích đi huyết lang thầm nói bên ngoài sân người một trận hoan hô bọn họ liền thích loại này huyết tinh lộ liêu chiến đấu lúc này để cho hắn môn huyết dịch phí đẳng h u y ế thứ lang k ô hai nếp bàn bắt đầu kim quan g lôi cuốn đến tim bay lên không tất cả mọi người cũng cảm giác mình hô hấp cũng bị ức chế ở vô pháp động tác hệ thống thần liên quân quanh tần vũ thể xác lại lần nữa chậm dại sinh ra nửa nén hương thời gian tần vũ liền ở tất cả mọi người dưới mắt sống lại huyết lang vui mừng không có ở do dự thì hạ tay bởi vì từ tần vũ lộ ra một điểm khí thế đến xem hắn tất nhiên sẽ không chết ở trong tay mình thậm chí cuối cùng chính mình chết ở trong tay hắn ký chủ đã sống lại kích thích nhất đao 999 c ấ p trạng thái hệ thống cuối cùng là bị cưỡng chế kích sống tần vũ mâu quang chuyển một cái đem tầm mắt chuyển hướng trên khán đài một người chính là mới vừa nói đem tần vũ lang chỉ người thân hình thoát một cái tần vũ liền đã tại chỗ biến mất người kia thấy tình thế không ổn xoay người liền muốn rời đi ngươi còn muốn muốn đi đâu a c h ộ t nhỏ một bàn tay k i n h phiêu phiêu đặt ở hắn trên đầu sau khi sống lại t â n vũ tốc độ càng kinh khủng hơn người n g h e ta giải thích t â n vũ hiển nhiên không quan tâm một con run dế sẽ cùng chính mình giải thích cái gì theo tay vung lên người này đầu tựa như cùng như dưa hấu nổ tung tiên huyết v a n g khắp nơi t â n vũ ngẩng đầu lên đám chìm trong tiên huyết bên trong tiếp đó chính là sát hại thời gian bốn phía người thét lên chạy trốn từ phía trong miệng không ngừng hô to ma quỷ ác ma loại chữ t â n vũ không có đi để ý những thứ này hắn đang hưởng thụ hưởng thụ cảnh giới thực lực cực tốc bay vụt khói cảm thiên đạo cảnh thiên tôn cảnh thiên tuấn cảnh thiên thánh cảnh thiên đế cảnh hệ thống chưa đổi mới hoàn thành lấy tạm ngừng tăng lên cấp bậc trước mắt đổi mới độ tiến triển bảy phần trăm cuối cùng tần vũ thực lực ngừng ở thiên đế cảnh nhất giai đình phong xem ra là đến không cuối cùng thiên hoàng cảnh bất quá thiên đế cảnh là có thể vượt qua vũ trụ là có thể đi tìm nhi các nàng tần vũ nhìn về vô biên viết vương bây giờ nên thanh tràng huyết lan huynh có thể nguyện theo ta g i ế t tới một trận vương hai người này vừa vào đám người giống như hổ vào bể dê không thể ngăn trở trận có thực lực hơi cường đạo bởi vì quyết đấu chàng quy định nguyên nhân cũng không có đeo vũ khí vì vậy bị đánh chết tại chỗ chạy tư tán mọi người giống giận thét lên ai cũng không nguyện ý gặp hai cái này sát thần cùng lúc đó hầm mỏ bên trong tạm phản có người tránh thoát thủ hoàn tân mạnh đột nhiên nổi lên lập tức giết ba cái binh sĩ đồng thời đem khó khăn đánh tần vũ binh sĩ phế bỏ ném ở một bên đi nhanh nấu cáo thành chủ để ta chặn lại ở hắn một người mặc huyền giáp binh sĩ xuất hiện là huyền giáp quân chúng ta có thể cứu chữa tân mạnh to mày huyền giáp quân cũng không phải là trong thành này binh sĩ mà là đại thiên thế giới bên trong một cái bảng nhưng đại vật ngọc lân huyền giáp quân chúng thành viên nguyên ngọc lân huyền giáp quân người cớ gì xảm tạp chuyện này nếu là ta không đến ngươi có phải hay không còn phải đem ta đường huynh thành cho hủy đi không sai ngươi chẳng lẽ còn muốn hủy đi ta thành hay sao hùng hồn thanh â m từ phương xa truyền tới một cái bạch phát lao giả chỉ dâu dài đạp hư không mà tới cùng nên thành chủ một đám binh sĩ một gối quỳ xuống nếu khoảng không k h o á t tay chặn lại nhìn thẳng tân mạnh làm thành chủ thời gian dài như vậy còn chưa bao giờ có người kiếm thời gian tới ngươi lạ như thế nào thoát khốn thương không thật tò mò ngươi đây không cần biết ngươi chỉ cần biết hôm nay ta muốn hủy đi ngươi phá thành liền vâng côn vọng một tên binh sĩ g ố n g giận lên tiếng tân mạnh ánh mắt một lệ thân hình chất động liền đem binh sĩ kia nhấc ở trong tay binh sĩ kia vô cùng sợ hãi lại có vàng bạc vật tự giữa hai chân chảy xuống không dùng cái gì tân mạnh n h ư ớ n g mày một cái đem thân thể tự cổ gian xé ra nhuốm máu bầu trời mênh ngông bốn p h í a binh sĩ sợ hãi kêu c h ậ t lui n g ư ơ i sẽ để cho ta mặt mũi rất khó nhìn a thương không trong mắt huyết quang c h ậ t lóe chương ba trăm ba mươi sáu thu la huyết tràng n g ư ơ i cậu không nghe lời ta liền thay n g ư ơ i chủ nhân này dạy dỗ một chút tân mạnh thần sắc lạnh đạn người bọn binh sĩ giận dữ lại vừa sợ với tần mạnh thực lực không dám lên trước nhất định phải giúp tần vũ kéo bọn họ tân mạnh thầm nghĩ còn ngươi nữa ngươi lão già chết t i ệ t này ngươi còn ra tới làm chi người già bị đụng có thể ngươi nếu là ngã xuống ta tuyệt đối không dịu ngươi tân mạnh lại đem mũi rủi chỉ hướng thương không mắt thấy thương không sắc mặt dần dần ngưng trọng tân mạnh xoay người mặc vào bên người lớn nhất trong hầm mỏ cánh tay đeo ở sau lưng xúc thế thương không suýt nữa một cái lao hết u y phun ra hầm mỏ này gần mình là trong thành một nửa nguồn kinh tế cho dù là thương không cũng không muốn xuất thủ bị phá hủy nhắc gan tiểu nhi có thể dám đi ra đánh một trận lao thất phu ngươi có bản lanh đem họ nổ a tân mạnh tiêu khí nếu không ngươi liền ngoan ngoan cho ta xuống đi tìm cái ch nói xong một đầu đâm vào bên trong không hề ló đầu cho l ạ i như vậy thì có thể tránh được một kiếp ấy ư ngây thơ thương không cười lạnh lao phu chính là đi vào ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta cực độ tự tin thương không hướng khoáng động đuổi theo một đi xuống mới vừa vào động một trận tiếng nổ vang lên một cái trận pháp chẳng biết lúc nào nổ tung không k i ế p thương không dù chưa bị thương nhưng cũng n á o cái hôi đầu thổ kiểm những trận pháp này tất nhiên tần vũ thật sự giao cho hắn dùng để quấy n h u ngăn trở cường địch xem ra có tác dụng tân mạnh mừng thầm có thể trận pháp cuối cùng là có hạn một nén hương thời gian đi qua dân m bị hỏi cũng đã lao n bộ thử hôm nay ngươi liền tán g thân với trong hầm bỏ đi đang khi nói chuyện thương tay không ngón giữa ra chỉ quyết trong thiên địa nguyên lực trong nháy mắt sôi trào diêm la tràng thương không xuất hiện sau lưng địa ngục pháp tướng một trăm linh diêm la giống giận gào thét bị thương ánh sáng đỏ như máu ngút trời ở vô tận lực quán thâu bên dưới thương không sau l ư n g pháp tướng càng phát ra ngưng tụ hóa thành diêm la huyết thực đi thương không giấu tay đ ộ n g một cái địa ngục huyết tràng liền trở một trăm n g à n diêm la hướng đem xuống toàn bộ hầm mỏ đều bị bao phủ trong đó tần mạnh tiếng kêu thảm thiết truyền ra ta chỉ có thể làm được như vậy còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chín h n g ư ơ i còn có đồng bọn phải không đến đây đi tới một chết một người tới hai cái ta giết một đôi thương khoảng không cười như điên không thôi huyết h ỏ a thiêu đốt diêm la gầm h é t tần mạnh không ngừng cùng diêm la chiến đấu cũng không lại hai quả đấm khó địch một tay trên người huyết n ụ c không ngừng bị diêm la lôi sẽ mà xuống thành vì bọn họ huyết thực tần mạnh ý chí bắt đầu hoảng hốt phản phất nhìn thấy đệ đệ của hắn ở sông về phía mình đệ đệ ca ca không bảo vệ tốt ngươi bây giờ ca ca đến bồi ngươi một vệ kim quan g thoáng qua đem tần mạnh mang đi một bên mạnh huynh ta trở lại ngươi chống n ổ i à đệ đệ của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng ngươi chết đi chính là tần vũ chạy về mới vừa tần vũ đang muốn đi tìm người thành chủ kia lại đột nhiên cảm ứng được linh cảm nhất căn chuối nhân quả chính ở rung động kịch liệt một chút cảm ứng tần vũ thì biết rõ tần mạnh x ả ra chuyện chuyện này c h t a ta không ngờ tới con chó kia thì thành chủ lại sẽ tùy tiện ra tay là tần mạnh uy xuống một viên chữa thương đan dược tần vũ đem đổi ở trên một tảng đá lớn làm xong đầy đủ mọi thứ tần vũ lúc này mới đem tầm mắt rời về phía thương không coi như nhất thành c h i chủ thiên tôn cường giả đối với một cái thiên đạo cảnh tu giả hạ sát thủ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ không sợ bị a ngươi chính là hắn đồng bọn sao thương không cười lạnh ngược lại sinh một bộ linh nha l ị xỉ mới không phải nói muốn tới giết ta ngươi đều có thể thử một chút ngu xuẩn ngươi nếu không phải đi vào cứu hắn có lẽ sẽ còn phiền t o á i một điểm có thể là vậy cũng cười tình nghĩa ngươi lại xông tới ngươi có thể biết ta đây diêm la huyết chẳng chính là có thể vào không thể ra tu tuổi nơi thương không không che giấu chút nào ý dễ cận đánh bể là được tần vũ ổn định đến nói khoác mà không biết ngượng vậy ngươi liền đi thử một chút thương không cười to diêm la huyết tràng tự nghĩ ra ra l ờ i đến trừ phi mình pháp lực chống đỡ hết nổi cũng chưa chắc chưa bao giờ có người có thể cưỡng ép đánh vỡ lao ra đây sống xe hắn thương không lạnh lùng lên tiếng thực lực tuyệt đối bên dưới mặc cho ngươi mọi loại pháp ta tự nhất đao pha chi tần vũ trong tay ra hiện tại một cái tho dài toàn thân huyết hồng thông suốt như ngọc trường đao đây cũng là tần vũ ở tấn thăng tiên đ ế lúc tự hệ thống đạt được trường đao đao tên tu la tu la chi nhận ẩm huyết mà sống khát máu lấy tổn liền lấy ngươi tới cho ta tu la đào khai phong về phần những thứ này lâu la không xứng tần vũ hét to một tiếng vô số diêm la định tại chỗ rồi sau đó từng khúc băng liệt hóa thành máu không còn tồn tại thương không chấn động trong lòng đồng bọn thực lực chính là không ngờ cường a vô dụng ở ta nơi này diêm la trong sân hết thể đều là huyết thực bao gồm diêm la thương không hai tay lại lần nữa n h ấ c vấn toàn bộ máu cũng hướng trung tâm môn hộ chạy tới trói t a i tiếng gào t é t vang lên một đôi to lớn tay nắm lấy khung cửa đến đây đi diêm la vương hóa hủy hắn. thương không đại kêu thành tiếng diêm la vương là ta vô số thuế nguyện huyết thực bồi dưỡng ra thực lực cường đại đến ta đều có chút khó khống chế cường đại sao có thể sử dụng huyết thực tăng lên ngược lại một cái không tệ binh hồn tần vũ nhìn chằm chằm mắt trước người khoác hồng s ắ c trọng h ả i tay cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm cự nhân kỵ sĩ ngươi có thể nguyện thần phục với ta tần vũ đao chỉ diêm la vương một luồng đế uy bắn ra thân là vương giả đương nhiên sẽ không tùy tiện t h n phục diêm la vương phát g a đinh thai nhức ó c tiếng tê vung múa kiếm lớn màu đỏ ngòm sông về phía trước chém xuống một kiếm lực lượng khổng lồ ngay cả không g ta đây liền về mặt sức mạnh nghiền ép ngươi tần vũ trường đao hoành giá nguyên lực vận chuyển hung hăng để hướng cái kia kiếm lớn màu đỏ n g ỏ m cùng diêm la vương cái kia to lớn thân hình cùng vũ khí so với tần vũ lộ ra ô yếu coi như là như vậy cực không cân bằng thân hình chính là thật thật tại tại để ở nặng nghề một đòn tần vũ từ trong hố sâu rút ra chân đem diêm la vương kiếm từng điểm từng điểm nâng lên ngươi cứ như vậy chút khí lực sao diêm la vương giống giận muốn dùng sức lại đem tần vũ hiên vào trong đất lại phát hiện dưới kiếm phản phất đội cá nhân tần vũ một tay đem trọng kiếm gợi lên lùi bước mau tránh ra trọng kiếm đánh tới trên đ đến ta tần vũ một cái trung bộ vọt đến diêm la vương trước người một tay nhét đao manh chém xuống diêm la vương phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng rút kiếm mà quay về đón đỡ ở trước người tần vũ cười động tác không thay đổi cơ đao chém xuống diêm la vương phản p h ấ t bị trọng kích hai đầu gối một mềm mại q u sụp xuống đất tần vũ mượn lực lại lần nữa phóng người lên lại một lần nữa cơ đao chém xuống diêm la vương cả người r u n g một cái đôi chân không xuống đất mặt một đoạn còn còn lâu mới có được chấm dứt đây tần vũ cười đáp từng đao từng đao chém xuống diêm la vương hết sức ngăn cản nhưng vẫn là từng điểm, từng điểm chìm xuống mặt đất chốc lát sau tần vũ dừ mà diêm la vương cũng chỉ hơn một cái đầu lâu còn lưu trên mặt đất ngươi có thể nguyện thần phục với ta tần vũ đem huyết đao để ở diêm la vương cái chán diêm la vương một đôi mắt đỏ mất đi hào quang p h ả n phất không tin mình sẽ bị đánh bại nghe này ngữ do dự một chút rốt cục vẫn phải gật đầu tần vũ đem tu la cắm ở diêm la vương trước mặt diêm la vương ngẩng đầu nhìn về phía tần vũ lại nhìn một chút tu la đao như là thở dài ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang dung nhập vào tu la trong đao bây giờ không những người khác là thời điểm dùng n g u y ê huyết tới tế ta tu la lực chương ba trăm ba mươi bảy đoạt thành lập phái thương không mắt thấy chính mình tuyệt chiêu lại thật để cho tần vũ cường thế phá vỡ sinh lòng hận ý lại bắt đầu lui về phía sau bây giờ còn nghĩ tưởng toàn thân trở ra ngươi không khỏi cũng muốn quá mỹ hào đi tần vũ thân hình tránh thức trong thời gian ngắn xuất hiện ở thương không trước mặt thương không kinh hãi diêm la vương bị tần vũ thu phục sau khi hán diêm la chẳng cũng đã không có cách nào đánh ra không có diêm la vương chống đỡ huyết c h ẳ n g không cách nào thành hình ngươi rất thích ngược sát người yếu ê ư đúng dịp ta cũng rất thích mèo vờn chuột cảm ra đây tần vũ cười lạnh thương không sắc mặt rất khó nhịn ngươi không có thể đụng đến ta ta t ụ ngọc lân huyền giáp quân che chở ngọc lân huyền giáp、quân. ngươi là nói bên cạnh hai người hai bốn bảy tần vũ cao mày không sai ta chính là ngọc lân huyền giáp quân bên trong huyền giáp quân phó thống lĩnh tòa thành chỉ này ta hộ thánh giáp người ướt mực nói ngươi nói hộ liền hộ ta còn nói thành này ta m u ố n tần vũ nhất đao chém xuống một đạo to lớn đao mang bước ngang qua chân trời phản phất ngay cả thương không đều bị chém rách thật nhân ngươi dám hát giáp người cả kinh thất sắc tần vũ động tác không ngừng ta có sao không dám ánh đao trợ hiện từ người da đen trên đầu trợt lóe lên một đạo huyết tuyến hiện lên từ đầu định hướng kéo dài xuống cuối cùng xuyên qua cả thân thể ta nhưng là ngọc lân huyền giáp quân hắc giáp người không cam lòng lẩm bẩm thần hình câu diện đây chính là n g ư ờ i dựa vào không ngoài dự liệu yếu tần vũ nhẹ nhàng đàn đàn tu la nhận tần vũ cười lạnh ngọc lân huyền giáp quân ta sẽ đi đi một chuyến ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ ngược lại thần thánh phương nào về phần ngươi giao ra để cho chúng ta trừ đi ký hiệu đồ vật ta có thể tha cho ngươi một mạng tần vũ c h ư ớ c đao khởi thế áp bách thương không t r o n g áp bên dưới thương không thậm chí hành động cũng bị hạn chế lời này là thật bất đắc dĩ trí xuống thương không, không thể làm gì khác hơn là trước ổn định tần vũ vậy phải xem ngươi thành ý sớ biết ta có thể trực tiếp siêu hồn k h ô người thể s hồn. n Ta là thương không trận to hai mắt khó tin ta đột nhiên còn là ta tự mình tới dễ dàng một chút tần vũ khỏe miệng mang theo cờ tả thương không nghĩ tưởng tự đi bị phá hủy nguyên thần có thể chuyện đột nhiên xảy ra ở tại chưa phản ứng lúc liền gặp trọng chế muốn chết không cách nào trưởng khống nguyên thần tội gì dễ dủi nữa đây tần vũ vây tay, tay, thương không tàn hồn chiêu tới trong đem không hồn chiêu bật ắ t tưởng t đầu đọc đến. Con tưởng rằng h cười ó cấm chế cẩn thua thiệt ta cẩn thận h đâu rồi, ta n vậy cẩn thận. Tần Vũ thận. bật cẩn c Tần ư lúc đầu cái gọi là dấu ấn chẳng qua là trong tế bảo tồn chữ hạ đẳng nguyên lực A, bất quá những thứ này nguyên lực khó mà trừ chỉ có dựa vào trong thành chuyển đổi đại trận mới có thể thanh trừ hết bất quá đối với tần vũ mà nói cái này không thể nghi ngờ đơn giản bên trên rất nhiều nguyên lực rúng động đem từng cái rất nhỏ địa phương cũng rửa sạch không để lại một tia tì vết cấu trận tần vũ lại đem tần mạnh cùng huyết lang gọi ra lấy vô thượng đế lực vì bọn họ cọ rửa kinh lạc tẩy đi hạng kém nguyên lực như vậy thứ nhất các ngươi liền có thể tại đây đại thiên thế giới bên trong yên tâm lớn mật đi đi lại lại tần vũ hướng hai vị này ôm một quyền hai người này hai mắt nhìn nhau một cái đều là k h ô n g người đến may mắn được tần vũ huynh giúp đỡ đại ân không thể là báo nguyện đi theo sau lưng ra sức châu ngựa các ngươi sao phải khổ vậy chứ tần vũ bận rộn đỡ dậy hai người văng vào ta chở tu vi tại đây đại thiên thế giới cũng không cách nào đứng vững góc c h â n phản chẳng đi theo tần vũ chỉ có lớn hơn hy vọng đi xa hơn như thế lời nói ta đây liền cũng sẽ không t ố i thác bất quá ta chở là huynh đệ mà không phải là chủ tớ lời tuy như thế có cần gì chúng ta phương tần vũ h u n h cứ mở miệm chúng ta tất nhưng chân mày cũng sẽ không những một cái còn có một chuyện thật đúng là yêu cầu hai vị đi hỗ trợ tần vũ trầm t h ấ p đến nói đi ta nhất định toàn lực làm được đoạt thành tần vũ nhìn về xa xa p h ụ không thành hắn nghĩ xong muốn đi tìm người chỉ nhìn chính hắn còn thiếu rất nhiều nhanh biện pháp duy nhất chính là mượn địa phương thế lực môn phái thành thị chính là tốt mà nhất phương tần vũ chính là định khai sáng chính mình môn phái dùng địa phương vốn có môn phái coi như nguồn gốc hướng bên ngoài diễn sinh tìm kiếm tin tức đây là hắn nghĩ cặn kẽ sau khi nghĩ ra biện pháp n h a n nhất đem thành này đổi thành họ tần sau đó quét dọn toàn bộ môn phái một điểm này tần vũ rất cũng sớm đã minh bạch bất quá tần vũ không có đi tổn thương bình dân trong họ bọn họ chỉ biết là sau khi tỉnh lại đổi vị thành chủ bên trong chỉ còn lại một cái danh là phá thiên tông môn phái đối với bọn hắn mà nói thậm chí còn không bằng thị trường thức ăn giới phẩm có thể giác động lòng người nhưng đối với tu sĩ mà nói đây giống như ma mị đem thời khắc đem để cho bọn họ thời khắc nhớ trong thành này có của bọn hắn vô luận như thế nào đều không có thể t r e o chọc tồn tại m a phá thiên tông cũng nhất định trở thành ba ngàn đại thế giới ước vạn trong tiểu thế giới quái vật khổng lồ trở thành một truyền thuyết chương ba trăm ba mươi tám đại thế giới cuộc chiến khổng lồ phá thiên tông trung chưa từng nghĩ tới tần vũ huynh lại sẽ cường đại như thế huyết lang dơ ly r ư ợ u cảm thái đúng vậy vượt qua vũ trụ thiên đế chi cảnh đây là người ta vĩnh viễn khó mà chạm đến mộng a tần mạnh nhìn về vô biên chân trời giận dữ vì hồng nhan những lời này không có chút nào sai tần vũ h i n h cũng là trong tính tình người huyết lang lại lần nữa rót đầy liền liền hướng một điểm này ta phải mời hắn một ly dứt lời đem rượu trong ly một u ố n g cạn sạch cũng không biết bực này thời điểm tần vũ h i n h đã tìm được nơi nào báo thương huyền đại thế giới cùng sát thủ thần đình đại thế giới phát sinh giới chiến nhất cá binh sĩ nhanh bước lên trước thông đấu người này là huyết lang cùng tần mạnh chọn lựa ra cấm vệ quân thống lĩnh được đặt tên là trương thanh trương thanh các ngươi có biết tiền nhân hậu quả huyết lang mở miệng nói theo cấm vệ quân ám bộ điều tra là bởi vì một con thần thú huyết huệ kiếm xỉ hồ trương thanh ngạch thủ thần thú huyết duệ, huyết lang sợ hai tờ c h ờ một chút ngươi nói thế nào thần thú huyết duệ là cái gì tân mạnh cũng giống vậy trận to hai mắt kiếm sĩ hổ lời này là thật huyết lang cũng kịp phản ứng cùng tân mạnh cùng đến t r ư ơ n g trách trước người trương thanh rất gấp gáp câu câu là thật hai người hai mắt nhìn nhau một cái cười ha h a để cho trương thanh càng là mê mội không cần thần trương ta đã nói với ngươi lần này ngươi nhưng là lập đại công huyết lang cười lớn vô vỗ trương thanh đầu vai thuộc hạ không dám nhận trương thanh vội vàng k h n g người đạo có cái gì không dám nhận sớm biết người phát hiện tên kia có thể là chúng ta châu nhất tông chủ đại nhân muốn tìm a huyết lang cơ hồ không ức chế được chính mình hư vấn tin tức này phải mau sớm truyền cho tần vũ h i n h t ầ n mạnh do không gian trong pháp khí gọi ra một mặt kính tử đây cũng là tần vũ vượt qua vũ trụ cách trước khi đi lưu v ậ t nói là nếu có điều phát hiện có thể dùng cái này vật truyền âm chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh sẽ phái thượng d ụ g chẳng t ầ n mạnh bắt đầu thử liên lạc tần vũ chư hầu thử sau khi vẫn không cách nào an thông chẳng lẽ là khoảng cách quá xa huyết lang nghi ngờ vật này chính là thiên xúc kính cho dù cách mấy chục đại thế giới cũng có thể truyền âm nếu như không là bị b á i nhiễu đó chính là tần vũ m i n h tốc độ thật quá mức d o a người n tân mạnh mặt đầy say mê loại này thân tốc là vô số tu sĩ thật sự tha thiết ước mơ cái k i a nhưng còn có những biện pháp khác liên lạc với tần vũ chuyện này căn hệ trọng đại không cho phép một điểm chỉ hoãn huyết lang nóng này đến không cần phải lo lắng có biện pháp chính là cần phải hao phí một chút thời gian tân mạnh đầu ngón tay sáng lên tại trong hư không khắc họa ra một hàng chữ tay phải vô lực r ũ n g động thiên su kính t o á t ra bánh huy hoàng đem thật sự có chữ viết thu nạp trong đó hướng xa vô tận nơi bay đi chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ tông chủ trở lại trương thanh để cho toàn bộ ám bộ đều trở lại giảm thiếu thương vong tới cho các nơi g ư cấm vệ quân tùy thời đợi nghe điều lệnh tiếp đó chúng ta có thể phải vương một nhóm đại huyết lang bắc lên hắn đại đao giới chiến xem ra chúng ta không thể tránh khỏi muốn sen vào bên trên một cước cùng lúc đó ước vạn trong tiểu thế giới một giới tần vũ đứng ở một vùng phế tích bên trên cứ như vậy yên l ặ n g lập ở chỗ này đã không biết là thứ mấy cái ba n phái không biết là thứ mấy cái thành trì vì để phá thiên tông có thể phát huy tác dụng lớn nhất tần vũ một m ự c lập đi lập lại t h à n h trừ cũ bang phái khai sáng tân tông cánh c ử a bước chỉ có để cho phá thiên tông thế lực khắp nơi đều có để cho phá thiên tông để cho tần vũ tên i vô người không biết không người không hiểu mới có thể mau sớm đưa các nàng mang về là vì cái này tần vũ cơ hội là một khắc không ngừng bôn u ba ở vô số trong tiểu thế giới mỗi đến một cái tiểu thế giới hắn tự lấy thủ đoạn lôi đình rửa sạch có thể cho dù là tần vũ thực lực cường đại mấy ngày qua đi qua tiểu thế giới cũng chỉ là chăm chưa đủ đang lúc tần vũ khổ tư minh tưởng như thế nào tăng nhanh tiến trình thời điểm thiên su kính chuyển tới một tin tức khiến cho tần vũ vô cùng phân chấn có kiếm sỉ h ồ tung tích trong lúc bất trợn tần vũ cũng nghĩ đến tăng thêm tốc độ phương pháp vì vậy tần vũ liền không do dự nữa dọc theo lúc tới đường chạy trở về thương huyền đại thế giới cùng sát thủ thần đình đại thế giới chỗ giáp giới một cái kiếm sỉ h ồ bị vô thượng pháp lực hóa thành nhà tù giam cầm ở một đám tu sĩ bên trong chính là tiểu h ồ thương huyền lão nhi thần thú huyết vệ chính là ta sát thủ thần đình phát hiện trước tự mình thuộc về ta các loại ngươi lúc này tới nhúng tay vào sợ là không ổ đâu một cái toàn thân bao phủ ở trong hát bảo bên hông treo một gai xương tản ra kinh người giết chết bóng người âm trầm đất mở miệng thanh â m khàn khản, khản phác phất đến từ c ử u lũ hoàng thuyền ở đối diện một cái tiên phong đạo cốt lão giả chỉ dâu dài lời ấy sai rồi sát thánh con thú này hiển nhiên là rơi vào ta thương huyền chi bên trong làm sao tới thuộc về ngươi sát thủ thần đình nói một chút đây thúi lắm nơi đây rõ ràng là đóng cảnh hoang vu chi địa lúc nào thuộc về ngươi thương huyền sát thánh bên người một tráng hán không ức chế được giận dữ lên tiếng nơi này là ngươi có thể nói chuyện địa phương sao không biết sống chết lão giả ánh mắt lạnh lẽo trong tay phất trần vung lên vô số chỉ bạc bắn nhanh hướng cái kia người lên tiếng hét t h ẳ n một tiế người kia liền bị đâm cái x u y ê n qua ủy dị là cũng không một giọt máu chạy ra ngược lại cái kia phất trần dần dần bị nhuộm đỏ giống như là đem người kia huyết dịch hấp thu không còn một ngống đã như vậy vậy thì dưới tay thấy thật đi sắt thánh khí tức thu liễm phản phất không còn với thế gian mà hậu chu vây hư không một cơn chấn động sắt thánh liền biến mất ở trước mặt mọi người cùng sắt thánh hoàn toàn ngược lại thương huyền cả người khí thế bên ngoài thổi lất phất dâu tóc lập vũ hắn ở nhiễu động xung quanh hư không không để cho sắt thánh có cơ hội để lợi dụng được lão quỷ chúng ta cũng không phải là lần đầu giao thủ ngươi vẫn không rõ một chiêu này đối với ta vô dụng à thương huyền cười to sát thánh nhưng cũng là kiên nhẫn mười phần cũng không đáp lời chẳng qua là che giấu tại trong hư không chủ xoáy không n ú c đ í c h song phương thuộc hạ cũng đã bắt đầu công kích trong lúc nhất thời kêu tiếng hô rét dung trời đao qua đánh nhau âm thanh động lòng người xa xa cái kia sát thánh có thể dung nhập vào hư không đây vốn là thiên đế mới có thể làm được à. tân mạnh cảm khái thế gian thuật pháp vô cùng tận thật là huyền diệu vô song ta coi như là thấy được huyết lang phụ hòa nói bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là dựa vào thuật pháp không có biện pháp cùng chúng ta tông chủ so với chờ tông chủ đến hai cái này đại thế giới lại phải đổi họ huyết lang không có h ả o ý cười đáp chúng ta phá thiên tông lại phải mở rộng mấy phần tân mạnh cũng là mặt lộ vẻ cười yếu đớt mắt thấy song phương người không ngừng ngã xuống hai cái cự đầu cuối cùng không kềm chế được va chạm s á t thánh từ hư không bên trong nhảy ra từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đem gai xương đâm về phía thương huyền thương huyền mặc dù sớm có phòng bị lại không kịp s á t thánh tốc độ quá nhanh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bất quá s á t thánh hiển nhiên cũng là một đòn mất sức khó thu vì vậy thương huyền lão tổ liền ngồi cái này chỗ chống phát động mấy công vô số chỉ bạc giống như căn căn cương trầm từ rất nhiều góc độ đâm về phía sắt nguyên lực thiên địa rung động khiến cho người chung quanh đều không dám đến gần e sợ cho bị cuốn vào trong đó chết t oan mảnh thiên địa này đều tựa như muốn bị phá vỡ chương ba trăm ba mươi chín huynh đệ cuộc chiến thương không cùng sát thánh vừa chạm liền cách ra song phương ở độ g i à n g co sát thánh hiển nhiên cũng là trải qua thăm dò chính mình động tác võ thuật cũng là không hề lẹn vào trong hư không thương không phát trần vung lên vô số ngân quang hướng sát thủ thần đ ỉ n h nhất phương người rơi đi lão bất tử ngươi dám sát thánh giận dữ xuất hiện ở cái tia ngân quang phải qua nơi vội vàng chống lên một mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm chật vật ngăn cản đầy trời sát chiêu thương không khỏe miệng vén lên một nụ cười lạnh lùng thương a thương ngươi trung quy vẫn là quá mềm lòng là người ngoại không biết là thương huyền tông cùng sát thủ thần đ ỉ n h đầu lĩnh là thân huynh đệ rồi sau đó thương không rơi vào ma đạo đem thương hoặc có lẽ là sát thánh ái thê tế luyện thành cái gọi là thần dược từ đó huynh đệ hai người xích mích thành thủ nếu vô thời vô khắc không nghĩ giết chết sát thánh là ái thê báo thủ vì vậy sát thủ thần đ ỉ n h xuất hiện lại khắp nơi nhằm vào thương huyền tông trong chiến trường thương trật vẫn ngăn cản núp ở trường bảo bên trong thân thể cũng đang khẽ run đột nhiên một đạo h à n quang như từ trong hư không hành độ mà đến mộ địa xuất hiện ở thương mộc trước mặt thẳng chỉ mi tâm nếu kinh hãi tay trái nhanh như tia chấp thu hồi khó khăn lắm ngăn trở đạo hàn quang kia là một thanh đen nhánh bên chiến thủ vội vàng t r ố n g lên màn sáng vốn cũng không ổn định như vậy thứ nhất càng là hoàn toàn không cách nào chống đỡ một trận sau n h à n sau khi ẩm ẩm b ể ra ngân quang chiếu nghiêng xuống ở thương không cam lòng trong ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn hướng phía dưới thần đ ỉ n h mọi người rơi đi tiếng kêu thảm thiết văng lên đại đại trong nháy mắt bị phún ra tiên huyết luộn nhìn thấy g i ậ mình chỉ có rất ít người may mắn tránh được một kiếp thương trực đĩnh đĩnh rơi xuống nặng nghề đ thần đình còn thừa lại người thấy sát thánh khả năng m ệ n h nguy cấp nhất thời hoàng trợ cước vội vàng hoang mang dối loạn hướng sát thánh v ọ t tới bọn họ đều là bị thần vứt bỏ người đối với sinh hoạt đều đã buông thang người là thương đưa bọn họ tụ tập để cho bọn họ tu luyện giúp bọn hắn cường đại để cho bọn họ biết bọn họ cũng có thể chúa tể sinh mạng người khác nhưng n à y mang cho bọn hắn sống lại nam nhân bại thậm chí không rõ sống chết để cho bọn họ vô cùng khó khăn qua vô cùng phẫn nộ kích thích bụi trần hạ xuống trong hố sâu sát thánh cả người đấm máu g ạ t rào máu tươi từ vô số trong vết thương hướng ra phía ngoài lưu thương giấy rủa trống l ê thân thương tránh thoát bọn họ chính mình đứng lên các ngươi mau lui lui càng xa càng tốt đến ta lại kéo bọn họ k h ẽ kéo thánh chúng ta không đi chúng ta tùy ngươi t r i n h phạt thiên hạ liền chưa từng nghĩ sống một mình các minh đệ đi chúng ta còn phải báo thủ cho hắn đây phân cảm giác các minh đệ pháp tử tri tâm cười ha h a ngược lại ta nghĩ sai như thế lời nói liền để cho chúng ta tiếp theo cho hắn một trận thật là cảm nhận a thương không âm lạnh n â m thanh nhầm vang lên vậy hãy để cho ta tới t h ă m ngươi một chút môn rốt cuộc có bao nhiều tốt hơn đi mọi người giống giận Á á á. nếu giống giận lên tiếng hai tay thành trào về phía trước tập kích cuối cùng nghĩ tưởng ngọc thạch câu phần hai mong trước một bước đâm vào thương không thân thể thân đình mọi người một trận hoan hô chỉ có thương sắc mặt biến đổi lui về phía sau đang ở thân đình mọi người nghi ngờ thời khắc bị bị thương nặng phân khoảng không lại vô thanh vô tức tiêu tan nhưng chỉ là tàn ảnh ngươi không khỏi cũng muốn quá tốt đi thương không kiệt kiệt cười lạnh thân hình chật lóe ngay lập tức chi gian xuất hiện ở thương sau lưng huyết quang văng khắp nơi thánh thân đình mọi người giống giận thương ngươi thật không nên mềm lòng ngươi thiên phú so với ta tốt chính là chỗ này không cần phải tâm tình liên lụy ngươi thương không g ầ n sát đài bên thai k h ẽ nói dứt lời tiện tay đem cốc thân thể không lành lặn hướng một bên em tới thần đình trong mắt mọi người tràn ra huyết lệ giống giận điên cuồng la sông về thương không con kiến cũng dám bật cộc thương không ánh mắt run lên trong tay phất trần vung lên một biến hóa ngàn vạn hướng thần đình mọi người bàn tới mọi người phảng phất không biết cái kia chỉ bạc khủng bố đến mức nào một dạng không sợ chết sông về thương không ai một tiếng thở dài văng lên đồng thời một cái huyết sắc bích t r ư n g ngăn ở giữa hai người ai thương không mắt lộ sắt khí một người trung niên chậm rãi mà đến ô m thương bên người kèm theo một cái huyết phát thanh năm trên mặt mang theo cười tả cần gì phải không chút tạp chất g i ế t sạch đây người trung niên mở miệng người tới chính là tần mạnh huyết lang xen vào chuyện người khác người cũng không kết quả gì tốt đây thương không âm lanh nói ồ thông suốt không nghĩ tới đụng phải cái so với ta càng sẽ trăng bức h u y ế t lang cười ngươi lúc này để cho ta rất khó chịu a trường đ a o rút ra huyết lang liếm liếm lơi đ a o hướng thương không bước nhanh phòng tới đừng động thủ a có gì từ từ nói a tần mạnh đem thương để qua một bên cầm lên một bên tam xoa kích h ủ ở h ã ra mấy đạo ánh sáng đánh bắn tới quang nhận mà thân sói bên mạch qua thật không biết tông chủ làm sao biết nói ngươi h ã y thành thật huyết lang nâng c h á n trong nhấp nháy huyết lang đã xông đến phụ cận thương không mới vừa bỏ qua cho mấy cái đại c h i ê u cùng thương rằng có lúc cũng là thụ một điểm bị thương nhẹ cố này hắn trước tiên liền muốn t ố i lui khí chớ đi a ta còn không tận hướng đây huyết lang đột nhiên r a tốc xuất hiện ở thương không sau lưng ngăn lại hắn ngươi câu khởi ta sát khí thì phải phụ trách để cho ta phát tít ta huyết lang mang theo tàn nhịn cười cho tần vũ khoảng thời gian này cũng trợ giút huyết lang hai người tăng lên không ít đặc biệt là huyết là l a n g n h ấ tấn t tới thiên tôn. cử lên Ánh đ a o l ư c ảnh huyết lang trường đao cùng thương không phất trần đánh ra vô hạn tiết lửa một hơi thở giữa liền mình đánh ra trên trang đao một đòn nặng ký hai người sau đó mượn lực tách ra huyết lang xoa xoa đau nhức cánh tay đảo là có chút đồ vật vậy kế tiếp cái này đây huyết lang một tiếng giống to trường đao d ơ lên sau lưng một đạo mơ hồ hư ảnh hiện lên lại cùng tần vũ co vài phần giống nhau hắn giống vậy d ơ cao trường đao trong tay cực đoan kinh khủng khí tức lăng ra chiến thần phá thiên đao nhất t ứ c phá sinh linh trường đao chém xuống to lớn khí lãng đem thương huyền tiền triệu tông nhân suy ngã trái ngã phải thậm chí gần trước một nhóm người trực tiếp bị đao phong thật sự phai diện bụi mù tàn đi thương không trong tay phất trần đức thành từng khúc áo quần rách nát lan g dự cực kỳ ồ lại còn còn sống huyết lang là đối với một đao này không rất hài lòng người thành công chọc g i ậ n ta thương không trong mắt có hát quang chạy ra trên người cũng có màu đen văn lạc hiện lên trong nháy mắt liền đem cả người toàn bộ bao trùm cùng lúc đó thực lực của hắn cũng đang điên cuồng b i ể u thăng cuối cùng thương không thực lực lại trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh huyết lang sắc mặt ngưng trọng mẹ còn có thể biến thân lần này p h i ề thái tấn mạnh cũng là sắc mặt khó coi nếu không ta rút lui đi có đạo lý đến bây giờ các ngươi còn muốn đi sao thương không n g ầ n đầu vô tận hắc quan g tử trong mắt bán ra ở mảnh không gian này tạo thành một cái to trận pháp lớn cũng cho ta ở nơi này đi chương ba trăm bốn mươi hóa ma cũng cho ta ở lại chỗ này đi ban đầu ta là theo đuổi lực lượng cường đại hơn đem linh hồn bán cho ma quỷ để báo đáp lại ta thể chất trở nên vô cùng mạnh mẽ không riêng gì thể chất ta còn có thể đem nguyên lực ngưng tụ thành ma văn khắc sâu tại trên người thời khắc mấu chốt thả ra ngoài đại thành ma văn cũng là có thể rời thân thể tác chiến thương không mỗi nói một loại liền đánh ra một loại thế công hoặc là khí thế ngút trời ma khí chi nhận hoặc là ma văn trận r à o sát chiêu hiện lên thậm chí trực tiếp dùng thân thể đụng người này là ma quỷ sao huyết lang cùng thương cứng rắn đụng một cái bị rơi xuống đất thở hồng hộc đến thân thể cường đại như vậy có thể không riêng gì thân thể tân mạnh chống lên màn sáng ngăn t r ở ma văn đại trận hạ xuống hát quang cái gì ma văn cũng là cường vượt quá bình thường tiếp tục như vậy không được tuyệt đối sẽ giao phó ở chỗ này huyết lang lui về phía sau cùng tân mạnh r ư lưng vào đến vác đầu góc n g ơ i hảo xử điểm nhanh suy nghĩ một chút có biện pháp gì đánh là tuyệt đối không có biện pháp đánh tìm cơ hội xông ra tân mạnh thấp giọng nói vài lời huyết lang cười khổ cũng chỉ có thể như vậy lực lượng cường đại tuyệt đối áp chế không thể địch nổi cảm giác thật là làm cho nhân dục thôi không có thể thương gần như điên cuồng tao lao đầu tử nhìn bên này huyết lang lên tiếng trêu chọc thương không nghe vậy xoay người lại thấy máu kia phát thanh năm lại đối với chính mình lên máu giữa người là tại tìm chết thương không thân hình chật l õ e hướng huyết lang đuổi theo người tận lực nhanh lên một chút huyết lang cắn chặt giam răng, răng tiến lên lại bắt đầu cùng thương không chính diện va chạm tân mạnh là ở v ò n ngoài bàn lén không ngừng chu toàn đánh một đòn đội chỗ khác sau khi hóa ma thương không thật là kinh khủng đến mức tận cùng lần lượt cùng huyết lang va chạm ngay từ đầu huyết lang còn có thể cân sức ngang t ả i không phân cao thấp sau đó khí lực chưa đủ lại không chống đỡ được kế hoạch còn thiếu một chút huyết lang đem s ô n g tới huyết nuốt xuống lại lần nữa s ô n g lên trận văn g lớn huyết lang bạo xạ n h i r a phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra lao đi khỏe miệng lưu lại huyết dịch huyết lang lại một lần nữa không sợ chết s ô n g lên đao qua đánh nhau huyết lang cả người đẫm máu cơ hồ cũng sắp không đứng được chỉ có thể dùng trường đao miễn cưỡng chống đỡ còn không lời hay ta liền thật muốn giao phó ở chỗ này được tân mạnh cười to đến sau đó phải làm việc liền không cho phép ngươi tân mạnh trong tay chỉ chỉ một cái ấn trong hư không từng đạo tuyến dọc theo đứng lên cuối cùng nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn đại trận tản ra khiến người sợ hai khí t ứ c mới vừa tân mạnh ở vòng ngoài chu toàn liền là vì tìm được cơ hội đem pháp trận trận cơ chôn tại trong hư không trong đại trận lấy thương không thân thể tố chất cũng bị thương có thể thấy pháp trận hiệu quả thật là không giống bình thường dù sao pháp trận là tần vũ ném cho huyết lang hai người bảo vệ tánh mạng sát chiêu thương không ở trong đại trận sông ngang đánh thẳng khiến cho pháp trận đều là một trận chấn động mắt thấy dựa vào thân thể khó mà phá vỡ phát trận vì vậy thương không lại gọi ra ma văn đại trận tiến hành song song rốt cuộc ở một trận kịch liệt thứ ba đi qua đại trận bị phá ra chỉ đen nhánh ma c h ả o từ hào quang hỗn loạn kết bên trong đưa ra đem kết giới xé mở một cái miệng một tiếng bạo ấn giơ lên hai cánh tay cơ nhục hành đột lại trực tiếp đem kết giới kêu hoàn toàn xé ra huyết lang trong lòng hai người chấn động đây cũng không phải là người bình thường lực có thể làm đến đến mức độ này còn muốn rời đi ấy ư gặp qua ta ma hóa người đều phải chết thương khoảng không ống tay nào vung lên khổng lồ phong rơi xuống mặt đất vô số tiếng kêu thảm thiết vang dội chân trời ngươi lại đối người mình cũng có thể hạ thủ được huyết lang cắn răng nghĩ lợi thương không đưa tay một n h á p tiên huyết ồ ồ chạy hướng thương không lòng bàn tay tạo thành một cái to lớn huyết cầu thân thể phía bên trên ma văn phảng phất có chính mình tư tưởng mánh phát đến máu kia cầu bên trên điên cuồng hấp thu cơ hội là trong thời gian ngắn ma văn cũng đã t r á n g rất nhiều đến đây đi đụng một cái đi tần tử sắc mặt nghiêm túc đạo mặc dù bình thường nhìn ngươi rất khó chịu bất quá lần này ngươi đi chở ở một bên đi có thể đi thì đi huyết lang ánh mắt tỏa sáng phảng phất đổi một người đốt huyết thuật huyết lang thân thể toàn bộ biến đỏ giống như cả người mạch máu nổ tung thương không kinh dị nhìn huyết lang người sau k h í tức đang ở cực tốc biến mạnh rất nhanh liền cùng mình không phân cao thấp bất đồng là hắn khí tức có chút phủ phiếm không biết ngươi dùng biện pháp gì bất quá như ngươi vậy là có thể ngăn lại ta sao thiên thương không thân hình c h ậ t lóe một quyền hướng huyết lang mặt đánh tới huyết lang lại hoàn toàn không để ý p h ò n g ngự cũng chỉ là một móng đánh về phía thương không hắn muốn lấy thương đội thương vang lên ầm ầm nếu khoảng không chật lui tại trong hư không hung hăng dẫm đạp mấy đá lúc này mới dừng lại huyết lang là bị đánh rơi xuống đất hai chân sâu sát sa vào trong đất đạo là có chút ý tứ thương không hoạt động xuống cổ đánh ra mấy cái dấu tay ma văn r ụ c dịch lại đói không phải là mới vừa ăn xong sao thương không cưng chịu nhìn cái k i a ma văn phảng phất nhìn đến ban đầu nàng cười một cách tự nhiên bộ dáng liếc mắt nhìn một bên hôn mê thương thương không t h ấ p giọng cười đáp cũng còn khá ngươi bây giờ lại cũng cách không mở ta lẩm bẩm xong không có huyết lang lại lần nữa xông lên phụ cận vô số huyết quang tự trong bàn tay bạo xạ như ra lần này phân khoản g không lại không có cùng với cứng rắn ngược lại về phía sau phiêu nhiên như thứ huyết lang trợt cảm thấy không được nhưng nếu bưng tha thế công liền mất tiến cơ càng khó khăn tranh nhau thương không g ơ lên hai cánh tay run lên ma văn tránh thoát hắn thân thể hướng huyết lang bao trùm tới huyết lang thường xuyên ở trên mui lao đi bén nhảy khíu giác nói cho hắn biết cái này nhìn như vô hại văn cuối cùng cực kỳ nguy hiểm chỉ thấy cái kia ma văn trên không trung văn mèo biến ảo cuối cùng lại biến hóa là một cái nhân hình sinh vật nhìn thân hình còn là một vị nữ tử thương không ánh mắt trở nên vô hạn nu tỉnh huyền hy giúp ta đem người khác đầu lấy tới đi ma văn hóa thành bóng người gật đầu một cái hóa thành một đạo hát quang hướng huyết lang bạt tới lao già này thật là thủ đoạn không cùng tần suất huyết lang cắn răng xem ra lần này thật là muốn qua đời ở đó đột nhiên một bên một đạo thân ảnh hướng lên thiên không cùng bóng đen kia kích đánh nhau ngươi là không là còn quên mình lao già kia so sánh chi nơi này ảnh thực lực phải yếu hơn một điểm tần mạnh thấy tình thế không ổn lại không nhịn được tiến lên ngăn cản coi là hôm nay chúng ta t i ệ u bông ra đại chiến một trận chương ba trăm bốn mươi mốt tần vũ hai người cùng bóng đen cùng thương không lại lần nữa chiến ánh sáng hỗn loạn đủ loại chiêu thức không cùng tần suất tần mạnh bị hấp ảnh áp chế gắt gao ở một bên huyết lang bên kia cũng cùng thương không chiến khó phân thắng bại huyết lang giết mắt đỏ không chút nào chú ý tới mình cùng thương không chiến trường dần dần nghiêng về tần mạnh bên kia một dược tệ mãnh liệt va chạm huyết lang cùng thương không lại lần nữa tách ra thương không mang trên mặt cười lạnh mắt thần hắt hướng tần mộng một đạo á m quang tử thương không trong tay bắn ra lấy nhanh như chấp thế bắn vào một tần mộng thân thể hét thảm một tiếng vang lên không huyết lang tức giận hô to bóng đen thấy tần phật bị thương tăng thêm tốc độ không chút do dự hướng đem đi lên trong lòng bàn tay bên trong ánh sáng kiềm thước mắt thấy lạc h ắ t ánh sáng liền đem in vào tần mạnh lồng ngực một đạo ánh ánh kim quang tử tần mộng thân trong cơ thể nổi lên ngăn cản cái tiêm ộ t kích trí mạng tần mộng trước ngực một khối kim bài chính đang sáng lên tân vũ huynh tần、mạnh、thầm nghĩ trong lòng. Hào quang trật mạnh nghĩ lòng. quang tần mộng liền bị kim quang mang hướng kim Hào lõe, kia bị cái h â n trời. tiêu chính là ngọng là t ạ đây, cũng không có vấn đề. Cái kêu bài chỉ có một h ố i bởi vì huyết lang thực lực tương đối cường đại cho nên tần vũ liền đem kim bài giao cho tần động tự biết không cách nào trốn qua một kiếp này huyết lang trên thân thể hống sắc bắt đầu bộc phát rõ ràng hắn nghĩ tưởng người t i ê u hủy thân thể của mình linh hồn thậm chí còn toàn bộ đem hết toàn lực nghĩ tưởng kéo một cái xuống nước thương không thầm nói không được thật ra thì bóng đen cùng hắn cùng s ử suất toàn lực hy vọng một đòn t o i mạng nhưng vào lúc này trong hư không một vệ kim quang tiềm h thức ai dám làm tổn thương ta phá thiên t ô n g nhân quát to một tiếng vang lên lại cứ như vậy đem thương không cùng bóng đen thế công tan ra xuống đến cả người tiềm h thức kim quang bóng người từ hư không bên trong b ư ớ c t ừ từ mà ra người tới chính là tần vũ tần vũ vây tay liền đem huyết lang chiêu tới bên người cần gì phải làm đến mức độ như thế mạng ngươi so với mạng hắn trọng yếu hơn nhiều tiện tay ném cho huyết lang một viên thuốc tần vũ lúc này mới xoay người trực diện thương không cùng bóng đen kia cái tia kiếm xỉ hổ chính là ta từ nhỏ nuôi đến đoàn người bạn không phải là các hạ có thể hay không nhịn đau cắt thịt đem kiếm kia chỉ hổ trả lại cho ta tần vũ hơi liền ô m quyền h ả đúng ngươi còn đả thương ta tông cánh cửa hộ pháp ta cũng không muốn nhiều bồi thường đem bóng đen kia cùng ngươi tu hành ra bóng đen ma giáo pháp môn giao cho ta chuyện này liền lúc đó kết thương không cảm ứng được tần vũ thực lực sâu không lường được không thể phá địch liền đem bóng đen kia thúc đẩy ra tới giống như tần vũ phát động công kích chính mình lại xoay người liền trốn đạo hữu ngươi này không rên một tiếng cũng không làm bồi thường liền chạy có phải hay không không quá lễ phép tần vũ cười lạnh một ngón tay đưa ra một vệ kim quan g thoáng hiện hóa thành một đạo kim sắc dây thừng đem bóng đen kia chặt chẽ vững vàng thương không sợ sắc mặt trắng bệnh xuống bước đi như bay đầu cũng không dám trở về đạo hữu ta khuyên ngươi ngươi làm sao lại là không nghe đây tân vũ đành chịu gãi đầu giống vậy một ngón tay đưa ra một vệ kim quan g trợ hiện thương không kinh hãi xoay người lại đủ loại chiêu thức không cùng tần suất hy vọng có thể ngăn trở đạo kim quan g kia nhưng mà mặc cho hắn người mang t r ă m pháp chiêu thức vô số vẫn không có thể ngăn ở đạo kim quan kia cái kia kim quan phản phất cùng hắn không ở cùng một trong không gian cuối cùng thương không vẫn bị bắt giữ đi tới tần vũ trước người một chiều kia tiên gì nếu chống không được hỏi cùng tiên tác tần vũ đem kim quan g kia thu hồi đơn tay nhắc thương không thế nào thấy ngươi một điểm sợ hãi dáng vẻ cũng không có ta đi ở đạo này trên có ngày này là sớm một chuyện ta cũng sớm đã nghĩ xong thương không cười lạnh chẳng qua là không cam lòng là một con kia kiếm s ỉ hộ lại trêu chọc đến như vậy đại hòa bưng tần vũ t r ậ n khai thiên nhãn ở thương không trên người nhìn thấy vô tận huyết quang vốn là suy nghĩ có hay không có thể tha ngươi một mạng có thể trên người của ngươi vô tận quỷ hồn nói cho ta biết nói coi như đem ngươi thiên đao vạn kịch cũng không chân quá đáng đến đây đi đồng thời xin ngươi nói cho bọn hắn biết coi như ta biến thành quỷ hồn bọn họ cũng chỉ là ta thủ hạ nô lệ thương không giống như bị đ i ê n cười như đ i ê n không thôi nói như vậy ngược lại không có thể cho ngươi có trở thành quỷ hồn cơ hội tần vũ trong tay g i ấ y lên một đoá huyết diễm làm việc hỏa giống nương xuống linh hồn ngươi sẽ phải chịu tra hỏi lấy ngươi đức hạnh phỏng chừng là hồn phi phát á n vĩnh viễn không tái thế luân hồi cơ hội huyết diễm phảng phất có linh chậm rãi leo đến thương không chết người vô cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng văng、lên. đến tấn không không vũ, vũ tạm thời không có thời gian đi chiếu cố đến nơi đó ảnh hạn hướng chân trời bay đi đem tần mạnh mang về làm t ầ n vũ lúc trở về phát hiện huyết lang đứng ở đó bóng đen bên cạnh quan sát tỉ mỉ đến lúc thỉnh thoảng còn trưởng ngón tay sen vào hai cái mà bóng đen hướng kia cũng không làm bất kỳ phản ứng nào cứ như vậy đứng ngơ ngác đến có lẽ ta có thể đem bóng đen này mang về điều này cũng có thể có thể trở thành một không tệ trợ lực tần vũ nghĩ đến thần nghiệm thăm dò bên dưới hôn đã phát hiện bóng đen kia chẳng qua là tương đương với một con rối sinh vật hắn bản thân cũng có linh trí chỉ bất quá lúc này linh trí chưa mở chỉ là đơn thuần bị người k h ô n g chế như vậy thứ nhất bên kia làm tần vũ lấy cường đại thần lực đem toàn thân cao thấp tẩy một lần đem toàn bộ mặt trái tình tự cùng với dơ bẩn toàn bộ tẩy không chút tạp chất sau đó lại lấy thần lực vì nàng cấu trúc thân thể thôi phát linh trí làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện bóng đen kia đem người cấu trúc hoàn toàn sau khi cuối cùng một sắc thiên hương n cơ h ộ i là đồng thời bị tần mộng cứu thương kiệt kinh hô thành tiếng cô gái kia đúng là h ắ n vợ chưa cưới lâm huyền hy huyền hy ngươi tại sao sẽ ở nơi đây thương kiệt xông về phía trước nữ tử mặt đầy mờ mịt tránh sau l ư n g tần vũ tần vũ thần lực vận chuyển đem thương kiệt ngăn cản ở ngoài tại hạ m ạ o phạm thương kiệt cả kinh chẳng qua là cô gái kia là tại hạ vợ chưa cưới tần vũ c a o mày có thể nguyện để cho ta tìm t ò i góc nếu kinh ngạc nhìn về phía tránh sau l ư n g tần vũ nữ tử cắn răng đến có thể tần vũ thần lực bọc lại thương kiệt đầu cẩn thận từng ly từng tý thăm dò một lát sau thương xác mặt trắng bệnh hỏi đại nhân có từng cha rõ tần vũ trầm âm không sai cô gái này đúng là ngươi vợ chưa cưới có thể nàng đồng thời cũng là ta chiến lợi nhuận phẩm ta đem mang nàng trở về bên trong làm thành hộ tông người ngươi có thể có k h ô n g phục đại nhân thương kiệt gấp đến ừ tần vũ một tiếng h ữ lạnh đem thương kiệt c h ấ n huyết lui về phía sau thương kiệt thống khổ cúi đầu đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đại nhân ta sát thủ thần đình nguyện cả giáo rời coi như đại nhân tông môn chi nhánh không biết đại nhân có thể nguyện thu nhận tần vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hoan nghênh vô cùng chương ba trăm bốn mươi hai Nhập thân Từng mộ. cho á i đại t ế thế giới đều có mạnh nhất tông phái thống cường tông phái tóm diệt diệt những tông phái khác, cũng đem cả thế giới phái cái kia đại phái diệt diệt phái đều đem thâu có khác, cả tóm mạnh nhất nhất h trị, a là b ả nên thân khiển điều b trong. cơ h o nên, c hồ mỗi một phe đại thế giới tên cơ hồ cũng cùng tông phái này tên giống nhau tức liền bất đồng đại thế giới kia tên cũng là cái đó tông phái người lãnh đạo tối cao quyết định coi là ngay từ đầu phá thiên đại thế giới lời nói tần vũ bây giờ đã là ba cái đại thế giới thế giới c h i chủ tới đầu nhập vào thần đình đại thế giới bởi vì thương không bị diệt mà sụp đổ thương không đại thế giới hai cái này đại thế giới thế lực nếu như tần vũ toàn bộ tiếp nhận đi xuống lời nói xa hơn còn lại tiểu thế giới phái là có thể làm ít công to sao định chủ ý tần vũ liền đi theo thương kiệt đi thần đ ỉ n h đại thế giới sau đó phái huyết lang cùng tần mạnh đi đến thương không đại thế giới thu thập t n g cuộc thật không nghĩ tới ngươi sát thủ đình theo ta tưởng tượng lại hoàn toàn bất đồng a tần vũ nhìn thần đ ỉ n h thuộc thành từng cái thần thành chủ kia bên trên tưởng tượng toa thần thành này còn là hình dáng gì đây thương kiệt đứng ở tần vũ thân sau rất là cung kính không cần cung kính như vậy tần vũ cảm thụ bên trong tòa thần thành phơi phơi phong không có một tí huyết tinh khí có chẳng qua là bách tính khảm t h â m to ta cho là sát thủ thần đ ỉ n h sẽ là vô số thi thể tiên huyết đúc thành mà thành một tia khí tức bén nhọn bên ngoài thương kiệt trong lòng một nhiếp nếu là hắn sát thủ thần đ ỉ n h với táng tận lương tâm chuyện chắc hẳn tần vũ sẽ không chút do dự động thủ đem chính mình cùng thần thành đồng loạt hủy diệt đương nhiên sẽ không ta sát thủ thần đ ỉ n h mặc dù tiếp tục tiền làm việc nhưng chúng ta giết chết người không khỏi là tàng tẫn thiên lương tội đáng chết vạn lần hạng người thương kiệt vội vàng giải thích cho giỏi tần vũ xoa xoa mi tâm ngươi thần đình có từng đã dạ ta thần đình đời đời tương truyền đại hư không thuật huyền diệu vô song chẳng qua là rơi vào sau núi thần mộ bên trong một cái có thể vào nhưng không thể ra nơi không người có thể tìm về nguyên vốn còn muốn c h u y ệ n thụ cho n g ư y i một bộ che giấu ở trong hư không pháp thuật như thế xem ra ngược lại thuận lợi ta đi thần mộ đi một lần khiến nó lấy tới liền vâng tần vũ sợ lên cảm chủ thượng không thể cái kia thần mộ quả thực là nguy hiểm và phần các đời thần chủ thọ nguyên không nhiều lúc cũng sẽ đi nơi đó đi tới một lần có thể đến nay không có người có thể còn sống đem mang ra ngoài thương kiệt nóng này đến tần vũ ý đi đã quyết không sao phân thấy tần vũ thái độ kiên quyết vì vậy cũng sẽ không khuyên xoay người mang tần vũ hướng đi thần mộ nơi chỉ chốc lát sau đây cũng là thần mộ tần vũ nhìn trước mặt một mảnh đất hoang đây không phải là thần mộ thần mộ ở một cái tổ tiên mình mở chế trong tiểu thế giới thương kiệt nói xuất ra lệnh phù trong lòng bàn tay nguyên lực r ũ n g động một đạo huyền diệu ánh sáng lệnh phù bên trong đánh ra máy ở phía trước trên hư không không gian một cơn chấn động cánh cửa dần dần nổi lên tần vũ đang chuẩn bị nhảy vào cánh cửa kia lại bị thương kiệt kêu đi xuống đường phía trước sẽ gặp phải nguy hiểm bực nào chúng ta cũng không biết nhưng lệnh phù là các đời thần chủ thiếp thân meo chưa từng dời t ớ i mang vào có thể sẽ có một chút tác dụng bây giờ ta đem vật này tặng cho chủ thượng hy vọng có thể đảm bảo chủ thượng bình an tần vũ cũng không tiểu cách đưa tay nhận lấy cái viên này lệnh v h sau đó liền cũng không quay đầu lại bước vào môn hộ một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua tần vũ liền xuất hiện ở trong tần mộ chú ý đoán sự tình mộ bên trong cũng không có gì quan tài gỗ hoặc là đặc biệt gì âm trầm địa phương ngược lại là cái gì bên trong phản mà lộ ra chim hót hoa nở ánh nắng rực rỡ phản phất bên trong ở không phải là người chết mà là người sống có cái gì rất không đúng tần vũ thầm nghĩ trong lòng tần vũ không có vương đóng ngược lại dùng nguyên lực biến hóa ra một cái thế thân bay về phía trời cao thế thân bình yên vô sự vì vậy tần vũ liền yên tâm bay lên trời cao từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thần mộ loại địa thế này lại tần vũ kinh thán đáo âm dương luân hồi chi điệm cực âm cực dương ôm trong ngực mà sống chắc hẳn cái tia thần trong mộ nơi sẽ ở đó chỗ giao giới tiếp giáp biến hóa ra không phải là yêu t à liền là q u ỷ dị không trách các đời thần chủ không có một có thể còn sống đi ra ngoài lớn như vậy hôm nơi thực lực càng mạnh mẽ chết đi sau khi thi thể liền càng cường đại theo thương kiệt nói tới sát thủ thần đình thủy tổ cũng trôn cất ở chỗ này không biết sát thủ thần đình thủy tổ khi còn sống là thực lực gì tần vũ nghĩ kỳ bất chi bất giác tần vũ liền đi tới cái kia chỗ giao giới cũng chính là thần mộ hạch tâm t r i địa loại địa phương này không phải là đại tạo hóa t r i địa chính là đại d i ệ t tuyệt nơi mà trước mắt âm khí lượn quê phương chắc hẳn chính là đại d i ệ t tuyệt nơi đất không thể nghi ngờ một đạo thê lương kêu tiếng vang lên một cái đen nhánh ma c h ả o từ trong động sâu đưa ra người đã đều đã chết vậy thì cho ta thật tốt nằm ở nơi nào tần vũ quát to một tiếng sóng âm chấn động hư không lại đem cái kia ma trào ngay tiếp theo chủ nhân cùng chấn vỡ cùng lúc đó vô số âm hồn bị kinh động thật là bám d a i như địa tần vũ phiền muộn không thôi vung tay lên nguyên lực chấn động thư khoảng không rung động toàn bộ thi thể tất cả đều bị bị phá hủy cứ khung nơi có đến không hết vũ khí đều tại tuế nguyệt ăn mòn hóa thành bay màu xám vừa chạm vào rồi biến mất người nào dám xông ta ngủ say nơi một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên người tần ra ra tần vũ cười t r e o nói không biết sống chết thân ảnh màu đen giống giận lên tiếng không nghĩ tới d i ệ t tuyệt lực lượng uy lực lại to lớn như vậy mạnh mẽ khiến cho đã chết đi hồi lâu người thời gian dài như vậy thi thể bất hủ ngược lại bởi vì thân thể bị ăn mòn nguyên nhân lấy được cường đại hơn n h thế Mời chương n g đối địa với loại t ế này cấu tạo rất là cấu rất tạo tò ba trăm bốn mươi ba ma tí có lẽ thần đình thủy tổ hóa thành thi quỷ sau không cách nào sử dụng rất nhiều pháp thuật cùng ngoại vật các loại nhưng nó thân thể lại trở nên vô cùng mạnh mẽ thậm chí không sợ chết bất quá đây đối với tần vũ mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề bởi vì tần vũ thân thể so với hắn muốn cường đại bất quá tần vũ quan tâm thật là đáng tiếc nếu như không có phát sinh biến cố nghĩ đến tiên dược đã thành thục tần vũ tiếp cho đến bất quá dù sao bị đại tạo hóa chi lực còn dưỡng nghĩ đến dược liệu cũng sẽ không quá kém nếu tiến hành vần dưỡng nói không chừng có thể thành thục suy nghĩ gian sát thủ thần đình thủy tổ cũng đã vọt tới trước người tần vũ lại lần nữa sử dụng p h ư ợ c tiên tác đem cái kia thủy tổ bắt lấy chặt chẽ vững vàng dù sao cũng là sát thủ thần đình thủy tổ hay là đem hắn thi thể hoàn chỉnh mang về đi tần vũ thầm nghĩ đầu ngón tay kim quang hiện ra ở đó thủy tổ bụng cắt ra một cái miệng nhỏ lấy ra một bụi cây v á n h ánh sáng lên t i ê n linh dược sau đó đem sinh ra tạ ác nguyên thần đánh n á t đem thi thể thu nhập không gian thần khí bên trong tần vũ thu hồi p h ư ợ c tiên tác nhìn căn kim sắc dây thừng hắn nhớ tới trên địa cầu từng nghe qua một cái trong truyền thuyết thần thoại đạo tiên tác căn đạo tiên tác là hệ thống tặng mà hệ thống này rất có thể chính là ta từ trái đất mang tới có thể hay không cái này v ư ợ t tiên tắc liền là trên địa cầu đạo tiên tác nói như vậy trái đất có thể hay không cũng có tu tiên giả tồn tại chẳng qua là lúc trước chính mình không có tiếp xúc được cho nên mới cho là không có hoàng đế cùng si vưu cuộc chiến của các vị thần lão tử nhất khí hóa tam thanh phật tổ mấy đại hóa thân vân vân những thứ này có thể hay không đều là thật sự tồn tại mà cũng không phải là truyền thuyết đang ở tần vũ nghĩ tìm gian đại đ ị a đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động tần vũ cả kinh phóng người lên nhìn xuống bên dưới tần vũ lúc này mới phát hiện cuối cùng một cái phong ấn mà sát thủ kia thần đình thủy tổ chính là ở chỗ này mượn đại tạo hóa địa thế lực lượng áp chế cái này phong ấn hiểu rõ tiền nhân hậu quả sau khi tần vũ không nhịn được thở dài nói đây tột cùng là bực nào ma vật lại đem một đại tạo hóa c h i địa ô nhiễm đến đây phong ấn chính đang rung động kịch liệt lào đảo m u ố n ngã vô tận năm tháng trôi qua phong ấn rốt cục thì không phong được sao một đạo đau thương mà già yếu tiếng thở dài vang lên ở phong ấn trên tám đạo mơ hồ ánh sáng hiện lên mỗi người phấn ngồi ở phong ấn một góc bảy người này bên trong mơ hồ khả biện nơi có lao nhân có nữ tử có tráng hán có hơi lộ ra suy yếu nam tử v v nhưng đều không ngoại lệ là bọn họ cũng tản ra cực kỳ cường đại uy thế phảng phất cùng trời ngang hàng thậm chí so với tần vũ cũng không kém bao nhiêu trong đó một đạo lão giả bóng người tựa như ngẩng đầu nhìn một chút tần vũ cần phải chế trụ cái này ma vật nếu không thì coi là ba ngàn đại thế giới khả năng cũng sẽ tất cả đều hủy cho hắn tay một đạo tràn đầy vô tận kinh thương thanh â m phảng phất từ vô tận phương xa chuyển tới vượt qua vô tận thời không hư hảo mà không chân thật nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho tần vũ nghe cái rõ rõ ràng, ràng. tiền bối xin chờ một chút ngươi nói thế nào cái hắn đến tột cùng là vật gì thật sẽ kinh khủng như vậy tần vũ vội vàng hô、to. nhưng hắn vẫn không có được trả lời tám đạo nhân ảnh theo thứ tự biến mất không thấy gì nữa cuối cùng lão giả kêu bóng người sâu sắc nhìn tần vũ l ê n mắt cũng tiêu tan ở trong gió đây là một cái luân hồi trong hư không chỉ để lại như vậy một đạo hư hào thanh âm mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt phong ấn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều tần vũ không đang do dự xông lên phía trước đem trên người vô tận nguyên lực dốc vào trong phong ấn hy vọng có thể ổn định cái này phong ấn hắn tin tưởng quan g ảnh kia nói tới bởi vì trong này phong ấn đồ vật để cho tần vũ đều là vô so với lòng rung động có thể phong ấn đó cho dù là lấy được tần vũ cường đại nguyên lực chống đỡ cũng là không làm nên chuyện gì như cũ đang không ngừng vỡ nát rốt cuộc tần vũ cũng quả thực không áp chế được phi thân lui nhanh đi phong ấn ầm ầm nổ vang biến hóa là đầy trời q u a n vũ vô tận ma khí phúm ra ngoài cái k i a một mực bị phong ấn ma vật rốt cuộc lộ ra đầu mối cái tay chỉ tản ra vô tận kinh khủng ba đậu ma khí tràn ngập tay trái làm sao có thể chẳng qua là một cái tay có thể nó cho ta cảm giác giống như là một người ma thần tần vũ kinh hãi có lẽ là bị phong ấn vô tận tuyến g u y ệ n cái tay kia động tác đều sẽ có nhiều chút cứng n ắ c chỉ móng mở hợp gian phát ra xương cốt và chạm âm thanh g i á n ra chốc lát cái tay kia liền phong tỏa tần vũ tần vũ tê cả ra đầu tần vũ muốn rời đi lại kinh dị phát hiện kết quả bị phong ấn không cách nào mở ra lối đi cái tay này lại đem mảnh không gian này phong ấn đây là coi ta là làm h u ế t thực sao tần vũ cũng giận nếu như ngươi là hoàn chỉnh qua đến nói không chừng ta còn không làm gì được ngươi bất quá ngươi bây giờ chính là một cái tay cũng dám như vậy bức bách với ta thật coi ta là bùn đạn ạ tần vũ uy thế nội liễm nguyên lực ngưng tụ vào tay trái phóng lên cao cùng cái kia không chung tay trái đối với chúng một chỗ không gian nổ tung hai cái tay trái chỗ giao giới lại có không gian liệt phùng xuất hiện mạnh tiểu thế giới này một trận rung động phản phất tùy thời cũng có thể tan vỡ không được tần vũ kinh hãi trước bối cố ý nhắc nhở qua vạn không thể đưa nó thả ra tần vũ trong tay thần quang n ở rộ đe m kẽ hở kia bổ túc đồng thời đánh ra một đạo nguyên lực thần liên ổn định thế giới cái kia ma thủ như có cảm ứng biết tần vũ phân ra tâm thần đột nhiên phát lực khổng lồ ma khí tự trong bàn tay p h u n ra tần vũ tuy có đề phòng lại cũng chưa từng nờ tới gần một cánh tay có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy ma khí Ma khí xâm khí nếu h ậ p đ n tần ngực, n trước vũ ế là lần này tần đánh thật, tần vũ không phải ế t cũng c xuống nửa sẽ người thần chủ kia bài triệt tiêu một bộ phận ma khí phòng chừng lần này tần vũ có thể sẽ đóng thay mặt ở chỗ này tần vũ đem trước ngực phá toái thần chủ bỏ vào không gian thần khí móc ra mấy viên thuốc táo vào thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục không trung ma thủ đình trệ một cái trước mắt là đang nghi ngờ vì sao không có đem sinh linh này đánh gục lần này thật phiền phức tần vũ lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu bất kể thế nào dạng tuyệt đối không thể đem nó thả ra ngoài chương ba trăm bốn mươi b ố hổ vẫn tuyệt đối không thể đem loại vật này thả ra ngoài tần vũ có thể không quan tâm chúng sinh nhưng hắn không thể nhượng nhi có một chút nguy hiểm khả năng đang lúc này cánh tay kia đột nhiên đi vào trong hư không biến mất ở tần vũ trước mắt tần vũ cảnh giác b ố t phía mặc dù là một cánh tay nhưng là thật quá mạnh mẽ đột nhiên sau lưng hư không chấn động tần vũ biến sắc nhất đao đánh xuống、Thoái. trong một sắt na bàn tay khổng lồ kia dỡ lên thật cao ẩn chứa vô thượng uy thế một trưởng vô gia ngừng lúc là được một cái đen nhánh tay già thiên tế nhật hát vụ la lộn cái kia uy áp mạnh mẽ ép tần vũ có loại hít thở không thông cảm giác tu la chi nhận tần vũ gầm lên trong tay nắm chặt tu la chi nhận toàn thân nguyên lực điên cuồng rúng động diêm la r a tần vũ nguyên lực trong cơ thể chấn động toàn thân bao phủ ở một tầng ánh sáng màu vàng bên trong tu la chi nhận hiện lên đến tia sáng chói mắt nhất đao bổ ra to lớn diêm la xuất hiện ở tần vũ trước người nắm một thanh bưởi đại tu la chi nhận trận mắt tròn trợn bạo hống đến nhất đao đánh xuống không gian pha thoái một đao kia q u a n hoa phản phất đem hư không cũng sẽ rách ra một dạng tạo thành một đạo hư không dòng lũ mà dòng lũ bên trong có từng cái quy tắc chi liên chính ở trong đó lưu chối tuy nói chẳng qua là một đạo ảo ảnh nhưng là đây đã là tần vũ bây giờ thật sự có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức cho dù là thiên đế quyền lực cũng không bằng tu la chi nhận đao linh diêm la trừ ra một đao một chiêu này cơ hồ dung nhập vào tần vũ toàn bộ vào giờ khác này tần vũ tinh khí thần đạt tới tột cùng nhất p h ả n phất một tên vô địch chiến thần tay cầm tu la chi nhận phải đem mảnh thế giới này cho bộ ra tần vũ nguyên lực trong cơ thể giống như gian dòng lũ một dạng mãnh liệt dưới vào Phải? một đao kia như thế rực rỡ cùng già thiên ma thủ đụng chạm trong phút chốc cả phiến hư không cũng đối mặt đến t a n vỡ p h ả n phất bị một cổ cường đại lực lượng cho lôi xé được không tần vũ thở hổn hẹn nguyên lực trong cơ thể tất cả đều bị một đao này hút đi coi như một đao này kia sợ là cùng làm thiên đế c ư n g giả tần vũ cũng có năm chắc trực tiếp đem giết chết chẳng qua là không biết che thiên ma tay như thế nào d i ệ t có thể với lúc đó tần vũ phát hiện cái này g i ả thiên ma thủ lại bình yên vô sự trừ u i lực thu nhỏ lại ra lại không có chuyện gì tình nhất thời đất dung núi chuyển toàn bộ thân mộ tiểu thế giới kịch liệt đung đưa bốn phía không gian vách tường không ngừng sụp đổ phảng phất là bị cổ lực lượng này cho đánh vỡ phấp mới nhất kho tần vũ phun ra một n g ụ máu m tươi cả người xương cốt phảng phất cũng đoạn một dạng một t r ư ở n g kia bên dưới sinh cơ bên trong cơ thể phá toái thất thất bát bát nếu như không phải là ỷ lại tụ cường đại thân thể cùng sinh cơ chống giữ lời nói ai một trường này sợ rằng kỳ trải qua chết tần vũ chật vật từ không gian thần khí bên trong xuất ra một cái đan dược n u ố t xuống những thứ kêu người ở bên ngoài mắt bên trong đắt tiền đan dược ở tần vũ bên này chính là khó mà đếm hết như vậy không được sớm muộn sẽ bị nó bó buộc đi ra ngoài đan dược vào miệng c ư ờ n g đại dược lực quận sạch toàn thân từ từ khôi phục thường thế tần vũ nặng nề thở hào hẹn đem tu la chi nhận cầm trong tay vừa mới một trường tần vũ cũng là bị đánh thành huyết nhân huyết dịch từ trong da dị ra lần này nói không chừng thật muốn quỵ ở chỗ này đột nhiên không gian thần khí tự bản thân phát ra oanh o n h qua mang tần vũ có chút quay đầu nhìn lao ra mặt đầy nóng nảy tiểu h ổ cúc đi n g ư ơ i ra tới làm chi đứng ở một bên tiểu h ổ nhìn tần vũ giờ phút này bộ dáng ở nàng trong mắt to tránh thước đến vô cùng sợ hãi cái k i a tráng kiện thân thể run không ngừng đến cánh tay kia tính lặng trôi lơ lửng ở vậy p h á n phất là đang đợi đối với ở trước mắt cái này tiện tay liền có thể bóp chết mạng n h ĩ có thể bộc phát ra như vậy vì năng đạo cũng có một tia khác dĩ nhiên cái này cũng chỉ, chỉ nói là khác mà thôi mẫu thân nghị cuối cùng là mạng h ĩ không đáng nhắc、tới. tần vũ đem trong miệng máu bầm nhổ ra thở hồn hển nhìn đen nhánh cánh tay tới giờ khắc này cái kia đen nhánh cánh tay lần nữa đi vào trong hư không trong nháy mắt xuất hiện ở tần vũ trước mặt hắn mặc dù cảm nhận được cổ ba động này nhưng là phản ứng cũng đã theo không kịp Frank! trường xuống, một cổ vi áp từ trên trời hạ xuống, trực rội. tay kia Cánh xuống, xuống, Tần、vũ、xương cốt toàn thân văn Tần vũ xuống đất, thân thức dần dần kẹo kẹt ke cổ cốt Phúc! thức có chút ch áp hạ hồ, thậm một một từ tiếp đất, vi đem mơ vỗ Vũ ép Vũ còn có ta thành lập tông môn mục đích là vì tìm về ta quan tâm người tìm về con a tần vũ nằm trên đất n g ự ờ không ngừng phập phỏng cái k i a bị đè ép thân thể không ngừng tràn ra tiên huyết giờ phút này khắc kia ở phía xa đen nhánh cánh tay kiên lên một ngón tay trên ngón tay quấn vòng quanh một với nhọn hát mang p h ả n phất là phải cho tần vũ một kích tối hậu lao ra tiểu hồ nhìn một màn trước mắt cái k i a cứng rắn móng nhọn muốn di động nhưng là lại bởi vì sợ toàn thân cũng biến hoa cứng rắn lâu tê ơ giờ khắc này tiểu hồ nhắm mắt lại tức giận gào thét cái tức giận tâm tình áp chế sợ chỉ tần vũ vô lực giấy giũa nếu là tiếp tục như vậy ngay cả niết bàn cơ hội cũng sẽ không có chỉ thấy móng nhọn run lên tiểu hồ ngăn ở cái k i a đen nhánh bàn tay khổng lồ trước mặt mở ra liệu rằng thân thể cong lên tức giận hướng ma thủ phong tới k h ố n k i ế p ngươi mau trở về a tần vũ nhìn tiểu hồ trong lòng cũng là gấp ma tí căn bản cũng không phải là tiểu hồ thật sự có thể đối phó chạy như bay tiểu hồ có chút quay đầu tức giận trong ánh mắt lộ ra nồng nặc bất xá cùng quyến luyến vẻ g ầ m to tiểu hồ hướng về phía tần vũ kêu mấy tiếng mà thanh âm này tốt triệu bên trong lại mang theo bí thứ vẻ tiểu hồ giờ khắc này nhỏ giọng kêu một tiếng p h ả n phất là ở cho mình bơm hơi nhắm mắt lại hướng kinh khủng k i a cánh tay phóng tới nàng phải bảo vệ tần vũ tiểu hồ mở ra tàn bạo lao nha nhào về phía trước đây là tiểu hồ bây giờ thủ đoạn duy nhất、Phúc. nhưng là trong một s á t na tiểu hồ thân thể bị cái k i a trên ngón tay h ắ c mang xuyên thấu không muốn tần vũ nhìn từ giữa không trung rơi xuống con gà đau lòng đến không thể hô hấp huyết dịch từ nhỏ hồ trong m i ệ n g chảy ra cái k i a h ắ c mang ở trên người nàng lưu lại lớn chừng ngón cái cửa hàng tiên huyết g ạ t rào đất chảy ra tiểu hồ cũng muốn một mực phụng bồi chủ nhân một mực một mực chung một chỗ nhưng bây giờ thật giống như tiểu h ổ muốn không nhúc nhích đây lờ lờ giọng nữ dễ nghe từ nhỏ hổ trong thân thể truyền đến ra không không muốn không muốn a chương ba trăm bốn mươi lăm l i ề u mạng một đòn không được tần vũ tức giận đại kêu thành tiếng Ừm. tiểu h ổ ngã trong vũng máu tần vũ dây rụa hướng tiểu h ổ phục ở trên người nàng nước mắt thế nào cũng không ngừng được mình cũng không có ý thức đến thời gian dài bên trong tiểu h ổ đã trở thành hắn trong thế giới một cái không thể chia nhỏ một bộ phận tần vũ phảng phất hồi tưởng lại ban đầu lần đầu tiên thấy tiểu hồ thời điểm thiếu nữ mặt đầy n u xuẩn đáng yêu vẹ mặt đơn thuần được phảng phất một tờ giấy trắng tần vũ quên không trong đoạn thời gian này nàng tinh lịch nhưng lại linh động bóng người đầy đầu đều là nàng đáng yêu đáng yêu mắt to mắt to cùng trước mắt máu chảy đầm địa ánh mắt trọng đóng lại tiểu h ổ chính mình cũng không biết hắn vì sao lại lao ra nhưng là khi nàng nhìn thấy tần vũ có thể sẽ t r ô n cất mệnh với thời điểm này nàng tâm đột nhiên một trận còn đau tiểu h ổ phảng phất thấy ban đầu tần vũ hắn đưa tay ra nói với nàng ngươi làm ta sùn g vật đi ta sẽ dẫn ngươi đi rất nhiều nơi ăn rất nhiều đồ ăn ngon ăn ngon mang ngươi thành lá trên cái thế giới này tối cường đại kiếm xỉ hồ giờ khác này nàng đột nhiên hiệu ra hắn mong muốn không phải là nhiều nhất đồ ăn ngon ăn ngon cũng không phải thành hy vọng có thể ở tần vũ bên người liền theo một hồi lúc đầu trong lúc vô tình tần vũ đã trong lòng mình bên trong chiếm cứ lớn như vậy một bộ phận a tiểu h ổ cổ từ từ khép lại n g h e bên thai tần vũ t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tiếng gào thét tiểu h ổ rất vui vẻ lúc đầu hắn cũng như vậy quan tâm ta ạ cứ như vậy cho ngươi chết nói tốt muốn ngươi theo một mực phụng b ồ i ta tần vũ hàm răng chặt cắn tiểu h ổ thu nhập không gian thần khí bên trong sau đó lại dùng bảng trận pháp lớn d ố t vào vô tận đế lực đem phong ấn ở trong đó phong bế nàng sinh mạng trôi qua ta nhất định sẽ đi ra ngoài muốn đi ra ngoài sống lại ngươi coi như bỏ ra lại giá thật lớn ta cũng phải phục s ố ngươi tần vũ, vũ, bác bác. vũ từ không gian thần khí bên trong nhiếp ra một món lại một món binh khí trận pháp tẫn làm trôi lơ lửng ở trước mặt hư không nếu như ngươi có linh trí có lẽ lần này ta chỉ có thể nuốt hận nơi này t â n vũ đem toàn thân đế lực chuyển vận đến trước người thần binh trong trận pháp đối diện ma túy nhưng cũng không lại lần nữa tấn công là đang nghi ngờ người trước mặt này chẳng lẽ là muốn dựa vào số lượng loại này ngu xuẩn phương pháp bảo vệ tính mạng tần vũ chẳng ngó ngàn gì g tới quán thâu nguyên lực rất nhanh tần vũ trên người vô tận nguyên lực cũng là tiêu hao hầu như không còn không đủ lần này còn thiếu rất nhiều tần vũ lại từ không gian thần khí bên trong nhiếp ra vô số tiên đan một tia ý thức tất cả đều ăn vào cường đại dược liệu đánh thẳng vào tần vũ thân thể cho dù lấy cái kia sửa đổi qua vô cùng cường đại thân thể cũng khó có thể chịu đựng vết n ư ớ xuất hiện ở tần vũ trên thân thể máu me đồng địa tần vũ lại không cần thiết chút nào Cắn c h ặ trước ă n g đem d ợ c chuyển lực liệu nguyên hóa thành t vào r ư người v ậ thần t binh trong trận phát p bên ra o n n g Rất h n h tiên liền đan cũng l à tất cả đều d ù n g người đi. Trước t h ầ n n b i hoành phát h ra ánh, ánh quang mang không đủ còn chưa đủ còn chưa đủ tần vũ phản phất cử chỉ đ i ê n rộ thậm chí đem chưa luyện thành đan dược linh thảo đều là tất cả đều hướng vào rốt cuộc ở linh thảo đều dùng tận sau sớm bị tiên huyết mơ hồ cặp mắt tần vũ lộ ra mạn ý nụ cười trước người thần binh trận pháp phát ra n h i p nhân tâm phách ba động diêm la vương nếu như không có có hiệu quả lời nói cũng chỉ có thể dựa vào ngươi ta chỉ có thể làm được một mức độ tần vũ thảm đạm cười đáp diêm la vương ở lực lượng khổng lồ dưới sự kích thích thân hình trở nên to lớn hơn phát ra h uy thế c à n g là áp bách không gian không ngừng xé ra từng đạo cái khe nhỏ kết hết thệ các thứ này đi không tiếp tần vũ suy yếu ngồi xếp bằng ở diêm la vương lòng bàn tay cường đại thần niệm chen c h ú c mà ra hắn còn muốn đồng thời khống chế toàn bộ binh khí t r ậ t pháp khổng l ồ như thế số lượng chính là tần vũ cũng không thể chịu đựng phản phất là thần niệm bị xé n ư ớ thành vô số khối tai phiến nhưng tần vũ lại phải đem những mánh vụn kia không ở cũng là bởi vì như vậy tần vũ đau lại càng thêm mãnh liệt a a a tần vũ đôi mắt đỏ bừng khí vô số thần binh trận pháp chậm rãi về phía trước rời đi cái kêu ma thủ là đang dếo cận tần vũ một loại đất s ô n g vào thần binh trong đám khe k h e rung lên liền có rất nhiều thần binh hóa thành bụi phúc một ngụm máu tươi tự tần vũ trong miệng phun ra nhưng hắn vẫn cười dị thường t à m bị đến đây đi chỉ sợ ngươi không dám xông vào đây bắt đầu t hưởng thụ ta mang cho ngươi thị nghiến đi ha ha ha tần vũ điên cuồng cười lớn một tiếng gầm nhẹ một phiến thế giới phản phất đông đặc vô luận là tần vũ còn là diêm la vương hay là cái kêu ma cánh tay thử vong nhân t ĩ n h ẩm kịch liệt quang mang tràn đầy toàn bộ không gian nhỏ tiếng nổ chấn thiên h á m đ i ệ m tần vũ lại đem cái kia vô tận thần bình cùng trận pháp tất cả đều nổ diêm la vương đem tần vũ thật chặt ôm vào trong lực tránh cho hắn bị trúng kích nổ sau khi tần vũ đã suy yếu đến tùy tiện một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết hắn có thể mặc dù có diêm la vương bảo vệ tần vũ vẫn bị chấn miệng đầy tiên huyết tần vũ cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xịu nhưng hắn cưỡng ép kiên trì ánh mắt gắt đau nhìn chăm chăm cái kia sáng trói mắt chỗ xấu nhất tiếng nổ nhỏ dần quang mang dần dần d nhưng tại chiếu bên trong lại hiện ra một cánh tay bóng dáng không không nên a tần vũ nơi nơi thảm đạm diêm la vương đem tần vũ đ u ô n g xuống xoay người đối mặt cái kia tàn phá ma thanh hắn biết hắn lúc dàn đến thật xin lỗi diêm la vương cuối cùng vẫn là yêu cầu dựa vào ngươi tần vũ cuối cùng chống đỡ hết nổi ngất xịu đi qua tần vũ mở mắt manh bật ngồi dậy lại phát hiện mình nằm ở một cái mềm mại trên giường chủ thượng ngươi tỉnh thương đội vàng tiến lên đến mặt đầy kích động u y ệ n hy hèn nhát đứng ở một bên trong mắt cũng là vô hạ t â n cận tần vũ dây rùa đứng dậy diêm la vương đây không đúng t a tu la chi nhận đâu rồi chính là cái k i a chuôi trường đao màu đỏ ngòm nếu kinh ngạc hướng xuống dưới mặt ngoắc ngoắc tay chỉ chốc lát sau người làm bưng một cái bọc đi vào chủ thượng người đao toái vẫn không thể nào ngăn lại cái kia ma vật ấy ư diêm la vương ta có lỗi với ngươi tần vũ nắm chặt quả đấm đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi tần vũ cúi đầu phát hiện mình cánh tay phải lại quấn lên từng đường ma văn tựa như l o n g x à ma văn cùng cái k i a ma tí bên trên độc nhất vô nhị chương ba trăm bốn mươi sáu văng liệt thế giới trong tay ta tần vũ nói nhỏ chủ thượng bên trong tiểu thế giới đến cùng phát sinh cái gì a thương kiệt nhớ tới lúc ấy một màn vẫn là không nhịn được zun lúc đó nếu bọn họ lòng tràn đầy đang mong đợi tần vũ sẽ đem thất lạc pháp môn mang về khả thi gian một chút xíu đi qua bọn họ thì không đúng tinh thần sức lực trên tế đàn bọn họ tránh lên trước mắt hư không mới vừa còn gió êm sóng lặng trong hư không đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên thậm chí có một ít địa phương còn bị xé nước mở lộ ra vô tận vực sâu theo thời gian đưa đầy mảnh không gian này không chỉ không có ổn định ngược lại trở nên càng kịch liệt ba động màu đen vết n ư ớ không gian không ngừng xuất hiện rất nhanh mảnh không gian này liền trải rộng với rách nếu kinh hãi bên này không gian đã không cách nào chứa các nàng các nàng đã không cách nào ở mảnh này địa vực cái tế đàn này bên trên n ộ i tiếp nữa lại ở cái tế đàn này bên trên n ộ i tiếp bọn họ rất có thể sẽ cùng một mảnh lúc khoảng không cùng phai diệt xuống cho tới giờ khắc này phân bọn họ mới ý thức tới bên trong thế giới khả năng phát sinh đại sự gì một cái cường đại ngay cả tần vũ đều không cách nào giải pháp đại sự hiện nhiên chạm tới lãnh vực này sự tình đã không phải là bọn họ có thể giúp bất luận cái gì bận rộn Bọn họ chỉ có thể có ở một bên lặng lẽ cả ầ cầu, nguyện. cầu nguyện tần cầu u nguyện, nguyện tiểu nguyện truyền thuận an toàn trở về. Cái này tiểu thế giới có thể ổn định, cầu nguyện tổ tiên thất pháp môn cũng giới có cái có có thể thuận lợi trở thế thể tổ thất thể trở vũ về, về. pháp Ở lợi đám rút lui đến phương xa sau khi thậm chí còn không tới kịp quay đầu liền cảm thấy một trận kịch liệt ba đậu mặt đất đều tạ i rung động thương kiệt cứng ngắc quay đầu trên tế đàn chính phiến không gian cũng vặn vẹo thành một cái sâu không thấy đáy vượt sâu chính đang điên cuồng cắn nuốt xung quanh toàn bộ thậm chí ngay cả đã cách xa thương kiệt bọn họ đều cảm giác được tự mình ở bị lôi xé đi qua nhanh lùi ra ngoài thương kiệt hô to Hấp、lực c à nhưng g ngày càng n m ạ tế đàn đều bị phá h hầu h h ư k ô n còn. Rất nhanh ngay cả thương kiệt bọn họ, đều cảm giác được thân thể của mình bắt đầu không bị không chế nhanh ngay thương bọn thân mình không không hướng Rất kiệt thể bắt họ, bị đều đầu vào lúc này một đạo huyết sắc ảnh lao ra chật vỡ nát tại chỗ một cái ánh sáng vỡ nát lại sinh ra so với kia vực sâu cường đại hơn vì thế đem vực sâu xóa đi xác nhận không việc gì sau khi mọi người vội vàng tiến lên đi kiểm tra chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ n g ò m gậy làm hai khúc ở tại cạnh tân vũ chính nằm ở nơi đó cả người tắm huyết thoi thót đại nhân một bên binh sĩ do dự đến vội vàng đem chủ thượng mang về cực kỳ chiếu cố nếu là chiếu cố không được các ngươi phải mệnh thương kiệt vội nói coi là giao cho các ngươi không yên tâm hay là ta tự mình đến chiếu cố đi cho nên là diêm la vương hắn đem ta mang ra ngoài s a o tần vũ cúi đầu nhìn trước mắt chém làm hai khúc trường đao màu đỏ ngỏm mặc dù không biết chủ thượng lời muốn nói diêm la vương là ai nhưng nghĩ đến chắc là như vậy thương kiệt đột nhiên mánh một gối trên đất xin chủ thượng trách tội thương kiệt không có giúp chủ c h ú t gì không cho tới chủ thượng bằng hữu diêm la vương mệnh nơi này tần vũ xuể bàn tay ra ôn hòa nguyên là dâng lên đem thương kiệt đỡ dậy chuyện này không thể trách ngươi là chúng ta sơ sót Tần Vũ tân h khẽ chỉ không không không chịu chết. h u Đều tay vướt gãy, lấy về, ve kiếm sẽ ngươi được giúp lại năng cũng gì, ngược lực, các sợ p do thực thể trên chủ thượng. Đột nhiên, trên thân đao lên một kia quang. Một ít truyền nhỏ, không chủ nhiên, hồng phim lực có lên bên quang. đoạn kia giúp đao vũ à o Tần v trong Tần đầu. Ở tần Vũ bất tỉnh đi sau khi diêm la vương đỡ tu la chi nhận hướng chi k i a điện h i ể n phong tới nếu là cái kia ma tí hoàn hảo không chút tổn hại diêm la vương kết quả tuyệt đối chỉ còn tan thành mây khói một con đường có thể trải qua kịch liệt như vậy nổ mạnh cho dù là lấy cái kia ma tí cường đại cũng là tao bị thương nặng ngay cả thực lực một thành đều khó phát huy này mới khiến diêm la vương cũng có thể thừa d ị p có một tia thắng lợi hy vọng tu la chi nhận hung hãn mặc ở cái kia ma h i ể n chỉ trên ướt kích thích một trận tia lửa diêm la vương cự chiến ma cua cũng bị đánh lùi đi mười mấy qua lại đi xuống diêm la vương vẫn không có thể đối với nó tạo thành một ít trên thực chất tổn thương diêm la vương nhìn về phía một bên tần vũ hắn có thể biết nếu như mình liên quan không hết cái này ma vật lời nói không riêng gì hắn sẽ chết ngay cả tần vũ cũng sẽ chết tại hắn cô ý cho dù là chính mình biến mất cũng không thể khiến tần vũ chết đi là xuống một cái quyết định diêm la vương ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiến định từng bước một hướng cái kia ma vật đi tới không ngừng tăng lên khí thế trong tay tu la đao c h á n sáng lên cũng càng ngày càng mạnh liệt khi đến cái kia ma vật thập bộ bên trong lúc diêm la vương khí thế bắt đầu tăng lên điên cuồng dơ cao đến tu la chi nhận dù n g mắt thường ít ỏi có thể thấy tốc độ hướng cái kia ma vật phong tới cái kia ma vật lại nghĩ tới lúc trước cái kia kịch liệt nổ mạnh lại có nhiều chút nút nhát lui về phía sau đi diêm la vương khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng tốc độ càng lại thứ tăng gọn kịch liệt quang mang lần nữa l ừ n l á n một trận không thấp hơn lúc trước lần đó nổ mạnh tiếng nổ chuyền ra tới diêm la vương đem tất cả lực lượng ngưng tụ một điểm thật sự nổ mạnh sinh ra h uy thế cùng những binh khí kia phân tán mở nổ mạnh sinh ra h uy thế cũng kém không nhiều lắm thân mộ tiểu thế giới hoàn toàn băng liệt cái kêu ma vật ở tối thời khắc nguy cấp xoay người hướng tần vũ phong tới hóa thành hư ảnh dung nhập vào tần vũ tay trái lúc này cũng là không có đủ sức lại không có cách nào ngắn trở hắn nói có thể làm cũng chính là dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng ở tiểu thế giới sụp đổ trước đem tần vũ mang đi ra ngoài bất chi bất giác nước mắt đã phủ đầy tần vũ gương mặt đông nhiên hắn ở đoạn phim bên trong thấy kim long cuối cùng lộ ra mặt máy vui v ẻ cùng với từ hắ dung nhập vào tối sau kiếm gậy bên trong tần vũ vội vàng đem nguyên bên trong rót vào trong tay trái ký thác ở trên kiếm cẩn thận cảm ứng quả nhiên ở kiếm gậy bên trong tần vũ cảm ứng được ý tứ cực kỳ yếu ớt cơ hồ không cảm giác được nguyên thần ba đ ộ tần vũ mừng rỡ chân nhi trọng chi đem kiếm gậy bỏ vào không gian thần khí bên trong sau đó hắn bắt đầu tự quan sát kỹ chính mình tay trái trừ phía trên cuốn quanh ma văn cùng lúc trước ma vật bên trên ma văn độc nhất vô nhị ra tạm thời hắn cũng không có cảm thấy cái gì còn lại chỗ đặc biệt tần vũ n h ú mày đột nhiên đem nguyên lực rót vào trong tay phải một cổ nóng bỏng cảm giác chuyển tới tay trái xung quanh hư không lại xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị p màu đen văn rách ít nhất tạm thời xem ra còn không có gì còn lại chỗ đặc biệt còn chưa phát hiện có cái gì k h ô n g ổn t â n vũ chân mày chặt có lẽ là ta thần kinh quá nhạy dù sao vật quỷ này không phải bình thường c ứ n g hãn không biết tại sao t â n vũ nhìn mình c h ầ m c h ầ m cánh tay phải nội tâm luôn là cảm thấy k h ô n g ổn không khỏi cảm thấy tâm quý đáng tiếc lại không có cách nào đưa nó trừ bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy không phải điều này cũng có thể có thể trở thành ta sống lại tiểu hổ tìm về thấm nhi nàng môn dựa vào tần vũ thật chặt vô lấy tay trái q ẩm ẩm tần, có có đi đi. tần vũ xuống giường chủ thượng thân thể ngươi còn chưa lành còn là nhiều hơn nữa nghỉ một lát đi thương kiệt lo lắng nói tần vũ không vui trong lúc vô tình đổi ra khí thế làm cốc một phòng là ta sai ta đây liền mang chủ thượng đi rèn đúc binh khí thương kiệt vội vàng không người đạo có lẽ hệ thống bên trong sẽ có tốt hơn bệnh tình nhưng bọn hắn đối với ta mà nói một điểm cảm tình cũng không có chẳng qua là binh khí mà thôi tần vũ chành lên trước mắt chế tạo lô người không giống nhau người cứu mạng ta người với ta mà nói chính là huynh đệ cho nên coi như bỏ ra lại giá thật lớn ta cũng sẽ đem ngươi mang về tần vũ giạch ra cánh tay phải liên tiếp kim s ắ c huyết trâu d ó t vào chế tạo trong lò bao trùm ở chế tạo trong lò cái kia trường đao màu đỏ ngọc trên theo huyết trâu dốc vào cái kia trường đao màu đỏ ngọc cũng bắt đầu có chút rung động phảng phất là nghe được tần vũ nói nhỏ mời cùng lần này lại lần nữa chế tạo tu la chi nhận dùng làm mình vốn bốn tam thái nguyên cho nên từ nay về sau tu la chi nhận chính là hắn hắn chính là tu la chi nhận nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn hắn tin tưởng tu la chi nhận sẽ không để cho hắn thất vọng vương xong những thứ này tần vũ sắc mặt trở nên càng tái nhuận thương kiệt ở một bên thấy gấp nhưng lại không dám cắt đứt chủ thượng hắn biết cây đao này đối với chủ thượng ý vị như thế nào từ bị hệ thống sửa đổi sau khi mời cùng trên thân thể huyết dịch cùng với các bộ phận đều có rất nhiều chỗ kỳ diệu ngươi có thể có lò lợi đan xin chủ thượng đi theo ta tần vũ đi theo thương kiệt đi tới sát thủ thần đình luyện đan chỗ địa phương đơn sơ xin chủ thượng tha thứ thương kiệt là tần vũ mở ra phòng luyện đan môn u hộ có thể người đi ra ngoài đi tần vũ k h o á t k h o á t tay chủ thượng thương kiệt muốn nói lại thôi ta biết ta sẽ để ý ta còn không phải đi tìm người đâu tần vũ không bay đầu lại ngược lại đi chọn dược liệu dạ chủ thượng thương kiệt bất đắc dĩ l ù i ra khỏi phòng tần vũ đem một bên giường an đ u ổ i săn sóc không chút tạp chất hai tay ký thắp dơ kim quang trận lóe một khối trong sáng huyền băng chậm rãi rơi vào tần vũ trên hai tay một khối do cực sự tinh khiết nguyên lực ngưng kết thành huyền băng ở huyền băng bên trong tiểu hồ thỏa mãn nụ cười để cho tần vũ một trận đau lòng ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi lại trở lại bên cạnh ta nói tốt muốn cho ngươi thành là tối cường đại kiếm xỉ hồ ta cũng sẽ không ngớt lời đem tiểu hồ nhẹ đặt lên giường tần vũ xoay người bắt đầu tìm dược liệu một loại đan dược đã không có dùng tần vũ sắc mặt rất khó nhìn chỉ có thể khuôn mẫu ra hiểm chiêu hoàng tuyên t r i thủy hồi hôn thảo phệ tâm cựu thế luân hồi thăng tần vũ t r à n trong tay đan dược do dự bất quyết loại đan dược này cũng là từng từ trong hệ thống cha được dược liệu vô cùng cường đại gần như có thể khởi tử hồi sinh có thể khuyết điểm chính là chỉ có một phần năm máy sẽ tiếp tục sống nếu là vô thường tắc mạng ngươi ta liền chém phán quan giết vô thường đem cái kia địa phủ cũng bị phá hủy tần vũ đem chính mình hết u y không ngừng nhỏ đến đan dược bên trên đan dược phảng phất có sinh mạng một dạng hấp thu kim sắc huyết dịch l ó e lên oanh oanh ánh sáng rất nhanh đan dược liền bị huyết dịch hoàn toàn nhuộn thành kim sắc không đủ tần vũ đột nhiên mãnh lực đánh tại chính mình lầm ngực hoa phun ra một ngụm máu tươi rơi vào đan dược trên ta muốn là tuyệt đối chín dọn tâm đầu huyết cũng có thể để cho tiểu hồ ở cựu thế trong l â n hồi gi tần vũ nắm đan dược đi tới mép giường tay trái nhẹ nhàng đặt ở huyền băng trên lại ánh sáng vô cùng n ư u h ò a rất nhanh rất nhanh n g ư y i liền có thể trở về huyền băng một chút xíu hòa tan l à m toàn bộ huyền băng cũng hòa tan thời điểm tiểu hồ sinh mạng cũng ở đây bắt đầu chạy mất tần vũ vội vàng đem cựu thế luân hồi t u y ể n bỏ vào tiểu hồ trong miệng đan dược sau khi ăn vào tiểu hồ hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí t ứ c cả người trên dưới phản phất hóa đá luân hồi bắt đầu là một chỉ mới sinh ra không lâu còn dốt nát vô tri tiểu kiếm xỉ hồ nàng đối với ngoại giới vô cùng hiếu kỳ một mực gặp phải có người xấu tới bắt hắn thời điểm nàng đều cho là bọn họ đang cùng nàng chơi nhưng khi tiểu kiếm sỉ h ồ bị trói chặt đuổi ở trong phòng đấu giá tiếng giao hàng thời điểm nàng mới ý thức tới nguyên tới trên cái thế giới này còn có người xấu có lẽ là bị nàng r ố t nát vô c h i lại sợ hại ánh mắt đả động một người thiếu niên nhờ cậy trong nhà tộc đi mua xuống nàng nhìn người thiếu niên kia không nghĩ tới tộc lao tính toán là đem tiểu kiếm sỉ h ồ làm một vị dược liệu dùng để luyện thành thần dược dưới tình thế cấp bách thiếu niên đem tiểu kiếm sỉ h ồ trục ra mang theo nàng chạy trốn có thể tộc lao còn là phát hiện bọn họ làm mũi tên kia sắp xuyên qua tiểu kiếm sỉ hổ thời điểm người thiếu niên kia vì nàng chặn một mũi tên này có thể cho dù như vậy tiểu kiếm sĩ hồ cũng không thể chạy thoát vì vậy nàng mang theo chúng tên leo đến thiếu niên còn mang theo nhiệt độ cơ thể thân thể mạnh mẽ nằm xuống tần vũ thật xin lỗi á ta vẫn không thể nào chạy mất kiếm sĩ hồ c h ầ m rãi nhắm mắt lại một vệ kim quang từ kiếm sĩ hồ mi tâm bắn ra b ọ c lại nàng đẩy lui đến gần mọi người hào quang tiêu tan mang theo được đặt tên là tần vũ thiếu niên cùng kiếm sĩ hồ thi thể biến mất không thấy gì nữa nàng là một thôn trang bên trong cô gái bình thường sinh n u thuận cơ chí khiến người ta thích có một ngày nàng từ trên núi mang về một cái bị thương nam tử thoi thót trong thôn người cũng hết lòng chiếu c ô đến hắn để cho vốn là chưa bao giờ cười lên nhan hắn thể nghiệm đến tình cảm tốt đẹp còn có tình yêu tốt đẹp đêm tân hôn hắn nói cho cô nương mình là cái này hoàng triều thánh tử bị người mai phụ bị địch nhân đuổi g i ế t mới có thể rơi vào như vậy d ộ n đất cô nương ngạc thoáng cái cười hỏi đến ngươi sẽ không quan tâm ta sao đương nhiên sẽ không đây là hắn đối với cô nương đối với chính mình cam kết nhưng mà lời nói chưa mở miệng bốn phía liền vang lên tiếng la g i ế t hắp n s mặt đại biến đi mau có thể cửa đã bị chặn lại hắn cầm lên bảo kiếm ngắt ở cô nương trước người như ma thần g á n g thế như vậy một đường đánh ra nhưng hắn cuối cùng không phải là ma thần thương tích khắp người hắn thành chạy trốn trên đường cuối cùng gánh nặng đi thôi hắn đẩy ra cô nương ta hộ không ngươi cô nương q u ậ t cường ngầm đầu không có khả năng ngươi đời này cũng đừng nghĩ dùng hết ta hắn cười cười ra lệ cũng được có ngươi đang ở đây ta cả đời này cũng không tiếc quân địch tướng lĩnh xuống ngựa trịnh trọng cầm bội kiếm hướng hai người bọn họ đâm tới nếu có kiếp sau ta nhất định cùng ngươi đến địa lao tiên h hoàng ừ nói t ố tá tần vũ ca ca ừ nói tốt tam thế nàng là liên hoa mà hắn là ở đầu nàng đỉnh c h e gió c h e mưa lá sen nàng len len cho hắn đặt tên là tần vũ bởi vì nghe người qua đường nói phải cho yêu thích người làm cái tên t ừ thế hắn là một cây được người tôn trọng hộ thôn t r i thụ mà nàng là thật chặt quấn quanh ở trên người hắn nữ tiểu hổ tiểu hổ p h ả n phất nghe được tiếng k ê rất quen thuộc thật ấm áp hắn đang đau lòng gậy ư nghe rất nóng n à y đây là người nào đó cho ta lên tiểu hổ thật quen thuộc tên thật giống như tên nhưng là là ai đây kim quang lung lung kim quang này vậy là cái gì bên trong thật giống như có người hắn đang theo ta hắn là ai ta nhận thức thưởng thức sao có thể là rất quen ta kim quan g bên trong còn có ta ta đi cùng với hắn đối kháng ai đó ta chết đúng vậy ta chết tần vũ ca ca đâu rồi tần vũ ca ca thế nào ta muốn trở về đi ta phải đi tìm tần vũ ca ca tiểu h ổ người r ố t c u ộ c tình tần vũ kinh h ỉ hô to tiến lên đem tiểu h ổ thật chặt ôm ở trong lực ta còn sống còn là nói tần vũ ca ca ta vẫn là không có có thể giúp được ngươi tiểu h ổ trong đôi mắt lại muốn lên hơi nước không có không có ngươi cứu ta ta còn sống n g ư ơ i cũng còn sống tần vũ vui cực mà khóc thật sao quá tốt tần vũ ca ca n g ư ơ i còn sống ta cũng còn sống tiểu hồ nước mắt không ngừng được chảy xuôi hồi lâu tần vũ thật vất vả mới chân an được tiểu hồ lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc tần vũ cười dắt tiểu hồ ngọc thủ không chỉ trước thời hạn hóa hình còn bị đan rửa hoàn toàn tẩy lễ một lần tiểu hồ vẫn còn có chút khó tin bóp bóp chính mình mặt đột nhiên sắp gần tần vũ ta đây có phải hay không liền có thể cùng với tần vũ ca ca cái này tần vũ lại cho có phải hay không mà dạ chương ba trăm bốn mươi tám ra chủ thượng đã tại bên trong nhà đợi suốt m ộ ư ơ i ngày sẽ không xảy ra vấn đề gì sao thương kiệt đang luyện đan bên ngoài lo lắng đi lòng vòng đột nhiên cửa đá bắt đầu chấn động từ từ mở ra chủ thượng thương kiệt bận rộn xông lên trước nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hoàn toàn s ư n g sốt một nữ nhân tình huống gì tần vũ thấy thương chạy đến một nửa đột nhiên s n g sờ ở bất động liền minh không khỏi bật cười các ngươi gặp qua tần vũ lắc lư bày c h ả tay tỏ ý tiểu hồ với thương kiệt chào hỏi tiểu hồ ô m thật chặt tần vũ cánh tay phải hướng p â n hảo hữu cười cười sau đó lại quay đầu nhìn đến tần vũ tần vũ cưng chịu cười cười dùng tay trái đem tiểu hồ mặt nhẹ nhàng chuyển tới tiểu hồ đĩu môi rất không tình nguyện hướng thương kiệt tỏ rõ thân phận của mình ngươi là nói ngươi chính là cái kia kiếm xì hồ thương kiệt khiếp sợ không gì sánh nổi không trách đối với ta không có h ả o hữu dáng vẻ nguyên lai là ta đưa nàng bắt thương kiệt toán t h ầ m bất kể như thế nào chúc mừng chủ thượng có thể cứu về nàng thương kiệt nâm chán tóm lại tiểu hồ nàng có thể trở về chính là tốt đẹp nhất truyện tần vũ ôn nu nhìn tiểu hồ cũng không thể một mực kêu ngươi tiểu hồ à nếu không ngươi cho mình lấy cái tên đi I -i -i -i -i -i. liệu y y y ở đây là cựu thế trong luân hồi tần vũ là tiểu hồ đặt tên y y y y y tần vũ cười ân ân y y theo thói quen tặng tặng tần vũ cánh tay tiếp đó nên bước nhanh tần vũ ánh mắt trở nên l a n g lệ ngay cả y y trong suốt trong đôi mắt to đều có chiến ý rúng động thương kiệt ở thương kiệt đem trường thương chú ở đại địa quỳ một chân trên đất trầm giọng nói sau lưng vô số sát thủ thần đình bộ hạ đồng loạt quỳ một chân trên đất chấn động đại địa từ hôm nay trở đi sát thủ thần đình cho ta phá thiên tông á n bộ chém hết yêu tà gián định Tần ở tại bên trên còn có móng văn cùng với chế văn nếu trong lòng run sợ một hồi xuyên thấu qua tu la chi nhận hãn phản phất có thể cảm nhận được mấy đạo đạo văn giữa liên lạc chặt chẽ có thể cảm ứng được bọn họ chủ người sinh mệnh khí thức cùng với tu la chi nhận sinh mệnh khí thức dần dần không thấy đáy sâu không lường được đây là thương kiệt thậm chí có thể cảm nhận được chính mình cảnh giới bình cảnh cũng có một tí gián ra đ ế t ử luyện n g ụ c khế ước tân vũ lạnh lùng đến chúng ta năm người lấy tu la chi nhận làm môi giới không vì cùng thăng vì nước là luyện quân vương cái này không thỏa chúng ta sao có thể cùng chủ thượng đồng giai so sánh nhau thương kiệt m là người bận đến không sao sau này chúng ta liền tuy hai mà một tân vũ đạo chúng ám bộ huynh đệ đều nghe biết ta lời nói sao cần tuân chủ thượng ý thế hát âm thanh thông tiên h tế rất tốt tân vũ mỉm cười đến chúng ta ám bộ không giống với phá thiên tông những tổ chức khác chúng ta là ẩn ẩn trong đêm tối lưỡi dao sắc bén chúng ta chỉ vì trừng phạt chỉ vì sát hại chúng ta có lẽ cả đời cũng sẽ không thấy hết đến chết cũng sẽ không có người biết chúng ta tên họ nhưng là mọi người chúng ta cũng sẽ là ám bộ cái danh hiệu này vĩnh viễn dùn g sợ vĩnh viễn sợ hãi nói cho ta biết các dũng sĩ các người nguyện ý trở thành lưỡi dao sắc bén một bộ phận trở thành để cho người sợ vạn phần tồn tại sao phân đứng lên thương chỉ thiên cung chủ thượng đao chỗ chỉ ám bộ phong hương tới chủ thượng đao chỗ chỉ ám bộ phong hương tới chủ thượng đao chỗ chỉ Ám bộ phong hướng tấn ớ i t vũ hài lòng nhìn trước mắt hổ lang c h i sư thật là hài lòng tướng này là phá thiên tông chiến tận thiên hạ một đại lực lượng hậu nhân có lẽ cũng không cách nào tưởng tượng đến cái kia làm thế nhân nghe tin đã sợ mất mật sức một mình để cho vô tận đại thế giới sợ hãi run sợ ám bộ chỉ đơn giản như vậy qua loa thành lập được bất quá đây đều là nói sau thương g i ả i khiến cho có thuộc h ạ thương kiệt lương đeo trường thương dựng thân bầu trời mênh mông ma ảnh thương từ nay về sau chính là ngươi đồng bạn d ù n ó uống cạn gian nhân chi huyết đi tấn vũ từ không gian thần khí bên trong xuất ra một thanh thẩm trường thương màu tím toàn thân quấn vòng quanh long văn phong mang hãi người đây là tần vũ đợi ý ý y lúc trở về sở luyện chế trường thương giống vậy lấy dòng máu của chính mình coi như môi giới cường đại vô cùng thậm chí trường thương tới tay thương kiệt cả kinh trường thương này phảng phất có tánh mạng mình như thế có thể cảm nhận được trường thương hô hấp cảm nhận được nó sinh mạng luận động huyết nhục tướng ngay cả cảm giác trường thương này là lấy ta chi huyết nhục đ ú c thành tần vũ trịnh trọng nói bởi vì luyện mục khế ước tồn tại nó sẽ giống như ngươi một phần thân thể như thế ngay sau quá mức tới nó sẽ thực sự trở thành thân thể ngươi tồn tại tại tại trừ thương kiệt đem ma ảnh thương d ơ qua đỉnh đầu khí thế bấm người còn có những thứ này tần vũ ống tay háo ngăn lại lại lần nữa có thật nhiều màu đen bên trên thủ bắn ra trôi lơ lửng ở ám bộ mọi người trước người thủ lại quỷ dị tại trong hư không vừa ẩn vừa hiện rất là đáng sợ thất thủ mặc dù phổ thông chính là dùng hư không thạch lấy bí pháp đúc thành có thể ngắn ngủi che giấu ở trên hư không bên trong tần vũ đầu ngón tay cũng nổi lơ lửng một quả bên trên thủ ngay sau thủ chính là ám bộ chính mình đúc mọi người vô cùng kích động nắm giữ chủ thượng tự tay tạo thành binh khí đây là vô thượng vinh dự thế cũng được là vô số ám bộ sau đó người tha thiết ước mơ Cường đại, vinh đại, dự từ ư n trưng. Ám bộ, nghe lệnh. Tần vũ khí thế bên ngoài, Tuân g thế phất t Ám áo khoác bộ, bay khí phới. lệnh. vũ hôm nay trở đi ám bộ lẻn vào mỗi cái đại thế giới tiến vào trưởng khống đại thế giới tông phái có thể hay không làm được không gì làm không được tần vũ lấy sức mạnh b ỗ n tượng tại thân mộ phía trên lại xây một cái tiểu thế giới mặc dù không phải là một cái song cả thế giới nhưng cũng có thể chứa mấy chục triệu người sau này đây cũng là ám bộ trụ sở chính ám bộ căn cơ mọi người đều thán phục với tần vũ cương đại nhất thời lại chưa có lấy lại tinh thần ám bộ bị pháp ta đã giao cho giải sứ còn có rất nhiều chiến đấu phát m ô n cái này phải nhờ vào công lao đổi lấy ám bộ dùng các ngươi hành nhận để cho địch nhân đau đến không muốn sống đi tuân lệnh chương ba trăm bốn mươi chín chinh phạt bắt đầu thu la trên mũi dao kiếm văn dung động chủ thượng thương huyền đại thế giới thu cả s o n g chúng ta tông môn phân bộ cũng bước đầu thành lập tiếp theo làm sao bây giờ t ầ n mạnh thanh âm chuyển ra đại lượng chiêu thu đệ tử sau đó chọn lựa một bộ phận so sánh ưu tú đưa đến sát thủ thần đ ỉ n h tân vũ đạo đứng sau này thương kiệt cùng các ngươi mình ngồi sát thủ thần đình thuộc vệ là phá thiên tông trí nhánh có liên quan ám bộ chuyện tần vũ sẽ không nói với bất kỳ ai không phải vì phòng bị mà là ám bộ trong tay tất nhiên sẽ có vô tận tiên huyết nhất định sẽ tao vạ người n ghi hận là không nối mệt mỏi còn chưa biết tốt chứ ám bộ thuộc quyền không hy vọng bất kỳ người nào khác biết phá thiên tông thả có một tí liên lạc ám bộ ta sẽ không còn có đại k i ế n vượt o à n bộ liền theo người suy nghĩ tần vũ chuyển hướng thương kiệt đừng để cho ta thất vọng tất sẽ không chướng chủ thượng tên âm thanh đứng chủ thượng lòng ý thương nắm chặt anh thương trịnh trọng đến sau này ngươi trên danh nghĩa chính là phá thiên tông chấp pháp điện địa chủ tần vũ đưa ra một thân quần áo trang sức mặc vào mặc quần áo này ngươi chính là ám bộ thống lĩnh thương nhìn một chồng quần áo phía trên nhất mặt nạ ác quỷ p h ả n p h ấ t xa và ở đó thâm thúy mắt không chỗ đi an bài ngươi đi tần mạnh bọn họ cũng nên đến tần vũ khoác tay vừa dứt lời hai bóng người liền từ chân trời chạy tới chủ thượng người vừa tới chính thức tần mạnh c u n g huyết lang tới vừa vặn đây là tân tân chấp pháp điện chủ sát thủ thần đỉnh sau này cho ta phá thiên tông nắm pháp điện tần mạnh cùng huyết lang hai mặt xứng đôi khi nào lại ra một chấp pháp điện chủ thượng chấp pháp điện tần mạnh bận đến tông không cách nào không lập chuyện này cứ như vậy định không cần nói nhiều tần vũ như đinh chém sát là thuộc hạ sai tần mạnh r u n g một cái biết rõ mình qua giới v ộ i trả lời không việc gì tần vũ khoát tay nói ngầm đầu nhìn v ề không biết tên phương xa trên bầu trời vân đều tựa như hóa thành nhi bộ dáng sa nhi ngươi kết quả ở phương nào tần vũ thương cảm đất l ầ m b ầ m chỉ cần ta rất mạnh mẽ chỉ cần vạn thiên thế giới người đều biết ta có phải là ngươi hay không sẽ trở lại ta sẽ cường đại vô cùng cường đại y hãy nhìn tần vũ cái bộ dáng này trong lòng đau xót đến gần bên cạnh hắn nhẹ nhàng khoác ở tần vũ cánh tay nàng biết loại thời điểm này ngôn ngữ cũng sẽ có vẻ tái n h u ậ n vô lực tần vũ ôn nhu sờ một cái đầu nàng giống như nàng còn là cái đó r ố t nát vô c h i tiểu kiếm xì h ổ tần vũ ca ca ngươi có muốn biết hay không ta cái k i a cựu thế trong luân hồi cũng phát sinh những chuyện gì à y g h ì đột nhiên nói ừ ta ngược lại là rất tốt kỳ tần vũ mỉm cười v ò o dối y g h ì tóc thật ra thì cũng không có gì á chính là bên trong đều là ngươi y g h ì biếp môi trách cứ tần vũ loạn tóc mình ồ nói một chút coi đúng vậy lúc ấy tân mạnh tông mày không sao chẳng qua là tiểu thế giới lời nói tin tưởng lấy chúng ta bây giờ thực lực cũng có thể về phần tài nguyên cùng nhân thủ tại chỗ lấy tài liệu nếu gặp phải kịch liệt phản kháng giết bọn hắn chủ thượng có thể hay không quá quá tàn khốc thật sao nhưng là thế đạo này ngươi không tàn khốc sẽ so với người khác gặp càng liền tàn khốc đi đi tân mạnh còn muốn nói thêm gì nữa lại bị tần vũ cho ngăn cản phải tân mạnh không thể làm gì khác hơn là đem muốn nói chuyện mất xuống chủ k ê u bên trên người thì sao ta tân vũ cúi đầu còn có thật nhiều đại thế giới chờ ta đi viếng thăm đây chúng ta phá thiên tông có thể xa không chỉ như vậy điểm vị lai、like. bọn họ là muốn đi làm gì hả một cái phá thiên tông đệ tử nhìn không trung hạm đội nghi ngờ lên tiếng nghe nói là muốn đi tấn công tiểu thế giới đây lý minh đệ tử đầy bộ ụ n ước mơ trả lời thật sao thật muốn theo chân bọn họ đồng thời nhà liền uy vũ a người có thể tính đi người ta đây chính là đi tấn công nghiêm chỉnh cái tiểu thế giới nha người sao có thể xếp hàng bên trên số hiệu sau này ta nhất định có thể xung quanh phát ra tiếng chê cười không sai sau này ngươi nhất định có thể vị đệ tử trong lòng ấm áp đang muốn quay đầu cảm tạ người này lại phát hiện xung quanh đệ tử ánh mắt trở nên vô cùng kịch quái chăm chú nhìn lại lúc này mới phát hiện mới vừa nói người chính là tông chủ tấn vũ đệ tử sợ hay nói lâu tông chủ khen lầm đệ tử làm sao xứng đáng tần vũ lắc đầu ngươi muốn tin tưởng chính mình ngươi sẽ có một ngày như thế tân mạnh chúng ta thật muốn đi tấn công tiểu thế giới sao huyết lang lại có nhiều chút do dự làm s á t giả ta tất chém tân mạnh không co ngầm đầu vẫn ở nhắm mắt dưỡng thần ta hiểu huyết lang cũng lộ ra nụ cười đến đây đi để cho những thế giới nhỏ kia người bên trong cho chúng ta run r à y đi tần vũ ca ca ngươi tại sao không để cho y như ý thì cũng đi đây y n h h ì nắm tần vũ sung mãn tay hào lý chuẩn bị chúng ta còn có quan trọng hơn chuyện phải làm tần vũ bắt y như tay kéo nàng c h u y ề n thân rời đi đó là tông chủ và tông chủ phu nhân sao thật là tông chủ đại nhân sao đệ tử kia vẫn là mặt đầy khó tin người chung quanh cũng đều mặt đầy hâm mộ nhìn hắn lại nói tông chủ đi vóc người là thực đẹp như thiên tiên nha một vị nữ đệ tử được giả tốt đột nhiên lên tiếng đúng vậy nghe nói còn có một vị tông chủ phu nhân cũng như thiên tiên hạ phàm có thể đến nay chưa tìm chớ ư a tìm c h lên tiếng chuyện này cũng không phải là chúng ta đ à m luận dạ dạ dạ chúng ta muốn làm là được để cho phá thiên tông danh tự này không chỉ ở tiểu thế giới ở ba nghìn đại thế giới cũng tương tự như sống bên h a y như vậy tưởng i n t nhi nghe được cái tên này sẽ biết ta đang tìm nàng nàng kia cũng sẽ tẫn nhanh tới tìm ta chứ chúng ta đây đầu tiên đi đến chỗ nào n h i đây tần vũ ca ca ý y g h ĩ vòng quanh tần vũ e o từ đi qua cái kia cựu thế luân hồi sau khi chín vị trí đầu tình đợi cảm giác cũng ngưng đến đồng thời để cho y theo y theo chính mình với tần vũ là mời m đ ờ i mệnh chúng chú định chung một chỗ vì vậy càng phát ra mới tần vũ đương nhiên là đi viếng thăm thoáng cái chúng ta tốt hàng xóm tần vũ n í t miệng lên một vệt nhỏ không có thể cha độ cong Tân vũ khoảng thời gian này cũng là xem qua không ít đ i ệ t tịch mặc dù trên danh nghĩa có ba ngàn đại thế giới có thể trên thực tế chân chính trên ý nghĩa ở vào ưu việt địa vị chỉ có thất thánh đất cùng ngũ ma quật giao trì thánh địa vô số nam nhân vùng đất mộc tường trong đó tất cả đều là tiên tử nghe nói phản tục chi bối ngay cả ngoại môn đều không cách nào tiến b ả o xung ánh s á n g thánh địa trên danh nghĩa thất thánh địa c h i thủ xung ánh s á n g thánh tử lấy thánh quang bất diệt thể vang danh thiên xuống huyền linh thánh đất trận pháp tông sư thiên đường cơ hồ cả phiến đại lục cường đại nguyên trận sư đều tại bên trong thanh mục thánh địa một đám ưa chuộng luyện dược đến si ra hỏa tạo thành tôn g môn cơ hồ không có một điểm năng lực chiến đấu nhưng bởi vì vô cùng kỳ diệu luyện đan thuật mà thụ còn hùng thiên hạ tôn sùng bảo vệ bởi vì là cơ hồ tất cả mọi người đều bị bọn họ ân huệ kiếm thánh đất danh như ý nghĩa một đám kiếm tu giả tụ tập trung một chỗ trở thành một thánh địa kiếm binh vương giả cái này thánh địa lực công kích ở bảy trong thánh địa không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại giam phủ thánh địa cả đời tận sức với lấy tự thân lực lượng câu thông thiên địa tri lực bọn họ tin chắc thân thể chẳng qua là môi giới bọn họ truy tìm là thiên địa đến mức lý thẳng đến cùng thiên địa hòa làm một thể. Thủy vực ũ t sâu ma quật thiên luyện ma quật thiên mộ ma quật luyện ngục ma quật yên tính ma quật bởi vì đến gần cấm địa mà thôi cấm địa tên đặt tên tam đại cấm địa sinh linh diệt từ nơi vô số kiêu hùng nơi cho thây chỉ có số ít có đại cơ duyên nhân tài có thể từ trong mang ra một điểm gì đó có thể phạm là có thể mang ra ngoài nhất định là kinh tế kinh người vật thánh địa được người tôn sùng mà trong động ma là đều là bị người phỉ nhổ ác nhân thế nhân tất cả là như thế đi lại lấy phá thiên tông thực lực bây giờ kém xa cùng bọn chúng so sánh cùng bọn chúng va chạm không thể nghi ngờ là kê chứng đụng thạch đầu bất quá nếu muốn đánh van g danh tiếng va vào là khó tránh khỏi thì nhìn phải thế nào đụng lần va chạm đầu tiên không thể nghi ngờ là cùng thành một thánh địa thích hợp nhất bọn họ không tranh quyền thế nếu là chú ý một điểm thuyết bất đắc sẽ là một cái rất tốt đồng minh dù sao tân vũ luyện đan thuật cũng là đang phong tạo cực cấp bậc húng chi trong tay hắn còn có những thứ kia người điên của luyện đan môn tha thiết ước mơ đồ vật đồng thời tần vũ đang còn muốn bọn họ cái kia đắc được đến một cái khá một chút lò lượt đan mời đi lại làm tiến vào thánh thành thánh thành sừng xứng đại m ô n xuống hai tên lính đóng qua tịch lập đi lại làm tần vũ cao mày nhìn tình huống này coi như đến thanh m ụ c thánh thành dường như cũng không vào được n h a xin lỗi không có đi lại làm hết thệ không cho phép vào nhập thánh thành binh lính nghiêm mặt nói suy nghĩ hồi lâu tần vũ khẽ mỉm cười từ không gian thần khí bên trong móc ra một viên thuốc mùi thuốc sông vào mũi đây là bởi vì là hiếm có thánh đan binh lính cao mày đạo bất kể như thế nào quy định chính là quy định không có đi lại làm hết thảy không cho phép vào n h ậ p thánh thành tần vũ cởi đáp ta cũng không có nói đây là cho ngươi dứt lời ống tay á o ngăn lại một cơn gió đen mang theo mùi thuốc hướng bên trong thành bay tới binh lính sắc mặt bất thiện xin ngươi rời đi còn có những người khác muốn vào thành ngợi đừng làm trở ngại người khác c h ờ một chút một tiếng quát to từ thành chuyển tới tần vũ niết miệng lên phản phất đối với loại tình huống này sớm có dự liệu trường lão hai tên lính vội vàng hành lễ mới vừa mùi thuốc là từ đâu nhi tới người đến là một người có mái tóc dối bù hỏng bét loạn láo giả lúc này chính nắm binh lính vào t h o vội vàng hỏi thăm không biết ngươi lao đầu này từng nói có phải hay không trong tay của ta viên đan dược này tần vũ nhẹ cười đáp lớn mật hai binh trợn mắt đừng làm ổn tới lao đầu lại đánh về phía tần vũ muốn tóm lấy hắn vào áo lại bị tần vũ né tránh lao đầu này cũng biết rõ mình làm gây nên không tốt lắm vì vậy hơi chút sửa sang một chút tự mình quần áo nghiêm mặt nói không biết vị đạo hữu này đan dược tên gì có gì liệu hiệu có thể hay không bán cho chúng ta tần vũ chỉ chỉ tóc hắn khác chơi liều lao đầu gấp ngươi cứ nói đi muốn thế nào ngươi mới có thể đem đan dược này bán cho ta tần vũ cười đây cũng là một tính nôn nóng Bất quá đây cũng là tiết kiệm không ít chuyện ta muốn vào thành được lao đầu không dằn nổi đất đáp ứng rất sợ tần vũ đổi ý t ự ở n h ư sảng khoái đến ngay cả tần vũ đều cảm giác vô cùng kinh dị nhưng là trưởng lao phù hợp quy củ a binh lính gấp đến quy củ cái gì quy củ quy củ này chính là ta định hôm nay ta liền cho hắn đổi lao đầu dẫn đến dạ binh lính chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thế nào có đáp ứng hay không ta đều cho ngươi thông qua ngươi đan dược này có thể cho ta không cái này còn có cáp cùng nhau nói lao đầu gấp ta liền nói cho ngươi ta là thanh mục tông đại trưởng lao thanh giao chỉ ta phải nói cũng có thể coi là cân nhắc ta là nói hai người chúng ta cũng muốn đi vào tần vũ chỉ chỉ bên cạnh y gì ý gì hề. được không có chuyện gì ngươi sẽ tới mười người ta cũng có thể làm cho ngươi vào ngươi đem đan dược cho ta là được thật các vị huynh đệ ai trở lại tầm cái tùy tiện tới đều được ngươi binh lính đều sắp tức giận đ i ê n đùa dỡn mà thôi chớ coi là thật tần vũ đem đan dược đưa tới thanh phong trong tay người sau sắc mặt lập khắc trở nên vô cùng xuất sắc tần vũ ca ca ngươi cho hắn cái gì a hắn vui vẻ như vậy ý gì ý hiếu kỳ hỏi thử thuốc lấy cái gì đ thuốc tần vũ ngắm nhìn một phía lại không phát hiện có thể dùng đến thử thuốc sinh linh chúng ta thuốc là cho người ăn đương nhiên là dùng người thử thuốc danh hiệu mấy cái khác lao đầu không chú ý len lén nhét cho bọn hắn trong đồ ăn sanh lĩnh nhỏ rộng đến sau đó liền có thể quan sát bọn họ phản ứng tần vũ không còn gì để nói bọn họ tới thanh phong kéo một cái tần vũ lao bất tử mang đến người mới têu tần vũ một đám lao đầu s ô n g lên hướng về phía tần vũ đông một cái sở tây một cái sở đông nhìn tây nhìn tần vũ mới phản ứng được cái gì ta lúc nào thành người mới đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi giao cho ta viên thuốc đó rõ ràng chính là luyện phế đan thuốc không cần nói cho ta ngươi không biết luyện đan thanh giao đắc ý đến hại ngươi không nghĩ tới ngược lại bị h ã n hại tần vũ nâm chán ta không là người mới bất quá ta quả thật có chút chuyện muốn mời các vị hỗ trợ tần vũ đem mặt đầy nhao nhao muốn thử xanh lông ngăn ở phía sau chuyện gì nói cho ta biết ta nói coi là thanh g i a o từ tần vũ sau lưng lại lên tốc độ nhanh dọa người kết minh chương ba trăm năm mươi mốt đánh cuộc kết minh thanh tuấn thần sắc lộ ra một tia cảnh giác ta không đồng ý một lao giả dẫn đầu mở miệng trước không sai chúng ta sẽ không cùng bất kỳ thế lực nào kết minh tất cả trưởng lão phụ hòa nói ngươi có thể biết chúng ta rõ ràng không có gì sức chiến đấu lại có thể trở thành thất đại thánh địa chi một thanh xà nghiêm mặt nói không phải là tất cả trưởng lao đối với rất nhiều tu sĩ có đại ân tự nhiên được người tôn sùng sao tân vũ đạo không phải là nếu là như vậy chỉ sợ là ngươi quá mức đánh giá thấp còn lại mấy đại thánh địa khói xanh bày đầu liền dựa vào chúng ta cứu trợ qua mấy cái tu sĩ cường đại còn là xa xa không thể cùng thánh địa so sánh húng chi lại có mấy người sẽ chân chính nguyện ý vì ngươi l i ề u mạng đi hỗ trợ có thể người nào sẽ đối địch với các ngươi đây thanh g i a o mắt lộ hạ à quan g nhân gia tâm sẽ cắn nuốt hết toàn bộ húng chi phía sau bọn họ còn có những người đó không những sinh vật kia đây những thứ kia sinh vật tần vũ nghi ngờ không có gì không có gì đến đây đi gia nhập chúng ta đi chúng ta nơi này đãi ngộ khỏe không linh dược vô số tùy người thử thuốc truyền một cái mặt khói xanh lại biến thành bộ kia cận nhà nhất phái là lão không tuân theo vẻ mặt nhìn tình huống này xanh lính hơn phân nửa cũng thì sẽ không nói với tự mình tần vũ may mắn đem xanh lính cho coi thường thẳng nhìn về phía trước mấy cái láo giả so sánh với bọn họ thanh xả không thể nghi ngờ sẽ dễ tiếp xúc nhiều ta lời muốn nói kết minh cũng không phải muốn đi cùng ai tranh đấu mà là nghĩ tưởng trao đổi luyện dược tâm đắc tần vũ khỏe miệng suýt đến một kia không dễ dàng phát giác cười bên trên ta đây tập t u y ể n còn b u ồ ngươi n sẽ không xuất lược sao a a trao đổi lấy cái gì trao đổi dùng viên kia luyện hỏng đan dược toàn thân áo đen láo giả mở miệng nghe lời này tần vũ chân mày khóa thanh phong không hổ là sống được lâu láo giả kia có thể nói nhân tinh ở hắc ý láo giả kia mở miệng lúc cũng biết xấu tuy nói luyện hỏng bất quá luyện đan chi thuật chính là thập phân huyền diệu d ư ợ c tính chạy mất rất nhỏ tinh hoa dung hợp rất là hòa mỹ sanh lĩnh bận rộn đi ra giảng hòa như thế nào đi nữa hay cũng chỉ là luyện hỏng hắc ý láo giả lên tiếng lần nữa min y kể đừng nói thanh đình sắc mặt cũng là biến hóa được không nhìn khá hơn sau đó lại hướng tần vũ cười xóa nói đây là ta thanh một tông nhị trưởng lão mình ý ỉa hắn cũng không có ác ý nghĩ đến chẳng qua chỉ là đối với tốt như vậy đan dược hoàn toàn không có có luyện thành cảm thấy thương t i ế c t i ế c xin tần vũ tiểu hữu chớ để ở trong lòng không sao ta có thể lý giải nếu không phải ta tỷ lệ thành công cao hơn một chút lời nói nghĩ đến ta khẳng định cũng sẽ rất là đau lòng、một. vậy ngươi tỷ lệ thành công có thể đạt tới nhiều ít thanh phong thật tò mò nhưng là một cái luyện đan thầy giáo chất chủ yếu phán xét tiêu chuẩn thập phân chi mười minh y thì không nhịn được suy cười ra tiếng thứ khoác lác ai không biết t a vậy cũng so với ngươi mười phần có một thành công xuất phải mạnh hơn rất nhiều tần vũ cuối cùng không nhịn được mình cũng không có t r e o chọc cho hắn vì sao hắn sẽ khắp nơi cùng mình đối nghịch đây ngươi minh y thì hãy giận dữ chính mình tuổi tắc ở tất cả trường lão bên trong xếp hạng chóc nhất có thể luyện đan chi thuật chính là ở vị trí đầu não ở chỗ này trên đường thiên p h u không cần b ằ n c ã i có thể hôm nay lại bị một cái phế đan thuốc cấp hết danh tiếng ở tôm càng xanh đen đan rượu cầm về sau mọi người tư để hạ rất là than thở cũng rối rít t h ử qua có thể là lại không một người có thể đạt đến tới mức này bao gồm minh y lìa cái này làm cho hắn cảm thấy rất là thật mất mặt cho dù tần vũ nghĩ tưởng bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới lại là mình đan d ư ợ c kia t r e o chọc minh y lìa trưởng lão chúng ta có thể tới tỉ thí một chút minh y trưởng lão cười lạnh nói đang luyện đan một đường bên trên hắn còn không có phục qua người khác chỉ luyện đan liền không có ý nghĩa a thêm chút tiền thưởng đi tần vũ cũng thì sẽ không phản đối bởi vì vì hắn mới vừa lời muốn nói hoàn mỹ tỷ lệ thành công không chỉ có riêng nói là nói mà thôi chưa bao giờ đánh không nắm chắc đánh cực đây chính là tần vũ dứt lời đánh cực cái gì đó minh y hiện ngược lại tự tin vô cùng n g ư ơ i nếu là thua cái kia thanh mục tông liền cùng ta phá thiên tông kết minh như thế nào tần vũ cười đáp cái kia nếu là người thua đây nếu là ta thua luyện đan chi thuật cùng với phụ trợ bí pháp ta liền tặng cùng các ngươi tần vũ từ không gian thần khí bên trong xuất ra hai quyển vàng trói lọi ký ức tinh thạch thuật pháp loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cho nên truyền thụ thuật pháp chỉ có thể mượn ký ức tinh thạch đem cảm thụ tâm cảnh truyền thụ đi xuống chư vị nhìn như thế nào tần vũ cười đáp mỗi câu đã có đại thì nhìn sắc có thể hay không bên trên lưới câu mấy vị trưởng lão tục lại tần vũ cảm giác không gian xung quanh có một đạo đạo nhẹ vô cùng vi ba động thanh phong cảnh liếc mắt tần vũ suy nghĩ chút ít dừng lại chuyến âm như lời ngươi nói sẽ không kết minh để cho ta chờ cùng người khác tranh đấu nhưng là là thật tần vũ cười cuối cùng có chút động tâm ả cầu câu là thật sẽ không có nửa câu lừa dối nói như vậy tốt lắm lão nhị đi đi thì nhìn ngươi thanh phong cũng là người sàng khoái lúc này gõ bản quyết định ta sẽ n h ư ợ n g cho hắn đem cái kia hai môn thuật pháp phun ra lấy được tông môn khẳng định minh yi cũng là lòng tự tin minh n ô n g có tự tin là chuyện tốt bất quá nếu là thất bại coi như khó coi minh y s ư ớ n g suốt một chút không có gì bắt đầu đi tần vũ mình cũng là bật cười lại đột nhiên hơi nhớ trái đất tập trung ý chí một mọi người đi tới mới vừa đi thăm trải qua luyện đan sảnh sở dĩ xưng là sảnh là bởi vì nơi này thật lớn đến vượt quá bình thường bảy thanh to lớn lò luyện đan còn c u ố n trung tâm gạt ra trong lò chân hỏa mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng thoát ra ở bảy thanh lô đỉnh trung ương một cái thanh đồng lô tinh nhất hút con người có thể nhìn ra được còn lại bảy thanh lô đỉnh tất cả đều là do cái lò này bắt trước mặt ớ i đây là tần vũ muốn dùng đầu ngón tay đi đụng trạm thanh đồng lô đỉnh một luồng hơi lạnh mang theo vô tận khí tức g ấ m l á n h đập vào mặt tần vũ phảng phất bắc hóa đá một dạng ở cách đỉnh đồng thau còn có nửa chỉ cự l y lúc định trụ bất động đây là từ thái cổ lúc trước lưu lại chúng ta thanh một tông lập tông vật như là nhìn ra tần vũ tình trạng không đúng thanh phong lên tiếng giải thích lập tông lúc lô đỉnh còn có thể dùng tới lượn ăn sau khi lại càng lúc càng g ấm lãnh vô luận ngọn lửa gì đến gần lô đỉnh liền sẽ tự động tác d i ệ t thật là đáng tiếc tần vũ sắc mặt khôi phục như thường nhìn một cái liền chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội minh y cười cợt đến minh y thì thanh phong sắc mặt khó coi. ngoài dự đoán mọi người chuyện tần vũ lại phản phất không có nghe được một dạng đi tới một bên bắt đầu chuẩn bị luyện đan không có được đáp lại minh y y cũng liền ngoắc ngoắc khoe miệng xoay người hướng lò luyện đan đi tới chỉ có tần vũ mình mới biết mới vừa sau lưng mình tất cả đều bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt cái kêu đỉnh đồng thao bên trong tán ra khí thức làm cho mình tay trái điên cuồng động vô cùng quen thuộc khí núp ở thân thể của mình bên trong m à chi tay trái chương ba trăm năm mươi hai đánh cuộc cuộc chiến có một bộ phận thân thể không lành lặn bị phong ấn ở thanh đồng kết hợp với thanh phong đại trưởng lão từng nói trong đỉnh mặc dù tần vũ trong thân thể chắc có trong đó cánh tay phải nhưng là đến nay tần vũ đều không có thể k h ô n g chế thậm chí ở một chút thời gian sẽ còn ngược lại bị ảnh hưởng hơn nữa từ tần vũ quan sát cánh tay này bên trên ma văn sẽ còn di động từ mảnh nhỏ quan sát sẽ phát hiện ma văn tựa như rắn đầu rắn lẹ lưỡi một bộ phận ma đầu rắn đang lấy mắt thường gần như không thể nhận ra tốc độ hướng tần vũ tâm mạch t r ố n ngoạn ngoại không thể không để cho người vạn phần cảnh giác phản phất lơ lửng trên đầu thẩm phán trí kiếm không biết khi nào sẽ hạ xuống bất quá ma văn như là quá mức suy yếu theo như vậy tư thế lời nói trong thời gian ngắn tuyệt đối không biện pháp đến gần tâm mạch có thể ngay vừa mới rồi ở tần vũ cảm nhận được đến từ đỉnh đồng thao k h í tức sau khi con rắn kia văn phản g phát s ố n g lại một dạng đột nhiên về phía trước nhảy vào một đoạn lớn xuân ngô xuân muốn động tần vũ thật vất vả mới chế trụ lại không tiếp tục gáp sát cái kia đỉnh đồng thao nếu là dùng luyện đan thuyết bất đắc có thể hay không ra biến cố gì bây giờ phong ấn càng ngày càng suy yếu có thể chính là xanh lính thánh địa thánh chủ dùng luyện đan gây nên không người so với tần vũ càng biết vật này khủng bố cỡ nào mà lần này tần vũ liền không có cách nào lại ngăn trở hắn từ lần trước sau tần vũ toàn bộ thân nhà tích lũy tất cả đều phung phí hết sạch cái này đỉnh đồng c h a u tạm thời không thể động cũng không có biện pháp động chờ đến tần vũ có thể tự nhiên trưởng không chính mình cánh tay phải thời điểm nói không chừng dùng cánh tay kia lực lượng cái đó ngăn chở hắn nhưng bây giờ phải phòng cắt đến hắn nếu là hắn trốn ra được là ba nghìn thế giới liền sắp chở trời nếu là có biện pháp lời nói tần vũ nhất định sẽ đem cái kia đỉnh đồng c h a u thời khắc đổi ở bên người đến đây đi khắc mài ngồi xổm minh y thì không nhịn được nói tùy thời đều có thể bắt đầu tần vũ ngồi xếp bằng ở một chiếc đỉnh trước nhưng ta không có dược liệu còn cần hướng chư vị mượn một ít linh dược h ngay cả dược liệu cũng không có người tới luyện cái gì đan minh y thì hè b i ể u môi thanh xà kịp thời mở miệng nói không sao dược liệu ngươi có thể tùy ý chọn ngươi vừa tới dẫn tần vũ tiểu huynh đệ đi dược viên thanh phong b ắ t tay một vị thị nữ lên tới phụ cận đại nhân mời đi theo ta tần vũ đứng lên phòng luyện đan lại không có dược liệu các ngươi mới thật là luyện cái gì đan thanh phong đám người hơi lộ ra c u n bách điều này cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ nơi này vốn là có dược liệu chỉ bất quá đám bọn hắn gần nhất đang luyện một vị đại thuốc cho nên dược liệu đều là dùng không sai biệt lắm mọi người đi theo tần vũ đi tới dược viên thanh phong một mặt đau lòng nhìn tần vũ người sau không ngẩn một lần tay hắn mặt liền có q u ắ c một trận tiểu thọ hơi t h ở tử chờ lát nữa nếu là luyện không ra ngươi liền chờ đó cho ta đẹp mắt đi xếp hàng xong dược liệu tần vũ ngay tại thanh xà cực kỳ cừu hận trong ánh mắt đi trở về luyện đan minh y thì cười lạnh một tiếng t ò a hạ bắt đầu xử lý dược liệu một mực vị thuốc phân môn biệt loại theo thứ tự dọn xong có chút dược liệu thậm chí muốn trước thời hạn chất lọc lấy đ ặ t tới cao nhất dược liệu tiêu phí thời gian rất lâu minh y h i bận rộn đầu đầy mồ hôi hắn tự cảm thấy mình đã làm rất nhanh bởi vì tại đây bên trên thuần t h ụ toàn bộ thanh mục định hắn cũng làm cân nhắc số một vì vậy ngẩm đầu nghĩ tưởng nhìn một chút tần vũ độ kết quả ngẩng đầu một cái lại bị khiếp sợ không thể phục nói tần vũ hắn lại ở mức độ đáy nổi mức độ đáy nổi đáy nổi minh y thì lại giận dữ đứng dậy tức miệng mắng to ngươi lại ở xem thường ta minh y gì là sao còn là nói ngươi thật đối với luyện đan một chữ cũng không biết ngươi đang làm gì vậy dùng đỉnh nấu cơm thật là làm lục lò luyện đan làm lục luyện đan sư cái danh hiệu này tần vũ ổn định thiết hắn lướt mắt nói s ử a bậy cái gì chợ to ngươi mắt cho cho ta coi trọng tần vũ cầm dược liệu lên một tia ý thức tất cả đều ném vào dược đỉnh sau đó đem nắp được đỉnh đổ lên trong lòng bàn tay hỏa diễm giấy lên chạy thẳng tới đỉnh đấy đi mọi người bên cạnh trên nót gân xanh nổi lên đặc biệt không phải đang luyện đan a đặc biệt rõ ràng là đang ở làm t à bí lù nha thanh xả sâu hơn đầy c h á n hắt tuyến hận không được đem tần vũ kéo xuống hung hăng quất một l i ệ n minh y g ì cũng là gân xanh nổi lên dứt khoát cũng sẽ không luyện đan ngồi xếp bằng ở một bên nhìn tần vũ đồ thời gian trôi qua rất nhanh nửa nén hương thời gian liền đã qua mọi người vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu cực độ tức giận càng về sau kinh ngạc lại đến bây giờ không biết làm sao giống như nhìn vừa ra cho hay đan lô còn chưa mở nhưng là bên trong mùi thuốc cũng đã xông vào mũi mà ra lại từ mùi thuốc bên trên để phán đoán một lò đan dược tất nhiên không phải là phản phẩm để cho bọn họ không khỏi đối với chính mình luyện đan thuật sinh ra hoài nghi đặc biệt tả bí lùi còn có thể luyện đan đây tần vũ mở mắt tinh quang và bắn thư không một trường đan lô ứng tiếng lên còn kém một điểm cuối cùng tần vũ bắt đầu tập trung ý chí tập trung tinh thần bước này không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu quan hệ đến đến một lò đan dược cuối cùng phẩm c h ấ t đôi trong lòng bàn tay hỏa diễm vốn ra ngoài đem huyền phụ tại không trung dược đỉnh tầng tầng bao vây lại mọi người sắc mặt buông lỏng một chút cuối cùng vẫn có chút bình thường đồ vật đang lúc ấy thì cái tiếc không trung dược đỉnh nổ nổ một bên trưởng lão đoàn kinh hãi nơi này từng cái đều là đi cùng bọn họ lâu đời tuế y nguyệt đã sớm mang theo dược tính rất là chân quý minh y gì không nhịn được cười to lên vị tường đưa lưng về phía mọi người cười như đ i ê n quả nhiên vẫn là chính mình luyện đan thuật độc nhất vô nhị xanh sắc mặt đen cũng sắp muốn chạy ra nước bởi vì tần vũ nổ dược đỉnh đúng là hắn ngay tại hắn chịu đựng không nổi cần phải tiến lên cùng tần vũ đại chiến một phen thời điểm một mảnh mơ hồ ngọc ánh sáng từ cái t i ế không trung nổ nát vụn giật đỉnh giữa tỏa ra đi xuống tần vũ bay người lên trước chỉ móng hư cầm liên tiếp chín viên em dịu như trần châu đ a n dược phi tương mà đến tần vũ đem chín viên thuốc vào trong tay trôi giặt rơi xuống đất minh y thì trưởng lão còn đang c ư ờ i như điên bên trong xoay người lại các ngươi thế nào không c ư ờ i à tiểu tử này c ư như nổ g n đô còn nói khoác mà không biết ngượng nói tỷ lệ thành công mười phần ta biết đại trưởng lão là bởi vì nổ ngươi dược đ ỉ n h cho nên ngươi mới không c ư ờ i nổi đi ha ha ha ha cười sát ta vậy thanh phong không còn gì để nói đưa tay chỉ hướng tần vũ trong tay tỏ ý minh y vì nhìn kỹ hắn nói nhìn cái gì nhìn thuốc cặn ba sao ha, ha cái gì tiếng cười lũ lo mà minh y sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm tần vũ trong tay minh y rỉ bây giờ cảm giác giống như điều này sao có thể ăn sống một con ruổi như vậy chẳng ghét không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi tuyệt đối là an gian không riêng gì minh y rỉ ngay cả sanh dục trưởng lão bọn họ cả đám cũng không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ bọn họ trước mắt là bực nào hoàn mỹ đan dược à mặc cho bọn hắn dùng mọi cách kén chọn lại gần như chọn không ra một tia tì vết nào dược liệu độ dung hợp cùng với linh khí có cơ hồ cũng đạt tới chín thành một vị trưởng lão sợi lên tiếng vốn là chương ba trăm năm mươi ba cuối cùng mang đầu không có khả năng ngươi tuyệt đối làm giả minh y vì cắn răng nghiến lợi đến loại này gần như hoàn mỹ đang dược hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp luyện chế được cặp mắt đỏ lên minh y gì ba tiếng gầm nhẹ nguyên lực phun ra thiên thánh vũ giai tần vũ vô cùng kinh dị không nghĩ tới lấy luyện đan làm chủ thánh địa trưởng lão lại cũng sẽ có như thế chi tu v i cao thanh sà ơ ấn cu nguyên lực mãnh liệt ở minh y rìa đỉnh đầu không c h u n g ngưng tụ thành một chiếc cấn lớn cái kia đại ấn trên toàn thân điêu hoa trùng điệp vô tận sừng xứng, xứng đỉnh núi tần vũ cứ như vậy mang theo cười yếu ớt nhìn minh y rìa trưởng lão đem nguyên lực hùng hồn dốc vào cái kia một chiếc cấn lớn bên trong lấy là tần quân khỏe miệng suýt đến nụ cười kích thích đến minh y rìa trưởng lão sắc mặt người sau đỏ bừng ăn chặt giang quan như là làm ra quyết định gì thanh xà thấy tình thế không ổn vội vàng tiến lên muốn ngăn trở minh y rìa bởi vì tần vũ, hắn đã từng lại không có được bất kỳ kết quả gì tình huống như vậy hắn chỉ gặp qua hai lần h i ệ n nhiên trước mắt vô cùng lạnh nhạt nam tử không thể nào là hạng người phạm tục nếu là không có cực kỳ thần hay bí pháp lời nói như vậy thì chỉ có một loại giải thích thực lực của hắn tương đại đến để cho thanh x à đều không cách nào cảm ứ n g cho nên mới có một đánh cuộc nếu có khả năng đem nam tử kéo vào thánh địa vậy thì kiếm b u ộ t có thể hiện nay điều này hiển nhiên là không làm được chỉ có thể thả giữ gìn mối quan hệ tự nhiên không thể để cho minh ý cùng chi tương tranh bất quá minh ý t r ư ở n g lão hiển nhiên là không tính dừng tay tâm mạch r u n lên một ngụm tinh huyết phun đến khoảng không bên trong thanh sơn ấn trên đem bên trên điêu khắp núi sông cũng tất cả đều n h u ộ n đỏ huyết quang băng hiện hôn trướng thanh y ế n gấp thanh sơn ấn chính là thanh mục từ đất đứng đầu pháp môn trung đầu chiến thuật uy lực không thể coi thường mà hơn nữa vận dụng cấm kỵ chi lực đã tinh huyết kích thích uy lực sâu hơn nhất định sẽ cho tần vũ tạo thành nhiều chút thương thế không sai cũng chỉ có thể tạo thành nhiều chút thương thế có thể cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tần vũ tức giận cái mất nhiều hơn cái được c phải ngăn cản thanh phong đang muốn n ê n h đón miễn cương ăn một cách này lại bị một cái á n h b ạ c như tay ngọc cánh tay c à n được không cần tần vũ khỏe môi n i ế t lên một vệ hiền hòa cười phản phất ở đó đại ấn bên dưới không phải là hắn đột nhiên tần vũ xung quanh mặt đất đột nhiên hạ xuống gạch đá băng liệt đá vụn tung tóe tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tần vũ liền tại chỗ biến mất vốn là ngược thành công cục minh y d ì trưởng lão cả kinh thất sắc bận rộn lắc mình trốn đại ấn sau khi căn cứ minh y d ì trưởng lão phía sau đột nhiên chuyển tới cởi trào phúng âm thanh trưởng lão ngươi ngược lại lẩn tránh rất nhanh chứ sao minh y thì ợt cả tóc gáy thân hình liên tiếp chất động phản phất phía sau có ác quỷ đang đổi rét trên thực tế h ắ n có thể cảm giác được đạo kia khí tức v rốt cuộc minh y d ì trưởng lão không đang chạy trốn thân hình chậm rãi hiện lên minh y d ì trưởng lão ồ chuột nhỏ rốt cuộc mẹ không cách đó không xa đi chết đi minh y d ì trưởng lão hung tận nói chặt xoay người hướng không trung đại ấn phong tới tần vũ vốn không muốn đối với minh y d ì hạ sát thủ có thể ở đuổi theo minh y d ì trưởng lão lúc hắn gửi được một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu t a n h cứ việc bị tận lực che giấu nhưng vẫn là lộ ra một tia chân ngựa pham nhân huyết tần vũ trong mắt sát cơ và bắn thân hình bạo xạ như ra theo sát minh y di trưởng lão xông về phía tia đại ấn tới gần thanh sơn ấn minh y hiện dài trong đôi mắt giàn mua huyết quang trận lóe sau l ư n g tần vũ cự ly cũng đã đủ gần kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên tần vũ t r ợ t phát hiện xung quanh cảnh sắc biến hóa hán phảng phất tiến vào một cái thế giới màu đỏ n g ỏ m một cái dính đầy tiên huyết cánh tay từ trong hư không đưa ra hướng tần vũ t r ụ c tới một mảnh không gian đều bị vô số tay máu tràn đầy minh y di trưởng lao xuất hiện ở bị tầng tầng cánh tay cầm cố lại tần vũ trước người trên mặt mang biến thái xoay khúc đủ cười cần gì chứ người la muốn đi tìm cái chết lời nói vậy thì mai táng tại đây người mất giận trong lửa đi ha ha ha ha rốt cuộc lộ ra chân tướng t â n vũ lạnh lùng nhìn minh y di trưởng lão lĩnh vực khoảng không gian ít nhất dùng mấy vạn người tánh mạng ngưng l u y ệ n đi vậy thì như thế nào ngoại giới cũng không biết phát sinh cái gì ta đại khái có thể ở sau khi ngươi chết toàn bộ giao cho ngươi quả thật ngoại giới sanh dục trưởng lão mấy người cũng không biết phát sinh chuyện gì chỉ vì cái kia lĩnh vực phát ra kinh khủng h u ế t khí kinh hãi đại tội người ta mặc dù lãng phí một chút bất quá ít nhất có thể bảo đảm ngươi t a n xương nát thịt cũng thuận lợi ta che giấu minh y di trưởng lão lần nữa đem đại ấn màu đỏ ngòm chiều tới trước người hủy diệt đi minh y di trưởng lão lui tới xa xa một tay hư cầm không gian phảng phất đông đặc từng con từng con nhóm u máu cánh tay bị tay máu trói lại tần vũ nhỏ xuống hết u y dịch thậm chí lĩnh vực bên ngoài một tất cả trường lão đều tựa như bị đống kết một điểm ba động truyền ra giống như ở bình tĩnh mặt nước đi một cái hòn đá nhỏ ẩm k í c h liệt nổ mạnh để cho lĩnh vực phía dưới luyện đan cân hóa thành n g ư ờ i b ộ t cương đại trùng kích làm thanh phong bọn người là khó mà đứng phong bạo bình tức mọi người bận rộn nhìn về phía không trung chỉ thấy một đạo cả người đâm máu bóng người chậm dai xuống đại trưởng lão không nghĩ tới cái kia tần vũ cuối cùng một cái tuyệt thế mà đầu minh y vì trưởng lão vô cùng hư yếu đất mở miệm vạn h tất cả trưởng lão vội vàng tiến lên đi đổi đỡ minh y về trưởng lão móc ra đan dược để cho ăn v à o x a n h r ụ c trưởng lão lại chưa từng tiến lên chỉ thấy mới vừa nổ mạnh mảnh không gian kia thật chặt mái chân mày đột nhiên minh y sau lưng không gian một cơn chấn động minh trưởng lão túi đầu xuống khó tin nhìn mình nơi ngược huyết sắp lưới đ a u người làm sao có thể tuyệt thế đại ma đầu ấy ư không thể không nói người diễn kỹ năng còn thực là không tội tần vũ đem tu la chi nhận từ minh y vì trưởng lão ngược rút ra tiên huyết phúng ra ngoài mới vừa nếu không phải tần vũ dùng từ sát thủ thần đình được đến tổ thuật t h n núp ở trong hư không nói không được lần này thật bị thương chấm dứt đi tần vũ cũng không cùng thanh phong đám người làm giải thích trực tiếp hành đao chuẩn bị một chút sát thủ đột nhiên minh y khi trưởng lão thân trước không gian bị xé nứt một cái tràn đầy ma văn cánh tay đưa ra hướng tần vũ thiên linh bắt đi tần vũ kinh hãi nhấc đao hướng đỉnh đầu vung chém đi lại phát ra kim thiết đánh nhau tiếng tần vũ phảng phất bị thương nặng chật lui đi khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết cái kêu ma vương thấy một đòn công chúng liền quấn lên minh y hướng bên trong kẽ hở rụt lại không tiếp lưu đứng lại cho ta tần vũ giận g ữ ở cánh tay kia bên trên hắn lại cảm nhận được cùng chính mình cánh tay phải giống vậy khí tức ma chi tay phải chương á n tay một Tân phải hồi, run sợ một hồi, Tân Vũ c ép đem vô lực c quán ba trăm t r năm g đánh ra. k mươi a n kịch liệt bốn vượt đời tần à vũ đứng m t r ở đường nối biến mất địa phương lồng ngực chập trùng kịch liệt đến mọi người hai mặt xứng đôi nhìn minh y l ì biến mất địa phương nhìn bị đánh đến tiêu khô đại địa đập vào mắt đều là vắng lặng tất cả trưởng lão ngạc ngạc mà nhìn đứng ở n á m đen trên vùng đất tần vũ vẫn không rõ các ngươi trưởng lão này nhìn tới vẫn là thối vị đi tần vũ cười lạnh đến mà thanh phong bây giờ vị trí thập phần vi diệu rõ ràng so sánh với tất cả trưởng lão hắn hơn đến gần tần vũ chư vị hãy nghe ta nói thanh phong lúc này cuối cùng là có thể chen vào lời nói nơi này tình huống tin tưởng chư vị cũng có thật sự minh minh y l ì phản bội thanh mục tông liệt vào hạng nhất truy nã nhân vật hùng hồn thanh âm truyền khắp cả mả cái gì minh y d h ì trưởng lão làm phản không thể nào đâu hai tử của ta ban đầu chính là minh y d h ì trưởng lão cứu đâu rồi ai đáng tiếc liền giỏi một cái người a một câu nói ở thế giới p h ả m tục đưa tới sóng lớn ngập trời ngay cả tu chân giới đều là vì vậy sinh ra không tiểu chân đáng sanh l ĩ n h trưởng l ã o sắc mặt nghiêm trọng tin tưởng chư vị cũng là biết mới vừa cánh tay đến từ phương nào tất cả trưởng l ã o cuối cùng từ khó tin thương cảm quay trở lại b i ế t giọng vô cùng nặng nề so sánh với minh y t h cánh tay kia không thể nghi ngờ càng khiến người ta để ý bọn họ đã bắt đầu ngồi không yên một tiếng ung dung thở dài một cái huyết khí vô cùng suy bại lão nhân chống gậy chậm r ã i tới thái thượng trưởng lão mọi người kêu lên cái này quá bên trên là thanh mục tông một vị lão tổ tông một mực ở ở bế tử quan không nghĩ tới hôm nay lại vì vậy xuất thế xin lão tổ công khai tần vũ chắc tay mới vừa chúng người nói chuyện không thể nghi ngờ để cho hắn lơ ngơ như tên hòa thượng lùn hai t h ư ớ c với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn tần vũ trong lúc bất trợn cặp mắt bắn ra kinh người tinh quang cường đại khí thế ẩm ẩm nổ tung thiên đế cảnh tần vũ chắc lưỡi h í hà l ã o đầu này không hổ là thái thượng trưởng lão xem ra không phải là dựa vào bối phận à như là nhìn thấu tần vũ vẻ mặt thái thượng trưởng lão cười đáp chẳng lẽ là còn tưởng rằng con bà nó bối phận ngồi lên cái châu ngồi này thật lâu bị nhìn xuyên tâm tư tần vũ không khỏi một trận lúng túng bất quá vẫn là kiên trì đến cùng cãi vã làm sao có thể lấy thái thượng trưởng l ã o thực lực danh trí thực u y đừng nói những thứ này có hay không ngươi h ã y theo ta đi một chuyến tần vũ mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn là theo hắn đi lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ cái gì đúng tiểu tử này vừa vặn có với các ngươi đánh cuộc gì sao thái t h ư ợ n g trưởng lão đột nhiên dừng lại. thật có chuyện này thanh phong bất đắc dĩ trong lòng oán thầm không nghĩ tới thái thượng trưởng lão lại sẽ chú ý tới loại chuyện nhỏ này đáp ứng hắn bất kể hắn nói t i ề n sao tất cả trưởng lão quá mau ngay cả sanh â m cũng có chút chết thỏa thái thượng quá thích hợp đi nếu là nếu là hắn muốn làm trưởng lão ngươi đều muốn cho ta đi xuống thái thượng trưởng lão khí thế bên ngoài đem sanh chàng chưa nói s o n g cương ép đẻ xuống đang ở tần vũ phát ngạc bất minh sở dĩ thời điểm thái thượng trưởng l ã o thanh â m lại lần nữa chuyển tới dù là hắn muốn thành một tông cho hắn tiểu tử lăng đến làm gì đi theo ta đi có phải hay không rất nghi ngờ thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn đây chính là n g ư ờ i bình thường bế quan địa phương tần vũ nhìn xung quanh một mảnh sinh cơ áng nhiên tự nhưng tường h o a n g u y ê n thủy xâm lâm lão nhân này chính là như vậy ở chỗ này bế tử quan hạ theo ta tưởng tượng không có chút nào như thế đây thái thượng trưởng l ã o chính là cười nhưng là một cái giảo hoạt t i ể u tử tần vũ c ố ý đáp một n ẻ o nhất phái rừng rưng ráng vẻ bởi vì hắn biết trước mắt l ã o giả nên có thể so với hắn m ộ t gốc vô hình trung liền chiếm cứ một điểm thượng phong thôi ta cũng không vòng vo thái thượng trưởng lao nhắm mắt lại phản phất là ở đuổi theo ước xa xôi quá khứ đốn nhất đốn mới lại lần nữa nói đến ngươi có phải hay không dung hợp một cánh tay tần vũ ánh mắt một lệ lòng bàn tay vô lực tụ lại không cần khẩn trương thái thượng trưởng l ã o nhưng vẫn là chưa từng mở mắt dù sao ta từng suýt nữa bị hắn hóa thành khôi lối tần vũ cả kinh đem nguyên lực tàn đi cũng là ngồi xếp bằng xuống yên lặng tâm thần lần này có thể sẽ để cho hắn rất đa nghi hoặc lấy được câu trả lời từ đâu nhi nói đến đây lao nhân mở mắt tần vũ phảng phất ở trong đó thấy tuế nguyệt miến tiên thấy vô tận khói lửa chiến tranh liền từ thái cổ thời kỳ nói đến đi khi đó thiên đế mặc dù không có nhiều nhưng phải vượt xa bây giờ trọng yếu hơn là khi đó thất đại thánh đất ngũ đại ma quật lanh tụ đều là thiên thánh đó là một cái cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ phồn thịnh thời đại nhưng lại như vậy một thời đại chính là cuối cùng biến mất trừ từng cái xa xôi truyền thuyết cơ hội không có bất luận nhân vật nào qua vết tích cũng không biết đến phát sinh cái gì tần vũ trành lên trước mắt lao nhân hắn biết trước mắt lao nhân không có khả năng chỉ muốn nói cho hắn biết quyền tiên nên một cái rất tốt đẹp thời gian có thể cái t i a đều đáng chết khốn tiết đến bọn họ là rất đáng chết bất quá không cách nào chối là bọn họ lại vô cùng mạnh mẽ cương đại đến như cùng á t ma cùng chúng ta hệ thống tu luyện bất đồng bọn họ tận sức với đem thiên địa pháp tắc ngưng luyện ở trên thân thể vô cùng mạnh mẽ thân thể thậm chí đối với thuật pháp cũng sinh ra chút miễn dịch hiệu quả đây đối với lúc ấy toàn tâm tu thuật pháp chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là c h ẳ n g t h a i nạn đến từ vượt ngoại người xâm lược cái tiêu chiến dịch thập phân thăng thiết tất cả mọi người đều đem hết toàn lực chạy hết tiên huyết thiên tử từng cái thiên thánh ngã xuống mới để cho bọn họ biết mình cũng không phải là tối nhân vật mạnh mẽ sau đó còn sót lại bảy cái thiên thánh cùng hắn đồng quy vô tận cũng lợi dụng thiên địa chi thế tuyệt thế bởi ả o k h vì có một vị nhân tộc đại năng dung hợp một trái tim ban đầu cái kia dị tộc thống lĩnh tâm bẩn dùng cái kia tim lực lượng đánh lui dị tộc bất quá cái kia đại năng cũng là bị cắn trả má chết lại lần nữa đem cái kia tim phong ấn chương cổ hủy ba trăm Tịch, năm mươi lăm tháng thiên thung lũng tần vũ hối hả xẹt qua từng ngọn tiểu sân khấu các yếu đế càng ngày càng gần có thể tốc độ lại càng ngày càng chậm chỉ thấy trung quanh hỏa hồng hắc khí do lãnh đạm trở nên đồng do vụ trạng biến thành tiên hình trên bầu trời đen nhánh lôi đình không ngừng phát ra đinh thai nước góc tí tách vang h u y ể n như ngày tận thế cảnh tượng tần vũ trong lòng cảnh linh vang lớn có thể ngực càng thêm nóng bỏng thiên dương ngọc thủy nói cho hắn thủy lam diễm b u ồ n nguyên đang ở trước mắt không bắt được cơ hội lần này sau này khả năng sẽ thấy cũng không chiếm được mười ngàn thước khoảng cách bình thường tần vũ đạn chỉ gian liền có thể đến khoảng cách nơi đây lại ước chừng hao tổn phí tần vũ một khắc đồng hồ thời gian đột nhiên một cái nhỏ bé vòng xoáy trống rông xuất hiện chạy thẳng tới tần vũ mà đến tần vũ bản năng thi triển ra hỗn độn trí lực vòng xoáy đang cảm thụ đến hỗn độn chi lực sau khi hấp lực trận giảm xuống nhưng cũng không dừng lại trong nước xoáy giống như là tồn ở một cái tử khí n g ọ n n g ư ờ n liên tục không ngừng có tử khí tràn ra tần vũ trong lòng kêu khổ hỗn độn chi lực đánh đâu thằng đó không gì cả nổi lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này đáng được ăn mừng là vòng xoáy mặc dù có kinh người u y năng nhưng, nhưng thật giống như đối với có hỗn độn khí hơi thở tần vũ cũng không sát y ở võ lực kiếm khí hỗn độn chi khí cũng vô dụng dưới tình huống tần vũ không thể làm gì khác hơn là cho dù đến vòng xoáy mang theo hắn đi bốn phía n a m tương còn đang kéo dài sao động tần vũ trong lòng nghi vấn tại sao nham tương lăn lộn kịch liệt như vậy cũng chương một trăm ba mươi hai ngày hai mươi tràn ra nhiều như vậy dung nham vì sao nơi này sơn cốc còn chưa bị dìm n g p đúng yêu đế tần vũ d â y d ụ i nhìn chung quanh nhưng không thấy yêu đế bóng người không được yêu đế sẽ không bị dung nham thôn vẹ ệ đi thủy lam diễm bồn nguyên tần vũ á o nao nghĩ ở tần vũ vẫn còn ở suy nghĩ ngàn vạn thời điểm vòng xoáy dẫn hắn xuyên qua một tầng trong suốt màn khói chẳng qua là nội tâm chúng nhiều tâm sự tần vũ cũng không phát hiện cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh biến hóa tần vũ từ trong suy nghĩ chịu ly đi ra tần vũ lúc này đã không thể động đậy cho nên chỉ có thể dùng tinh thần lực dò xét phụ cận tần vũ cảm giác chắc đến xung quanh hoàn toàn yên tĩnh xác thực mà nói hẳn là tĩnh mịch rõ ràng là mênh mông vô hiện tại địa vực rõ ràng có trên thế giới một các nguyên tố lại không có bất kỳ sinh vật khí t ứ c m ộ nhân gian vòng xoáy đột nhiên biến mất tần vũ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo m á n h liệt ánh sáng khiến cho hẳn cái này thần đế đỉnh phong tu vi người đều cảm giác được ánh mắt cháy cảm giác mấy hơi thợ đi qua tần vũ mới khôi phục như cũ trước mắt chi cảnh quả thực để cho tần vũ cả kinh không trung đen kịt một màu vẽ đại địa cũng là thuần túy màu、đen. có thể trên mặt đất lại sáng như ban ngày trong không khí còn có mắt trần có thể thấy khí lưu đang r ũ n g động trên mặt đất khe danh ngang dọc quái thạch lâm lập có thể để cho tần vũ kinh dị không phải là xung quanh cảnh tượng mà là trước mặt hắn đứng thẳng pho tượng này bất ngờ chính là cái đó vài chục trượng lớn nhỏ có con mắt thứ ba ảnh hình người răng rác răng rắc tam nhãn nhân giống như đột nhiên vỡ vụn bắt đầu lại từ đầu từng cái mười mảnh vụn răng xuống lấy được tự do lần nữa tần vũ vội vàng hướng bên cạnh lẽ tránh tiến vào táng thiên t u n g lũng sau đó phát sinh toàn bộ đã vượt xa khỏi hắn trừng khống yêu đế biến mất thần bí vòng xoáy giờ phút này thân ở đất vực đột nhiên xuất hiện cũng vỡ vụn ảnh hình người tần vũ nhìn chằm chặp người trước mắt giống như ảnh hình người như bị bóc hành tây như thế một tầng một tầng c ở i ra tầng ngoài nhất xác cuối cùng xuân ảnh hình người biến thành người bình thường lớn nhỏ tần vũ đột nhiên ngửi được một loại kỳ l ạ m ù i đang lúc tần vũ chuẩn bị nhìn một cái kết quả thời điểm ngay sau đó mất đi ý thức té xuống đất tần vũ tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình bên người liền cô gái cảm nhận được tần vũ ánh mắt cô gái kia ung dung xoay người thấy do nữ tử mặt mũi tần vũ thong thả trận to c ặ mắt bởi vì nữ tử không là người khác chính là trước kia bị hắc hai người mắt đối mắt mấy giây sau yêu đế về phía trước nhẹ nhàng một bước ngươi là đến tìm thủy lam nguyên sao đúng thế nào thi không cân nhắc trực tiếp giao ra yêu đế nhìn ngươi tình huống bây giờ nhưng là không cần lạc con a tần vũ thẳng tắp nhìn yêu đế yêu đế làm động tới đỏ môi khẽ cười một tiếng nói xác thực ta bây giờ công lực t ậ n bị phong ấn giống như sở nghĩ nhưng là ngươi chẳng lẽ ngươi có thể so với ta tình huống khá một chút sao tần vũ lúc này mới cảm giác chân khí trong cơ thể thiếu sót trước bởi vì pho tượng vỡ vụn cùng yêu đế xuất hiện khiến cho hắn sơ sót thân thể biến hóa thế nào tại sao có thể như vậy tần vũ không thể tin hô to yêu đế xoay người mặt ngó trước mắt khe ránh ngang dọc thung lũng không có chút rung động nào nói trước mắt đây mới thực sự là anh vương thung lũng bên ngoài chẳng qua là huế y tượng từ xưa tới nay có thể đi vào đến người ít lại càng ít ngươi biết tại sao sao bởi vì hỏa sơn bùng nổ bị dung n h a m bao phủ không là hắc khí cùng vòng xoáy chỉ có có thượng cổ yêu thần hoặc thú thần huyết mạch nhân tài bị chuẩn cho phép vào vào mà ngươi chắc là mang theo hỗn độn chi khí đi à thật là không ngờ bất quá như vậy cũng tốt chúng ta tiếp theo trình đồ có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều chút tiếp theo trình đồ cùng ngươi yêu đế ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra không biết gì người tại đây trong thung lũng có tám cái thú huyệt mỗi một thú huyệt đều có thần thú trông coi bảo vật thần thú cảnh giới không đồng nhất trong đó bao gồm thiên đạo cảnh thần thú mà chúng ta yêu cầu liên thủ từ nơi này nhiều chút to thú dưới mắt mang đi bảo vật mà trong số những bảo vật này thì có thần vật thiên đạo ngọc thủy về phần ngươi những thứ kia ngu xuẩn vấn đề bản đế vô tâm trả lời dứt lời yêu đế chắp hai tay sau lưng về phía trước một nơi câu cốc đi tới bóng lưng cô tử ra tần vũ trong lòng nghi vấn v à tay nhưng cảm giác đi ra yêu đế nữ nhân này cũng không có lừa hắn hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì lệ mười người ngay sau đó cũng không do dự theo sát bên trên yêu đế bước chân yêu đế tại sao chúng ta chân khí sẽ bị áp chế yêu đế chúng ta muốn đi đâu yêu đế chúng ta còn nếu như vậy đi bao lâu yêu đế ngươi có thể không thể trả lời thoáng cái ta thật là không có nhân tình vị nữ nhân khó trách một mình thân ở cao vị người bên cạnh ngươi lừa ta gạt tần vũ âm thầm nghĩ tinh nhã cái gì ta nói tên ta kêu tinh nhã không trả lời ngươi vấn đề là bởi vì không ý nghĩa hơn nữa ngươi rất tin tưởng ta không phải sao ta được rồi tần vũ ừ đi thôi chúng ta phải chuẩn bị khiêu chiến con thứ nhất thần thú cái gì chẳng lẽ không đúng chúng ta nhất định đi tìm thần thú hang động sao tờ vậy ngươi cũng quá xem thường táng thiên thú lũng trong hạp cốc có chính mình độc lập vận hành quy luật có thể đem nó gọi là vận mệnh từ chúng ta tiến vào nơi này chúng ta quy tích vận hành liền bị đ ị n h được vô luận ngươi đi tới chỗ nào nên tới cuối cùng sẽ đến vậy liền để cho chúng ta thần cản giết thần phật ngăn cản s á t phật chung nhau mở ra nhân sinh hoạn lộ thênh t h ă n g đi nghe lời này tính ngã tuyệt đẹp xinh đẹp trên gò má chợ được toát ra một cái sáng trói nụ cười một đôi tinh lượng hạnh nhân mắt cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn tần n ũ tần vũ thẳng ngạc ngạc mà nhìn tinh nhã trong n g á y mắt thất thần nhanh như vậy sẽ tới tần vũ bị con ngươi nhã lời nói sợ phục hồi tinh thần lại theo tinh nhã ánh mắt tần vũ phát hiện cách đó không xa c h ố n g rông xuất hiện một g ò núi nghĩ thần động sao tinh nhã rủ gì nói chương ba trăm năm mươi sáu nghĩ thần động một xuất hiện ở tần vũ cùng t i n h nhã trước mặt sơn khâu phụ cận ba dặm đều vì bình địa ở trên của hắn hoàn sinh dài đủ loại không biết thực vật ở mảnh này g ặ p gành không bằng p h n g trên đại lục lộ g a cực kỳ đột ngươi hỗn độn chi lực nắm giữ như thế nào đây tinh nhã tiến lên một bước cùng tần vũ cũng liệt vào mà đứng ta còn không có chân chính nắm giữ nó hỗn độn chi lực bí mật quá nhiều tần vũ có chút ảo não t ì n h ngã giọng trở nên hơi nghiêm túc ừ ngươi phải biết là ở chỗ này toàn bộ võ lực kiếm khí chân khí chợt đều không thể sử dụng nữa chỉ có đại địa bổn nguyên lực lượng có thể hỗn độn chi lực cùng ngươi ý thức đúng là ngươi duy hai vũ khí vậy còn ngươi tận tàng làm người thật sự không biết lai lịch bài sao nếu con đường phía trước dữ dội như vậy hiểm ta ngươi muốn kết minh ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra chút thành ý để chứng minh thoáng cái chúng ta tại đây trong hạ cốc có liên thủ ý nghĩa đây yêu đế a ta còn tưởng rằng ngươi với bên ngoài những nhân loại kia không giống nhau yêu đế từ trước đến giờ cao ngạo tự kiềm chế chưa từng nghe nói có chủ động tìm người liên thủ thời điểm chẳng lẽ là tiến vào mảnh này thùng lũng sâu đã mất sức tự vệ đi tần vũ đe dọa nhìn tinh nhã tinh nhã nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tần vũ nếp miệng lên một đạo cực mỏng độ c o n tới tiếp lấy từ từ nhấc tay phải lên đưa về phía tần vũ ngón cái cùng ngón áp hút vứt khẽ ở đầu ngón tay liền xuất hiện một k i a màu xanh nhạt hơi nước tần vũ bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn k i ê màu xanh nhạt hơi nước người người e m thủy la nguyên một luyện hóa cũng không có thủy la nguyên là tiên địa trí bảo làm sao có thể sẽ bị tùy tiện luyện hóa chẳng qua là tạm lúc đưa nó c h ư a ở trong cơ thể ta thuận tiện mượn dùng điểm nó nguyên t ố a tính n h ã thu l i ế m khỏe miệng cái kia lao đổ con g ngược lại thay vẻ hài hước nhìn có loại thờ ơ mỹ tân vũ trước ngươi sẽ không cho là không ta ngươi có thể thoải mái hơn thông qua tám đại thần thú thí nghiệm đi ra táng thiên thung lũng đi là thì như thế nào không phải là thì như thế nào chúng ta không quen không biết lại không có ân đoán liên quan trước là bởi vì ngươi đối với t r ô n cất ngọc thung lũng có chút biết vừa muốn đến cùng ngươi đồng hành nhưng là ngươi đối với nơi này như lòng bàn tay hết thể các thứ này toàn bộ để cho ta hoài nghi ngươi có phải hay không cho ta xuống bây dập gì yêu đế. n h ư n ế u không phải ngươi hỗn độn chi lực cùng trên người của ngươi hận i ấ u lực lượng có thể giúp ta giúp một tay ngươi có lẽ cũng sớm đã là một người chết tinh nhã ngẩng đầu nhìn cách đó không xa sân khâu như bây giờ đại thiên thế giới còn x u ố người n g đại khái sẽ không có so với ta càng biết mảnh đất này không cần kinh nghi ta biết cũng chỉ chẳng qua là một góc băng sơn còn ngươi nữa đi còn là lưu cũng tùy ý ta tình nhã tùy ý c ủ a quyên sinh còn không đến mức ba phen hai lần giữ lại một người lại càng không tiết vụ cho ngươi xuống cái gì cái gọi là bấy giờ dứt lời tinh nhã mắt nhìn thẳng nhẹ phẩy ống tay áo thẳng đi về phía sân k â u tần vũ trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này lời đến đấy có nên tin hay không trong truyền thuyết yêu đế rốt cuộc là một người như thế nào bữa ăn chủ nhân chủ nhân tần vũ cả kinh hệ thống trở lại tần vũ vội vàng nội thị hệ thống chuyển tiếp ngươi làm sao biết biến mất như vậy một lần còn phải ta nghĩ đến ngươi trên máy chủ nhân trong thung lũng có loại thiên đạo chi một mực ở áp chê ta lần này cũng là cảm ứ n g được chủ nhân gặp phải phiền thoái mới phí sức mang đến lần sau đi ra liền khó khăn chủ nhân yêu đế nói đều là thật trên người nàng có bộ phận thiên đạo chuyển thừa bổ sung thêm thiên đạo chi lực hơn nữa nàng ở bên ngoài cũng đã lục xoát l à rất nhiều có liên quan hoa đại hạ cốc t i n tức là có mục đích tiến vào táng thiên thung lũng ngoài ra nàng còn còn có thủy la nguyên gia trì chủ nhân ngươi chỉ có cùng nàng đồng hành mới có hy vọng đạt được thiên đạo ngọc mũi tên đi ra mảnh này thung lũng chủ nhân chủ nhân ta ta nhanh không được lại muốn thư tiến vào hưu miên ngươi muốn đảm bảo b ả o trọng ha uy đáng chết vậy phải làm sao bây giờ tần vũ khẽ hô đạo chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có theo sát tình nhã cô gái kia nghĩ xong tần vũ rút chân lên bước nhanh chạy về phía tình nhã không phải nói có núi đ ộ n g sao thế nào ta xem núi này giống như là không có bất kỳ lỗ hổng nói chuyện chính là đã vượt qua tình nhã tần vũ tình nhã nhìn liếc mắt đứng ở bên trái tần vũ hơi mân thoáng c á i môi qua hai t á p mới mở miệng thấy trên núi này sinh trưởng rậm rạp chẳng chỉ thực vật sao nghĩ thần liền ẩn thân trong đó chúng người đều biết táng thiên thung lũng vô cùng hữu hiểm cũng không biết hiểm ở nơi nào táng thiên trong thung lũng tồn tại rất nhiều khe hở không gian hơn nữa trong thung lũng sinh vật hoặc nhiều hoặc ít cũng biết sử dụng những thứ này không gian chi lực ngươi cảm giác thấy như thế nào c h u y ê n thuyết nghĩ thần sinh đẹp như hoa dáng to nhỏ thành khí nóng này lại yêu thích t i ê n tĩnh thích ở thực vật rậm rạp lại chỗ bóng mát tinh tu bây giờ nhìn một cái c h u y ê n thuyết làm có vài phần là thật chúng ta đây phải làm như thế nào từ mảnh núi rừng này bên trong tìm được ông táo không cần tay không leo núi chờ nghĩ thần chủ động xuất hiện liền có thể tần vũ bất khả tư nghị nhìn tinh nhã bởi vì trên núi thực vật thiên kỳ bách q u á i khắp người t r o n g cũng có tự nhiên đâm ngang cũng có giáp ố i phức tạp cây mây đàng mạ cũng có phóng tầm mắt nhìn tới mấy bình không tìm được một cái điểm dừng chân tinh nhã cảm nhận được tần vũ kinh ngạc không có một gọn sóng nói một câu, thế nào? mất đi một thân tu v i s a u thần đế sợ sao tần vũ nghe lời nẩy trong lòng dâng lên vẻ không thích nhưng cũng, cũng không nhiều lời chẳng qua là ba bước cũng làm hai bước đi tới dưới núi bắt đầu tay không leo lên tính n h ã cũng không dừng lại lâu cũng bắt đầu hướng đỉnh núi tiến tới tần vũ tay chân không ngừng một hồi dẫm ở thực vật cây mây hành bên trên một hồi ở đá vụn bên trên y l ì a y l ì a tay một mực ở n ắ m phía trên c ó thể cậy thế vật những thực vật này có, có cứng ó c rắn đâm giáp có có quấn quýt đạn g mạ có năm có nhan sáu sắc chất độc có có trí mạng mùi tần vũ một đường bò qua đến quần áo đã bị hoa cùng nhuộm xốc xếp không chịu nổi trên mặt cùng trên người cũng có rất nhiều v ế t máu tóc cũng là lộn xộn đẻ ở đầu bên trên tần vũ âm thầm vận chuyển hỗn độn chi khí đem trong cơ thể độc khí nọc độc luyện hóa mới không còn trực tiếp ngã ở trên đường hoặc té đi xuống núi ở dưới chân núi nhìn chỉ có năm trăm m mờ cao sân khâu giờ phút này ở trong mắt tần vũ lại có vẻ như thế bằng đại hắn từng b ư ớ c từng b ư ớ c chật vật di động suy nghĩ phụ thần lúc nào mới phải xuất hiện tần vũ đột nhiên nghĩa đúng nàng thế nào mới phải xuất hiện tần vũ tìm tới một khối hơi khối lớn n h a n thạch một cước đ ạ c ở phía trên cái chân còn lại là lún vào ở trong tay chương ba trăm năm mươi bảy tiêu tan tần vũ nhìn tình nhã suy nghĩ dần dần phiêu trở về từ trước hắn nhớ con ngươi nhã cũng chính là yêu đế từ t r ư ớ c là một cuồng ngạo thậm chí có thể nói không ai bị nổi nữ nhân nhưng hôm nay lại trở nên như thế nội liễm nói năng giữa còn mang theo một loại biệt dạng ôn nu nhưng là từ kiếp trước khí thật giống như cũng theo cuồng khí đồng thời tiêu tan cảm giác giống như là gặp cái gì đà kích nghiêm trọng giống như là cảm ứ n g được đến từ phía trên nhìn chăm chú tình nhã thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tần vũ tần vũ tới không cùng thu liễm trong mắt tâm tình thông minh như tình nhã thoáng cái học tập biết tần vũ suy nghĩ trong lòng làm tinh nhã thấy tần vũ trong mắt lộ ra thương hại lúc cảm giác tâm trợn một ngữ trong đầu giống như có vô số cây kim đ a n thắt đau s ngay sau đó tình nhã thân thể giống như đoạn tuyến phong bút bay về phía sau đi tần vũ kinh hai mất sắc theo bản năng tiếp tục nghĩ kéo ở nàng vì vậy tần vũ buông tay ra bên trong c â y mây tung người đi xuống nhảy một cái tần vũ hướng phía dưới r a tốc mấy hơi thở sau lâu trụ tình nhã eo cũng thuận thế để cho ở trên thân thể hắn mặt hai người tung tích càng lúc càng nhanh kèm theo một mảnh thực vật phiến lá chi điệu liên lụy cuối cùng tần vũ cảm giác mình đầu cùng vác nặng nghề đánh tới mặt đất ngay sau đó liền sinh chủ cảm giác tần vũ cảm giác mí mắt giống như quán duyên một loại nặng nghề hắn gắng sức nháy mắt mở mắt nhìn thiên trần、nhà. vì vậy phát hiện mình đi tới một cái địa phương xa lạ mà nơi đây cấu tạo giống như là một cái hang động trong đầu nhận thức để cho tần vũ nhanh chóng tỉnh hồn lại chờ chút xung quanh còn giống như có người tần vũ động động toàn thân giấy rủa muốn đứng lên đáng chết ngã thật tác động lao tử xương cũng sắp toái đúng cô gái kia đây ở thử mấy lần sau tần vũ rốt cuộc miễn gắng gượng chống cự đứng lên ở tại ở cái chỗ chết tiền này nếu như ta không có khóa thể cùng hỗn độn trí lực chỉ sợ một trăm lần cũng không đủ ta chết tần vũ bắt đầu quan sát hoàn cảnh c u n g quanh rất rõ ràng đây là một cái s â động ánh sáng cũng rất đủ bất quá tần vũ trung quy cảm giác có dũng khí động này giống như là ở dưới lòng đất trên vách động giống như là sinh trưởng một ít đại tiện cây cối như thế tần vũ đi vào vách động mới phát hiện phía trên tất cả đều là một ít xem không h i ể u đồ đ ằ n g rắc rối phức tạp lại thật giống như lại có dấu vết mà lần theo sông sáo bên ngoài nhiều năm như vậy tần vũ cũng biết không biết vật thật không thể thiệt động cho nên hắn cũng chỉ là ở vách động trước một thước quan sát ôi chao ôi chao vách động sau đó loáng thoáng chuyển tới hy thoái tiếng kêu đau đây là tình nhã cái kia thanh em nữ nhân nàng ở động phía sau phu cận đây là có cái gì cơ con sao tần vũ tâm lý âm thầm lo lắng nàng nên sẽ không nguy hiểm đánh m ạ n g chứ không được ta phải đổi u chặt tìm được đường đi qua có thể hay không cơ quan ở nơi này mặt trên tường những thứ này thần bí đồ đ á n g đáng chết đến cùng đại biểu cái gì ý tứ tần vũ trong lòng không chỉ có nhiều chút bất khí nhưng tầm mắt một mực đóng vào trên tường tìm tòi tỉ mỉ đến mỗi một khối vết động thời gian chậm rãi trôi qua tần vũ trên trán bắt đầu phủ đầy mồ hôi hột có thể vẫn là không thu hoạch được gì tần vũ không khỏi có chút nổi giận thân thể không chỗ nào không có mặt cảm giác đau đớn giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ hắn a tây đi khi nào mới là một đầu tần vũ ngạch phế địa ké n ạ m tay t r ọ n g te xuống dưới người thổ địa bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt mì này hình vòng cung vết đậu ho khan đột nhiên tần vũ ở vẻ mặt đồ chú ý tới một cái đồ hình hắn có một loại trực giác cái đó đồ hình có chút không giống nhau c h ậ t nhìn là một cái sơ lược tròn mặt gần nhìn hình như là do vô số ngắn tuyến tạo thành mà nhiều chút đường ngắn giống như là giống như là đúng là vô số con kiến a tần vũ giống như thể hồ quán đính một dạng cũng không để ý trên người thường vội vàng sắp gần đi trước nhất định nhất định phải thành công a nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì tần vũ cởi khổ đất tự mình trêu chọc một câu mà hậu chiêu nhẹ nhàng bổ sung cái đó đồ án chậm h rãi đẩy về p giây, giây, giây í ở trong thung lũng mất đi chân khí cùng kiếm khí ủng hộ tần vũ tốc độ cùng sức chịu đựng chỉ so với phổ thông người hơi khá một chút cho nên hắn cơ hồ hoa một nén hương thời gian mới chạy tới nơi cuối cùng chờ tần vũ rốt cuộc đến lúc cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cái này xưa nay mật không biết sợ nam nhân cũng cảm thấy từng tia tiếp cận người hắn thấy tình nhã bị treo ở một cái có cây biên chế lưới lớn cầu bên trong trên người lít nhít trèo đến không cùng loại loại đỏ nghĩ lục nghĩ nghĩ mẫu thân nghĩ số lượng nhiều cho tới cơ hồ không thấy được nàng diện mục thật sự quần v ậ t bên trong không ngừng có con kiến rơi ra ngoài cũng không ngừng có con kiến bỏ vào đi bị vây ở cầu bên trong lúc nhã giống như là gặp cực lớn thống khổ phải biết thiện nhã có thể thành làm một thay mặt yêu đế cũng không bị kéo xuống tất nhiên chịu qua rất nhiều đau khổ. nhấn m ạ i như nàng cũng hơn những thứ này còn kiến t ă n xé tần vũ nghĩ tưởng tiến lên giải cứu tinh nhã lại nghe người phía trước chuyển tới một tiếng h ừ lạnh nhân loại tiểu quỷ người rốt cuộc tới nói chuyện là một cái ước cao năm trượng có sáu con mảnh nhỏ xúc g i á c quả vải kích cỡ tương đương ánh mắt hai với nhỏ dài xúc g i á c gương mặt đẹp lạnh lùng nhân loại không xác thực mà nói hẳn là nghĩ người người chính là m i thần thế nào nghe nói qua bản tôn đúng vậy nghe nói nghĩ thần làm việc chính phái quan minh lỗi lạc bây giờ xem ra lời đồn đãi coi là thật không có thể tin len lén đem chúng ta mang tới đây c ò nhưng lấy n thế nếu không phải bản tôn bị ngươi xả thân cứu người tinh thần làm rung động đem bọn ngươi mang tới đây chỉ sợ các ngươi sớm bị táng thiên trong thung lũng không chỗ nào không có mặt hư vô tri lực hóa thành hư vô còn nữa xem ra ngươi bằng hữu là không có đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn a m u ố n tử trong tay của ta bắt được thiên lệnh thì phải chịu đựng hàng vạn con kiến gặm nhấm nỗi khổ lúc dài là ba mươi sáu canh giờ ngươi bằng hưu còn nghĩ thay ngươi bắt vào tay bây giờ mới qua mười hai canh giờ cứ như vậy liều mạng tinh thần sức lực phun phun thật là ta thấy mà yêu nghĩ thần ngươi nói cái gì nàng thay ta còn có ngày đó làm là cái gì ngươi nhanh nói cho ta rõ a c u ố i c ù n g sao nghĩ thần cười lạnh thiên lệnh chính là duy trì ngươi sinh mệnh lực đồ vật bảo đảm ngươi có lệnh sống đến người kế tiếp thần động xuất hiện đồ vật ngươi cũng có thể gọi nó thông quan tri thượng chương ba trăm năm mươi tám nghĩ thần động ta bất kể cái gì thiết lệnh thông quan mặt thượng ngươi nhanh lên một chút đem nàng thả ra ta không cần một đàn bà tới thay ta ngươi coi như có chút bất khí cũng được số ngàn vạn năm mới đụng phải cái người bên ngoài ta cũng không quá khó khăn cho các ngươi ngươi cũng đi vào ngươi bây giờ p h à m tử nhục t h a i nếu có thể chống nổi mười canh giờ ta cùng với các ngươi thuận lợi lại ngại gì tần vũ sau khi nghe xong không đáp lại chẳng qua là t h ẳ n g đi về phía vây khốn tình nhã cái lồng tần vũ vừa vặn đạp chân đi vào liên lập tức có đại lượng con kiến leo lên thân thể của hắn tần vũ bị đau cắn răng nắm chặt hai quả đấm nhìn gần trong gang tấc bị hành hạ không chịu nổi nữ nhân tần vũ tâm bên trong vạch qua một dòng nước ấ m vì nàng chịu thay hắn chịu đựng phần này tội mà làm rung động thật ra thì lạnh lùng thói quen c ự người lấy ngoài ngàn dặm yêu đ ế đáy lòng cũng là thiện lương đi bất kể ngươi rốt cuộc làm ộ t cái như thế nào người t á n g thiên thung lũng đoạn đường này ta nguyện cùng ngươi đi xuống tần vũ về phía trước di động một điểm bao bọc ở đau cơ hồ mất đi cảm giác tình nhã con kiến b ầ y cũng giống là có cảm ứng một dạng rối rít bắt đầu công kích tần vũ những thứ này con kiến gọi là phệ thần phụ không ăn máu người nhục lại có thể làm người cảm nhận được ra thịt đo ảnh bị gặm nhấm thống khổ đối với người tinh thần lực là cực đại khảo nghiệ lại bởi vì chỉ có thiên đạo cảnh đại có thể mới có thể nuôi được đ ặ tên t tần vũ đem tình nhã hộ vào trong ngực thoáng cái hấp dẫn đông đ ả o p h ệ thần phụ tần vũ cảm thấy trên người giống như lửa đốt phong sợ một dạng toàn thân mỗi một tế bào cũng đang kêu gào đến đau đớn mỗi phút mỗi giây giống như là ở át tị địa ngục một dạng thống khổ khó nhịn hắn không khống chế được từ cổ họng đ á y phát ra trận trận tiếng hí trong đó còn kèm theo phá t o á i riêng gì tình nhã như là thống khổ giảm bớt có cảm giác một dạng giống như là nhẹ nhàng cố mở mắt vạch mắt đón lấy tần vũ cảm tần vũ trở về cầm tinh nhã đồng thời vận chuyển lên trong cơ thể hỗn độn chi lực tăng cường hai người tinh thần phòng ngự đứng ở cách đó không s a nghĩ n g thần một mực ở m ậ t thiết nhìn hai người phụ thần đưa ra một cái chạm tay giống nhân loại coi là c ắ t hung như thế chạm tay thật nhanh biến đổi thiên đạo ngọc thủy cũng nhanh phải xuất hiện chuyện nói ngọc thủy ra thiên đạo biến hóa lần này không biết lại sẽ chê như thế nào tinh phong huyết vũ thật là tạo người ta mỗi thần lần nữa thu hồi xúc giác bay về phía vây khốn tần vũ tình nhã lưới lồng thiên đạo quái tượng đã nói các ngươi là thiên tuyển tri tử trước mắt trừ phát hiện các ngươi trừ quật cường hỗ trợ bên ngoài không có gì khác ra sát chi nơi cũng được ngược lại đều là vận mệnh cho phép ta với các ngươi thuận lợi thì như thế nào chỉ mong các ngươi thật có thể lớn lên là chúng sinh n h ư được ra dứt lời nghĩ thần vận chuyển chạm tay đánh ra lưỡng đạo ấn quyết về phía trước đẩy một cái lưỡng đạo ấn pháp phân biệt bay vào thần vũ cùng tình nhã mi tâm đám chìm trong thống khổ hai người cũng không biết thân thể bọn họ ở lặn rời mặc biến hóa phát sinh biến hóa bọn họ lúc này thật sự gặp khổ nạn tương lai sẽ trở thành bọn họ đại tạo hóa xem xét lại nghĩ thần ở phát ra cái kia lưỡng đạo ấn pháp sao giống như rút đi lực khí toàn thân như thế sắc mặt biến hóa được cực kỳ tái nhận bởi vì hắn đem trong cơ thể phần lớn thiên thần chi lực hóa thành nhân quyết ngày sau dùng làm phụ trợ bọn họ tu luyện có thiên thần này chi quyết hai người bọn họ liền có thể tu luyện thiên thần này lực lượng ngày sau tại đây táng thiên thung lũng cũng tốt phân nhiều sức tự vệ lại chi táng thiên trong thung lũng là có tám đại thần động không sai có thể qua mấy vạn năm nghị thần cũng không biết bọn họ thế nào phụ thần mơ hồ cảm giác trong bọn họ có người làm phản t á m đại thần chỉ vốn là là nâng đỡ trợ giúp người hữu duyên tốt hơn bảo vệ thế giới trật tự mặc dù nghị thần nhiều năm bất thế ra lại cũng nghe đồn ngoại giới một ít phong thanh táng thiên thung lũng hung danh bên ngoài nhất định không chỉ là bởi vì trong đó không chỗ nào không có mặt không gian chi lực chắc hẳn tám đại thần đơn độc trong đó chắc có người làm phản nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ có hai cái này tiểu bối đi tới nơi này hai cái này tiểu bối trước nhất có thể đi tới nơi này cũng coi là may mắn cùng ta có duyên cũng được liền lại kéo bọn hắn một cái đi trong l ò n g tần vũ hòa nhã cảm giác thân chịu áp lực nhất thời bông lỏng một chút trên người cảm giác đau đớn giảm yếu không ít sau đó cảm giác toàn thân l ô i chân lông đột nhiên mở ra từng c ủ một tinh thuần nguyên khí do lông lỗ lô rớt vào cảm giác đau đớn dần dần bị thấm người tim phổi cảm giác thư thích thay thế đám chìm trong loại này cảm giác tốt đẹp bên trong hai người điên cuồng hấp thu thiên đạo khí giống như bọn họ thân thể là cái động không đáy như thế đã lâu tình nhã lông mi thật dài khẽ run hai cái trước một bước tính tới tình nhã phát hiện mình đang ở tần vũ trong ngực b ố n phía vệ thần phụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa cảm giác bị thủ trưởng chuyển tới ấm áp xúc cảm nhìn xuống phát hiện mình tay cùng tần vũ tay đang gắt gao dao áp đến không khỏi có chút n g ạ c thần trong đầu còn có chút còn sót lại ký ức tai phiến tình nhã không kịp nhớ lại liền hoàng vội vàng đứng dậy đứng ở bên trong tần vũ thập bộ xa địa phương nhớ tới nàng đều nhớ tới nhìn về phía tần vũ ánh mắt không kh c h ờ một chút đây là chuyện gì xảy ra thân thể ta tính n h ã cảm giác được bên trong thân thể biến hóa lớn không khỏi kinh hô thành tiếng a cách đó không xa tần vũ cũng tình h ồ n lại bốn mắt nhìn nhau hai người không nói ồ ta chân khí thật giống như lại trở lại tần vũ cũng cảm giác được bên trong thân thể biến hóa giống vậy không tự chủ kêu lên không đ、so、ú sai đây là bổn nguyên chi lực bất quá cùng thần lực bản nguyên bất đồng nó không phải là thiên địa chi bảo dựng dục mà là chương năm trăm bốn mươi thần tu luyện trên người của ngươi cũng có loại lực lượng này ba tình nhã chẳng lẽ là nghĩ thần tình nhã ngạc một giây là kinh ngạc tần vũ ôn nhu như vậy gọi nàng vô cùng có khả năng dù sao nơi này nắm giữ bổn nguyên chi lực cũng chỉ có nó nhưng là kết quả tại sao vậy chứ chẳng lẽ trong cổ thư ghi lại thế giới đại nạn lúc thiên thần hiến tế sự t ì n h là thực sao tình nhã lâm vào chầm tư một bên tần vũ nhìn tình nhã có nặng nề g h tâm sự cũng không không lại tìm nàng nói chuyện với nhau mà là bốn phía đi một vòng kỳ quái cái nào con kiến cùng nghĩ thần đi đâu thế nào không nói đi là đi nhưng là người nhà đi có nhiều như vậy cái chân còn cần cho ta biết tần vũ không khỏi bị ý nghĩ này của mình t r e o cho vui bốn phía trừ vách tường chính là vách động tần vũ chuyển mấy vòng cũng không có kết quả gì phát hiện tình nhã ở đó giống như là nghiên cứu cái gì chán đến chết vì vậy liền tìm khối bình địa ngồi t ĩ n h t ọ a lẳng lặng kiểm tra thân trong cơ thể biến hóa tần vũ phát hiện trong đan điền chân khí đã không còn sót lại chút gì cướp lấy là một loại nhũ b ạ c h s ắ c đậm đà bổn nguyên chi lực tần vũ cảm giác thân thể lại tràn đầy lực lượng so sánh với lúc trước cường đại hơn lực lượng thì thượng mi sao mấy canh giờ sau tần vũ hai người tu trình tốt tìm cửa ra một cái ngọc giản trống rông trôi lơ lửng ở hai người trước mặt chương ba trăm năm mươi chín chu thần huyễn cảnh một chỉ thấy trước mắt ngọc giản đột nhiên hóa thành tinh tế trắng ngón bột bay lượn trên không t r ú n g mấy hơi thở chi sau biến ảo thành văn thần bộ dáng nhân loại bọn tiểu bối khi các ngươi tỉnh lại thấy mai ngọc giản này lúc bạn tôn chắc hẳn đã rời đi bạn tôn cũng không phải là cố ý làm khó dễ các ngươi kẻ tự tiện đi vào thông qua tiếp nhận vệ thần nghĩ gặm nhấm nôi khổ đạt được thiên lệnh là nơi này quy củ nhìn hai người các ngươi lẫn nhau ủng hộ căn chặt hàm g i n g chịu đựng đau nhức vốn tôn trong lòng cũng là có chút xúc động bạn tôn đã tại thần động một mình mấy và năm Các nhưng là ta lại biết được táng thiên thung lũng ở bên ngoài sinh vật trong mắt lại đã trở thành một khối hiểm niệm lại chi chúng ta tám đại thần thú đã quá lâu quá lâu không có hộ thông qua mấy thập niên gần đây bên trong mơ hồ cảm giác ta trí hữu chu thần thú ở ta phụ cận mai ngọc giản này các ngươi lại thu nó t ư ơ n g hội chỉ dẫn các ngươi chạm kế tiếp đi đến chu thần động mà ta dự định đi ra ngoài tìm một cái đáp án cái thế giới này xem ra muốn không yên ổn thiên thánh môn trải qua trận kia thượng cổ thời kỳ tai nạn chẳng lẽ muốn lần nữa diễn ra sao người tuổi trẻ chúng ta h i ế u duyên gặp lại sau không chung hình ảnh lần nữa tiêu tan tái ngưng tụ thành một cái ngọc giản lẳng lặng trôi lơ lửng ở hai người trước mặt tần vũ đưa tay tiếp lấy ngọc giản trong lòng không khỏi cảm thấy có một tiền ặ n g nề một bên tính nhã cũng l ạ như có điều suy nghĩ bất kể như thế nào ta đều phải trở nên mạnh tìm tới nhi bảo vệ tốt ta người yêu nhất bảo vệ tốt ta thật sự quý trọng thổ địa tần vũ không tự chủ nắm chặt hai quả đấm ở trong lòng âm t h ầ m thể bây giờ chúng ta có bổn nguyên chi lực cũng coi là phân nhiều sức tự vệ chúng ta còn là bắt chặt thời gian luyện hóa trong cơ thể khí lưu đi chu thần động rất nhanh sẽ biết đi tới Ừm. tần vũ không thế nào có tâm tình tần vũ tìm một t ĩ n h lặng xóa sỉnh cũng không lập tức bắt đầu tu luyện mà là t r ư ớ c lâm vào t r ầ m tư ta ở mảnh này trong thung lũng đã hao tổn quá lâu bây giờ phá thiên tông mới vừa thành lập hay thu phục thanh mộc tông tông môn sự vật đông đạo không biết tần mạnh bọn họ là hay không có thể xử lý tới không ai còn sẽ có tới tìm phiền t o á i tại đây trong thung lũng hệ thống cũng không ra được ta không cách nào kịp thời lấy được ngoại giới tin tức hy vọng không có gì đại năng đến tìm tra mới phải tháng thiên thung lũng nhìn như sương mù n ồ n g nặc tám đại thần bây giờ mới qua một cái liền hao phí lâu như vậy hơn nữa nhìn nghĩ thần làm việc tại đây trong thung lũng phát sinh đại sự gì cho tới hắn đem chân quý bổn nguyên chi lực cũng quá độ cho chúng ta tình nhã nữ nhân này một phản từ trước ta chỉ biết nàng đối với ta cũng không h c ý lại phát hiện không để cho thân bên trên đông đảo bí mật thủy lan nguyên bị nàng bộ phận luyện hóa ta phải nghĩ biện pháp để cho nàng giao ra hoặc là làm nàng làm việc cho ta Còn nữa, hệ thống để cho ta đi tìm đạo ngọc thủy kết quả ở chỗ nào nghĩ đến chỗ này tần vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy trướng ngầm đầu nhìn một cái hải sư hắn thật dài thở ra một cái khí đón lấy nhắm mắt tiến vào tần vũ tần vũ tần vũ đồng học ngươi có thể đứng lên tới sao tần vũ trong mơ mơ màng màng thật giống như nghe chủ nhiệm lớp thanh âm lấy là mình đang nằm mơ có thể tiếp đó hắn thấy chủ nhiệm lớp đi tới đứng ở hắn bên cạnh tần vũ giống như có lấy là mình đang nằm mơ người như thế vô vô đại đây là thật ta một mực sống trên địa cầu tần vũ cúi đầu nhìn mình trên người xương đô mười một trung tá p h ụ khó tín đạo tần vũ đồng học ngươi thế nào có phải hay không h gần n ấ tần học tháp hay không về nhà nghỉ ngơi một chút, lao sư gọi điện thoại cho mẹ để cho nàng tới đón có khỏe không. Chờ chút, lao sư thế nào biến thành như gọi lực có có còn có tập một tới thân. vậy, lớn, lao lao quả muốn mẫu ngơi điện ngươi nàng đón ngươi nào biến mẹ về sư sư để vũ suy nghĩ hỗn loạn tương h mừng hắn hắn cần muốn yên tĩnh một chút tần vũ trợt đứng d ậ y tránh lao sư bước nhanh chạy ra phòng học một mực chạy chạy đi tới hắn từ trước trên địa cầu thường tới cao ốc mái nhà nơi này vẫn là như cũ bất quá ta nhớ được rõ ràng là cái đánh nhau không học tập học sinh lão sư chưa bao giờ coi trọng đối đại với ta khi nào đối với ta như vậy ân cần còn nữa ta thật thật có mẫu thân sao tần vũ suy nghĩ phiêu rất xa một mực phiêu trở lại đã qua đợi trên địa cầu thời gian xin chào là tần vũ ba sao ta là chủ nhiệm lớp cho phép mưa con của ngươi ở trường học lại tụ chúng uống rượu đánh nhau bây giờ đang ở giáo vụ sử làm phiền ngươi tới d â n thoắng cái thuận tiện ký tên tần vũ nghe được chủ nhiệm lớp đánh nội dung điện thoại nội tâm có chút phiền não hắn biết tối nay lại thiếu không một trận đánh đập quả nhiên uống say tần ba ở đem tần vũ mang về nhà sau liền trận đóng cửa lại bắt đầu cầm lên trong tay vật trang sức siêu tần vũ đập tới ngay sau đó quyền cướp như dọn mưa như vậy hướng tần vũ đập tới tần vũ cũng không né tránh cũng không khó chẳng qua là một mực giúp thân thể hắn đã thành thói quen tần vũ chẳng qua là âm thầm cắn răng lại quyết tâm sau đó không lâu hắn nhất định phải rời đi cái này làm hắn hít thở không thông nhà từ tần mụ mấy năm trước xảy ra tai nạn sau khi đi tần ba liền bắt đầu càng ngày càng ngày phế cuối cùng biến thành cái này bạo lệ bộ dáng trước người coi như tao nhã lễ phép về đến nhà liền say như chết đối với tần vũ quyền đà chân đá tần vũ nhớ tới tần phấn là hắn thân nhân duy nhất hơn nữa hắn trước kia là tốt như vậy cho nên một thực là đánh nát giang hướng trong bụng ướp lâu ba cáp ta đáp nước mưa nhỏ xuống ở tần vũ trên mặt tần vũ từ trong suy nghĩ rút ra n g ừ n g đầu nhìn một chút trời tối nên trở về nhà cảm giác thật giống như rất lâu không có trở về đây tần vũ không đứng ở trước cửa nhà giống nhau thường ngày đi tâm tình lại không giống nhau hắn không xác định ở sau cửa chờ hắn là cái gì nhưng do dự bất quyết từ trước đến giờ không phải là hắn tác phong hắn cắm vào chìa khóa đẻ xuống tay đem lý sao triệu trước mắt chi cảnh làm hắn cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm cánh cửa còn là như thế nhà lại liền rất nhiều sinh hoạt khí tức bên cửa sổ chú tâm tu bộ t r ư ờ n g thế chính tốt xanh thực màu vàng ấm ánh đèn tiểu thanh tân dầu có sinh hoạt khí tức vách giấy cùng với tùy ý có thể thấy ảnh chụp cả gia đình tần vũ chậm chạp đi vào trong nhà ngón tay run dậy cầm lên nhất trương ảnh chụp cả gia đình ngón cái nhẹ khẽ vớt bên trên tần mụ mặt thật thấp đ o ạ hai chữ mẹ thấm nhi hôm nay ngươi thế nào sớm như vậy thì trở lại tần vũ bên thai truyền mở một cái trong m ậ n giọng g nữ hắn bất khả tư nghị chuyển qua thần đi nhìn thấy hắn ba mẹ chính song song đứng ở cửa nhà miệng trong tay còn xách hai cái đại siêu thị túi nylon tần vũ ngón tay không bị khống chế rơi xuống trong tay hình hình ba tháp rơi trên mặt đất ở an tính trong phòng phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời tần vũ nước mắt sau đó đập rơi trên mặt、đất. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chu thần huyễn c ả n h hai mẹ r a tần vũ nghẹn ngào đất phát ra hai chữ tần phấn tần mụ thấy vậy mau tới trước sợ tần vũ sau lưng tần mụ ân cần hỏi thế nào nhi tử thế nào có phải hay không xảy ra chuyện gì người với mâu thân mâu thân giúp ngươi giải quyết ta h ả i tử người khóc mâu thân rất thu t â m ba không ủy khuất gì với ba mẹ thuyết cáp ba vĩnh viễn là người kiên cường nhất hậu thuẫn tần vũ liên quan trên mặt mệt mỏi sảng lãng cười cười nói không việc gì liền là hôm nay nhìn cái bi thương cười nói không v i ệ hôm n a nhìn cái bi thương ư ờ i c i n h ô n g việc gì l i ề hôm nay n h ì i bi t h i ngươi trước chính mình chờ một hồi ta làm xong gọi ngươi lao tần cho ta tới đánh hạ thủ tốt chào x ú tiểu tử hôm nay cũng để cho ngươi xem một chút cha của ngươi thực lực của ta thiếu nghèo nhi tử ngươi đi học cũng mệt mỏi đi mau trở lại phòng ngủ nghỉ một lát dứt lời tần vũ ba mẹ đồng thời x á c h túi ni lon đi vào phòng bếp biết khổ cực tần vũ khỏe miệng bắt đến hạnh phúc mỉm cười nhìn cha mẹ bóng người tần vũ có một loại cảm giác không chân thật rõ ràng chân thực cảm thấy phụ mẫu nhiệt độ nhưng hắn vẫn luôn cảm giác bọn họ cùng hắn g i a như có một cái trong suốt bình chướng tần vũ đi vào phòng ngủ tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác xa lạ trên giá sách bảy la liệt sách vợ cùng cút trên tường dán đầy văn bằng ở từng trận năm đâm đau hắn cặp mắt không phải như vậy không phải là như vậy tần vũ nội tâm rất tan vỡ hắn tông cửa sông ra hắn muốn chứng minh một chuyện không có chút nào dừng lại tần vũ thẳng chạy hướng học giáo đến cửa trường học mới dừng lại xương đô mười một bên trong còn chưa bắt đầu tự học buổi tối trong trường học khắp nơi đều có cơm nước s o n g ở trong trường học tán bước học thuộc lòng học sinh tần vũ đứng ở cửa trường học tán bước học thuộc lòng học sinh hắn có một loại dự cảm ở đâu hắn có thể xác định trong lòng mình câu trả lời tần vũ từ bảng vàng danh dự một chữ cuối cùng bắt đầu nhìn một nhóm hai nhóm cho đến cuối cùng một nhóm tần vũ thấy tần vũ hai chữ bất ngờ viết ở bảng vàng danh dự bên trái thượng giác hạng nhất minh bạch tần vũ đều hiểu chính là một cái vì hắn l ư ợ n g thân làm theo yêu cầu huyết cảnh cái này huyết cảnh bên trong hắn quá hắn đã từng muốn nhất bên trên sinh hoạt mẫu thân vẫn còn ba còn l ạ i như vậy hòa ái dễ gần trở thành một siêu cấp học bá để cho lão sư bằng hữu đối với hắn coi trọng đối lãi mà không phải cả ngày bị coi là bất học vô thuật côn đồ các ké tại sao tại sao phải vải lạt như thế trăm ngàn chỗ hở huyết cảnh tại sao không thể lại chân thực điểm như vậy ta liền có thể b u n g thả chính mình chìm bàn về ở trong này tần vũ khóc giống g ầ m thét bất quá thấm nhi còn đang chờ ta tìm nàng mẫu thân tiểu hổ t ầ n hạo còn có phá thiên tông mọi người nếu như không thấy được ta trở lại cũng sẽ khổ sở đi đợi chung một chỗ trải qua nhiều như vậy phong mưa gió mưa ta cũng rất không bỏ được các ngươi thì sao tần vũ sửa sang lại tâm tình lần nữa trở lại mở cửa nhà đã nhìn thấy tần mụ tần ra mặt đầy lo âu gấp nhìn hắn thấm nhi ngươi đi đâu ta và cha ngươi đều gấp chết người lúc trước cũng sẽ không không lên tiếng chăm sóc liền đi à có phải hay không xảy ra chuyện gì hải tử tần vũ cũng không nói chuyện chẳng qua là về phía trước hai bước đem tần ra cùng tần mụ cũng ôm vào vào trong l ự c ba mẹ ta không sao chẳng qua là giấc mộng này ta nên đi ra nước mắt lần nữa xông ra tần vũ hố mắt hắn móc ra túi quần sau tiểu đao súp lực đâm một cái đem đưa vào tần mụ trong thân thể thật xin lỗi thật xin lỗi mẫu thân tần vũ khóc không thể tự kiềm chế thần ba tần mụ khó tin mắt trợn tròn nhìn tần vũ thần ba ôm tần mụ lớn tiếng la lên tần mụ tên tần mụ trong miệng lưu ra trận trận tiên huyết nhìn tần vũ ánh mắt lại không có một tí ý trách cứ tràn đầy đều là ôn lu hai tử mẫu thân yêu ngươi cũng không kịp thế nào sẽ trách ngươi đây ngươi nội tâm nhất định rất khổ đi khác thương khổ cũng sẽ đi không mẹ tần vũ nước mắt tứ hoành lưu k h à n cả giọng nhưng là hắn bèn chỉ có thể trơ mắt nhìn tần phấn tần mụ cùng xung quanh toàn bộ ở trước mặt hắn dần dần hóa thành khói mụ chu thần huyết cảnh nổi danh trên đời tam đại huyễn cảnh một trong hưởng tiếng này danh không chỉ là bởi vì chỉ có chu thần cập kỳ con cháu hậu nhân nắm giữ nó càng không phải là bởi vì kỹ năng lấy giả đánh cháo mà là bởi vì bị nguy người nếu như muốn đi ra thì phải bông tha chính mình đã từng ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất sinh hoạt cũng lại tự tay lấy trực tiếp nhất phương thức hủy diệt chính mình quý nhất coi người hoặc vợt ồ lại là ngươi trước đi ra nói chuyện không là người khác chính là chế tạo chu thần huyễn cảnh chu thần chu thần không giống văn thần như vậy cùng nhân loại tướng mạo tương tự mà là hoàn toàn chính là người loại bộ g á n g một bộ trường bào màu trắng hát buộc lên mặt lam sắt dây lụa mặt như ngọc thân hình như cỏ chi và cỏ la ngọc n thụ thật sự là nhị phó nhân tộc quý công tử bộ g á n g tần vũ phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt mỹ nam tử thoáng cái liền ý thức được hắm chính là chu thần Tần vũ xưa nay chính là một kiên cường người nhất là ở người xa lại trước mặt rất nhanh hắn liền thu thập xong bi thương khôi phục ngày xưa không sợ trời không sợ đất dáng vẻ Chứ, chẳng lẽ tình nhã cũng ở đây trong bí cảnh lúc này chu thần nộ khoảng không xuất ra một cái q u o t xếp vừa dung tiến vừa đi hai bước đường không sai hơn nữa đến bây giờ cũng còn chưa có đi ra vốn là lấy nàng tâm trí cái này bí cảnh căn bản không có tác dụng xem ra là có cố sự a bất quá nhiều nhất hai cái thiên nếu không ra lời nói liền thật chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi nào thế nào chu thần bí cảnh còn có thời gian hạn chế tần vũ có c hiển ú t kích nhiên không nghĩ i sau i đi tới chu thần ngay từ đầu h a y nói ra như vậy một đại lần đối với hắn tạo thành chủng kích lời nói nhưng hắn suy nghĩ vẫn rất thanh tình nếu sớm đoán được như thế vậy ngươi tại sao còn muốn thiết cái này nguyễn cảnh v ừ a n g o ạ i ta tộc thế lực chạm tay đã rỗi xa như vậy sao đây tột cùng là một cái như thế nào thế lực đáng sợ có thể làm cho thượng cổ bảy đại thiên thánh rối rít ngã xuống còn nữa thiên đạo ngọc t ù y sự tình lại là chuyện gì xảy ra chu thần không có ở dung cây quạt mà la độ mấy bước đi tới tỉnh nhã trước mặt chu thần h u y ễ n cảnh mặc dù là ta sáng chế lại không phải ta có thể không chế nó do thiên đạo không chế phản g kẻ tự tiện đi vào tất cả muốn vào đi một chuyến chúng ta còn có thời gian ngươi vấn đề ta có thể từng cái trả lời chương ba trăm sáu mươi mốt thần ma thí luyện đột nhiên chu thần s ắ p mặt đại biến hai tay của hắn qua lại đánh ra từng cái ấn pháp không được có người c ư n g ép sử dụng ngoại lực định từ trong thung lũng trực tiếp lấy trộm thiên đạo ngọc thủy vi phạm nơi này thiên đạo quy tắc tân vũ văn thần không phải là chuyện cho ngươi bổn nguyên chi l ự c sao thật tốt tố ngộ tiếp theo thần ma thí luyện sợ rằng còn phải dựa vào hộ thân thần ma thí luyện thần ma thí luyện là thượng cổ thất đại thánh đất ngũ đại cấm địa thiên tử chung nhau thiết trí thí luyện mảnh nhỏ tiết ta sau đó mới nói cho ngươi nơi đây không thích hợp ở đâu chúng ta được mau rời đi nơi này một mực duy cầm phong khinh vân đạm chu thần có chút mảnh nhỏ không dừng được tần vũ ngón tay chỉ hướng còn đang hôn mê tình nhã một nàng kia làm sao bây giờ chu thần thần sắc phức tạp nhìn tình nhã liếc mắt ta sẽ thử đem nàng truyền tống ra hạ cốc này nhưng tỷ lệ thành công chỉ có ba thành mới ba thành đúng trên người nàng dung hợp bộ phận thủy lam nguyên lực lượng có thể lợi dụng thủy lam nguyên lừa gạt tung lũng cấm chế sao cái gì thủy lam nguyên ở trên người nàng như vậy đi xuống ta ngược lại là có thể đưa nàng che giấu ở trên trời đạo chi lực bên trong truyền đưa đi bất quá như vậy ta cũng không có thể khống chế ở nàng sẽ rơi xuống ở đâu cái tiểu thế giới bên trong ngươi chắc chắn ngươi muốn bông tha thủy lam nguyên thả nàng đi sao mỗi thần tướng câu chuy một mình ngươi thú thần như vậy ma ma tức tức vội vàng a ha ha sảng khoái ngươi đứng xa một chút chỉ thấy chu thần y vô phong tự t h ụ hai chân bay lên không ba thước huyền phụ tại không trung trong lòng bàn tay cùng trong miệng không ngừng có chu ti rút ra ở chu thần trước mặt không ngừng tụ tập tự đi bệnh thành một cái thẳng kính ước ba thước vòng tròn sau đó vòng tròn thẳng bay ra ngoài bàn trăm ở tỉnh nhã trên đầu đồng thời mỗi thần miệng niệm một chuỗi tối tăm khó hiểu c h ú nữ g sau một nén hương chu ti vòng tròn liền với tỉnh nhã đồng loạt biến mất ở trong sân đ ộ n tần vũ nhìn chu thần dừng lại thế nào nàng thành công bị truyền đưa đi sao chu thần cũng không trả lời hắn mà là liên tiếp thi triển không gian phương pháp vừa mới xé ra một cái hở liền nghe được một cái trần mảnh nhỏ quỷ dị g i ọ n g nam thế nào chu thần nhìn thấy chúng ta cứ như vậy gấp đi sao lên tiếng chính là tám đại thú thần một trong xà thần thú nhỏ dài lên lưới ánh mắt mụi h ừ n g mỏng như cánh ve miệng đào tam g i á c mặt xà thần thú g ầ y go quá đáng mặt cùng nửa người trên cũng là hình người nửa người dưới lại lôi kéo dài sinh nhật mà sau lưng hắn còn có nô công thần thú cùng hai nam một nữ ba tên nhân loại t h ấ vậy chu thần bất động thanh sắc các không gian đường hầm trọng thay một bộ bình chân như vạy vẻ mặt thế nào xa thần cùng ngu diệu thần ngày hôm nay có h ứ n g thú đến m i n h nhiều năm như vậy không thật là không có từ xa tiếp đón tiêu kiệt chu thần ngươi cũng đừng lấy thêm t i ể u ta sẽ không ngươi không biết thần ma thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu thế nào đây là đến đi sợ đụng phải chúng ta không được tần vũ nhìn xa thần có chút khơi mạo mảnh nhỏ mọc ra mắt tùy ý khỏe miệng trong lòng nhất thời có một trận âm x â m x â m cảm giác m ỗ i này tần vũ cũng không nói chuyện chẳng qua là né người nhìn về phía chu thần ánh mắt mang đến nghi ngờ cùng không hiểu chu thần trên mặt bất động thanh sắc âm thầm âm thầm đoạn thanh âm cho tần vũ phong vân đổi thiên đạo biến hóa thung l Thí luyện ra trong thung lũng một n g à n tuổi dưới đây người tuổi trẻ có thể tiến vào thí luyện chi địa ở tại thượng cổ phế tích nơi phế tích đã từng là một vị đại năng động phủ sau đó đại năng bởi vì nào đó nguyên nhân đưa tới họa sát thân về sau nữa phát triển là hai tốp tu sĩ tranh đấu trường tranh đấu kia bởi vì đại năng phe kia tích bại vì vậy đại năng liền hao hết trọn đời tu vi đem động phủ cắt rời thành một cái độc lập không gian đem toàn bộ tham chiến người khốn tử ở trong đó cùng lúc đó đại năng còn người kế tiếp cấm chế đời sau người hưu duyên nếu tiến vào phế tích thì có thể đạt được trong đó truyền thừa vô thượng còn nữa tần vũ phế tích là ngươi đi ra thung lũng lối đi ngươi muốn tìm thiên đạo ngọc thủy đại khái cũng ở đây trong phế tích thí luyện lập tức phải bắt đầu chúng ta hữu duyên gặp lại sau xa t h ầ n kết đến đầu l ư ớ i âm thiết thiết mà nhìn tần vũ cùng một thần chu thần huynh đệ các ngươi ở âm thầm trò chuyện những gì đây sợ không phải có bí mật gì thần ma thí luyện cửa vào lập tức phải mở khải nhanh để cho cái kia vị tiểu huynh đệ đến đây đi tần vũ nhìn một chút một thần nhấc chân đi tới đi qua m g thần bên người lúc chu thần t i ệ u không tiếng động hơi thở đất đụng, đụng bà vài hắn theo hai chữ khinh bạc thêm nặng nghề xâm nhập tần vũ lỗ thai bảo trọng. Tần vũ không có trả lời. chu mắt thần ánh sáng để chống đất nhìn về phía trước hắn trong mơ hồ thật giống như thấy một mảnh chiến trường vô số chân khí nguyên khí ma khí quang ba hòa lẫn thiên tử thiên đế cảnh tu sĩ ma đầu nhạt đâu cũng có mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người bị thương n g ã xuống chiến trường không trung đều bị n h u ộ n thành lãnh đ ạ m màu hồng nhạt s ắ c hùn nhiều đó cửa vào mở xa thân lố nhõng người hướng n g u diệu thần cùng còn lại ba người nếu cửa vào đã khai thông ba người các ngươi liền mau vào đi thôi xa thân nhìn về phía ngụ thần giống như là có chút hưng phấn dáng vẻ dạ ừ tốt ba người trước sau lên tiếng giống như là bị thiết lập tốt trình tự máy người như thế dứt lời tiến bảo vừa mới xuất hiện hắc vòng xoáy màu xám thấy vậy tần vũ cũng không liền còn dự về phía trước bước mấy bước theo sát phía sau tiến vào cửa vào mấy vang sau tần vũ từ trong bóng tối rơi xuống ở trên một mảnh đất trống tần vũ theo bản năng nghĩ tưởng vận chuyển trong thân thể chân khí nhưng mà h ắ n đột nhiên nghĩ tới chân khí ở táng thiên trong thung lũng không thể sử dụng tới điện quang đá lửa giữa tần vũ phát hiện mình lại thành công dừng lại ở không trung ta chân khí thật giống như vừa có thể dùng tần vũ mừng rỡ vội vàng nội thị kiểm tra thân thể của mình bên trong đan điền ha ha những ngày qua bất khí ta thật thụ đủ tần vũ tay trái về phía trước không khí h ù ở h ẹ ra nặng nề m ộ t quyền r a ý hắn đoán là hắn lại không khống chế được lực đạo suýt nữa bị tay trái mang lật trên đất ồ、oh, ta phải tay ma ti tại sao giường như tăng mạnh hơn nhiều hơn nữa tại đây mơ hồ có loại giống n h ạ t cảm tần vũ cảm thấy n g h i hoặc cắt cũng không nghĩ nhiều dù sao không phải lúc tần vũ bắt đầu kiểm tra tình huống trung thành không giống với hắn tưởng tượng trung thi cốt mộ bịa khắp nơi mà là nơi đây rất sạch sẽ gần như không nhiễm một hạt bụi bốn phía không có khác đồ vật chỉ có một tòa khổng lộ mà sừng sức cung điện nhân lập hơn nữa bốn phía phụ cận hoang tàn vắm vẻ tiền tần vũ đi vào ba người kia cũng không biết tung tích. đ ồ n g nhiên tần vũ lô thai n g h e được một trận tiếng gió tần vũ mau tránh người ra thể tu la chi nhận liền chống đỡ lên v u n g tới thủ trưởng tần vũ ngăn cản một quyền sau lập tức về phía sau thoáng qua thân đi tần vũ định thần nhìn lại là một cái thiên đế đ ỉ n h phong khôi lỗi không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh không đúng thiên đế đ ỉ n h phong không có khả năng lực công kích không có khả năng yếu như vậy trên người hắn ta cảm giác đến có một loại g i á n mua khí tức còn có một k i a ma khí chẳng lẽ chẳng lẽ là thượng cổ chết trận thi thể bị ma khí lấy trở thành khôi lỗi sao tần vũ nghĩ đến chỗ này nhìn về phía khôi lỗi ánh mắt có chút phức tạp chương ba trăm sáu mươi khi còn sống chiến t ử xa t r ư ờ n g sau khi chết còn không được c n b ì n h khôi lỗi lần nữa cơ múa lên cánh tay muốn công kích tần vũ không để ý tới ngươi là chính nghĩa c h i sư còn là tà mang o ạ i đạo sẽ để cho ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng đi tần vũ đầu ngón tay chân khí ngưng kết thành một đạo nuôi tên tên đi vào khôi lỗi mi tâm điện thỉnh thoảng hét lên rồi ngã gục ngay tại tần vũ vẫn còn ở cảm khái đệ nhất thiên đế rơi vào như thế cảnh lộ thời điểm ngầm đột nhiên một trận t o động ngay sau đó trên đất trống rông xuất hiện một đám khôi lỗi phong dung đến hướng tần vũ tới tần vũ có chút sừng sờ vừa vặn giải quyết một cái thiên đế khôi lỗi sẽ tới một đám hết、eh, các ngươi thông đồng được rồi xem ra hôm nay được xuất ra bản lĩnh xuất chúng cáp đến đây đi tần vũ chân khí quán thông toàn thân tay phải bình đến chân vũ phá ma kiếm tay trái tu la chi nhận hỗn độn chi lực lặng lẽ ở trong người vận chuyển một sáu ra xì、si. tần vũ không đợi khôi lỗi đi vào một mình vào vào đến mức khôi lỗi r ồ i rít ngã xuống ha ha yêu thật lâu không có như vậy thống khoái đầm địa địa vương qua c h i ế c tần vũ hưng phấn hô to khôi lỗi là không có ý thức bọn họ nhìn đồng bạn ngã xuống sẽ không có bất kỳ cảm giác gì bọn họ chỉ có thể cơ giới công kích bọn họ mục tiêu không biết mệt mỏi thẳng đến ngã xuống mà lúc này bọn họ mục đích ngọn chính là tần vũ hai giờ quá khứ trên mặt đất nằm ngang đại lượng khôi lỗi thi thể nhưng mà khôi lỗi vẫn còn ở liên tục không ngừng mà t u ô n ra tới tần vũ cảm thấy có chút kiệt lực chân khí trong cơ thể bắt đầu k h ô kiệt đáng chết nơi này quá khứ kết quả chết qua bao nhiêu thần đế tu sĩ tiếp tục như vậy nữa ta liền được mệnh mọi chết ở cái chỗ chết tiền này lại vừa là nửa canh giờ trôi qua tần vũ cảm giác trong cơ thể khí tức đã nhưng không yên từng chiêu từng thức cũng trở nên cực kỳ trầm chạp nhưng để cho tần vũ cảm thấy vui vẻ yên tâm là rốt cuộc đã không còn mới khôi lỗi xuất hiện nhưng tiếp theo một màn làm tần vũ đáy lòng l giống như bị kéo vào vạn trượng băng quật chỉ thấy thần đế khôi lỗi cũng có do hướng xung quanh lui bọn họ chỉ thấy rõ ràng là tản ra thiên thánh khí tức lãnh tụ địa tín mặc dù thiên đế cùng thiên tử chỉ cách một cảnh giới nhưng là hai người này thực lực khác xa là lớn vô cùng nếu không phải mượn ngoại lực mười thiên đế cũng không đánh lại một cái thiên thánh tần vũ nhìn lên trước mặt một đám thiên tử điện thỉnh thoảng thân thể không dừng được lui về phía sau đại nao đồng thời tốc độ cao vận chuyển tìm chạy thoát thân phương pháp rất hiển nhiên nếu là cứng rắn mới vừa lên đám này khôi lỗi tần vũ nhất định sẽ kiệt lực mà chết chủ nhân nhanh sử dụng bổn nguyên chi lực cùng thiên ma cánh tay chân chính kinh khủng khôi lỗi còn chưa phát hiện t h ầ n chạy đến cung điện có lẽ còn có một chút hy vọng sống tần vũ trong đầu hệ thống phát ra yếu ớt thanh âm n g h e được hệ thống thanh âm tần vũ s ư ứ n g sở ngay sau đó rất nhanh kịp phản ứng không kịp hỏi hệ thống tình trạng tần vũ điều động trong cơ thể mới nắm giữ bổn nguyên chi lực cũng không sử dụng thiên ma cánh tay bởi vì tần vũ mơ hồ có loại cảm giác thiên ma cánh tay ở mảnh phế tích này bên trong có chút không quá bình thường nếu là vận dụng có thể sẽ phát sinh khó mà dự liệu chuyện vận chuyển bổn nguyên chi lực sau khi tần vũ cảm giác chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng trả lời nhưng là ba mặt thụ địch căn bản khó mà ngăn t r ở đông đảo thiên thần lãnh tụ khôi lỗi công kích chỉ có thể chật vật về phía sau cung điện di động tần vũ đang không ngừng đánh lui từng cái lãnh tụ sướng đồng thời trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng hử lúc này nếu còn có những người khác tại chỗ thấy tần vũ thảm trạng sợ rằng chắc chắn sẽ kinh hô thành tiếng tần vũ quần áo lộ ra vị trí tràn đầy từ hát sắc m u ứ động quả đấm t u ổ i trỏ giống như nhét đại bánh bao như thế x ư ơ n g bay lên một ít bì bề ngoài còn không ngừng có tiên huyết gì ra quần áo cũng biến thành thả lỏng kéo vỡ nát mà nhìn lên trên tần vũ trên mặt bị hoa cân nhắc đường vết rạch dài nhất một đạo trực tiếp từ cằm một mực kéo đến phát tế tuyến bên trái xương c h á n giống như là đứt gãy một tiết lõm đi xuống khoe miệng không ngừng có tươi mới đỏ máu chảy ra chích trên mặt đất chủ nhân coi chừng hệ thống nói ra bốn chữ sau lại lâm vào yên lặng này tần vũ kêu một tiếng hệ thống không có nghe được đáp lại khẽ nguyền r ủ a một câu đáng chết kiệt kiệt kiệt, kiệt không i ệ t k nghĩ tới ngươi còn rất có thể chống đỡ sao cầm đầu tu sĩ hài hước nhìn tần vũ người nói chuyện chính là tiền tần vũ tiến vào phế tích ba người tu sĩ một trong bây giờ đứng ở tần vũ trước mặt là năm cái ma tu năm cái còn sống thiên đế cảnh định phong ma tu tần vũ vươn ngực run lẩy bẩy đất đứng t h ấ p giọng mở miệng nói các ngươi lại là một đám ma tu như vậy trừ xà t h ú thần nghị t h ú thần chắc hẳn còn có t h ú thần làm phản đi ha ha ha ha xem ra hôm nay quả nhiên là thiên muốn mất ta tần vũ nhưng ta tần vũ đời trước đời không nhất tin chính là mệnh thiên đạo ta đều dám đi ngược chiều ta còn có cái gì không dám mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tần vũ hướng thiên lộ ra một vệ quyết về cười nhi mẫu thân tiểu hổ tần ca ta khả năng cùng không đi các ngươi nhất định phải thật tốt còn sống sau đó tần vũ điên cùng thúc giục thiên ma cua và trong cơ thể hỗn độn chi lực đây là tần vũ trong thân thể lớn nhất lá bài tẩy hắn cảm giác của lực lượng này sẽ vô cùng cường đại hắn không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì nhưng hắn đã không có lựa chọn chỉ có bông tay đánh một trận đột nhiên tại chỗ khôi lỗi bao gồm ma tu giống như là chịu đựng to lớn uy ám một dạng rối rít quỷ sắt trên đất mà bọn họ quỳ mọc người tần vũ lúc này tần vũ cả người khí tức ánh mắt hoàn toàn biến hóa từ đầu đến chân cũng tàn ra cực kỳ nồng b u n bã ma khí thiên ma lúc này không hề là tần vũ sử dụng mà là đội khách thành chủ chiếm cứ tần vũ thân thể yên l bị ma hóa tần vũ lãnh minh liếc mắt quỷ sát khôi lỗi tay trái động một cái một đạo trưởng phong trục ra một đám khôi lỗi cùng ma tu liền bị đánh bay xa mười t r ư ợ n g một đám rác rưởi tần vũ thanh âm lánh mạc vang lên khôi lỗi môn giống như là cũng sẽ cảm thấy sợ hãi như thế trên đất sát sát đất không hề liền xem bọn hắn như thế tần vũ xoay người hướng cung điện bay vút đi a n thập lữ công tác chính trị này tần vũ đưa tay r ạ c h ra cổ tay lấy huyết vi dẫn trong miệng làm không kém ngày nguyền ruộ đặt đến mấy phút sau tần vũ biến mất ở cửa cung điện ngay tiếp theo toàn bộ cung điện đồng thời biến mất bên kia vừa nhìn vô hiện tại không, gian tần vũ nhìn trước mắt hư không. trên mặt là mãn cơ hồ muốn tràn ra cười tả ta. trong tay hắn nâng một mảnh vụn chính là trước kia tần vũ tiến vào mãn thiên thung lũng khổ tìm thiên đạo ngọc thủy tần vũ chắp hai tay thành kính túi lầu xuống đồng thời trong miệng n ỉ non ta trí cao vô bên trên ma thần a thứ thiên đạo bên trong sinh ra n ị c h thiên đạo mà đi năm tháng giang giặc dòng sông lịch sử không cách nào mai một n g ư ờ i bây giờ cùng nhân loại dị tộc chiến tranh sắp bùng nổ ta ở chỗ này cả gan khẩn cầu ngài tái hiện đến nơi này cầu nguyện âm thanh vừa rứt xuống không gian xung quanh liền phát sinh một trận kịch liệt ba động không khí không ngừng hướng một n i ệ m vụ chậm rãi ngưng tụ thành một viên toàn thân trong suốt, trong suốt tim. Mà quả tim này quả trong bên chương ó t ể thấy rõ tâm thất vùng tim, cùng với huyết dịch rõ vùng cùng với l u đ ba trăm sáu mươi ba ma tâm tái hiện tần vũ nhắm mắt lại thân thể bắt đầu dần dần lên cao ngực cùng ma đạo trí tâm dự ở cùng thủy bình tuyến bên trên viên tiêu trong suốt vẫn còn ở có tiết tấu khuyến khích tim hướng tần vũ ngực chậm rãi di động một tốc hai thốn coi chừng bẩn bắt đầu tiến vào tần vũ thân thể lúc tần vũ cảm giác vạn tiễn xuyên tâm thống khổ thân thể cũng cảm ứng được là bực nào ma vật thập phân kháng cự nó tiến vào tim cứ như vậy dán chặt tần vũ lồng ngực thẻ ở giữa không trung bị thiên ma cánh tay khống chế tần vũ t h ế vậy chậm rãi đem chân khí trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa thành ma khí ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cổ khí đoàn sau đó hướng trong trái tim t r ợ t đánh một cái tần vũ bị chấn lui về phía sau hơn mấy chục mét một cái máu đen phun ra ngoài nhưng tim ở gặp tần vũ hiểu ý một đ o ạ n sau hoàn toàn đi vào tần vũ lồng ngực xuyên qua ngực cốt xương sườn ngừng ở tần vũ lúc đầu trái tim tia vị trí mà tần vũ lại miễn cưỡng đất đem chính mình tim b ứ ớ c ra thân thể trên đất một đoàn huyết hồng lúc này nếu có người từ tần vũ trước người hoặc là sau lưng nhìn liền sẽ thấy tần vũ nửa người trên một cái bất quy tắc lộ lớn trong động còn có đồ không ngừng tản ra hắc khí tần vũ ở dung vào ma đạo trí tâm sau tóc cùng điên cùng sinh trưởng tới mắt cá chân lại một con tóc đen tẫn làm tóc trắng đôi mắt không bao giờ nữa phục đã từng mực đen như đ à m mà là dính vào một vệ đỏ tươi đỏ đen dao ánh như nước sơn như vậy đen dài bảo vô phong tự lên tóc trắng thỉnh thoảng xẹt qua gò má lộ ra tần vũ hung ác c ả mắt t ử hồng đôi môi giống như một người thần phế tích bên ngoài xa thần mấy người này đứng ở một trên một ngọc núi thông qua thung lũng cảm ứng được phế tích bên trong biến hóa. chúng ta vĩ đại trước ma tâm căn đã thành công dung nhập vào nhân loại kia tiểu bối trên người liên đệ cho trong khoảng thời gian này làm đầu ma cung cấp sinh mệnh lực bồi bổ cùng chỗ nương thân chờ đến ngưu ma thực lực khôi phục không sai biệt lắm lại thành công đoạt xá xong nhân loại kia thiên tài thời điểm chính là chúng ta vượt ngoại tả tộc trọng tân khai thủy s ư ơ n g bá nhân loại đại thiên thế giới ngày ấy lần này mặc dù tổn thất mấy con người thiên tài khôi lỗi nhưng có thể đem tần vũ cùng thần đô l ử a gạt cũng coi là kiếm b u ồ n mãn bắt mãn kiệt kiệt ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được mảnh đại lục này bị nhân tộc yêu tộc máu nhuộm đỏ ngày ấy vĩnh hằng ma tộc vạn thế hương thịnh, bá chủ phát ra một tiếng đít hai nhức có cấm thanh phía sau đứng ngu diệu thần đám người nghe âm thanh đơn quỳ xuống vẻ mặt nghiêm túc lại thành kính cùng lúc đó cách x à thần hơn mười dặm xuống núi đậu chu thần đứng chắc tay nghĩ thần bưng ngồi một bên còn có một vị t r ư ớ c chưa ra mặt sư thần sư thần hóa thân là một cái đáng yêu động lòng người nữ tử nàng lúc này nghiêng dựa vào ngồi ở trên một tảng đá lớn vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc văn thần trước nhất có hành động cho nên nói tám đại thú thần liền còn dư lại ba người chúng ta sao các thần đều bị ma hóa nhất là xả thần hắn đã là một chân chính ma tộc vừa ngoại tộc lực lượng làm thật như vậy tại sao chu thần nhàn nhạt mở miệ không có bất kỳ cảm tình ba động có thể có lẽ chỉ có hắn tự mình biết tại hắn mơ hồ đoán trước tương lai hình ảnh sau hắn tâm tình là biết bao gợn sóng từ tần vũ rời đi khắp kia cho tới bây giờ cũng không có bình phục xà thần tên i kia cho tới bây giờ cũng chưa có an vật h u a chúng ta tám đại thú thần chức trách là bảo vệ thế giới vững vàng vận hành cũng trợ giúp thiên tuyển tri tử lớn lên hộ vệ tốt đại thiên thế giới có thể d ắ n thần ngược lại tốt một lòng liền muốn điều nghiên t à ma ngoại đạo trở nên mạnh mẽ sư thần hư lãnh hai tiếng đối với xà thần rất là coi thường đúng các ngươi lần trước không là đụng phải một thằng nhãi loài người sao có thể từ tránh thoát ngũ đại thú mắt thần tuyến. đến tìm đến các ngươi chắc hẳn chính là thiên tuyển c h i tử đi truyền thuyết nhân loại đại thiên thế giới sắp gặp dị giới mãnh liệt xâm phạm thời điểm thiên tuyển c h i tử cùng bạn thú cũng sẽ xuất hiện thế nào thế giới thật muốn biến hóa sao sư thần đang nói đến nửa đoạn sau lời nói lúc thanh âm càng ngày càng nhỏ ngựa khí lại càng ngày càng nặng nề g h mỗi thần xuất ra quả xếp nhẹ vỗ một cái sư thần bả vai tựa như ở vớt lên chu thần bất an tâm tình như ngọc dịu dàng âm thanh âm vang lên chúng ta vẫn không thể chắc chắn hắn là hay không thiên tuyển tri tử bất kể trên người hắn trí bảo công pháp bí tịch rất nhiều thậm chí còn có hỗn độn chi lực cùng một loại ta không cách nào nhưng tất cả những thứ này cũng có thể có thể sẽ phát sinh ở một cái có đại khí vận trên người bao gồm hắn có thể tránh thoát khắc ngũ thú thần sớm nhất đi tới chúng ta hang động cũng có thể dùng khí vận để giải thích còn có một chút văn thần bổ sung nói thiên tuyển c h i tử bạn thú thường thường là thiên địa có bầu dục linh thú sẽ đối với chủ nhân phá lệ thành tính hơn nữa sẽ là sớm nhất cảm ứng thiên tuyển c h i tử chủ giữ bí mật không nói ở thích hợp thời cơ đánh thức thiên tuyển c h i tử bạn hắn chinh chiến cả đời mà ở tần vũ bên người chỉ có một tu vi khá cao nữa yêu còn cũng không quen biết chơ một chút nghĩ thần đột nhiên sắc mặt đại biến thế nào chu thần cùng sư thần t r ă m miệng một lời đạo ta từng tại tần vũ trên người quán thâu bổn nguyên chi lực hơn nữa đang cho hắn trong ngọc đội xuống một cái lĩnh vực cấm chế hắn đi ra thung lũng lúc ta là có thể cảm ứng được mới vừa rồi cấm chế trong nháy mắt l i ề n không khả năng này tần vũ là lầm vào trong thung lũng không chỗ nào không có mặt lỗ sâu không gian hoặc là bị khoảng không gian lực lượng xé nát hay hoặc là bị c h u y ể n tống đi ngoại giới đại thiên thế giới không không văn thần giống như một cụ mất đi linh hồn thân xác ta không cảm ứng được hắn thân bên trên bổn nguyên chi lực văn thần thoáng cái giống như là mất đi trên người toàn bộ khí lực tê liệt ngã xuống đất ngay sau nghĩ thần nói lời nói thẳng thắn như sư thần chìm như chu thần cũng không nhẫn l ạ i được nội tâm khiếp sợ thần ma thí luyện đã bọn họ táy máy tay chân sao s a thần cố ý phái nhân loại tu sĩ đi vào trước liền là vì hạ xuống ta cùng tần vũ lòng p h ò n g bị tần vũ chắc là thiên tuyển tri tử có thể xóa đi bổn nguyên tri lực như vậy bản lĩnh chỉ sợ cũng chỉ có vượt ngoại tà tộc vị kia trước ma năng làm được lúc đầu trái tim của hắn một mực chứa ở táng thiên trong h á c cốc b u ồ người ta ở chỗ này vô số thời gian lại không thấy tăng trưởng tu vi cũng không có phát hiện bên người còn có như vậy một cái kinh thiên ma vật dùng thiên tuyển tri tử thân thể tới bồi bổ ma đạo trí tâm một mặt x ử ma đạo tổ sư nhanh chóng trả lời thực lực mặt khác hủy diệt thiên tuyển tri tử dập tắt đại thiên thế giới sinh linh một tia hy vọng cuối cùng cái này tính toán thật đúng là đánh hoa lạp lạp và nga chu thần ở trong đầu tốt thanh tiền nhân hậu quả xưa nay bình tĩnh đ ạ m bạc hắn cũng không khỏi cảm thấy đáy lòng từng trận lệnh cả người lúc này động phủ tĩnh lặng đáng sợ chu thần dẫn đầu đánh vỡ mảnh này đ i lặng ta thanh tần vũ lúc này cần phải đã dung hợp ma đạo trí tâm hơn nữa đã bị ma khí khống chế đại não rời đi táng thiên t u n g lũng bước kế tiếp hắn hẳn sẽ đi đại thiên thế giới đại khai sát giới lợi nhuận dùng sinh linh huyết phách tinh cất tới cường hóa chính mình đối với tần vũ thân thể k h ô n g chế hơn nữa đón thể chương ba trăm sáu mươi bốn tiên mộ ma quật vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào sư thần lộ ra lo lắng chúng ta không thể gợi thêm chúng ta phải nhanh đi ra ngoài nghĩ biện pháp k h ô n g chế được tần vũ hắn ma biến hoa sau còn không biết sẽ đối với ngoại giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng tồi tệ về phần như thế nào đối phó khắc nam đại t h ú thần sau đó sẽ đi thương nghị đi bên kia tiên mộ ma quật một cái bọc ở màu đen áo khoác ngoài nam nhân đột nhiên xuất hiện ở tiên mộ ma quật thành bên ngoài tường trong rừng tây người này chính là từ t á n g thiên thung lũng đi ra tần vũ tiên mộ ma của sở dĩ mệnh danh là tiên mộ không chỉ có bởi vì nơi này đến gần tam đại cấm địa tử vòng qua rất nhiều người còn bởi vì nơi này có đông đảo tu sĩ tướng xuống những thứ này quan xuống không phải là phổ thông quan xuống bọn họ bình thường do vạn niên thanh mục dung hợp kim mục thủy hỏa thổ băng lục đại nguyên tố chế thành không con nết bất lạ nếu không có ngoại lực phá hủy có thể khiến bên trong tu sĩ vinh xa dữ khi còn sống dáng vẻ thậm chí sinh mệnh thể nói cách khác nằm giữ như vậy một cái quan xuống tu sĩ thân thể có thể bất tử bất diện đương nhiên có thể nắm giữ tiên mộ ma quật quan tài tu sĩ cảnh giới ít nhất là thiên đế cảnh tiên mộ ma quật chấn sơn trí bảo cũng là một cái quan xuống truyền thuyết khối này quỹ xuống chính là do thế giới đản sinh thời sản sinh ngũ hành tinh đào tạo đào tạo cái này quan xuống s u ố t hao phí một cái thiên thánh cảnh đại năm vạn năm thời gian mà này quan xuống bên trong nằm người không là người khác thật là thượng cổ thời kỳ dung hợp dị t ộ c thống linh thi bằng sức một mình thay đổi cục diện vị k i a tu sĩ nhân tộc đêm đó tiên mộ ma quật cũng rơi vào trạng thái ngủ say chỉ thấy một vện bóng đen xẹt qua tiên mộ ma quật thành tưởng không chút nào thoát nê đáy không gặp trở ngại h bọn họ đồng loạt hướng bóng đen phát ra như nước thủy chiều công kích chúc tài mọn mà thôi tần vũ hai tay lộn hướng hai bên vung lên tay áo liền dẫn lên một trận tham phòng đem xung quanh tượng đá y ê u thú cũng hất bay xa ba trượng các y ê u thú đang bị phế khí tập trung hậu mỗi một người đều ngã xuống đất không nổi chỉ có tượng đá còn có thể dễ d ù ồ i chú trọng mới cất tới bóng đen cũng chính là tần vũ nhìn tượng đá lần nữa bỏ dậy đôi mắt tối s ầ m lại này là thân thể thật đúng là yếu tần vũ năm ngón tay trái bạch vai phải kết tụ lại lòng một đoàn ma khí tự bên phải phía bên trái dùng mở một đòn ma khí phát tán mở tạo thành một trận mắt thường màu đen phong bạo hướng tượng đá n ê u đi tượng đá bị hát sắc phong bạo tập kích sau toàn thân nhanh chóng nứt nẻ sụ đổ cách đó không xa yêu thú rối rít bị hòn đá càng khó mà đứng lên ph bốn phía vách tường đột nhiên phát ra phổi âm tiếng vang trên vách tường xuất hiện từng hàng rậm rạp chẳng trị động nhãn tiếp theo một cái trước mắt trong mắt động thì có thanh sắc độc khí phun ra ngoài phân tán bốn phía thanh sắc độc khí là tiên mộ bên trong trí âm độc khí chỉ có khi còn sống đại gian đại ác trong tay dính vô mới mẻ hơn nữa cuối cùng bị người cường s á t tu sĩ sau khi chết có cơ hội sinh thành loại độc khí này loại này tu sĩ thường thường đi là tà man g o ạ i đạo vì vậy loại này thanh khí bên trong không chỉ có chứa cuối cùng khí huyết khí hôn hợp rất nhiều tà ác công pháp đối với đạo sĩ cắn trả mà tạo thành tạ khí ở trí thuần xanh khí trước mặt không nớt từ đ â qua không、tốt. tần vũ ngừng Tần vẫn không nào ngăn bên trong vẫn sinh vẫn không nó phần Tần thở, thể trách thể. đạt trí tâm, thể phát huy ra nó một phần trăm thực cách cách khí huy có cơ được lực.、Tần、vũ vào vào Vừa Vũ là đạo ra ma mới dứt khoát không để ý tới nữa thanh khí trực tiếp hướng treo ở cung điện ngay phía trên không trung quan xuống bay vút đi hắn muốn có được nhân loại kia thi thể nó muốn chiếm cứ hắn dựa sạch thượng cổ thời kỳ x ỉ n h ụ nếu như không thể được đến hắn hắn sẽ hoàn toàn phá hủy hắn để cho hắn hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới bên trên cửa cung điện truyền tới hỗn loạn phân tranh liền tiếng bước chân tiên mộ ma quật trúng tiếng xấu vang dội tu sĩ cuối cùng chạy tới cửa cung điện phương nào thật tử dám xông vào ta tiên mộ ma quật cấm điện cầm đầu một cái yêu tu tay cầm một cái giải phủ hiệu đính đối với tần vũ tần vũ nghe ác tu gào thét không để ý đến tự mình đưa tay hướng quý ô mai bắt đi có thể ở tần vũ sắp lên quan xuống cái kia một tháng o vậy ba cổ lực lượng đem tần vũ tay v ă n g ra tần vũ không tin trên người ma lực điên c ù n vận chuyển trong miệng trầm thấp nhớ tới phức tạp tối nghĩa miệm sau đó một đường lấy lôi đình chi thế hướng quan mai vỗ tới cửa cung điện một đám l ử a g i ậ n trong lòng quá lớn bọn họ h à n h hành ngang ngược nhiều năm như vậy tiếng xấu bên ngoài khi nào bị như vậy không nhìn qua trong lúc nhất thời đồng loạt vận chuyển lên s á t chiêu hướng tần vũ chào hỏi tần vũ chính gắng sức đối phó q u a n xuống không cách nào phân thân né tránh bị đông đảo chiêu thức đánh v ộ i vặn tần vũ lúc này phun ra một búng máu đúng là gượng chống đến chỉ lui về phía sau nửa bước lâu thế nào sẽ mạnh như vậy chẳng lẽ là thiên thánh cảnh tu sĩ cửa có người mở miệng nói không đúng kỳ quái ta lại không cảm giác được hắn nguyên lực ba đ ộ một người tu sĩ khác phụ họ nói vừa dứt lời một đám ác tu cũng cảm giác có cái gì không đúng bắt đầu nghị luận ở ỵ trong điện quan hòa thạch dẫn đầu ác tu giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến không được hắn có thể là thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua dị vực ma tu thân thể biến thái vô cùng chúng ta được đổi u tóm chặt lấy hắn một đám tu sĩ nghe nghi ngờ người cũng có khủng hoảng đến cũng có đối với thượng cổ chiến tranh có chút biết tu sĩ đều giống như bừng tỉnh đại ngộ nghe được dẫn đầu ác tu phát ra mệnh lệnh toàn bộ tu sĩ lạt l ạ t hướng tần vũ phương vị đi tần vũ thấy vậy lần nữa gia tăng trên tay cường độ quan mai rốt cuộc bị lời ra làm tần vũ vừa định đem trong quan tài thi thể mang lúc đi q u a n xuống đột nhiên phát ra một đạo m á n h liệt bạch quang cuốn tần vũ cùng thi thể biến mất ở trong cung điện vẫn còn ở trong cung điện tu sĩ đều bị bạch quang đâm không mở mắt nổi miễn cưỡng duy trì thân thể được tốt không dứt xuống đi quá lớn khái một nén hương thời gian tu sĩ mới r ô i dít tỉnh lại vậy phải làm sao bây giờ c h ấ n điếm chi bảo bị người cho mang đi hơn nữa người kia còn rất có thể liền là vực ngoại dị tộc một cái lùn người tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói đúng vậy à người kia lại có thể tiếp nhận được chúng ta mưa rông gió giật như vậy công kích lực lượng thân thể khẳng định không giống vật thường cường đại tu sĩ vẻ mặt có chút sợ hãi việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào tìm về quan xuống. nhưng là chúng ta ngay cả quan tử kết quả bị mang đi kia cũng không biết các tu sĩ nghị luận ở ỵ những thứ này ngày xưa ác nhân đang đối mặt như vậy chuyện lúc mất đi bình thường lánh khốc lãnh đạo cũng trở nên liền giống như người bình thường miệng bệ phảng phất như vậy thì có thể cho bọn hắn tâm linh một tia an ủi được cũng im miệng l í n h đội ác tu hung tợn mở miệng chuyện hôm nay cũng đừng nhắc lại nữa nếu có nhắc lại đến khi bị hủy đan đ i ể n năm cũng thụ ngựa phân thây chi hình Trường 365, thánh băng vũ đi thượng cổ thời kỳ liền xấu ta chuyện tốt bây giờ ngay cả chết đều phải bày ta một đạo tần vũ đứng một mảnh băng nguyên bên trên nhìn bốn phía băng thiên tuyết đ ị a thần s á c hạ định ở tần vũ găng sức một k í c h phá mở quan tài xuống thời điểm quan xuống bên trong không trung gian cơm chế cũng trong nháy mắt mở ra ngẫu nhiên đem bên trong thi thể và tần vũ truyền tống đến hai cái bất đồng tiểu thế giới mà tần vũ bị truyền tống tới chỗ này chính là thất đại thánh địa chi một băng vũ thánh đ i ệ băng vũ trong thánh địa trừ băng nguyên tố nguyên tố khác lực lượng cũng phi thường thưa thớt nguyên tố thuộc tính không mang theo có băng nguyên tố tu sĩ tiến vào băng vũ thánh đĩ sẽ phi th nhưng tần vũ bị ma khí khống chế sau khi ma đạo trí tâm bên trong sinh ra ý thức g á p bách tần vũ chủ nguyên thần khiến cho chân chính tần vũ lâm vào lâu dài trong hôn mê mà ma đạo trí tâm ý thức đang nắm trong tay tần vũ thân thể sau đem tần vũ trong thân thể chân khí vốn mệnh hòa diễm kiếm khí thậm chí còn tu la chi nhận lực lượng thông thông cũng chuyển hóa thành ma khí dùng cho đón thể nhưng ma đạo trí tâm dù sao vừa v ậ n tái hiện nhân gian thực lực yếu cũng không có ngay đầu tiên phát hiện tần vũ trong thân thể giấu diếm hỗn độn chi lực lại chi ma đạo trí tâm cũng có chút tự thua chẳng qua là tùy ý kiểm tra xuống tần vũ đan điện thân thể không có cẩn thận lục soát tần vũ thân thể mỗi một xó a xỉnh ngay sau ma đạo trí tâm lại nhớ lại lúc hối hận không kịp dị vực tà tộc ma khí là không có c o i thuộc tính nếu như nhất định phải cho nó cộng thêm một cái thuộc tính cái k i a sao không có so với trong tối cái từ này phù hợp hơn nó có thể thôn vệ chuyển hóa toàn bộ nguyên tố lực lượng là chính mình sử dụng cho nên cho dù tần vũ bị truyền tống đến mảnh này cực băng chi địa đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì thậm chí cực thuần hàn băng lực lượng đối với hắn tu vi khôi phục còn sẽ có thật sự ích lợi tần vũ cũng không gấp đi làm gì mà là dò cha một chút xung quanh sau đó bắt đầu ngồi ngay ngắn ở băng thiên tuyết địa tu luyện ở tiên mộ ma quật một đám tu sĩ trồng ở trên người hắn công kích khiến cho tần vũ mấy ngày đoán thể thất bại trong g ă n tức hơn nữa nghiêm trọng nhiễu loạn tần vũ thể ma khí vận hành bình thường quy tích bất quá tần vũ ở dung hợp ma đạo trí tâm lúc đem thiên đạo ngọc thủy cũng đánh vào bên trong cơ thể cũng là bởi vì này tần vũ mới tránh miễn trong cơ thể khí thải bạo tẩu lén lút cho nên bạo thể mà chết ở trong tuyết tính tọa ba tháng tần vũ quanh thân đã bao trùm lên một tầng thật dày giờ m ép cứng rắn tuyết xác tuyết xác bên trên không ngừng có mới m dâu trên tóc cũng treo tảng băng gương mặt môi tái nhợt không có một tia huyết sắc nhìn qua h u y ể n nếu một người điêu xương băng đều giống như cái nhưng tần vũ lông mi khẽ run hai cái tảng băng rơi trên mặt đất phát ra hi t o a âm thanh tần vũ trên người băng tuyết nhanh chóng hỏa tan trở thành nước chảy tiếp theo một cái chớp mắt lại bốc hơi ở trong không khí tình lại tần vũ liền không có ba tháng trước suy yếu vẻ cả người trên giới tràn ngập khát máu khí tức hung á c trong đôi mắt mà ánh sáng mạnh mang càng rõ ràng băng vũ thánh địa sao liền từ ngươi bắt đầu được lúc này vũ thánh địa đang ở là thép tộc công chúa điện hạ tổ chức sinh nhật bầu không khí một mảnh ăn nhàn tường hò nhưng lúc này mặt mỉm cười mọi người không biết tiếp theo thiên trở đợi bọn họ là chàng cái đáng sợ mờ ma băng vũ ngoài thánh điện một đầu dài dài thang lầu liên tiếp mặt đất cùng không trung thánh điện thánh điện phụ cận vạn người khoảng không đường hầm toàn bộ băng tộc nhân đều đang chờ mong chú ý sản vật nghi thức từng cái băng tộc công chúa điện hạ thành người lễ cũng là ra miệng là vương truyền ngôi lễ ở mọi người thưởng thức xong mấy trận sáng trói rực rỡ tươi đẹp băng hoa biểu diễn sau băng tộc công chúa điện hạ long trọng đang tràng mặc một bộ màu bạc cóng băng vũ quần dài làn váy tầm tầm tung tích theo công chúa điện hạ bước liên t công chúa điện hạ trên đầu cũng không phức tạp hoa lệ đồ trang sức chẳng qua là đơn giản nhất căn hắc màu bạc dây cột tóc đem tóc buộc thành một cái đẹp mắt ráng vẻ tóc trắng đóng đến nai đen dịu dàng dáng người t ú i vai trắng thanh lệ vô song gương mặt công chúa điện hạ mỹ để cho người không rời ngừng ổ i mắt, cho nên n ư ờ i cũng n g thở nhìn vị này người đẹp leo lên nàng ngai vàng thường thường chuyện tốt sẽ không thuận lợi như vậy đây là băng vũ tộc nhân mấy trăm năm qua mong đợi nhất một ngày bọn họ tân vương liền muốn sinh ra nhưng cũng sẽ là băng vũ tộc kế thượng cổ chiến tranh tới nay tối tăm nhất một ngày từ thần lai mang theo mặt nạ màu đen tần vũ thoáng hiện mấy cái liền tới đến như là cũng không nghĩ tới băng vũ thánh địa đang ở cử hành thành người cùng lên ngôi buổi lễ tần vũ có chút khác bất quá cũng càng hưng phấn như vậy thì càng chơi vui đang lúc tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú công chúa điện hạ thời điểm tần vũ nhẹ một chút thoáng cái sắc nhọn liền bay về phía cái kia trải màu đỏ thâm trường thiên thế trên một tay ôm lấy chút nào không phòng bị công chúa điện hạ lại trên không trung một cái lưu loát xoay người liền bay đến quảng trường đám người ngay phía trên mọi người bất ngờ trận mắt hỗm ổm hoan quá thần sau một đám thủy tộc tu sĩ muốn tiến lên lùng bắt tần vũ trên đại cao băng vương cùng mấy vị đại trưởng lao sắc mặt do đỏ biến hóa xanh, từ xanh biến đỏ. rất là khó khăn nhìn là băng tộc trọng yếu nhất kế vị buổi lễ lại có thể có người dám tại chỗ uy hiếp công chúa điện hạ c ư nhưng hoàn thành công đây nếu là chuyến đi băng vũ thánh địa nhất định sẽ bản về làm ọ i người trả dư t i ể u hậu đảm thiếu thật là vô cùng nhục nhã băng vương ngón tay lặng lẽ động hai cái ý ở phát hiệu lệnh lùng bắt tần vũ tần vũ nhận ra được băng vương ý đồ màu đen lão nha dưới mặt nạ khỏe miệng nhẹ câu khởi một đạo độ con g tần vũ buông tay ra ở công chúa điện hạ tung tích một chớp mắt kia tay tìm tới công chúa điện hạ ngọc cảnh phía dưới đám người truyền tới một trận hít một hơi lãnh khí than k tần, tần, tần vũ truyền nữa thanh xung ư ờ i k h quanh tiếp lấy kiệt kiệt điệu tạc cười bên dưới băng tộc người như là bong nổ q u a động một tiếng nổ bể ra tới băng vũ thánh địa người từ trước đến giờ không tranh quyền thế tính cách đạp bạc chưa từng đỏ qua mặt nhưng là bây giờ thấy bọn họ kính yêu công chúa điện hạ cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ bọn họ cơ hồ muốn mất lý trí đại thượng trường lao môn cũng là trận tròn đôi mắt băng vương nước mắt chạy ra không ngừng đi ra tiểu tử dám giết hại vũ nhi bản vương muốn ngươi xuống vô tận ngục băng vương bi thương sen lẫn ngút trời giận dữ thanh â m ở phía trên tòa thánh điện hồi tưởng băng vương dứt lời chạy vọt về phía trước tần vũ đi băng vương vận chuyển lên xung quanh băng nguyên tố trường bảo vung lên đánh ra vô số băng vũ nhưng là tần vũ chỉ đưa tay phải ra hơi đổi ba mươi độ băng vũ liền dừng lại sau đó khinh phiêu phiêu hạ xuống Đệ nhất băng vương thực lực nhỏ như vậy sao? Xem ra thượng băng vương láo nhân thực vậy lực của láo sao? ra Xem k quan hậu nhân không được g vọng. Băng phong tá băng vương đắm chìm trong mất con trong thống khổ không có ý thức thanh tỉnh đến tần vũ cũng không phải là hắn có thể chống lại chẳng qua là điên cuồng hút lấy xung quanh băng nguyên tố dung vào bên trong cơ thể nổi lên một cái đại sát chiêu tốt đánh gục tần vũ băng phong cương xuất băng vương hô to một tiếng một quả thuần băng vũ m a u tự băng vương ngược dài ra thẳng hướng tần vũ mệnh môn mà tới đây là băng vương nổi danh sát chiêu thiên thánh cảnh dưới đây tất cả khó mà ngăn cản nhưng là tần vũ nhìn thẳng bay tới băng cương Vẻ m ặ tần k h vũ một như thế một cái mắt, Tần cái chấp tác c nơi động Vũ băng tộc lòng người cũng lạnh nửa đoạn. Bang vương tích chứa vô cùng h chứa c vô phía dưới đông đảo băng tộc người dọn mang một ít khinh thường nói các ngươi cùng lên đi ta không có nhiều như vậy lòng rỗi giải nghĩ cùng các ngươi hao tổn b ă n g vương bị đánh bay xa mấy chục mét cảm giác có một đoàn khí đang không ngừng cắn nuốt hắn sinh cơ b ă n g vương cưng chiều thấy như vậy một màn b ă n g tộc ảnh hình người ngu ngốc như thế ở một ngày ngắn ngủi này bên trong bọn họ tôn đắc công chúa điện hạ tín ngưỡng b ă n g vương liên tiếp chết ở một người tu sĩ trong tay b ă n g tộc người phát như liên hướng tần vũ phát ra như thủy triều công kích bọn họ đem tần vũ đoàn đoàn vây quanh vây nước chạy không lọn nhưng này dạng ngược lại dễ dàng hơn tần vũ đủ loại làm người ta hoa cả mắt chiêu thức hướng tần vũ trò hỏi có thể tần vũ thân thể quả thực là quá mức địch những chiêu thức này ở đụng phải tần vũ thời điểm đều bị tần vũ vận dụng loại này cường độ công kích đối với lần này lúc tần vũ đã không cách nào tạo thành chân thực tổn thương tần vũ đuổi phải về phía trước m ộ t khuất hông nhất hảo về phía trước vạch ra một cái đường vòng cung thì có một hàng băng tộc nhân bị chém eo tần vũ tay chân không ngừng thỉnh thoảng đánh ra ma khí q u a n b a sau đó tần vũ trực tiếp vào tay ở băng tộc người cổ hoặc là đánh nát băng tộc người lồng ngực tần vũ đang không ngừng chấm dứt đến băng tộc t á n h mạng người giống như ở cắt lấy hoa màu như thế hắn thậm chí không nghĩ nhanh lên một chút chấm dứt chàng này thực lực khác xa chiến tranh hắn đang hưởng thụ chàng này một phương diện sát hại lúc này tần vũ n g h i nhiên chính là một, tên sát thần. Qua một giờ, băng tộc nhân đều bị tàn sát không sai bị lắm tần vũ còn không biết bị bị còn thừa lại băng tộc người nhìn trước mắt tên ác ma này sợ hãi vượt trên tức giận bọn họ sợ còn sót lại băng tộc người có do hướng lui về phía sau tần vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn của bọn hắn một đám hẻm nhát chết đi tần vũ hai chân bay lên không nhắm hai mắt lại không khí chung quanh đột nhưng giống như đọc lại như thế nhưng một giây kế tiếp xung quanh nổi lên một cái tiểu hình tốc độ thật nhanh màu đen phong bạo vòng xoáy phong bạo giống như mọc ra mắt như thế hướng còn sót lại băng tộc người đánh tới bị quấn vào băng tộc người chỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền bị xoắn thành mấy giờ trước còn đầu người toàn động băng vũ quảng trường trừ tần vũ không dư thừa bất luận kẻ nào băng tộc trong vòng một ngày bị huyết t ẩ y không c h u n g lại lần sau bay lên bay là tà tuyết rơi nhiều băng vũ rộng r ã i á tràng lúc đầu trắng tinh trong suốt kem gói đã bị băng tộc máu người dịch nhuộm đỏ tươi trên mặt đất phủ kín băng tộc nhân thi thể trong không khí nồng đậm mùi máu tanh đem không c h u n g cũng nhuộm thành lãnh đ ạ m màu hồng nhạt tần vũ đứng ở thi sơn huyết hải bên trong nhìn xung quanh tựa như mạt nhật như vậy cảnh tượng lộ ra tâm tình rất tốt dáng vẻ thật quá lâu không có ngửi qua nồng như vậy trọng mùi máu tanh đây thật là khiến người chìm đắm vị đạo quả nhiên sát hại mới là tu luyện phương thức tốt nhất ta ta cảm giác tu vi thật giống như lại tăng vào một bước nhân loại cái gọi là thất đại thánh đất cũng không gì hơn cái này xem ra chỉ cần không ra ngoài dự liệu nhiều nhất một năm thời gian đại thiên thế giới đến lượt đội chủ đời này ta trước thời hạn chiếm cứ thiên tuyển c h i t ử thể xác ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta thiên ma tần vũ đang chuẩn bị xoay người rời đi đột nhiên tâm niệm vừa động băng vũ thánh đ ệ u tuy nói thực lực không lớn đất nhưng dù sao coi như đại thiên thế giới thất đại thánh đất sinh tức nhiều năm như vậy cần phải vẫn có một ít nội tỉnh như thế nghĩ như vậy tần vũ sẽ không có gấp đi mà là bay lên bậc cấp tiến vào băng vũ thánh điện tính mịch trong thánh điện tần vũ tiến g bước chân lộ ra phá lệ l ộ t tần vũ khắp nơi mời mò ở trước điện ngai vàng hiện tại một cái yêu cầu sử dụng băng nguyên tố lực lượng mới có thể mở ra chốt mở điện tần vũ cảm thấy một tia phiến não trực tiếp vận ra một chiêu miễn cưỡng đem cấm chế cho bộ r a mất thất cửa vào nơi khác thường đưa tới một người chú ý nàng lúc này chính bưng ngồi chung một chỗ kem gói bên trên tu luyện mà người đàn bà này không là người khác chính là bị văn thần đưa ra hoa thiên thung lũng yêu đế tình nhã Nàng n g bị, bị o tinh ngã t n tới b ă giác thánh l ạ bị h thể t có quan cổ băng thứ sáu nói cho nàng biết bên ngoài phát sinh cái gì không phải đại sự tinh ngã chính nhớ tới thân ra đi kiểm tra lúc một cái quen thuộc vừa xa lạ nam tiếng vang lên phút vún tần h nguyên nguyên chỗ ủ y nguyên nguyên này. la lại l bản ở này thật là thu hoạch không nhỏ、à? Tần, tần là thật thu hoạch vũ ngươi tại sao lại ở chỗ này?、Lúc、này tần tại lại sao Lúc ở chỗ vũ đã hái lấy mặt nạ xuống tinh nhã liếc mắt liền nhận ra hắn tinh nhã thấy tần vũ lộ ra rất kinh ngạc nàng nhớ được tần vũ vẫn còn ở t r ô n cất ngọc thung lũng hơn nữa nơi này là thủy tộc mật thất hắn là thế nào đi vào t a à đương nhiên là tới lấy mạng của ngươi tần vũ đưa tay phải ra hút một cái tinh nhã liền bị mang tới tần vũ tay trái mang tình nhã cổ đem mang cách mặt đất tinh nhã bị phồng đất mặt đầy đỏ bừng tần vũ nghiêng đầu nhìn tinh nhã xem ở ngươi còn có mấy phần sắc đẹp phân thượng ta liền cho ngươi cái thống khói đi b ả tôn từ trước đến giờ nhưng là rất thương hương tiết ngọc sau đó ta lại đem thủy lam nguyên lấy tới nhưng là đồ tốt đuổi ở trên thân thể ngươi thật đúng là lãng phí tuổi tình nhã hai tay nắm tần vũ cổ tay một đôi d ư n g d ư n g hạnh nhân mắt không nháy mắt nhìn tần vũ ánh mắt trong cổ h ọ n g phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm. t ầ n tần vũ ngươi không k h ô nhớ g n ta sao con ngươi nhã thống khổ mở miệng tần vũ nghe lời nói này nhìn tình nhã dương dương thống khổ ánh mắt cảm giác trong đầu trợt chuyển tới đau nhói chương ba trăm sáu mươi bảy đi giao trì thánh điệm tần vũ buông tay ra. hai tay ô m đầu ngồi trồm hồm dưới đất trong miệng phát ra p h á toái g ê n thống khổ trong đầu tần vũ chủ ý thức ở cảm ứng được quen thuộc sự vật lúc bị kích thích dục dịch muốn lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động a nhất một tần vũ đau trên đất lan lộn chuyển tới bên tường đem đầu thoáng cái lại một xuống hướng trên tường đụng rất nhanh thì dập đầu ra vết máu lo lộ một bên tính nhã thấy tần vũ tự hủy hoại hành động có chút không hiểu nhưng tình nhã coi như một đời mới yêu đế lật xem qua vô số địa tịch đại thiên thế giới bí mật m ư ờ i chuyện có bảy tám công việc đ o ạ xá tình nhã tâm thần động một cái trong đầu lóe lên ý nghĩ này tần vũ lúc này giống như là đoạt bỏ người còn chưa hoàn toàn chiếm cư nguyên chủ thân thể quyền chủ động tiêu diệt kỳ chủ nguyên thần gặp nguyên chủ tinh thần phản kháng tình nhã muốn trợ giúp tần vũ chủ ý thức lần nữa trưởng không thân thể nàng đi về phía tần vũ không ngừng hướng tần vũ kể lể chuyện cũ nhưng lúc này tần vũ thân thể vẫn là l à ma đạo trí tâm ý thức nắm trong tay đến nhận ra được tình nhã ý đồ tần vũ dây rủa đứng lên hướng tình nhã đánh ra một đạo ma ấn tần vũ dây rủa đứng lên hướng tình nhã đánh ra một đạo ma n tần vũ tự biết lấy hắn t r ạ thái hôm nay thủy la nguyên bản nguyên là lấy không đến tay tần vũ hai tay tại trong hư không gắng sức xé một cái không trung t i ể u xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở tần vũ hướng trong cái khe di động t ì n h nhã dây rụa muốn đứng lên ngăn cản tần vũ nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn tần vũ tiến vào không gian đường hầm sau đó ngay cả người mang khe hở đồng loạt biến mất ở trước mắt lúc này băng vũ ngoài thánh điện ba người từ khe hở không gian bên trong đi ra chính là thung lũng đi ra truy đuổi tần vũ thần chu thần sư thần thấy trước mắt lần này huyết tinh cảnh tượng nghị thần đám ba người sắc mặt đều có chút xem ra tần vũ thật bị ma đạo trí tâm khống chế hơn nữa trước đây không lâu đã tới nơi này chúng ta được nhanh lên tìm tới hắn tránh cho càng nhiều sinh linh đ ổ thán văn thần thở dài sư thần mắt đỏ nhìn trước mắt thi sơn huyết hải có chút khổ sở nhưng là hắn xuống vừa đứng sẽ là nơi nào chúng ta có thể tìm tới nơi này đều là phụ thần n g ư ơ i bằng vào đối với bổn nguyên chi lực cuối cùng tiêu tan địa phương suy đoán tới chúng ta ở chỗ này tìm một chút không đúng sẽ có đầu mối chu thần đề nghị chúng ta không ngại tiến vào băng vũ thánh điện nhìn xem có thể hay không lấy được một điểm gợi ý tần vũ tới chỗ này đại đồ sát không đạo lý không vào xem một chút có bảo bối gì văn thần cùng sư thần gật đầu biểu thị đồng ý vừa ngoại dị tộc lực lượng cư nhiên như thế cường đại vừa mới bắt đầu băng vũ thánh địa liền bị huyết tẩy nếu là tần vũ chân chính lớn lên cái kia sẽ là như thế nào một cái nhân vật đáng sợ cái này thế giới còn có thể tồn tại sao chu thần lo lắng một nhóm ba thần vượt qua thang lầu đi tới bên trong thần điện khắp nơi tìm không có thu hoạch cuối cùng ở ngai vàng phụ cận tâm tế như phát mội thần phát hiện có bị cường lực phá vỡ vết tích bất quá sau đó bị người cho rất tốt đất che giấu đi chu thần tỏ ý khắc nhị thần tới phụ thần vận chuyển bổn nguyên trí lực vào cấm chế dung hóa thành hư vô ngai vàng tự đi rời đi ngầm xuất hiện một cái hàn đường hầm băng ba thần rẽ đặt tiến vào đường hầm càng thâm nhập ư ớ c hàn khí bất người dù cho ba người tu là cao siêu nhưng trong cơ thể cũng không có băng nguyên tố lực lượng ở trí hàn trí âm cực b ă n g trí địa thân thể cũng sẽ cảm giác có chút không chịu nổi là ai ở nơi nào sư thần hướng bên trái đằng trước hô hồ. hồi lâu không có ai đáp lại vì vậy sư thần bọn họ di chuyển về phía trước bước chân đi vào nhìn nhìn đến cũng chỉ là một mặt băng bích có phải hay không là ngươi nào ra ga nghĩ thần không có cảm giác được bất cứ dị thường nào sư thần tỉ mỉ nhìn chằm chằm mỉ này v á c tưởng trong lúc nhất thời không để ý đến khôi nói chuyện đột nhiên sư thần tinh mắt phát hiện cái gì hai tay về phía trước hướng trên vách tường dán một cái ở dùng sức hướng bên cạnh kéo một cái một khối vách tường liền bị di động mở một cái mật thất hiện ra nghĩ thần trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt mật thất bạo nổ một câu to hoa lao thật là có người đây là nữ nhân giữa cảm ứng lẫn nhau sao trong mật thất trống rỗng bốn vách như mặt gương như vậy bóng l o á n g chiếu nhân mà trên mặt đất lúc này chính lệch nằm đến một nữ nhân sư thần đi tới chuyển qua nữ nhân này thân thể nhất trương tái n h ậ t mỹ l ệ mặt bại lộ ở coi tuyến bên trong tính ngã sư thần cùng nghĩ thần đồng thời mở miệng nàng thật giống như thụ rất nghiêm trọng thương chúng ta nhanh chữa thương cho nàng. phụ thần về phía trước đi kiểm tra tình nhã tình huống phụ thần vội vàng là con ngươi nhã chữa thương qua mấy giờ tình nhã mới ung dung tỉnh lại nhìn tình nhã rốt cuộc tỉnh lại thần cấp bách hỏi ra tâm lý vấn đề tần vũ có phải hay không đã tới nơi này hắn tới có hay không lấy đi cái gì thân thể của hắn bị thứ gì chứng cứ hắn đi tới nơi này nghĩ tưởng cấp lấy trong thân thể ta thủy lam nguyên bồn nguyên nhưng là sau đó hắn thật giống như rất thống khổ dáng vẻ sau đó liền xé rách không gian đi vậy ngươi có biết hay không hắn có thể có thể đi đâu mọi thần nhìn nhã không biết con ngươi nhã lắc đầu một cái bất quá bằng vào ta thôi toán tần vũ vô cùng có khả năng đi hai cái địa phương cho dù hắn bây giờ ý bị k h ô n g chế có thể trong tiềm thức hắn đối ứng nên cái kia hai cái địa phương giảng b ộ c sâu nhất một người trong đó quá mức tới tần vũ mình cũng không biết vì vậy ta cho là hắn sẽ chọn đi nơi đó khả năng lớn vô cùng tình nhã nói xong đoạn văn này sau sắc mặt càng tái nhuận chu thần thấy vậy từ trong lòng ngược xuất ra một viên đan dược giao cho tình nhã tĩnh nhã dùng xong sau sắc mặt trở nên đỏ thám một ít ngươi có thể nói một chút ngươi suy đoán đến từ lâu sau tình nhã cô lương sư thần vượng đến thủy hông mắt to nhìn tình nhã ừ tất tình nhã khẽ gật, gật đầu tần vũ có khả năng nhất đi địa phương là thanh mục thánh địa cùng giao trì thánh địa tần vũ khi tiến vào táng thiên hạp cốc trước ở thanh mục thánh địa đã có nhất định căn cơ hơn nữa hắn chiến hưu còn có tông môn còn giống như đều tại thanh mục thánh địa về phần giao trì thánh địa ta ngoài ý muốn chúng phải biết tần vũ tình cảm chân thành làm thấm nhi chính ở giao trì thánh địa bất quá ta cũng không biết tin tức này độ chân thật là bao nhiêu thanh mục thánh địa giao trì thánh địa chúng ta đây kết quả nên trước đi cái kia đây hai địa phương này khoảng cách cũng không gần à vạn nhất tần vũ lại đổ thành chúng ta đi một địa phương khác không chỉ là mất đi ngăn cản hắn cơ hội Hơn n ữ ừ có thể bất quá bây giờ tần vũ rất cường đại hơn nữa lục thân bất nhận ngươi nếu là vô sức tự vệ theo kịp là mất mạng chương ba trăm sáu mươi tám gặp lại tình nhã thân là đệ nhất yếu đế đã từng là một cái nhân vật cho dù bây giờ tính cách trở nên trầm tĩnh lãnh đạm trong đấy lòng phần kiêng ngạo khí vẫn còn ở đó bị con tin không có sức tự vệ tâm bên trong cũng có chút phân ớt tình nhã để cao âm lượng hơi một chút lạnh lẽo mặt nói cảm ơn quan tâm bất quá ta không cần phải các ngươi cái gọi là bảo vệ ta hoàn toàn có sức tự vệ hơn nữa các ngươi biết cũng chưa chắc so với ta nhiều không phải sao vậy rất tốt chu thần nhìn ngồi dưới đất thẳng tắp sống lưng lúc nhã cười cười việc này không nên chậm trễ chúng ta vội vàng hướng giao trì thánh địa lên đường đi văn thần mặt nói với mọi người giao trì thánh địa ở vào đại thiên thế giới tối dựa vào nam địa phương nơi này bốn mùa như mùa xuân cây cối r ậ m rạp quanh năm suốt tháng đều có chủng loại bất đồng phồn hoa nở rộ giao chỉ tiên điện núi bị nước bao quanh lượt quanh sắp tối sâu xa thăm thảm ở ngoài điện là một mảnh rừng cây r ậ m rạp lúc này một cái hắc bảo nhân chính khẳng ý đất nằm ở trên một thân cây bên mép còn kêu một viên tiểu trái cây rừng người đàn ông này chính là từ băng vũ thánh địa mở đường hầm không thời gian tới t ầ n vũ lần trước t ầ n vũ c h ủ ý thức thiếu chút nữa thất tình ma đạo trí tâm không thể làm gì khác hơn là lập tức sẽ ra không gian thoát đi nơi đó ma đạo trí tâm cũng không có tận lực muốn đi đâu cứ mặc cho cho dù đường hầm ngẫu nhiên chuyển tiêu kiệt đây thật là an nhàn địa phương ta thật giống như cũng không cảm giác được hết ngọt mùi thanh đây hẳn chính là cái thế giới này c o n kiến môn trong miệng thế ngoại đ ả o nguyên đi đi tới nơi này sau tần vũ cũng không có như lần trước như vậy tu dưỡng tốt trực tiếp liền bắt đầu đổ thành mà là đang ở khối này trong rừng cây nghỉ ngơi dừng lại chừng mấy ngày tần vũ cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy nhưng hắn theo bản năng liền muốn ở chỗ này đợi đến luôn cảm giác giống như là muốn chờ ở đây a i ta ở táng thiên thung lũng bị phong ấn vô số thời gian nhàm chán k ô khan bị phong ấn trước kia cũng là ở núi đau biện học bên trong chinh phạt không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể k h ẳ n g ý đất nằm ở trên một thân cây thải một viên trái cây rừng h ấ p một cái lộ thủy tần vũ tự rêu cười một cái tần vũ thư thích thích đi nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ thái dương tẩy lễ đông nhiên tần vũ lôi t h a i nhúc ních n g h e một trận tất tất tắc, tắc tắc thanh âm tần vũ lập tức mở mắt ra né tránh đến trên cây c ả n h lán ồ n g đậm địa phương che kín chính mình thân hình chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái áo quần lăng nữ tử trên người phủ đầy tất cả lớn nhỏ về máu khó khăn bỏ đến phía sau mấy cái quần áo hoa lệ thanh niên cười hì hì truy đổi nàng tiểu tiên nhân chạy nữa a không chạy nổi liền ngoan ngoan từ đi. một người trong đó nam tử mặt bên trên treo dâm đã cười t à ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lệ ảnh tần vũ nhìn núc ních nữ tử bóng người chỉ ý thức có chút h o à n g hốt linh thần có chút chia lịa ma đạo trí tâm cũng không có ý thức được tần vũ chủ ý thức đang ở từ từ tỉnh lại cũng đang ở một từng bước thôn thôn xuống ma đạo trí tâm ý thức bởi vì nữ nhân này là tần vũ cả đời tối thích nữ nhân a dù cho tâm không ở khắc vào trong x ư ơ n g tủy người tần vũ sẽ không quên l a m thấm nhi m ệ n mọi cực còn trên đất phủ phục đất bò nàng bò qua địa phương lôi ra một đầu dài dài huyết đạo nàng lông mày leo lên tràn đậy mồ hôi hột sắc mặt tái nhập như giấy trắng. l a m thấm nhi cắn thật chặt môi d ư ớ i không để cho mình mất đi cũng vì còn có chút khí lực chạy trốn nếu như lúc này l a m thấm nhi không chạy mất chờ đợi nàng là nàng cả đời cũng khó có thể chịu được làm đúng nhưng là l a m thấm nhi thật sự là quá yếu ớt phía sau mấy người kêu cũng giống là chơi chán thì triển công pháp trong vòng mấy cái hít thở đứng đến l a m thấm nhi trước mặt tiểu sư muội lần này xem ngươi chạy đàn nào đây thật là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay đúng không các sư đệ trong một đám người gương mặt thành thục nhất tu sĩ nói làm thấm nhi tự biết hôm nay khó khăn không thể tránh né toại nhắm mắt lại khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ tần vũ ca ca ta rất muốn ngươi nhưng là trong dự liệu làm đục cũng không có đến t ì n h n h ã mở mắt ra nhìn thấy đám người kia đưa lưng về phía đến nàng lại nhìn một cái phát hiện một cái nhớ thương b ó n g người ngay mới vừa rồi tần vũ chủ ý thức rốt cuộc xông phá cấm chế dày đặc mượn hôn độn chi lực chạy đi ra sợ rằng ma đạo tới cũng không nghĩ tới tần vũ có một ngày có thể một lần nữa trưởng không chính mình thân thể tần vũ nhìn thấy lam thấm nhi bị người đối đã như vậy cảm giác đau lòng cơ hồ khó mà hô hấp cho dù quả tim này đã không phải là hắn lúc đầu trái tim kia có thể trong tim chạy ra lại lưu trở về trong máu dấu tần vũ đối với lam thấm nhi sâu sắc yêu thương bởi vì ma đạo trí tâm đem tần vũ trước tu luyện toàn bộ thành quả đều dùng với đoàn thể cho nên lúc này tần vũ đã không thể sử dụng trước tập được bất kỳ một cái nào chiêu thức tần vũ vũ khí duy nhất chỉ có hôn độn chi lực cùng vô cùng cường đại thể xác dám đụng đến ta tần vũ nữ nhân hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết tần vũ trong mắt đỏ hoe trong thanh âm mang theo ngút trời tức giận đám kia truy đuổi lam thấm nhi nhân trung có một cái tập mi thử nhãn tu sĩ âm ốc nhìn tần vũ à không có một tí nguyên lực phế vật cũng dám tỏa sáng như vậy quyết tử nữ nhân ngươi thật là không tự l ư ợ n g sức sư huynh sư đệ liền để cho chúng ta trước hành hạ thoáng cái cái này không tự biết mình con kiến giúp thoáng cái hưng thịnh thế nào ha ha đây cũng là một ý kiến hay cầm đầu tu sĩ cười lên ha hả lam thấm nhi nằm trên đất giấy rủa muốn đứng lên ngăn cản đám người kia không không muốn tần vũ ca ca bất đắc dĩ lam thấm nhi chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng hô lúc này tần vũ động tần vũ tự hiện sau lưng vẫn âm thầm nắm quyền sức lực tìm đúng một thời cơ tần vũ chợt lấn người về phía trước một quyền hàng trước nhất tu sĩ kia bụng tử thượng một cái nữa đẹp đẽ hồi toàn thích một đám tu sĩ rối rít bị đá bay không còn sức đánh trả chút nào làm sao biết tu sĩ này nụp thân chi lực lại kinh khủng như vậy ngã xuống đất không nổi tu sĩ m ô n nội tâm phản phất có mười ngàn đầu thảo nê mã chạy qua trước mắt tu sĩ đổi mới bọn họ nhận thức một đám thiên đế cảnh tu sĩ lại bị một cái không có chút nào nguyên lực người thoáng cái cho hết b à i đảo nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin t ẽ xuống đất một đám tu sĩ kêu thảm muốn đứng lên nhưng lên cơn giận d ữ tần vũ làm sao chờ bọn hắn kịp phản ứng tần vũ một cái bước nhanh về phía trước như giọt mưa như vậy dày đặc như, như cự thạch nặng nghề quả đấm trong tối ba l ạ p không cần tiền vậy nện xuống tới các tu sĩ trong miệng phát ra thống khổ tiếng tê không ngừng khẩn cầu tần vũ dừng tay nhưng tần vũ hoàn toàn không giúp đỡ để ý tới chẳng qua là cơ giới một quyền tiếp tục m ộ t quyền cho đến trên đất tu sĩ cũng không có hô hấp tần vũ d à i thở ra một hơi xác nhận đám người này đều đã sau khi chết đi bên trong lập tức tới đến l a m thấm nhi bên người nhi tần vũ l u ô n cuống tay chân treo lên l a m thấm nhi hướng t ử trong lòng ngực móc ra liệu thương đan dược lại phát hiện giống t u y ế t chương ba trăm sáu mươi chín tập hợp lại tần vũ lại phản phục xác nhận mấy lần vẫn là không thu hoạch được gì làm sao biết làm sao biết ta đang dựa tần vũ có chút nóng n ả y l a m thấm nhi đưa tay khoác lên tần vũ trên cẳng tay tựa như ở c h â n an tần vũ tâm tình tần vũ ca ca ta biết phụ cận có mấy loại thảo dược có thể trị hết nhi có thể hay không mang nhi qua đi tìm nhi hướng tần vũ ngòn ngọt, ngọt cười tần vũ đem l a m thấm nhi thật chặt ôm vào trong ngực trong mắt chảy ra hai hàng lệ nóng thật xin lỗi đối với không nổi là tần vũ ca ca tới chậm không có thể bảo vệ tốt nhi là ta vô dụng nhi không trách tần vũ ca ca thấm nhi biết tần vũ ca ca là thật tâm lợi ho khan một cái nói xong một câu nói đột nhiên ho kịch liệt đứng lên chật phun ra một cái máu đen tần vũ mặt đầy vẻ lo lắng đi Nhi, chúng ta bây giờ phải đi tìm thuốc. tần ì m thuốc. t vũ trong tay duy lưng Lam hai n rẽ đòn sát thủ chỉ có lăn lộn độ lực lượng cùng cực kỳ cường hãn thân thể nhưng tần vũ chưa minh tích thân thể mười phần trăm vì có thể tần vũ tới một nhóm câu kiện ở lam thấm nhi trước mặt dâng lên một đống lửa vừa là lam thấm nhi ngao dược hay là lam thấm nhi sửa ấm tần vũ ngươi lại thật ở đây văn thần kinh ngạc nói tới chính là văn thần chu thần sư thần cùng t ì n h n h ã bọn họ lợi dụng không gian chi lực lái đến giao trì thánh đất đến nơi đây sau phát hiện đối với tần vũ tung tích không có đầu m ố i chút nào biết một khắc trước chung chu thần diễn toán ra tần vũ khả năng xuất hiện phương vị đại khái sau đó t ì n h n h ã lại suy đoán vụ cận đây có thể sẽ có cái gì ẩn nút hang động cứ như vậy một vòng trừ một vòng thật đúng là tìm tới tần vũ tần vũ ngươi là hoàn toàn trở lại sao chu thần tiến lên nói tần vũ nhìn là chu thần bọn họ lúc này cũng thì để xuống phòng ngự tâm còn không hoàn toàn nó ý thức vẫn còn ở trong thân thể ta ta chỉ là bởi vì tâm tình quá mức m á n h liệt hơn nữa ở hỗn độn chi lực dưới sự giúp đỡ mới có thể lần nữa đi ra nếu không phải nhi ngộ hại ta sợ là còn không thể đi ra tần vũ ca ca l a m thấm nhi nhìn tần vũ ừ không việc gì tần vũ vỗ nhẹ xuống l a m thấm nhi m u bàn tay chu thần văn thần cùng sư thần chúng ta mượn một bước nói chuyện t ì n h ngã nhờ ngươi chiếu cố một chút tần vũ lại lộn lại cúi đầu xuống nói với lam thấm nhi nhi ngươi chờ ta một chút ta ngựa bên trên trở lại vừa ra tới nghĩ thần liền không kịp chờ đợi hỏi tần vũ được bây giờ ngươi có thể nói ngươi tình huống thân thể đến cùng như thế nào đây ta cũng không phải quá rõ ta toàn thân tu vi đều không nhưng là ta lại cảm giác được thân ta trong cơ thể nắm giữ năng lượng thật lớn như vậy nghĩ thần còn muốn hỏi lại tần vũ vấn đề nhưng lại bị mọi thần kéo đến một bên tần vũ hãy nghe ta nói ngươi bây giờ mới vừa trở lại ngươi thân thể của mình ngươi nguyên thần còn không ổn định cho nên ngươi yêu cầu bế quan tu luyện lần nữa dung hợp ngươi nguyên thần cùng thể xác mà đoạn thời gian ta sẽ phụ trợ ngươi nhất định phải bây giờ liền bắt đầu sao nàng tần vũ có chút chăn trở chu thần không còn chức ôn hòa nghiêm túc nói tần vũ ta cũng nghĩ thế thời điểm cho ngươi biết một ít chuyện ngươi chẳng lẽ là còn thật sự cho rằng ngươi tiến vào thần ma thí luyện còn suýt nữa bị đoạt xã là một t r ù n g hợp thôi ngươi nắm giữ không ai sánh bằng thiên phú nắm giữ thiên tài địa b ả o nắm giữ vững chắc ổn định đạo tâm thường ngươi được một người đã không dễ dàng mà ngươi toàn bộ đều có không cần than phiền vận mệnh cho ngươi quá gặp nhiều chắc trở ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút ngươi là có hay không chân chính mất đi cái gì thiên tuyển tri tử mọi thần cuối cùng trong miệm chậm rãi phun ra bốn chữ này tần vũ khiếp sợ ngây ngô đứng ở tại chỗ ta là thiên tuyển chi tử, khi còn bé nói chuyện thật đúng là có thể trở thành sự thật a tâm tính không tệ sao nghĩ thần cười nhìn tần vũ ta tần vũ tu đạo tới nay từ tâm làm cho tới bây giờ chưa từng sợ qua cái gì coi như làm cái thiên tuyển tri tử thì thế nào mục tiêu còn chưa phải là biến hóa văn thần nhìn tần vũ có chút cười cực tần vũ n g ư ờ i hiểu biết chính xác đạo thiên tuyển tri tử ý nghĩa cái gì sao chẳng lẽ không đúng che chở chúng sinh thủ một thế giới hòa bình sao tần vũ có chúc mộng lời này không tệ nhưng là ở bây giờ quang cảnh xuống lại có chỗ bất đồng vương ngoại dị tộc đã bắt đầu rớt vào cái thế giới này lại đem không yên ổn bang vũ thánh địa cũng đã bị huyết tẩy nghĩ thần dần dần thu liễm lại mới vừa rồi nụ cười nữ trọng tâm trường nói sư thần ở một bên rốt cuộc mở miệng tần vũ ngươi trước mắt chỉ cần biết trên người của ngươi gánh vác trách cho dù rất nặng ngươi cần phải nhanh một chút cường đại lên việc khẩn cấp trước mắt là mau sớm giúp ngươi khôi phục như cũ tránh cho ma đạo trí tâm ý thức cắn trả vậy phần ngươi người đó ta sẽ chiếu cố tốt nàng lâu vậy thì nhờ cậy tần vũ đối với sư thần làm tổn hại n g h thần trên không chung xé mở một cái không gian bên trong thúc giục tần vũ việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh lên đi ừ tần vũ trước khi rời đi lại liếc mắt nhìn cửa hang ba tháng sau tần vũ ba người lại xuất hiện lần nữa ở cái sơn động n à y trước bất quá lúc này tần bảo đã hoàn toàn yên diệt ma đạo trí tâm ý thức đều xem trọng mới dẫn nhập nguyên khí vào cơ thể mặc dù tần vũ trước tu luyện toàn bộ chiêu thức đều đã không thể dùng nhưng tần vũ lần nữa tìm hiểu mới chiêu thức lúc này tần vũ đã không thể đồng nhất mà so với tần vũ một chống đạt đến cửa hàng nơi liền vội vã đất đi tìm lam thấm nhi bóng người tần vũ ca ca ngươi trở lại lam thấm nhi nhìn thấy tần vũ ánh mắt cũng phát sáng tiến lên đi đầu nhập tần vũ ôm trong ngực ừ ta trở lại thế nào t h ư ơ n g thế của n g ư ơ i thế đều tốt sao nhanh cho ta xem nhìn tần vũ kéo ra làm t h ấ m nhi tiền giả triệu làm bộ t h ì đi kiểm tra làm t h ấ m nhi tần h ư g thế không cần không cần t ì n h n h ã tì tì cũng giúp ta chưa khỏi làm t h ấ m nhi n g ó n tay chỉ con n g ư ơ i nhã phương hướng chớp mắt to nhìn tần vũ t ì n h n h ã cả m ơ n n g ư ơ i tần vũ hướng t ì n h n h ã cười nói việc này không nên chậm trễ, t h ấ m nhi chúng ta nên lên đường lên đường chúng ta muốn đi đâu a tần vũ ca ca n g ư ơ i đang ở đây tông môn tụ khổ nhiều như vậy tần vũ ca ca làm sao có thể ngồi nhìn bất kể đây có thể có thể vâng tinh nga có chút không tình nguyện nàng lo lắng tần vũ an n g uy khác như là không cần lo lắng còn có nhiều người như vậy phụng bồi ta đồng thời đây hôm nay một chuyến sớm muộn cũng phải đi tin tưởng ta giao chỉ thánh địa thà nó thánh địa bất đồng nó không có thánh điện chỉ có một đại tông giao trì tông tần vũ đoàn người đi tới giao trì tông cho là sẽ có người phát hiện thông báo ít nhất sẽ có một thủ môn tiểu tốt Trước h nhưng diện giao phong vực ngoại phong n h vực tộc. tà là lúc này tông môn bên ngoài là hoàn toàn tinh mịch tông môn cũng là hơi mở đến theo một trận lúc gió thổi qua thỉnh thoảng còn phát ra kẹo kẹo kẹo kẹo t h a nhâm chuyện da khác thường nhất định có yêu chúng ta có muốn hay không trực tiếp vào xem một chút tần vũ tiếp lời đầu tới cũng không cần buồn vô luận phía trước chờ là cái gì hôm nay ta đều phải đi một lần chúng ta còn là vào xem một chút đi nơi này thật giống như phát sinh không phải chuyện sư thần ẩn ẩn có loại dự cảm bất t ư ở n g đoàn người đẩy ra tông môn đi vào rất nhanh thì phát hiện có cái gì không đúng trong không khí bay lãnh đạm lãnh đạm mùi máu canh còn có thể nghe được tiếng đánh nhau nơi này đang có một trận chiến đấu chúng đầu góc người bên trong đồng loạt lõe lên ý nghĩ này nhanh chúng ta mau đi xem một chút không ngờ là lên tiếng là một mực không thế nào có tồn tại cảm giác lam thấm nhi từ nàng lần trước bị buộc cùng tần vũ chia liệt sau nàng liền đi tới nơi này mặc dù sau đó có nhiều chút đồng môn đối điệu mưu đồ gây dối nhưng là cái này trong tông môn rất nhiều người còn là đợi nàng không tệ nàng nghiễm nhiên đã đem nơi này trở thành một cái khác nhà làm tần vũ một đám người vô cùng lo lắng cảm thấy lúc thấy là người hai phe g i ằ n g co một bên là giao trì tông t ô n g nhân một bên chính là thần bí vực ngoại dị tộc giao trì tông rõ ràng ở hạ phong phần lớn người cũng phủ lên trọng thương thể lực chống đỡ hết nỗi dáng vẻ còn lại một nhóm người tình huống cũng không có tốt đi nơi nào chiến tranh còn không có tám trăm chín mươi co dừng lại giao trì tông tông nhân vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà tông chủ cũng ở đây cùng một cái hắc bảo nhân chiến đấu phân thân mất s ứ c minh y t h trưởng lão tần vũ kinh nghi lên tiếng không được là vượt ngoại dị tộc văn thần sắc mặt nghiêm túc chu thần hiếp mắt nhìn về phía trước đánh thành một đoàn nổi loạn cảnh tượng nhanh chóng làm ra phản đoán giao trì tông s ắ p không chịu được nữa chúng ta nhanh ra nhập vào sư thần ngươi bảo vệ lam thấm nhi tần vũ ngươi chống lại cái kêu minh y t r ư ở n g lão phụ thần cùng ta phụ trách còn lại tộc nhân tình nhã ngươi chiếu cố một chút thụ tổn thương người còn có nhớ trừ tần vũ ai cũng không muốn với tả t ộ c gần người x ó chiêu dứt lời một đám người tốc độ gia nhập chiến đấu minh y vì trưởng lão tần vũ hét lớn một tiếng là ngươi xấu ta chuyện tốt tiểu tạp thái minh y vì trưởng lão nhìn tần vũ trong đôi mắt l ử a giận lừng lánh không sai chính là ngươi r a r a ta bên trên hồi tưởng muốn ngươi mạng chó ngươi chạy thế nào bây giờ gặp lại ngươi r a r a ta không hề chạy b a chân sao cùng nhân loại ngông cùng tiểu nhi ngày hôm nay ta liền muốn ngươi mạng nhỏ minh y vì trưởng lão bị tần vũ c h ọ giận một cái bỏ qua cho giao chỉ tông tống chủ hướng tần vũ kéo tới thêm nữa vương ngoại dị tộc còn phụ trợ tu luyện một loại đặc thù khí ma khí loại này khí thải có thể lấy ở một mức độ nào đó thôn vệ ngươi xuống nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng nó công dụng chủ yếu là thể xác công đánh tăng ích chính là đem toàn thân thể sát thoát chủ động đến mức tật cùng tái ngưng với trong mực ích minh y dì trưởng lão nhìn tần vũ lại không có né tránh quả đấm mình khoe miệng không tự chủ lộ ra l ê n cười tiểu tử hôm nay liền đem ngươi phùng thành thịt nát nhất thanh muộn hưởng âm thanh minh y dì quả đấm rốt cuộc tiếp xúc bên trên tần vũ lồng n ự c nhưng minh y dì trưởng lão trong dự liệu tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện tần vũ lại bình yên vô sự tiếp nhận được ta một quyền này minh y dì trưởng lão tâm lý hoảng hốt nhận ra được minh y dì trưởng lão kinh ngạc tần vũ giọng có chút tiện tiện nói ai u đại danh lừng lấy minh y dì trưởng lão sẽ còn làm cho người ta tiếp tục ngứa ngay đây minh y dì trưởng lão không tin tả vận chuyển toàn thân ma khí dự dụng ra một cái sắt chiêu tần i ế p t vũ ngươi thế nào tại sao có thể có cùng thánh tử địch nổi sức mạnh thân thể có giống như hăn khí hơi thở chẳng lẽ ngươi cũng là thánh tử minh y thì trưởng lão tâm lý nỉ non minh y thì trưởng lão phản ứng có chút kỳ quái theo lý thuyết hắn không nên thẹn quá thành giận sau đó nghĩ tưởng biện pháp khiến cho âm chiêu sao thế nào một bộ ném hồn dáng vẻ tần vũ có chút cảm thấy kỳ quái nhưng cái này cũng không phải có thể phân thần thời điểm tần vũ đang chuẩn bị chấm dứt minh y di trưởng lão mạng già đi chợ giúp chu thần bọn họ lại phát hiện n g h ị thần bọn họ bị vây nốt tình cảnh thập phân không ổn đáng chết tần vũ không thể làm gì khác hơn là để trước minh y di trưởng lão đi trước tiếp viện có tần vũ gia nhập bọn họ bên này mới dần dần bắt đầu chiếm thờ phong vừa ngoại tà tộc tu sĩ thân thể thập phân tà môn thập phân nguyên lực công kích đánh tới trên người bọn họ chân chính còn lại cũng chỉ có bảy phần giao chỉ tông tu sĩ vừa mới bắt đầu không nhận thấy được sau đó phát hiện không đúng tinh thần sức lực tinh thần cũng thay đổi tán vì vậy binh bại như núi đổ may có tần vũ đám người gia nhập mới nghịch chuyển ngạy thế đối mặt vượt ngoại dị tộc tất cả mọi người rất xa lạ bác học như chu cha sứ thần cùng yêu đế tình nhã cũng có chút không biết làm sao nhưng tần vũ đối với vượt ngoại dị tộc như lòng bàn tay c h ô đi qua vượt ngoại dị tộc điện cầm không nổi ma tộc người rút lui trước minh y dị trưởng l ã o hô lớn minh y dị trưởng lão nhìn chiến hướng bị tần vũ nhanh chóng n h chuyện liền hôm nay sợ là qua minh y dị trưởng lão nhìn tần vũ cắt lấy ma tộc cánh mạng người một mặt mặt khác nhìn tần vũ phương thức công kích cùng lịch thiên thể sắc trong bụng không h i ể u mê mội y di trưởng lão lâu dài dừng lại ở tần vũ trên người ánh mắt đưa tới chu thần chú ý đám chìm đang chiến đấu tần vũ nghe được minh y di trưởng lao rút về mệnh lệnh ta tôn tử ngươi là sợ ra ra ta sao không muốn t tại làm sao phía sau có loại cứ tới đây một mình đ u a không có nhiều hơn nữa để ý tới tần vũ minh y di trưởng giả lập tức truyền đạt lập tức rời đi chỉ thị vừa vặn tiếp nhận được mệnh lệnh ma tộc cũng chính là vượt ngoại tả tộc nhân bắt đầu từ từ lui về phía sau có điều không trở ngại đất rút lui tần vũ muốn về phía trước đuổi bắt nhưng suy nghĩ một chút sau lưng bị thương mọi người cùng với phía trước khả năng tồn tại cả b ấ y liền mặc cho vượt ngoại tà tộc nhân rút lui ở y trưởng lão bước ra ba cái chân vừa mới chuẩn bị thoát đi thời điểm m ộ i thần cùng sư thần đột nhiên tiểu vô tiếng thở đất xuất hiện ở m i n h y y trưởng lao thân một bên một cái bắt m i n h y y trưởng lao n h ã o nhanh lên một chút sư thần nhanh đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật m i n h y y trưởng lao sắp tới đem thoát đi lúc thoáng cái b u n g l ỏ n g phòng bị m ộ i thần chính là lợi dụng cái này không từ ngăn trở hắn chu thần thuận lợi sư thần liền không chút nào thoát nê lái thuỷ không gặ chương ba trăm bảy mươi mốt n h ấ t vực bên ngoài dị tộc bí mật ma tử tứ lại trưởng lão thôn vệ thể thất tỉnh ba năm từng cái danh từ từ minh y dì trưởng lao trong đầu tiến vào sư thần trong b i ể n ý thức minh y dì trưởng lão bị giam cầm sau phát hiện mình bị sư hồn cả kinh thất sắc l i ê n hội vàng thi triển cấm thuật minh y dì trưởng lao thân thể đột nhiên biến thành màu đen cắt chạy tứ chu thần thủ cánh tay gian di chuyển cắt chạy thật nhanh chạy ra xa mười mấy trượng sau đó lại nhanh chóng tụ lại thành minh y dìa dài như cũ minh y dì trưởng lão không dám chút nào dừng lại lập tức đánh ra một đạo thủ pháp đem không gian xé ra một đạo lỗ bước vào đi t ngươi chờ đó ta còn sẽ trở lại không chung quanh quần minh ý trưởng lão truyền thanh không có nguyên tắc lão thất phu tần vũ hô miệng nước miếng khinh thường nói dị vực m ê n ngông b ắ t ngát miền đồi núi cái gò đất hoàng thổ đất vẻ mặt quả đất tan cảnh hồn hoàng hà lưu dân trào phát ra dung trời âm thanh ở san sát hình dáng khác nhau hoàng sắc đá lớn phía sau lúc nào cũng có bất đồng tiểu k h ô i giáp thu xuyên thoi mà qua nơi này khí trời giống như các k ẻ bông như thế nhạy cảm giỏi thay đổi nhưng đều là rất cực đoan khí trời sẽ mặt trời chói trang giống nướng đại địa một dây g ô n g tố đan sen một dây kế tiếp khả năng chính là tuyết lớn đầy trời băng ng nói tóm lại dị vực môi trường sinh thái thập phân tồi tệ cuộc sống ở thú loại có cứng rắn khôi giáp có thể dùng đến ngăn cản cơ hồ thiên nhiên thật sự có thương hại khả năng chính là bởi vì cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy dị vực nhân loại mới có thể lấy đoán thể làm chủ mới có thể điên cuồng muốn chiếm lĩnh đại thiên thế giới đại thiên thế giới thanh sơn lục thủy vô tận tài nguyên là bọn họ trong ngộng cũng ở đây khát vọng nắm giữ dị vực một ngồi cao vút trên ngọn núi một cái đơn sơ trong phòng mình y dì trưởng lao đất quỳ dưới đất mình y dì trưởng lao nặng nghề hướng lên trên ngồi dập đầu m ư ờ cái ma tử đại người tần vũ tiệu tử kia thật ở tạ t i ể u không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào n à y thứ nhiệm vụ thất bại xin ma tử đại người trừng phạt h ả ngươi ngược lại nói một chút thế nào cái cường hắn pháp một cái hơi lộ ra non nớt đồng thanh văng lên chính là ma tử ma tử ước cao bốn thước dáng nghiêm dịu hai má nhỏ cổ mang một ít màu hồng một đôi mắt trâu giống như t ố i quý giá hát chân trâu đen bóng l o a sáng nếu như nếu như không biết hắn là ma tử thoại rất dễ dàng liền sẽ đem ma tử trở thành cái nào đại h ộ nhân gia khả ái mãi hoa phàm là có chút quen thuộc ma tử người đều biết không phải đứa bé rõ ràng chính là một cái phi dê á lang bẩm báo ma tử đại người cái kia tần vũ thân thể n vũ c ư ờ g độ ma ạ n h mẽ vượt x cho t a hòa, hòa ngộ y trói ư ở n g lão c hai r giọng rẻ. m nói ở trong phòng hồi tưởng m i n h y rỉa lỗ thai một trận đủ thai ma tử mặc dù thiên phú chắc tuyệt nhưng cũng liền sinh ra mấy trăm năm ở mảnh này dị vực không có cho dù cần gì phải một cái sinh linh thể sắc trình độ cường hãn có thể thất cùng mật tử ma tử làm mảnh đại lục này trời sinh dẫn tay náo ma tử vẫn cho rằng chính mình thân thể là độc nhất vô nhị không thể sao chép bây giờ c h ậ n nghe nói lại có dị tộc thịt người thể có thể cùng hắn sánh bằng trong bụng liền nghi hoặc cùng tức giận ma ảnh tam đại trưởng lão các ngươi đi ra cho ta ma tử gộ lên mặt v ư ợ n bực phòng nghỉ từ phía sau hô quan thoang cái ở nhà ở phía sau đứng lập một hàng năm người xác thực mà nói hẳn là bốn người trung gian người kêu một bộ lam màu đen áo khắp ngoài dù xuống đến đất đầu đội đỉnh đầu đảo hình nón thể nón trên người treo một cái gầy nhỏ khôi lỗi khôi lỗi r ử a vào mấy cây trong suốt dây nhỏ thả liên tiếp tay trái còn nắm chặt nhất c ă n quyền quyền trượng bên trên từ hát s ắ c tròn trâu chuyển động người này có một cái thân phận đặc thù hắn là ma ảnh thượng cổ tà ma người hầu ở tại thượng cổ cái k i a cuộc chiến tranh tà ma xa suốt sau ma ảnh cũng đi theo chết theo nhưng ma ảnh là trời sinh dị thể sau khi chiến bại ma ảnh đem chính mình ý thức dung nhập vào một cái khắc cụ trong thể xác bắt đầu một lần nữa tu luyện cũng đem mình bản thể luyện thành một con dối mang theo người ba người khác ăn mặc cùng minh y d ì trưởng lão độc nhất vô nhị bọn họ cùng minh y d ì trưởng lão cũng vì ma tộc bốn đại trưởng lão từ trái sang phải theo thứ tự là minh sĩ báo thủ phục ngôi sao trưởng lão mai tử đứng ở chính giữa ma ảnh dẫn đầu mở miệng trước ma ảnh màu đen vành nón một mực xuống kéo đến cánh mũi trên mặt cũng mang một cái màu xám đen rắn mặt nạ ra đem gương mặt ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. cả cá nhân cảm giác thật phân đu buồn nhưng thanh âm chính là không nói ra khàn khàn đêm hay ma ảnh nói tiếp ở tại thượng cổ trong đại chiến chủ nhân vốn là thuộc về tuyệt đối t h ư ơ phong nhưng là sau đó có một tên nhân loại tu sĩ thiết kế chiế chiế chiếm có chúng ta một cái lanh tụ tim. nhân loại kia bởi vì này tu vi tăng n h i ề u thượng cổ tà ma đại nhân cũng vì vậy ở l ậ t thuyền t r o n g m ương ma ảnh cái k i u ý ngươi là cái này gọi là tần vũ nhân loại cố k ỹ trọng thi ma tử trận mắt nhìn thủy phát sáng mắt to nhìn ma ảnh mười có tám chín liền là như thế theo ta được biết trái tim kia cũng không có biến mất ở lịch sử dài trong sông bây giờ hẳn là bị tần vũ nạp vào bên trong cơ thể ma tử hướng phía dưới hung hãn đến dậm chân một cái lẽ nào lại như vậy đáng ghét tiểu tốt vậy dạng này tới nay cái đó tần vũ làm không phải là sẽ đối với chúng ta công pháp như lòng bàn tay chúng ta tấn công đại thế giới kế hoạch lại muốn đời trì ma tử không cần quá mức lo lắng ma ảnh đi tới ma tử bên người ngồi xung ố xuống nhìn thẳng ma tử trái tim kia qua nhiều năm như vậy uy năng biến mất không ít chứa đựng ở trái tim bên trong ký ức cần phải càng là còn dư lại không có mấy nếu không ta nghĩ lấy ma đạo trí tâm đã từng uy năng đoạt kim một một nhân loại thiên tài tuyệt không phải việc khó nhưng hôm nay bởi vì một người tiểu tốt nắm giữ có thể thấy ma đạo tới tâm suy thoái lại chi ma ảnh đứng dậy mặt ngó về phía cửa ánh mắt phảng phất nhìn từ xa chúng ta bây giờ đi tấn công đại thiên thế giới bọn họ người bên kia chắc chắn sẽ không là ta ma tộc đối với tay nhưng là chúng ta ma tộc sinh linh ra cái này dưới vực thực lực sẽ lấy cùng ngày giảm dần hạ xuống mức độ một ngày hơn hẳn một ngày chúng ta đây nên làm cái gì ở một bên bị minh y trưởng lão không nhẫn lại được cửa ra ma tử trực tiếp đưa ngang một cái chân quét qua minh y rỉa ma ảnh nói chuyện lúc nào đến phiên n g ư ơ i n đổi tứ ma ảnh không để ý đến minh y rỉa trưởng lão chẳng qua là đột nhiên hướng minh y rỉa xá một cái ma tử điện hạ xin cho ta thời gian ba năm ma ảnh đang nghiên cứu một loại bi pháp pháp này có thể để cho ta ma tộc người không bị hạn chế tung h à n h ở các giới bất quá còn vẫn cần nhiều chút thời gian ma ảnh hướng ma tử trịnh trọng tình cầu Trường đối, đối với ma ảnh cái kia trong ba năm này có cần hay không thỉnh thoảng hướng cái đó mặt tiếp xúc sinh linh linh phát động công kích tuất thừa dịp còn sớm ở nơi nào thành lập được tăng cơ đến lúc đó trong ứng ngoài hợp giết bọn hắn cái không chừa manh giáp ma tử trong đôi mắt to loay ánh sáng lộ ra khát máu hưng phấn ma ảnh đem quần trượng nắm chặt thanh âm đi lên nói một cái độ không cần phải như thế thực lực mạnh mới là vương đạo thỉnh thoảng công kích có thể sẽ khiến cho bọn hắn đề cao lòng cảnh giác liền coi là thực lực bọn hắn yếu tiểu chúng ta vẫn phải là toàn lực ứng phó thượng cổ thời kỳ bi kịch không thể một lần nữa diễn ra ma ảnh còn bổ sung đến khoảng thời gian này tám ba bảy ma tử ngươi liền cẩn thận đoán thể tốt nhất đi tìm một cái thượng cổ truyền thừa về phần tứ đại trưởng lao các ngươi cố gắng thao luyện ma một dạng ma tử vén lên miệng t ự a n h ư là có chút không vui nhưng hắn rất tin tưởng ma ảnh loại đu thuận điểm đầu dưới giao trì thánh địa tần vũ đám người nhìn ma tộc mọi người rút lui cũng không có đ dù sao n à y thứ cùng ma tộc giao thủ giao trì thánh địa có thể nói là tổn thương thảm trọng đa tạ vị đạo hữu này trượng nghĩa tương trợ giao trì tông tông chủ tập t i ế n đi tới tần vũ bên người hướng tần vũ thật sâu làm một cái tập tần vũ liền vội vàng đỡ dậy tông chủ đồng thời nói không cần đa lễ ta chuyến này là vì nhi mà tới nhờ các ngươi tông môn che chở thấm nhi mới có thể sống sót bất quá quý tông có vài người dám đối với nhi mưu đồ gây dối ta tần mố cũng chỉ có thể lấy k ỳ nhân chi đạo hoàn lại người thân tần vũ tiếp tục câu nói tiếp theo sau phải đi cùng làm thấm nhi các nàng hội hợp sa nhi ngươi như thế nào đây tần vũ kéo lam thấm nhi tay nhỏ mắt mang â n cần hỏi lam thấm nhi đỏ mắt tần vũ ca ca ta không sao chẳng qua là sư huynh sư tỷ bọn họ tần vũ sờ một cái lam thấm nhi đầu đem lam thấm nhi thuận thế kéo vào trong ngực không việc gì có ta ở đây cách đó không xa lúc nhã nhìn của bọn hắn trong mắt có một chút vẻ cô đơn trôi lơ lửng chủ nhân tần vũ trong đầu đột nhiên truyền tới đã lâu hệ thống thanh âm tần vũ thân thể không khỏi r u n g một cái hệ thống ngươi như thế nào đây thế nào biến mất lâu như vậy tần vũ ở trong óc truyền âm chủ nhân chuyện này nói rất dài dòng vì tránh cho đưa tới những người khác hoài nghi chủ nhân nghi tìm một hoang vắng t ĩ n h trốn không người ta có vô cùng trọng yếu chuyện phải nói cho chủ nhân ngươi bây giờ liền muốn nói sao tần vũ suy nghĩ trước giải quyết hết giao trì thánh địa chuyện lại cùng hệ thống nói chuyện cũ một phen thật không dám dâu dếm chủ nhân thời gian của ta đã không nhiều mà ta muốn nói chuyện quan hệ đến cái thế giới này tồn vong khẩn cấp như vậy sao ta mau sớm thoát thân tần vũ nghe được hệ thống nặng nghề như vậy lời nói ngữ trong bụng lúc này cảm thấy không ổn thế nào tần vũ ca ca làm thấm nhi nhận ra được tần vũ khắc thưởng có chút bận tâm không việc gì tần vũ trả lời sau đó tần vũ ngược lại hỏi nghĩ t h ầ n bọn họ các ngươi tình huống như thế nào đây nghĩ thần nhẹ lắc đầu một cái bị thương nhẹ cũng không đáng ngại tần vũ đưa ra một cái tay đẻ ở nghĩ thần cánh tay bên trên chặt tiếp tục mở miệng phụ thần ta có chút khẩn cấp chuyện riêng phải xử lý nơi này trước hết nhờ ngươi cùng văn thần sư thần nghĩ thần ngắn gọn ứng một câu ừ t ố t nhi ta đi một lát sẽ trở lại chờ ta trở lại tần vũ ngó n ú t ngoắc ngoắc làm thấm nhi ngó lút dứt lời tần vũ bước đi như bay đất hướng tông môn đi ra ngoài được hệ thống bây giờ có thể nói chủ nhân n g ư ơ i biết thân thể n g ư ơ i phát sinh biến hóa gì sao c ắ p giải cao r a tần vũ b ồ n b ự c hệ thống làm sao biết hỏi ra như vậy một cái vấn đề chủ nhân n g ư ơ i tâm bị đổi vào giờ phút này ở ngươi lồng ngực nhảy lên là một cái thượng cổ tà tộc tim ngươi đã từng một lần bị nó chi phối là ta cùng văn thần bọn họ hao hết bên trong cơ thể ngươi l a n lộn đ ộ t lực lượng mới vào bên trong cơ thể ngươi dị tộc ý thức tiêu diệt tần vũ đột nhiên nghĩ đến hắn ở anh thiên thung lũng đến tiến vào giao chỉ thánh địa một khối này ký ức là thiếu sót lúc đầu ta cuối cùng thiếu chút nữa bị đoạt xa sao tần vũ tự đủ hệ thống không có cho tần vũ suy tư thời gian mà là nói ra một chuyện khác chủ nhân mấy tháng trước n g ư ơ i huyết tẩy băng vũ thánh địa suýt nữa đập chết yêu đế con ngươi nhã tần vũ đứng n g ẩn nơ g tại chỗ khẽ nhất miệng không nói ra lời hệ thống ở ném ra một quả này quả bom sau cũng không có an ủi tần vũ hoặc là cho tần vũ phản ứng lúc gian mà là như liên hoàn pháo như thế nói ra lần lượt tần vũ không biết hơi thở chủ nhân vượt ngoại dị tộc đang ở tích cực chuẩn bị xâm phạm đại thiên thế giới nhiều nhất chỉ cần ba năm bọn họ sẽ tấn công vào tới đến lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ trở thành chiến trường vượt ngoại dị tộc thực lực không thể nghi ngờ là thập phân cường hãn hệ thống nói tiếp vừa ngoại dị tộc nắm giữ tứ đại trưởng lão ma tộc quân đoàn cùng một vị ma tử ma tử là ma tộc gần nhất mấy trăm năm xuất hiện tại nút g trời đã là ma tộc nhân vật lãnh tụ lấy sau hắn nhất định trở về trở thành toàn bộ đại thiên thế giới kình địch ma tộc còn giống như có một vị thần bí đại nhân vật bất quá hệ thống cũng không có thể được biết hắn bất kỳ tin tức gì tần vũ cố để xuống tâm lý song cùng hắn biết hệ thống nói chuyện rất trọng yếu thậm chí khả năng quan hệ đến cái thế giới này hướng đi tương lai cái kia ta nên làm thế nào tần vũ cố gắng làm cho mình thanh âm lộ g a bình tĩnh nhiều chút chủ nhân chắc hẳn ngươi đã biết ngươi là thiên tuyển tri tử như vậy n g ư y i việc khẩn cấp trước mắt là tìm được người bạn sinh thần thú tăng lên chính mình tu vi sau đó đi tam đại cấm địa tìm được một loại thích hợp toàn bộ tu sĩ tu luyện công pháp loại công pháp này nhất định phải là có thể dùng đến chống đỡ vượt ngoại khắc tộc cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm tập đại thiên thế giới thật sự có sinh linh lực lượng đánh bại vượt bên ngoài dị tộc chủ nhân hệ thống đột nhiên rất ôn tình kêu một câu tần vũ tần vũ kinh ngạc hệ thống bạn hắn đi qua nhiều như vậy thời gian còn không có như thế kêu lên hắn chủ nhân ta có thể kêu một câu tên ngươi sao tần vũ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý tần vũ rất hân hạnh được biết ngươi cùng ngươi đi qua mấy ngày nay nhìn ngươi vui mừng một giận hệ thống lại cũng sẽ có cảm động lấy cảm giác ta vốn là chỉ là một l ệ n h già máy nhưng ở bên cạnh ngươi ta thỉnh thoảng cũng sẽ có loại hảo giác ta cũng vậy sinh động hệ thống hệ thống tần vũ nhận ra được có cái gì không đúng dùng sức kêu lên hệ thống tần vũ chủ nhân xin thứ lôi ta đi trước một bước ta nhìn trộm dị v ự c ma tộc bí mật cùng vị lai thiên cơ là thiên đạo thật sự không cho ta tức s ắ p biến mất ở đại thiên thế giới bên trên có lẽ như thuyền qua thủy vô vết có lẽ trở về tới địa cầu cũng không nhất định chương ba trăm bảy mươi ba g i đi vạn con nhốn náo cây sát hỏa thụ ngân hoa chỗ không cần tìm ta hệ thống lưu xuống câu nói sau cùng hệ thống cảm ơn ngươi theo ta cùng nhau đi tới ủng hộ chỉ điểm ta nếu có một ngày đại thiên thế giới thật đang cung b ì n h ta có cơ hội lần nữa trở về tới địa cầu ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kích hoạt ngươi nhất định nhất định kiên cường như tần vũ lúc này trong mắt cũng n g ấn lệ đang lấp lánh tần vũ một lần nữa cảm thấy áp lực vượt ngoại dị tộc lực lượng thật vượt quá hắn tưởng tượng hắn không xác định mình là hay không chân chính có năng lực gánh này nhiệm vụ lớn phô thiên cái điệu tin tức từng bước từng bước địa lợi kích đến hắn thần kinh ép hắn cơ hộ không thờ nổi tại sa tại sao hết lần này tới lần khác là ta muốn thừa nhận cùng người bên cạnh thân nhân bằng hữu sinh ly từ biệt tại sao ta là thiên tuyển c h i tử tần vũ ôm thống khổ ngồi t r ồ m h ồ m dưới đất phía sau văn thần cùng chu thần sư thần đứng ở một cây đại thụ phía sau bọn họ nhìn tần vũ chậm chạp không về không yên tâm cho nên đi ra xem xét nhìn thấy tần vũ rất thống khổ ngồi dưới đất nghĩ thần muốn lên đi trước giúp tần vũ lại bị thần trò kéo lại văn thần nhìn sư thần trong mắt viết đầy nghi ngờ tần vũ bây giờ không biết tình huống thế nào ta qua được giút hắn một chút ta biết sư tử vương tay ra nhưng là là chính bản thân hắn chuyện hắn nếu là qua không trong lòng mình khảm liền khó mà trở thành một cường g i ả chân chính cũng khó mà đảm đương nổi trưởng cứu chúng sinh trách nhiệm nặng nề nhưng là ai thiên tuyển c h i tử liền muốn thừa nhận nhiều như vậy áp lực sao đau lòng tần vũ tiểu huynh đệ văn thần thắng thở chu thần dựa vào đại thụ hai tay ôm ngực chạm như vô tình nói một câu mới vừa bắt đầu cùng vực ngoại dị tộc chiến đấu còn chưa truyền bá cổ tần vũ một mực ôm đầu ngồi dưới đất không nút ních cho đến ban đêm ánh trăng lạnh lùng tắt mãn toàn thân hắn mới phục hồi tinh thần lại đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình vẫn tốt hơn giao cho người khác đi ta tần vũ lớn như vậy khi nào qua không phải là làm cái chúa cứ u thế ta còn không tin ta tần vũ không làm được không phải là muốn đối mặt cùng xung quanh trí thân rất phân biệt sao chỉ cần c á c n à n g có thể sống thật tốt liền có thể ta ở không tại người bên cũng không quan hệ quá lớn đi tần vũ ngẩng đầu lên thấp giọng lầm bầm tần vũ khẽ nâng lên đầu nói chớ nói lao nhân ra ông ta không trả nói nhân sinh chính là sinh l y tử biết sao có cái gì tốt không nhìn ra nhưng là tại sao đ á n g chết lòng ta sẽ như vậy n h é o đau tần vũ quát ngộ ngực cảm thụ trái tim k i a n h ả y lên viên này tâm nguyên vốn không thuộc về ta lại cũng sẽ ở ta trong lồng n ự c chấn động tần vũ nghĩ tưởng lo nghĩ đến tâm tình cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều tần vũ từ trước đến giờ là một kiên cường lạc quan người a cũng được đã đến nơi này thì an tâm đi thôi ta tần vũ đời này kiếp này muốn bóp lại vận mệnh cổ họng tần vũ manh đứng lên hướng không chung cái kia luân viên nguyện hô to tần vũ lần nữa p h â n chân tinh thần trở lại giao chỉ t ô n g môn trời tối người yên ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới bình an bưng yên tĩnh ban ngày bừa bãi chiến trường mình cơ hồ bị quét sạch sẽ chỉ có thể loáng thoáng đất nhìn ra có đánh nhau qua vết tích tần vũ rón rén trở về phòng ngồi ở mép giường nhìn làm thấm nhi ngủ nhan tần vũ đưa tay ra rẻ đặt miêu tả làm thấm nhi mặt mày sa nhi thành thân lâu như vậy tần a c vũ cúi thật tốt theo người n ca ca đi, đi đẩy ra l a m thấm nhi cái chán tóc dối ở mi tâm nơi hạ xuống vừa hôn hồi sinh thân tần vũ tia không chút giông dài xoay người đi ra cửa bên ngoài tần vũ đi tới chu thần môn bên ngoài chính giơ tay lên hướng gõ cửa cánh cửa lại chính mình mở ra chờ người rất lâu tần vũ chính là nghĩ thần mở miệng t a m đại thú thần cùng tình nhã đêm khuya t ề tụ ở chu thần trong căn phòng bởi vì chu thần liêu đến tần vũ tối nay sẽ đến cáo biệt các ngươi tần vũ ngạc kinh ngạc tiếp lấy cười cười quả nhiên là chiến hữu tốt bạn tốt ngay cả này cũng ngờ tới tần vũ ngươi muốn làm gì chuyện liền đi làm đi chúng ta tin tưởng ngươi nếu như có cần gì hỗ trợ cứ nói với ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng mấy người chúng ta cũng không chối tử nghĩ thần chụp vỗ ngực ha ha nghĩ thần huynh đệ ngươi nặng lời tần vũ cười cười nói tiếp thật ra thì ta chuyến này là muốn đi tìm ta bổn nguyên thú ồn nguyên thú theo lý thuyết nó hẳn sớm tự xuất hiện sư thần hơi nghi hoặc một chút thật sao lúc này đến phiên tần vũ nghi ngờ một mực yên lặng chu thần đột nhiên mở miệng ngươi cũng chưa có khế ước yêu thú gì sao yêu thú tần vũ đột nhiên nghĩ đến phá thiên tông cùng kiếm s、sì、ỉ hồ tần vũ như thể hồ quán đính một dạng vỗ đầu một cái ta biết ta b ư ớ c kế tiếp muốn đi đâu ta muốn sanh trở lại một thánh địa một chuyến tâm nhi còn là phiền mời các ngươi chiếu có một hai ta lần này rời đi còn khác biệt nhiệm vụ trên người còn nữa giao chỉ tông chuyện vẫn phải là làm phiền n g ư i môn văn thần mãn rơi vãi đất phất tay một cái cũng là bằng hưu nói phiền vái cái gì thấy nhiều bên ngoài chính phải chính phải c h í n p h ả h ầ n chu thần trước sau như một đất lạnh lẽo cố quạng chẳng qua là gật đầu một cái biểu thị tán thành không lâu sau nữa l i ề n muốn cùng vực ngoại dị tộc giao thủ đem giao trì tông lực lượng kéo đến bên ta trận doanh bên ta có lợi mà vô hại hơn nữa giao trì tông đã cùng ngoại tộc đã giao thủ có chút kinh nghiệm cho nên chúng ta nhất định là sẽ thử lôi kéo giao trì tông điểm này ngươi không cần phải nói t ạ nghĩ thần bổ sung nói sư thần nghe được phụ thần lời nói phúc suy đất một tiếng bảy bậc cười nghĩ thần ta nói ngươi a cầm còn thật sự cho rằng tần vũ là vì vậy với ngươi nói cám ơn a người ta là vì hắn người trong lòng ha ha ha tần vũ cũng không nhịn được cười ra tiếng việc này không nên chậm trễ ta liền xin cáo từ trước chờ một chút một mực cẩn ở một bên không nhân vật gì cảm giác t ì n h nhã bỗng nhiên lên tiếng tần vũ ngươi có thể hay không mang ta lên tình nhã vừa nói, tần ì n nhã nói, h vừa t vũ bao gồm sư theo ầ thần Tần n cùng nghĩ thần cũng là kinh ngạc. h t Vũ là bản năng giống như cự tuyệt nhưng lại nể tình là bằng hữu ngượng ngủng thương t ì n h nhã tâm vì vậy tần vũ thử thăm dò mở miệng t ì n h nhã ngươi biết ta là muốn đi làm gì sao tỉnh nhã gật đầu một cái ngươi là đi tìm ngươi bổn nguyên thú nếu biết vậy ngươi tại sao phải cùng ta đồng thời đây tịnh nhã bị những lời này cho nghẹt thở c hơn nữa tinh nhã phát hiện mình đối với tần vũ ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều từ lần đó ở táng thiên hạp cốc nàng liền phát hiện không phải là tình yêu nam nữ tinh nhã phát hiện mình ở tần vũ trên người càng ngày càng có thể cảm thụ đến thân thiết giống như là người nhà chương ba trăm bảy mươi bốn trở về phá thiên tông người nhà tình nhã cũng bị chính hắn một nhận thức dọa cho d i n mình vì vậy nàng những ngày qua lặng lẽ ở một bên quan sát tần vũ nhưng mà thời gian càng lâu trong nội tâm nàng nghi hoặc không chỉ không có giải quyết phản mà càng ngày càng sâu lần này tần vũ phải đi tình nhã hy vọng tần vũ có thể mang theo nàng một là tình nhã ở chỗ này chỉ cùng tần vũ có nhau hai là tình nhã cũng muốn tìm đến một cái đáp án án kiện với còn đang do dự dù sao mang theo tình nhã dường như không có bất kỳ cần phải cô bên trong phú lực bên trên đường còn có thể sẽ đưa tới không cần thiết hiểu lầm mang theo nàng đi văn thần đúng lúc đánh vỡ mảnh này y ê lặng tần vũ không hiểu nhìn chu thần tin tưởng ta mang theo nàng n g ư ờ i sẽ biết nguyên nhân chu thần hiếm thấy chân an tần vũ chu thần xoay người đi về phía nội các tâm lý nổi lên một câu nói có ý tứ hai cái bạn thần thú sao vậy cũng tốt tinh nhã đã như vậy chúng ta liền dành thời gian lên đường đi tần vũ né người tỏ ý con ngươi nhã tinh nhã nhẹ dẫn thoáng cái đầu nhanh tới đây đến tần vũ bên người tần vũ hai người ra giao trì tông không có chút nào dừng lại ngựa chiến thêm liền hướng thanh mục thánh, thánh địa bốn chữ lớn bia đá cạnh ta trở lại tần vũ hô to hai ngày cách một ngày đ ê m bun ô ba đi đường mệt mỏi vào giờ khắc này p h á n phất đều biến mất hầu như không còn các đại thánh địa giữa độc lập với nhau cơ hồ không có liên hệ gì vì vậy các thánh địa chi gian tự nhiên cũng không có không gian truyền thống c h ậ t pháp tần vũ cùng tình nhã đều là làm phép đi đường hao tổn s u ố t hai ngày mới chạy tới thanh mục thánh địa đến thanh mục thánh địa sau tần vũ được tâm tình rất tốt khoe miệng một mực thượng dương đến biết thời gian cấp bách tần vũ liền dẫn tình nhã nhanh chóng hướng thanh mục thánh địa chủ thành chạy tới tần vũ mới vừa vào cửa thành liền phát hiện thanh mục thành cách cục thay đổi rất nhiều trở nên thập phân cả khiết có thứ tự tông chủ tốt tần vũ bị đồng loạt một tiếng kinh sợ t h o á n cái định thần nhìn lại là một đám quần áo hoàn toàn giống nhau hai người tần vũ kịp phản ứng các ngươi là phá thiên tông nhân là tông chủ nếu thống linh cùng tần thống linh đã biết được tông chủ trở lại tin tức lúc này đang ở chạy tới hội kiến tông chủ hoa l o hiệu suất cao như vậy sao các ngươi rất người tha tần vũ thấy phá thiên tông vẫn đi tốt như vậy tâm tình rất là vui thích thống linh sắc mặt có chút khẩn trương mở miệng cho phép thuộc hạ cả gan hỏi một câu tông chủ đại nhân mại này là ý gì ha ha ha nơi chính là các ngươi làm rất tốt bố nghĩ khác khẩn trương như vậy a tiểu lão huynh tần vũ trêu chọc một chút thống、linh. tần ạ t vũ trước đi lên trước cùng thương kiệt tần hạo giao c tay đôi vai tông chủ được thương kiệt tần hạo sau lùi một bước chân sau quỳ xuống hành lễ tần vũ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hai người bọn họ huynh đệ ta ngươi một trận cần gì phải lễ độ loại này phồn văn muốn thiết lấy phá thiên trong tông cũng không cần tồn tại được tông chủ nói phong chính là phong nói mưa chính là mưa tân hạo khí thế phong khoáng được a no ca ngươi còn học được trêu ghẹo ta ha thương kiệt cũng không kềm chế được mở miệng ha ha tông chủ hắn mới không lá gan đó đây bất quá chính là đại lao to nói chuyện có chút ngu dốt ta lúc này tần hạo cũng không để ý tần vũ còn ở bên cạnh chế d ê y thương kiệt ai nói chuyện ngu dốt đại lao to t r á c h tích ta đây muốn khí lực có sức lực muốn bắp thịt có bắp thịt không giống người khác cánh tay nhỏ chân nhỏ thương kiệt cũng không phụ c khí ta đây kêu điêu luyện có lực tần vũ nhìn hai người tranh chấp không nghỉ buồn cười dáng vẻ suy nghĩ một chút còn là tiến lên đem hai người kéo ra thật tốt tần vũ nín cười tách ra hai người người ta nói thị phi người chính là là phi nhân Ta lần này trở chút tưởng ta trở thương Tần trinh vừa lần lại là lập này chuyện nghĩ ngươi. Chúng nghị Nếu nghe nói bây Hạo hỏi giờ đi đi. có các có tức về sự, dạ ừ n g l i nghiêm hô địch, tông ú c tránh t ra. Dạ,、tông、chủ hai người muốn quỷ xuống hành lễ ừ tần vũ thăng hai cái mức độ hai người liền vội vàng ngưng lại thân thể mời tới bên này tông chủ thương liền vội vàng nói sang chuyện khác lúc không có ai gọi ta là tần vũ liền có thể dạ tần vũ hai người lại vừa là đồng loạt kêu một tiếng hai người này không cứu tần vũ tâm lý buồn cười nghĩ rất nhanh tần vũ ba người liền đến nghị sự điện được bây giờ ta muốn biết một ít chuyện còn hy nhìn các ngươi có thể từng cái nói cho ta biết được hai người đủ đáp ánh mắt lại không tự chủ nhìn liếc mắt một mực với sau l ư n g tần vũ tình nhã tần vũ nhận ra được ánh mắt hai người giải thích nàng là bằng hưu ta không sao đúng ta sau khi đi phá thiên tông phát triển như thế nào đây tần hạo coi như sát thủ thần điện điện chủ trước trả lời tần vũ lâu trở về bản tông chủ phá thiên tông đã thành công đem thanh mục thánh địa nhét vào phe cánh bên dưới cũng đã ở nhân giới các thành trì lớn trôn mắt tuyến ở nhân giới vài tòa bên trong tòa thành lớn còn xây lập phá thiên tông phân bộ về phần thất đại thánh đất tam đại cấm địa bởi vì giao thông bất tiện thực lực chưa kéo dài đến còn nữa phá thiên tông tín đồ đã đạt tới một triệu người hơn nữa nghĩ tưởng muốn gia nhập phá thiên tông thanh niên hào kiệt không phải số ít chừng hai năm nữa ta tông quy khuôn mẫu có thể sẽ mở rộng gấp đôi g i ớ i lúc có thể trở thành nhân giới thế lực lớn nhất tần vũ nghe tần hạo lời nói âm thầm cảm khái phá thiên tông phát triển thế đầu thật không nợ tốt tần vũ tâm lý khen ngợi trên mặt lại bất lộ thanh sắc tông môn phát triển không thể một mực gấp công gấp tốc độ vẫn là phải làm cái gì chắc cải đó còn có nghĩ tưởng muốn gia nhập tông môn người nhất định phải đức hạnh đ dạ thần ngô cần tuân tông chủ dạy bảo tần vũ lại vừa là đối với hướng thương kiệt ám bộ tình huống như thế nào phá thiên tông là tần vũ một tay thành lập nếu như nói phá thiên tông là tần vũ hài tử l ờ i nói tối như vậy bộ đến lượt là tần vũ ưa thích trong lòng hồi bẩm tông chủ ám bộ ở ngài sau khi đi số người cũng lật một phen hơn nữa ám bộ toàn thể tu sĩ đều đã đạt tới thiên đế tu vi trong đó bao gồm mấy cái thiên đế đ ỉ n h phong hơn nữa ở ngài lưu lại khế ước phương pháp dưới sự giúp đỡ ám bộ người đều có chính mình thần binh bùn mạng thật sao nghe được phá thiên trong tông cũng phát triển tốt như vậy tần vũ có chút không ngăn được kiêu ngạo tự hào đúng ta lần này tới là có cái chuyện trọng yếu tông chủ có chuyện gì ngươi cứ nói đừng n g ạ i tân hạo chắp tay một cái ta lần này tới là muốn nghiệm chứng một chút tiểu hồ có phải hay không ta bạn thần thú một mực nghe ba người đ à m luận tình nhã nghe được câu này sau có nhiều chút thất thần bạn thần thú sao làm sao biết cảm giác quen thuộc như vậy chẳng lẽ chẳng lẽ tình nhã trong lòng thoáng qua một cái suy đoán nàng thật giống như biết cái gì chương ba trăm bảy mươi năm tìm kiếm xỉ hồ tông chủ nói nhưng là kiếm xỉ hồ thương kiệt do hỏi chính vâng thương kiệt nhữ mày một cái tông chủ cái thiêu kiếm xỉ hổ tự ngại sau khi đi là ở phía sau núi bế quan một thẳng chưa ra nàng trước khi đi nhắc nhở qua chúng ta không nên đi tìm nàng trừ phi tông chủ ngại trở lại hôn tự đi tìm nàng tông chủ sau núi miệng không phải là cái gì an nhà nơi n cái thiêu kiếm xỉ hổ ở đâu ngây ngô lâu như vậy cha vô tin tức thương kiệt muốn nói lại thôi không việc gì ta tin tưởng tiểu gan bàn tay nếu như tông môn không có chuyện gì lời nói ta đây trước hết đi tìm tiểu gan bàn tay ta muốn đi nghiệm chứng một chuyện tần vũ mặt đầy nương trọng tinh nhã ngươi còn phải cùng ta đồng thời sao tần vũ quay đầu hỏi ra tần vũ dự liệu tình nhã đáp ứng tần vũ vốn là chẳng qua là khách sáo tùy tiện hỏi một câu dù sao hắn là đi tìm đồng bạn hắn hơn nữa sau núi cũng không yên ổn lại không ngao ước tình n h ã cứ nhưng không chút nghĩ ngợi liền ứng tần vũ đ ấ y lòng âm thầm đặt câu hỏi người này đi theo ta kết quả muốn làm gì thanh mục thánh địa có một mảng lớn sau núi coi như được trời ưu đại thanh mục thánh địa sau núi bên trên tự nhiên sinh trưởng một ít thiên tài địa b ả o nhưng càng bảo vật quý giá thường thường ẩn thân với hoàn cảnh càng tồi tệ địa phương ở thanh mục thánh địa sau núi bên trong chương ba trăm tám mươi bảy có một ít tính cách bất thường tàn bạo thực vật cùng rào hoạt gian trá yêu thú Bọn họ tần r ì n nào nói, xưng núi h thể thù hộ h độ đó mà nói, có thể xưng là núi thủ hộ thần. Bởi vì có t sao Bởi vũ ì có c đó bọn họ tồn tại, sao núi mới tiên hữu người liên quan đến, những tiên linh hữu tại, vật mới sao địa n g mới có t hai ể n ổn s người h t r ư ở n Tần n Vũ hai g tới sau núi nhìn trước mắt xanh lá mạ s ơ n mạch tần vũ có chút không có đầu mối tiêu hổ ngươi vẫn còn ở nơi này sao còn có kết quả ngươi có phải hay không ta bạn sinh thú chúng ta lên núi đi tình nhã cắt đứt tần vũ suy nghĩ tình nhã ngoại ý muốn không nhiều để ý tới tần vũ tiêu sái lanh lẹ liền bắt đầu leo núi người này tần vũ nhìn tình nhã nhanh chóng rời đi bóng lưng bởi vì trên núi rất nhiều ẩ n dấu nguy hiểm cho nên hai người đi thập phân cẩn thận từng ly từng tí thật ra thì lấy tần vũ tình nhã hai người tu vi trên núi nguy hiểm có thể không cần để ở trong lòng nhưng là bị có chút đồ vật cuốn lên vẫn là rất phiền thoái là tiết kiệm thời gian đảo còn không bằng phí chút tâm tư tránh tần vũ cùng tình nhã hai người tìm sau hai canh giờ ở núi sâu bên trong phát hiện một cái ẩn n ú t sơn động chắc là nơi này tần vũ có một loại như chút được gánh nặng dễ dàng tâm lý nghi vẫn cũng nhanh muốn giờ bờ cờ bờ lấy được nghiệm trứng tần vũ không kịp chờ đợi tiến vào trong sơn động trên vách núi phủ đầy ba sơn hồ cùng đại tiện trong động còn có dốc rách tiếng nước chạy trong sơn động chỉ có cửa hàng ánh sáng xuyên thấu qua xuyên thấu vào cho nên trong động lộ ra thập phân tối t ă m tần vũ xuống ý thức liền muốn thi triển ra bản mệnh hỏa diễm lại đồng thời ý thức được hỏa diễm sớm bị ma đạo trí tâm t h ô n vệ một đạo hào quang màu u lam đột nhiên xuất hiện cả cái sơn động trong nháy mắt đều bị ánh thành nhàn nhạt, nhạt làm sắc cảm ơn tần vũ nhìn về phía t ì n h nhã t ì n h nhã vẫn làm chuyện mình nghe được tần vũ lời nói chẳng qua là môi nhẹ động một cái nói một cái nhấp tay không cần cảm ơn tần vũ có ánh sáng nguyên sau khi liền tiếp tục hướng sơn động sâu bên trong tìm kiếm không như bình thường hang động càng đi vào trong càng hẹp hỏ tần vũ đi đi cũng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i cái này thật đúng là là kiếm sĩ hổ phong cách có thể thoải mái liền không cho mình chịu một chút bị khuất tần vũ vốn cho là mình rất nhanh thì có thể thấy kiếm sĩ hổ lại không ao ước đi thẳng đến sơn động tấn đầu động phủ cũng không nhìn thấy tiểu hồ bóng người ồ chẳng lẽ là vừa vặn đi ra ngoài tần vũ tự đ ủ không nàng hẳn là bị vội vã mang đi tịnh nhã nghe được tần vũ lầm bầm lầu bầu tần vũ nhanh chóng chuyển hướng tịnh nhã ngươi nói cái gì bị người mang đi tịnh nhã ngồi sồn ở một chỗ cũng không n lẩm đầu liền bắt đầu giải thích ngươi xem nơi này đất so với những địa phương khác đất màu sắc đều phải mới một chút xíu lại hơn sốt tất đát bên trong hang núi này dòng chảy là ám hả nói cách khác càng hướng xuống đất càng h ư ớ n g hơn nữa ngươi không khối thổ địa này về mặt quả đất vô cùng đều câu sao ta có một cái suy đoán nơi này phát sinh qua kéo hành vi lại hơi kịch liệt chẳng qua là vết tích sau đó bị người che giấu có câu nói quan tâm sẽ bị loạn tần vũ giọng mang chút gấp nói cái t i ê tiểu hồ có thể hay không tao nộ cái gì bất chắc thiếu nữ sao đơn thuần k h ô n g dành n thế sự. g ư ơ i đ ừ n g đội yên tĩnh một chút tình nhã thanh em hàng thấp một chút có chút an ủi mùi vị tình nhã lại nói tiếp ngươi bằng hưu hẳn là không việc gì thật sao lúc này tần vũ nhìn có chút không thể danh trạng khả ái tình nhã mỉm cười gật đầu là đây nhận ra được tình nhã trong giọng nói đùa dẫn vào tần vũ cũng cảm giác có chút bực bội nhưng cũng may biết tiểu hồ không việc gì vì vậy tần vũ lại khôi phục lại trong ngày thường cái loại này bị bị đẹp trai anh tuấn dáng vẻ tần vũ trong lòng có nghi vấn cũng không g i dếm trực tiếp hỏi đi ra ngươi là làm sao biết tiểu hồ không việc gì mặc dù trên có rẽ ruổi trải qua vết tích nhưng là trong đất lại không có huyết hoặc là những người khác thể tổ đan dệt toái bất loại dương đá vật phẩm đều bị sửa sang lại đều đâu vào đấy ta nghĩ đây là mang đi người nàng nghĩ tưởng cho chúng ta tạo thành một loại ảo giác ngươi bằng hữu là mình rời đi tình nhã không ngừng một chuỗi lời nói như trâu t ử một loại lại chạy đến ngươi bằng hữu là một cái mở lãng người sao đúng nha thế nào tân vũ k ỳ quái tình nhã hỏi cái này loại nhìn như không có chút nào dinh dưỡng vấn đề tình nhã ngón tay nhẹ nhàng hoạt động một chút như là hóa giải nội tâm k ẩ n trương không có nghe thuận miệng hỏi một chút mà thôi luôn cảm giác ngươi bằng hữu sẽ lưu lại đầu mối gì chúng ta chia nhau tìm một chút đi tần vũ đáp một tiếng liền dọc theo động phủ một tấc một tấc đất tinh tế trà tìm ra được tần vũ trên đất nhìn chung quanh không thu hoạch được gì liền theo đi tới bên giường bằng đá trên giường cả tử trồng lên một giường da sói chăn là tiểu hồ thích nhất bạch lang bì đúng bạch lang bì tiểu hồ có thể hay không ở ra sói bên trên để lại đầu mối tần vũ trong đầu linh ánh sáng chật l ó tần vũ dẹ đặt nâng lên khối kia bạch lang bì ánh mắt chăm chú nhịn nếu như lại ánh sáng thật có thể như bốc lời nói bạch lang bỉ lúc này t â n vũ một mực nhìn chằm chằm đến phản phản phục phục kiểm tra nhiều lần cũng không có nhìn ra dị thường gì tới chẳng lẽ là ta nghĩ sai sao t â n vũ không khỏi có chút hoài nghi mình ngươi năm khối này bạch lang b ì đã rất lâu thế nào thấy vật nhớ người sao tính nhã dựa đến giường đá hai tay vào ngực không phải là t â n vũ có chút ả o não bạch lang b ì là tiểu hồ thích đồ vật ta ở nhớ nàng có thể hay không ở phía trên lưu lại đầu mối gì như vậy a con ngươi nhã kéo dài âm u ố i ta đây ngươi nên ở ra sói phụ cận tìm một chút ở ra sói bên trên lưu đầu mối thứ nhất dễ dàng bị phát hiện thứ hai sao đối với chính mình chân ái đồ vật sẽ bất hữ điểm xuống không tay a chương ba trăm bảy mươi sáu bạn sinh thú tần vũ vô đầu một cái nhìn ta đây du m ộ t não đại nghĩ tưởng gì chứ chúng ta mau tìm tìm thạch sàng xung quanh tần vũ không nhiều lời nữa mà là tay mắt cùng sử dụng chuyên tâm mẩy mò lên giường đá tới trời không phụ người có lòng tần vũ ở bên giường bằng đá duyên xuống bên rốt cuộc chạm được nhàn nhạt v ế t khắc tần vũ liền vội vàng tỏ ý con ngươi nhã tới để cho thi triển ra thủy lam diễm hỗ trợ nhìn đây rốt cuộc viết cái gì tinh nhã vận chuyển trong cơ thể thủy lam nguyên b ả n nguyên đầu ngón tay k i n h động một ít đám thủy lam diễm liền n ả y ra n ả y động ở tại đầu ngón tay một ít ngọn lửa so với trước kia con ngươi nhã thả ra muốn xuyên thấu qua nói rất nhiều mượn thủy lam d i ễ m ánh sáng tần vũ thoáng cái thì nhìn thanh khắc kia vết là cái gì một cái dấu móng tay còn coi đây là một chữ gì chữ chết sao không giống a tần vũ nghi ngờ mà nhìn trước mắt kỳ quái đồ văn tình nhã thanh n m lại đúng lúc vang lên là hỗ chữ cùng thủy nàng nghĩ tưởng biểu đạt hẳn là ba đại trong cấm địa v ự c sâu đất trong truyền thuyết vô số sinh linh đất chết v ự c sâu cấm địa v ư ợ sâu không phải là ngũ đại ma quật một trong v ư ợ sâu ma quật tên sao tần vũ thật lòng cảm giác tự mình biết thật sự là quá ít một tình nhã đột nhiên vậy những thứ kia muốn đi vào ma quật tìm một nơi an thân tu sĩ há chẳng phải là tần vũ muốn nói lại tôi ở trong này tần vũ ngửi được nồng nặc âm nhu cảm giác trong cấm địa có một ít tường đại dị thường tạ tu bọn họ nhận được thiên đạo cấm chế ảnh hưởng không cách nào đi ra nhưng lại vắt hết góc muốn đi ra không thể làm gì khác hơn là tìm một loại phương pháp xem có thể hay không lợi dụng bên ngoài tới tu sĩ vậy phần thế nào lợi dụng sao dĩ nhiên là cực kỳ tàn ác cái loại này tinh nhã không có bất kỳ dừng lại đất t i ể u ra trong cấm địa màn tinh nhã túi đầu nhìn dưới mặt đất giống như là lâm vào trầm tư trong miệng lại than ra một câu nói cấm trong đất những người đ ó à thật đúng là không trở thủ đoạn nào tần vũ khiếp sợ với tinh nhã thật sự công bố bí mật tần vũ tuy biết tu chân thế giới lục đục với nhau ngươi l ừ a ta gạt so với trái đất còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nhưng không nghĩ tới tam đại cấm địa tu sĩ lại thành công lừa gạt một cả thế giới sinh linh tần vũ nhìn tinh nhã nghĩ lại tinh nhã có phải hay không biết quá nhiều từ táng thiên hạp cốc gặp phải nàng bắt đầu đụng phải đều là chưa bao giờ nghe chuyện mà tất cả mọi chuyện cái nàng cũng biết hoặc là có thể suy diễn ra hơn nữa chúng ta luôn là có thể chung một chỗ nàng đối với ta biết không khỏi nói nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy ta cùng nàng không quen không biết chẳng lẽ nàng là vừa ý ta nghĩ đến chỗ này tần vũ vội vàng r ù n g dùng đầu nữ nhân này còn không biết lòng dạ bao sâu đâu rồi bị nàng thích có thể không phải là cái gì chuyện tốt mặc dù vóc người tướng mạo đều là thượng thừa tần vũ tâm lý suy tư một hồi có chút không động việc khẩn cấp trước mắt là tìm đến kiếm xỉ hồ xác nhận một chút kiếm xỉ hổ có hay không an toàn thuận tiện nhìn một chút tiểu h ồ là không phải mình mệnh t r u n g chú định bạn sinh thú thời gian còn dư lại không nhiều nghĩ tưởng một ít có hay không không có bất kỳ ý nghĩa gì đang lúc tần vũ từ trong suy nghĩ rút ra thân đến lúc ngẩng đầu lên lại mộ nhiên đụng vào một đôi màu xanh nhạt hơi nước nhân n h u ộ m đôi mắt n g ư ơ i tần vũ kinh hô thành tiếng ánh mắt n g ư ơ i n g ư ơ i tin tưởng ta là n g ư ơ i bạn sinh thú sao con n g ư ơ i nhã không có trực tiếp trả lời tần vũ vấn đề mà là ném ra một vấn đề khác cái gì tần vũ nhìn tinh ngã ánh mắt bởi vì kinh nghi mà hàng được vĩ đại nhưng là bạn sinh thú không phải là thú loại sao mà ngươi rõ ràng cho thấy nhân tộc a tần vũ phản ứng tới tình nhã không nói nữa mà là đứng dậy lui về phía sau hai bước một trận màu xanh thảm quang mang xuất hiện bao phủ tình nhã toàn thân mấy hơi thở sau tình nhã không thấy tại chỗ xuất hiện một thẳng toàn thân trắng như tuyết lông trong mắt màu lam nhạt hồ ly thật ra thì ta là tam đại trong cấm điệu một cái thông l i n h yêu thú sau đó khai thần t r í tiến vào người giới lại bởi vì chỉ số thông minh gần giống yêu quái mà được gọi là yêu đế hồ ly mở miệng đúng là tình nhã thanh âm tần vũ ngắm trước mắt hồ ly chỉ số thông minh gần giống yêu quái khó tần r á vũ nhìn khiết cáo trắng bất giác nói lạnh lùng phản có chút thú vị vậy cô ngạo dự tứ ôn nu như nước cùng lạnh lùng cái nào mới là ngươi thì sao tiểu hồ ly tiểu hồ ly tinh đến mức căng thẳng mặt cũng có chút có gấp tần vũ hỏi cái này nhiều chút lại có ý gì ngươi chẳng lẽ không phải hỏi ta như thế nào chắc chắn ta có phải là ngươi hay không bạn sinh thú sao nghe được tình nhã nói như vậy tần vũ cũng thu hồi đùa dỡn tâm tư nguyễn nghe tưởng tiểu hồ ly ở một ánh hào quang thoáng qua sau lại biến trở về tình nhã dáng vẻ tình nhã đi tới tần vũ trước mặt nắm lên tần vũ tay trong tay màu xanh nhạt tuyến bay vút qua tần vũ cùng t ì n h nhã lòng bàn tay là hơn hai cái huyết tuyến không đợi tần vũ phản ứng tình nhã liền đem hai người phá vỡ tay lòng bàn tay đối diện chồng lên nhau tiếp theo một cái t r ớ c mắt tình nhã liền bắt đầu trong miệm nói nhỏ một loại tối tăm ngôn ngữ trong lời nói mơ hồ tiết lộ ra phong cách cổ xưa kh tần vũ nhìn tình nhã cái này ngay cả sâu động tác dị thường không có ngăn cản hoặc là hỏi hắn cũng có một loại cảm giác một loại thiên mệnh sở trí vận mệnh tương giao sứ mệnh cảm giác một khắc đồng hồ sau tần vũ đột nhiên cảm thấy thân thể trong xương thủy tràn vào một dòng nước ấm tần vũ liền vội vàng bên trong coi kiểm tra phát hiện cuối cùng thủy làm diễm chưa tới mấy khắc sau t ì n h n h ã tách ra cùng tần vũ chạm nhau thủ trưởng lúc đầu ta mơ thấy thật là thật t ì n h n h ã nhìn mình vết máu đã đông đặt lòng bàn tay thất giọng thất thần lẩm bẩm ngươi ngươi lại thật là ta bạn thần thú sao cái kia tiểu hồ cũng không phải là đúng không còn có ngươi nói cái gì mộng chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ngươi là ta bạn thần thú t â n vũ chỉ cảm thấy tâm bên trong có rất nhiều nghi vấn dậm dạp chẳng chịt vòng quanh trái tim của hắn hắn cần gấp tìm tới câu trả lời không cần cuối c u ồ n g bây giờ ngươi đã là chủ nhân ta có thể kiểm tra ta hóc ở bên trong ngươi có lẽ có thể tìm được câu trả lời t â n vũ thử một chút tiến vào con ngươi nhã hóc lại đúng như tình nhã thật sự nói một chút t ử liền vào đi t â n vũ vừa đi vào liền có như thủy t r i ề u ký ức oai phiến hướng hắn bay tới trong mảnh vụn in hình hình xác sắc, sắc người hị nộ ai nhạc vẻ mặt tần vũ có chút bị lạc ở mảnh này ký ức trong công dương ở mấy thứ từ sau tần vũ rốt cuộc tìm được những ký ức này tái phiến quy luật chương ba trăm bảy mươi bảy đi vượt sâu cấm địa tần vũ giống như lâu đi trong sa mạc người đột nhiên tìm tới tuyển thủy như thế không biết mệnh m ỏ i không biết thời gian hấp thu tình nhã ký ức tần vũ cơ giới phản phục vô lấy hắn nghĩ tưởng biết lơ lửng nhớ ức tái phiến liên tục không ngừng tin tức bị truyền tống đến tần vũ trong đầu cùng lúc đó tần vũ tâm đấy mê mội cũng ở một cái cái bị giải khai đã lâu tần vũ từ tĩnh nhã trong óc đi ra ta vẫn cho là ta biết thật nhiều không nghĩ tới còn có nhiều như vậy bí mật nếu không phải hôm nay kỳ ngộ chỉ sợ ta sẽ còn bị một mực chẳng hay biết gì đi tần vũ thấp giọng lẩm bẩm ánh mắt có điểm thất thần n g ư ơ i là ta bạn sinh thú cái kia tiểu hồ hẳn cũng không phải là đi tần vũ giống như là đang hỏi tinh nhã hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu tinh nhã hướng tần vũ đi tiến một bước cũng không phải bạn thần thú khả năng không chỉ một lẻ một số không tần vũ tay q u á t đến cái chán đem gõ má n ú t ở rũ xuống tới bên i giáp phát bên trong ta không muốn quản tiểu hồ đến cùng là đúng hay không ta bạn thần thú ta chỉ biết là nó bây giờ thân ở vực sâu cấm địa sinh tử biết trước mà ta nó bằng hữu tần vũ muốn đi tìm nó ngưng nguyện ý cùng ta đồng thời sao tần vũ ở thử tiếp nhận con ngươi nhã là mình bạn thần thú chuyện này thật t ì n h n h ã như linh chém sắt kêu dĩ nhiên ta hiểu rõ một cái đi thông vực sâu cấm địa đường tắt chúng ta bây giờ lên đường sao t ì n h n h ã nhìn trạng thái không tốt tần vũ đ á y mắt có không dễ dàng phát giác c n cẩn ừ bây giờ sẽ lên đường tần vũ cười cười cái kia trong lúc cười mang tia vị đắng t ì n h n h ã nhìn tần vũ như vậy cũng không tiện nói gì nữa t ì n h n h ã từ trong lòng ngực móc ra một khối đen bóng thạch hát rượu thạch trên có màu đen lưu động tương thủy nước c h ả y đi lại lưu trở về tạo thành một cái kỳ quái hình cái đầu tinh ngã tiếp theo một cái t r ớ c mắt đem ngón trỏ phải bỏ vào trong miệm giang tổ hợp lại ngón trỏ phải đầu ngón tay liền thấm da to lớn đ sau đó tình n h ã nhắm lại một đôi mặt mũi ngón trỏ phải ở hát rượu thạch bên trên mô tả đến tương nước c h ả y động uy tích một mực mô tả ba lần tình n h ã mới dừng lại tình n h ã sau khi dừng lại nắm lên tần vũ tay đem ngón trỏ phải bên trên huyết điểm nghĩ tại tần vũ cùng một cái trên đầu ngón tay nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ba cái trận pháp liền chống rông xuất hiện b a phủ tần vũ cùng tình n h ã hai người số không lúc tại chỗ chỉ để lại hai người và táo va chạm không khí sinh ra phong t h à n h tần vũ cùng tình n h ã xuất hiện ở một cái trong đường hầm trong đường hầm lúc sáng lúc tối màu xác sạc sỡ vách tường thật giống như đang điên quần quay ngược lại tần vũ cảm thấy có chút mới m hắn còn chưa từng có như vậy thể nghiệm đây là đi thông vực sâu cấm địa đường sao tần vũ tình nhã tình nhã ở xác nhận tần vũ là nàng chủ nhân sau khi đối với tần vũ thái độ rõ ràng thân thiết rất nhiều xác thực mà nói là đường mà là truyền thống t r ậ n pháp chỉ có chúng ta vực sâu cấm địa sinh linh mới nắm giữ t r ậ n pháp thần thú ta có thể biết ngươi tồn tại ý nghĩa sao cho ta chỉ đường sao tần vũ mắt c h ư a ý cười mà nhìn tình nhã bất quá nụ cười k i a ở tình nhã trong mắt xem ra là từ từ cứng g ắ c ta là ngươi bạn thần thú ngươi ở trước mặt ta có thể không cần ngụy trang ngươi tạm thời có thể lý giải cho ta là ngươi cố vấn nếu như ngươi còn muốn hỏi càng nói nhiều chúng ta đi ra ngoài hay nói đi về trước nữa chính là không gian ba động nơi tịnh nhã vừa dứt lời bốn phía không khí liền bắt đầu nhìn thấy biến hóa đất vạn m ẹ o c o n c h í t phát ra tiếng ầm ầm v a n g vách tường cũng quận rút giống như cổ sợi dây tịnh nhã một tay nắm giữ chặt tần vũ tay trong miệng gấp rút nói nhanh nắm chặt ta không nên để cho không gian chi lực phân tán chúng ta tần vũ thủ trưởng có lực trở về cầm tịnh nhã lại một trận bánh liệt không gian vạn mẹo hai là thân thể ôm nhau chùm một chỗ cuối cùng tịnh nhã biến thành bản thể tiểu hồ ly an tính gi v ư ợ t sâu cấm địa cũng không có v ư ợ t sâu hoặc là tung hàng đại khe ránh ngược lại nơi này nhìn qua cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt trừ nhìn qua phương viên mười dặm cũng không có bóng người cùng nhà hơn nữa so sánh cùng ngoại giới nơi này nhìn qua thật giống như môi trường sinh thái tốt hơn thực vật trường thế khác thường được còn rất nhiều ngoại giới hiếm hoi thực vật loại vật tần vũ đến sau này cũng có chút đắm chìm trong mảnh này trời xanh thúy lâm bên trong cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau nơi này không tần vũ tiểu hồ ly thò đầu ra mỹ tần vũ thành một chữ nơi này thực vật trường thế tốt như vậy cũng không phải là ít máu tới đi ra đây tiểu hồ ly đang nói nửa câu sau thời điểm giọng mộ nhiên chuyển âm tiết tiết a tần vũ bị dọa cho giật mình tinh nhã n g ư ơ i biến thành tiểu hồ ly sốc nhưng là biến hóa bị không ý t a tần vũ một tay xốc lên tiểu hồ ly một cái lỗ thai dài tiểu hồ ly gõ má xuất hiện khả nghi màu hồng tinh nhã có chút lúng túng hốt hoảng giữa một con ghim vào tần vũ trong ngực ha ha tần vũ vui cực phát ra một trận tiếng cười cởi mở tần vũ lồng ngực chấn động đến tinh nhã tiểu hồ ly chỉ cảm thấy càng trở về đột nhiên tiểu hồ ly manh từ trên người tần vũ nhảy xuống lại vừa làm ộ t trận hào quan l o ạ lên c á nhỏ ly lại biến trở về hình người tần vũ chủ nhân ta biết kiếm s ỉ hổ khả năng xuất hiện ở thì sao tinh nhã đảo qua giữa xấu hổ s á t mặt thần tình nghiêm túc lại nghiêm túc thật sao tần vũ có chút kích động ta vừa vặn nhựa tới vượt sâu cấm địa ba mươi năm một lần hạng cuộc so tài liền muốn bắt đầu dưới lúc cấm địa toàn bộ tu sĩ cùng yêu thú chỉ cần tại thần đế cảnh trở lên đều phải trình diện tinh nhã một bộ suy nghĩ sâu xa hình ở trong đầu cố gắng tìm kiếm quá khứ có liên quan cấm địa tỷ thí tin tức thần đế cảnh trở lên phía dưới kia tu sĩ đây tần vũ nghi vấn tinh nhã nhìn tần vũ cười một tiếng thần đế cảnh dưới đây tu sĩ chủ nhân ngươi ở đây mảnh nhỏ trong cấm địa á c h á c h cái này không phải là nhất thời không nghĩ tới sao tần vũ có chút không biết nên nói cái gì ồ cái kêu ý ngươi nói đúng là tiểu hồ đến lúc đó cũng sẽ tham gia hạng của so tại sao tần vũ bổ sung nói tinh nhã không có trực tiếp trả lời tần vũ cái vấn đề này mà là hỏi ngược một câu chủ nhân tiểu hồ nhưng là chân chính chương một trăm ba mươi hai sáu kiếm xì hồ hơn nữa ngươi là có hay không thật trực giác nó là ngươi một cái khác người bạn thần thú không sai a lần đầu tiên thấy tiểu hồ ta liền có một loại rất thân thiết cảm giác sau đó tiểu hồ cũng là rất lệ thuộc vào cho ta tần vũ sảng khoái trả lời tinh nhã nghe được câu trả lời sau chủ ũ n g k nhân ngươi bình tĩnh trở nóng kiếm sỉ hổ là cực kỳ hiếm hoi phẩm loại trưởng thành kiếm sỉ hổ càng là phượng mao lân giác thêm nữa ngươi nói nó có thể là ngươi bạn thần thú cái kêu trên người nó nhất định còn có cái khác sợ trừng chỗ một ngày bị cấm đất tu hành giả phát hiện nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem hóa thành mình có